chương hai mệnh định cái chết bình thường đến nói bột chiến thời điểm anh hùng đơn đấu là vô luận như thế nào cũng đánh không lại đồng vị giai bột trừ phi là tảng sáng thần kiếm loại kia cầm chuyển kỳ đặc công vũ khí thổ hào lại hoặc là địa ngục gào thét loại kia quan phương bật học nội dung cốt chuyện sát thủ nói cho cùng anh hùng chặn đánh giết bột hoặc là dựa vào tiêu hao hoặc là dựa vào man lực chém giết chém giết loại chuyện này còn có thể dựa vào lấy anh hùng sở trường cái gì đánh cược một keo nhưng là bỏ đi hao tổ chiến có được hơn gấp 10 lần hp bột là hoàn toàn treo lên đánh anh hùng anh hùng nếu muốn đánh thắng tiêu hao chiến khả năng duy nhất cũng là cần đại mạo hiểm người phối hợp mới có thể hoàn thành bởi vậy anh hùng cùng mạo hiểm giả tổ hợp phối hợp cũng là rất có coi trọng nhất định phải thỏa mãn thiết tam giác chức nghiệp định vị nếu như dẫn đội anh hùng là chiến sĩ hình như vậy liền muốn nhiều phối trị liệu chiếu cố chuyển vận nếu như dẫn đội anh hùng là phát hệ liền muốn nhiều phối xe tăng khi thịt về phần phụ trợ hình anh hùng ngược lại là có rất ít đơn độc khởi xướng thảo phạt chiến trước mắt cái này đủ dồ tàn, rõ ràng là một cái chiến sĩ làm chủ bổ sung một điểm thợ săn năng lực anh hùng chém giết năng lực rất bình thường thì độ ngược lại là rất cao chuyển vận sao tạm được cho nên nhược điểm của hắn là Mạc Phi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trung quanh đám mạo hiểm giả kia cùng thú nhân binh lính, trước hết giết sữa, mạo hiểm giả, lại giết truyền vận, binh lính, sau cùng sẽ giải quyết đủ dồ tán. Chỉ cần không có trị liệu, thay máu cũng đổi chết hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Phi đối đối diện vọt tới đủ dồ tản phát ra một tiếng khủng. Bố cầm thét, ngay tại đủ dồ tản coi là đối phương muốn hướng hắn phát động công kích thời điểm, Mạc Phi lại rung lên đôi cánh, đông nhiên đằng không mà lên. Mạc Phi không có bay quá cao, vẻn vẹn chỉ có hai ba mươi mét cao độ, cơ hồ là kề sát đất lướt đi, đồng thời một ngụm lôi đỉnh thổ tức phun ra đi. Chiêu này kêu là làm mức độ oanh tạc. là Long tộc liêm đất thường xuyên dùng chiêu số, bình thường đối phó những cái tiêu hóa lực phòng không không phải rất cường đại đoàn đội sử dụng, có thể tối đại hóa phát huy long tức uy lực. Lúc này địch nhân trước mắt căn bản không có gì ra dáng đối không bộ đội, thú nhân viễn trình binh chủng nhiều ít vẫn là có chút kéo vượn. Long lôi giống như một đầu xích hồng sắc trường tiên trên mặt đất đảo qua, bởi vì chuẩn bị phía trước động tác quá rõ ràng, đủ dồ tàn không hề khó khăn liền mau né cái này một đợt công kích. Nhưng là phía sau hắn những mạo hiểm giả kia cổ như không may một tia chốt thủ tức đảo qua, nhất thời liền treo hai ba cái, còn chết mười cái thú nhân binh lính, những người mạo hiểm này phổ biến chỉ có hai thậm chí chỉ có hơn 10 cấp, 30 cấp đã là cao thủ. tại mặc phi 50% mươi vi lực cường hóa lôi đỉnh thổ tức trước mặt, cơ hội là đụng liền chết. mặc phi vừa rơi xuống đất, lập tức liền lại là một cái chuyển hướng phi thăng, lần nữa phát động mức độ oanh tạc. hai ba xong rồi lại về xuống tới, mạo hiểm giả tử thương vô số, mà đủ dội tản ở phía sau đuổi sắt làm thế nào cũng đuổi không kịp. ồ có, cái này bọn là muốn đem chúng ta đều giết sạch a, mọi người chạy mau a, chạy cái gì chạy, mọi người cùng nhau xông lên, chơi hắn. thú nhân các dũng sĩ, lên cho ta a. các mạo hiểm giả loạn thành một đống, có lựa chọn chạy trốn. có bắt đầu đối không công kích, có thì liệu mạng chào hỏi những cái kia nở tờ cờ binh lính hỗ trợ. Mặc phi một cái mức độ hành tạc kết thúc, vừa muốn tiếp tục, cưới bạch lang đủ dỗ tàn lại rốt cục ngăn lại hắn. đủ Dỗ tàn, xương lang thủ trưởng, đối mặt ta ngươi cái này đáng chết Long lòng. đạn dơ rộng, phong bạo Long Vương, a a a a, không nên gấp gáp đủ dỗ tàn, rất chết nhanh mất vận mệnh liền sẽ giáng lâm đến trên người của ngươi. Kia là mạng ngươi bên trong chú định chết đi, nhưng là trước đó, xin cho ta trước thanh lý mất những này đáng ghét con rồi đi. Dù sao giữa chúng ta xử thi quyết đấu, không nên bị những cái kia áo người tạp trùng cái nhiễu. hiện tại, một ta cho chúng ta cuối cùng quyết đấu làm một cái làm nền, long lôi phong bạo. Mặc phi gào thét lớn hai cánh mở ra, làm ra chuẩn bị phóng thích đại chiêu động tác, nhưng mà hắn dùng lại là cổ long lôi điện. một chiêu này là đơn thể lôi điện công kích, nhưng lên tay nhìn cùng long lôi phong bạo có chút tương tự, vì chính là lừa gạt đối phương lớn khống. căn cứ mặc phi suy đoán, đủ dầu tản chiêu kia tung lưới kỹ năng thời gian cún đồ hắn là không đắn, vì ngăn ngừa bị đánh gãy thi pháp, vẫn là trước lừa gạt ra tương đối tốt. đủ dầu tản quả nhiên chúng chiêu, hắn bỗng nhiên vung ra ném lưới, thực hiệu dụ bắt thuật. một chương nhìn không chút nào thu hút ném lưới hướng phía Mạc phi đối diện bay tới. Cái đồ chơi này nhìn xem không lớn, nhưng vừa rơi xuống đến trên thân Mặc Kệ bao lớn hình thể đều có thể lưỡi xuống, dưới, là thật có chút bug, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị đâu, lúc này gián đoạn thi pháp, linh hoạt một bên thân thể, vậy mà đem một chiêu này tránh thoát đi. Đu Dụ tán nhất thời sắc mặt tối đen, đối phương vậy mà dùng Phô Trương Thanh Thế phương pháp lửa hắn một chiêu này. Một giây sau, long lôi phong bạo. Lần này, Mặc Phi mới thật sự là sử dụng hắn đại chiêu. Mây đen ngập đầu, lôi vân lăn lộn. Ầm ầm sắc lôi điện điên cuồng xuống, thiên địa đạm, giống như ngày tận thế, Mặc Kệ là mạo hiểm giả vẫn là thú nhân binh lính. cái thể minh thành thì nát trong chớp mắt trung quanh thi hải khắp nơi trên đất nguyên bản liền tử thương thẳng trọng mạo hiểm giả này sẽ triệt để băng chết chết trốn thì trốn chỉ có đủ dồ tản như cũ đứng trước mặt của hắn hắn cũng chịu mấy phát long lôi nhưng đều bị trong tay hắn chiến phủ cho tiếp xuống lúc này chiến phủ theo tia chớp số lần tăng nhiều người búa bên trên cũng lóe lên cùng long nói dừa dạng nhan sắc đỏ thâm quan mang đủ dồ tản xương lang thủ trưởng đối mặt ta ác long ẹt đạn phong bạo long vương ha ha ha ha như ngươi mong muốn đủ dồ tản chuẩn bị nên đón vận mệnh của ngươi đi chúng ta phát động công kích dùng ngươi toàn bộ lực lượng mùi quáng phóng tới tử vong của ngươi chung kết kia là ngươi không cách nào trốn tránh điểm cuối cùng giờ này khác này mặc phi rất có lòng tin hoàn thành trận này tuyệt sát những cái kia vướng bận tạp binh đã vừa bị thanh tràng gần nhất tư nguyên cũng tại vài trăm mét có hơn chỉ ít có vài phút thời gian sẽ không có người ảnh hưởng đầy đủ tự mình hoàn thành chấm giết trước đó dần quốc vương tử vong thông báo cho hắn một cái xúc động bởi vì tại nguyên lai like nội dung cốt truyện bên trong dần quốc vương chính là chết tại bạo phong thành chẳng qua là bị gạ lòn ám sát mà chết bởi vậy dần quốc vương chiến tử tại bạo phong thành nhìn như ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý xem ra vận mệnh chi lực có lẽ thật tồn tại hệ thống chỗ đối trò chơi phụ ra ảnh hưởng sẽ để cho lịch sử trình độ nhất định tự mình sửa đổi như vậy đủ dội tản cái này trong lịch sử vốn nên chết đi ra hỏa chắc hẳn đánh giết đứng lên cũng sẽ tương đối dễ dàng một chút hắn lần này vô dụng long lôi mà chính là trực tiếp xông lên đi muốn chém giết phương thức tốt nhất vẫn là sáp lá cả đủ dội tản đồng dạng không cam lòng yếu thế cười sói liền xung lên giống giết một người một rồng, đồng thời nào về phía đối phương cự long mở ra miệng lớn lang thụ sĩ vung cự phủ phản phất muốn cùng đối phương đồng quy vu tận ngay tại lúc miệng rồng muốn cắn đủ rồ tản, mà đủ rồ tản chiến phủ cũng muốn chém vào cự lòng trong miệng một mấy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. và gần chỉ nộ. đủ rồ tản trong tay chiến phủ, đồng nhiên bắn ra chói mắt hồng lôi, giống như hơn mười đạo long lôi hợp lại là một, đỏ thẩm như máu. lôi vân hóa thân. cự long cũng cơ hồ cùng một thời gian hóa thành một đoàn xích hồng sắc lôi vân phong bạo. Này đỏ thẫm như máu long lôi bành trên lôi vân hóa thân, nhất thời toát ra một cái to lớn miễn dịch hai chữ. cái gì? đủ rồ tản kinh hãi, nhu đổ đã lâu một kích vậy mà lại bị thất bại. mặc phi cũng không đốc cái này đủ rồ tản vũ khí trong tay tuyệt đối có gì đó quái lạ. hấp thu nhiều như vậy lôi đỉnh chi lực mà lại nhan sắc càng ngày càng sáng khẳng định là có một loại nào đó tụ lực đại chiêu năng lượng thứ này sẽ không hư không tiêu thất nó sẽ chỉ lấy một loại phương thức khác phóng xuất ra mặc phi phỏng đoán một khi bổ sung năng lượng đạt tới trình độ nhất định cái này bữa hẳn là có thể trong công kích phụ ra loại này năng lượng phát động vũ khí đặc kỹ về phần lúc nào phong thích đương nhiên là tại đối phương coi là muốn tiến hành sinh tử đối bính thời điểm lôi văn hóa thân hình thái là miễn dịch lôi điện tổn thương cái này nhưng so sánh bao nhiêu điểm kháng tính đều bảo hiểm đủ rồi tàn một búa phép không một giây sau liền bị cự long móng đuối bắt tại trận thả ta ra ngươi quái vật này Dudu Tàn huy động trong tay chính phủ, lại chỉ chặt tới trong gió lốc hình dòng nào ảnh, 167. Một cái màu đỏ toát ra, nguyên lai tại Lôi Vân Phong bạo hình thái hạ, vật lý công kích là có thể tạo thành tổn thương, nhưng chỉ có dưới tình huống bình thường một nửa tổn thương. Dudu Tàn liệu mạng công kích tới này trong gió lốc cự long nào ảnh, 198, 254, 231. Màu đỏ tổn thương sổ tự không ngừng toát ra. Cùng lúc đó, điện lưu cũng không ngừng điện ở trên người hắn. 76, 58, 92. Màu đỏ sổ tự không ngừng từ Dudu Tàn trên đầu thoát ra. Cái này lôi vân hóa thân sẽ tự động đối địch nhân ở trung quanh tạo thành cảm giác điện tổn thương, đáng tiếc tổn thương cảm động, có chút ít còn hơn không á đủ rồ tạn cũng không có HP khái niệm, nhưng hắn cũng biết không thể một con cự long liều máu, hắn liều mạng muốn tổng long trào chói buộc bên trong tránh ra, trên thực tế cái này cũng không khó, này long trào phảng phất cũng là từ cuồng phong tạo thành, cũng không có rõ ràng thực thể. Nhưng vừa tránh thoát một cái móng vuốt, liền bị một cái khác móng vuốt bắt lấy, đồng thời trực tiếp đem hắn kéo vào đi. Lập tức đủ rồ liền phát hiện mình bị lôi vân phong bạo cho vây quanh trong đó, hai chân cách mặt đất, bốn phương tám hướng đều là này cự long tiếng gầm e tại trong cuồng phong quanh quẩn chung quanh tôi tầm một mảnh cái gì đều nhìn không thấy ép đạn giờ dòng lôi vân hóa thân phong nguyên tố đù dồ tàn thời gian của ngươi đã đến nên có ngươi mệnh định cái chết đi đù dồ tàn tại trong gió lốc trời đất quay cuồng trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi cái gì thời gian nhanh đến cái gì mệnh định cái chết cái này ác long vì cái gì luôn luôn nói chút nghe không hiểu nhưng không biết vì sao những lời này lại làm cho tâm hắn kinh run dậy phản phất biểu thị cái gì không rõ đồ vật không tuyệt không đù tàn nhiên khởi sướng hung ác tới man vương chỉ lực Đu Dỗ Tản Cơ bắp đột nhiên bành trướng, lực lượng nhanh nhẹn thể chất tăng lên trên mọi phương diện. Nguyên Thủy Nộ Hỏa, hai mắt nháy mắt trở nên đỏ thấm, toàn thân bao bọc tại màu đỏ khí tràng bên trong, vật lý tổn thương tăng lên 50%, một kích trí mạng sát suất tăng lên 10%. Tiên tổ chi ban thưởng. Đại não nháy mắt một mảnh không minh, một kích sau tỷ lệ chính xác tăng lên 100%. Hắn lần nữa liếc về phía trong gió lốc này hình dòng nào ảnh, đang chuẩn bị vung ra này một kích trí mạng, đột nhiên, trung quanh phong bạo biến mất không thấy gì nữa, đủ Dỗ Tản đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đột nhiên liền phát hiện mình chính phiêu phù ở hơn ngàn mét trên không trung. Cách đó không xa, phong bạo cự long đối diện hắn lộ ra nhẹ răng cười biểu lộ thấu chương xong chương 283, trăm tám lôi vân chi nộ lần này nhìn ngươi còn không chết gần ngàn mét cao độ quẳng cũng ngã chết ngươi mặc phi nhìn cách đó không xa chính hướng phía phía dưới rơi xuống đủ rồ tạn, phát ra ngông cùng tiếng cười to nhưng mà đủ rồ tạn sắc mặt tuy nhiên chân kinh cũng không có lộ ra tuyệt vọng thần sắc gian trá ác long hết thể còn không có kết thúc đâu hắn phát ra gầm lên giận dữ một thanh tử trong túi móc ra một viên tản ra kỳ dị năng lượng phụ trú phong hòa ân ký đây là dợ tha đặc biệt vì hắn chuẩn bị tiêu hao phẩm sử dụng về sau có thể triệu hắn một cái tiểu hình phong nguyên tố vốn là dùng để tại thời khắc mấu chốt thông báo hoặc là điều tra dùng nhưng là giờ này khắc này lại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng triệu hắn phong nguyên tố đù rổ tàn đem phong hóa ấn ký bóp nát theo một đạo bạch quang trong không khí một cái cao hơn 2 mét tiểu hình phong nguyên tố lập tức liền được triệu hóa ra phong nguyên tố thân thể là một đoàn xoay tròn của phong cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa tư chi, tự mang năng lực phi hành Nâng ta đù rổ tàn lập tức ra lệnh phong nguyên tố lập tức bay đến dưới thân thể của hắn giống như gió lốc bao trùm hắn Phong Nguyên Tố cũng không thể hoàn toàn gánh chịu đủ dội tàn lực lượng, nhưng lại đủ để chậm lại hắn hạ xuống tình thế, cũng có chút giống là hàng rơi dù hiệu quả. Mặc Phi thấy cũng có chút ngoài ý muốn, lại còn có chiêu này, lôi đình tổ tức. đủ dội tàn dơ lên chiến phủ, trực tiếp hấp thu tổn thương. Về phần Phong Nguyên Tố là miễn dịch điểm điện tổn thương, Mặc Phi nhất thời có chút im lặng, hắn tại đủ dội tàn trung quanh lượn vòng lấy, chuẩn bị dùng ạ lẹn đàn thuần tịnh hỏa diễm cho hắn đến một chút hung đến. Nhưng mà này đủ dội tàn lại dẫn đầu phát động tiến công, ngay tại Mặc Phi tới gần hắn ba bốn mươi xa thời điểm, đủ tàn đung nhiên hướng hắn bay vọt mà tới, sói tập. Thân hình của hắn giống như một đầu sói đói bay lên không trung bay vọt, nào về phía trước mắt phong bạo cự lòng, Mặc Phi bị kinh ngạc, không nghĩ tới con hàng này dưới loại tình huống này còn có thể phát động phản kích. Hắn vội vàng một bên thân thể để qua yếu hại, phốc phốc. Đu dồ tàn một búa chém vào trên vai trái, thật sâu khảm ở phía trên. 4970 phá giáp công kích, Đu dồ tàn trước đó thay phiên mấy tầng phẹ, lại thêm tốc độ tổn thương tăng thêm. Một kích này vốn là chạy chém giết đi, nhưng bởi vì giữa không trung khó mà mượn lực, khó khăn lắm đánh ra năm ngàn hữu tổn thương mà thôi. Nhưng dù là như thế, cũng làm cho Mặc Phi ăn đau sót. phải biết hắn hết thảy cũng liền hơn năm vạn lượng máu, một kích này xử lý hắn 10% lượng máu. hắn ra sức dây rùa cổ, muốn đem đủ rùa tản té xuống. vị trí này có chút xấu hổ, mong muốn đủ không đến, cắn lại cắn không đến. đủ rùa tản thật vất vả nắm lấy cơ hội, sao có thể buông tay? ôm thật chặt ở cự long trên cổ này bóng loáng lân tiến, ra sức rút ra chiến phủ, chuẩn bị bổ khuyết thêm một kích hung ác. Mặc phi vội vàng lần nữa sử xuất lôi vân hóa thân. với anh, cự long lần nữa hóa thành lôi vân, tản cái này một bữa lại bỗng nhiên vung không, nhưng mà cái này vẫn chưa xong đâu. Vừa mới một kích này đã triệt để chọc giận Mạc Phi, vốn còn nghĩ chơi điểm ưu nhã lao lục thao tác, nhưng là hiện tại, Mạc Phi quyết định không còn lưu thủ. Lôi Vân chi nộ. Đây là Lôi Vân hóa thân nhị đoạn kỹ năng. Lấy Lôi Vân hình thái thẳng đứng hướng về mặt đất, rơi xuống đất nháy mắt biến trở về nguyên hình, đồng thời phóng thích thể nội Lôi Đình chi lực, đối với địch nhân điểm rơi địch nhân tạo thành đánh bay cùng lôi điện song trọng tổn thương. Một chiêu này bình thường mà nói nói tương đương với một hàng đơn vị rời xung kích kỹ năng, nhưng là lần này, Mạc Phi coi nó là thành ném kỹ đến dùng. Ngươi không muốn rơi xuống, vậy ta liền giúp ngươi rơi xuống. Hắn ôm đủ rồ tạn. hướng xuống đất thẳng tắp đánh xuống xuống dưới giờ này khắc này trên chiến trường nhân loại cùng thú nhân đang lúc chém giết thành một mảnh một thú nhân bộ binh vừa chém chết một nhân loại bộ binh ngẩng đầu một cái liền thấy nơi xa một đoàn đôm nốt rung động đỏ thấm lôi vân thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống giống như một đạo hóng ánh lưu tình với một đoàn lôi quang ầm vang nổ vang 6.192 tốc độ tổn thương tăng thêm 375% nổ tung nhấc lên to lớn sóng xung kích cùng bắn ra bốn phía lôi quang khi lôi quang tan hết phong bạo tản mạn khắp nơi trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hổ tròn, mà phong bạo long vương lợi dụng hai cánh dương cánh giáng lâm tư thái đứng sừng sững ở cái này hố tròn trung tâm, tại nó xa mấy chục thước địa phương, thình Linh nằm một cái thú nhân, chính là đủ dội tàn. An ta siêu này siêu cấp ăn ý, lần này nhìn ngươi còn không chết. Mặc Phi đắc ý nhìn trước mắt thú nhân thủ trưởng, chưa từng nghĩ đủ dội tàn vậy mà thất tha thất thiểu lại đứng lên, hắn lúc này đã sa vào đến sắp chết trạng thái, toàn thân áo giáp vỡ vụn, bởi vì nổ tung quan hệ, toàn thân đều bị long lôi đốt bị thương, cơ hồ đứng cũng không vững, nhưng thân là xương lang thủ trưởng vinh diệu để hắn không thể đổ hạ Hắn nhìn trong chọc vào trước mắt phong bạo Long Vương, trong tay chiến phủ cầm thật chặt. Mặc Phi không khỏi sợ hai thán phục ở trước mắt nhỏ bé thú nhân cứng cỏi. Ét đạn dơ rộng, phong bạo long vương, người rất ương ngạnh nhỏ bé thú nhân, cứ việc cái này không có chút ý nghĩa nào, hết thảy đều đã kết thúc. Đù dồ tàn, Sương lang thủ trưởng, ta là Sương lang thị tộc thủ trưởng, ta là bộ lạc dũng sĩ, chỉ cần ta còn có một hơi, hết thảy liền không không có kết thúc, vì bộ lạc. Hắn đào thét lớn phi thân vật lên, dùng lực lượng cuối cùng khởi xướng quyết tử nhảy bổ. Nhưng mà một kích này lại chặt cái không, trước mắt cự long bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, đù dồ tàn chỉ cảm thấy trước ngực một trận bị đè nén, lúc này hắn cũng đã không cách nào thu lực, giang giắc một đóa bổ vào trên mặt đất, bình một tiếng té ngã trên đất. đủ dồ tàn ý thức một trận mơ hồ hắn biết mình đã không được đáng ghét ta cái này ác long vì cái gì quỷ dị như vậy hắn chỉ có một trận chiến lực cường hãn sử sốt không có mấy lần cơ hội phát huy mỗi lần đều giống như đánh vào trên đông. hắn còn nghĩ lại đứng lên nhưng một con giày chiến chân đạp tại phía sau lưng của hắn bên trên để hắn lập tức nằm dạp trên mặt đất e đàn anh tệ giặc vương tử ta nói qua hết thể đều đã kết thúc đủ dồ tàn đủ dồ tàn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn chợt vật quay đầu đi nhìn phía sau nhân loại xa lạ ngươi là con tia Long những cái này sao có thể ta phấp cự kiếm trực tiếp xuyên qua hậu tâm của hắn, xuyên qua ở ngực, đem hắn một mực đính tại trên mặt đất. 1768 một kích chí mạng, 1034 điểm quá lượng tổn thương. Đu Dội Tàn rốt cục nhắm mắt lại. Thế giới thông báo, xương Lang Tù trưởng Đu Dội Tàn tại băng Lang Nguyên chỉ chiến bên trong anh dũng phân thiền, cuối cùng bị Ạn Tệ giặc Vương tử S đạn tự tay chém giết. Nên sự kiện là nội dung cốt truyện chiến dịch đạn Tệ giặc chiến tranh tương quan nội dung cốt truyện. Đu Dội Tàn bỏ mình không thể nghi ngờ đem đối trạng chiến dịch này kết quả tạo thành to lớn ảnh hưởng, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thường khung biên niên sự bên trong. Cái này âm thanh thông báo một vang lên. nhất thời trấn kinh tật cả mọi người đang xuất lính xương lang quân cánh tại đoàn tấn công mạnh nhân loại quý tộc Liên quân thiếu lang chủ cùng lạnh sói kêu đều là giật nảy cả mình bọn họ cái này liền còn không có đánh xong đâu lao tử làm sao đều để người cho chặt nhất là thiếu lang chủ hắn làm sao cũng nghĩ không thông đủ rổ tạn làm sao lại bị người giết chết đủ rổ tạn dù sao cũng là sử thi cấp anh hùng a bên người còn có lao xạ pha z Giờ z thạ xạ mụ rỗ các loại một đám sử thi cấp anh hùng phụ trọ đây cũng quá kéo a thoáng một cái thú nhân sĩ khí nhất thời gặp to lớn đà kích bọn họ nhưng không có ai binh tất thắng loại này hiến tế đồng đội tăng lên chiến đấu lực anh hùng sở trường. lạnh sói kêu một mặt khẩn trương làm sao bây giờ đại ca thiếu lang chủ cắn răng một cái gấp rút tiến công nhất định phải tranh thủ thời gian phá tan liên minh cánh trái sau đó giáp công địch nhân trung quân như thế chúng ta liền còn có cơ hội cùng lúc đó hạ thật xuất linh cánh phải đồng dạng lấy được ưu thế cự lớn lộ đi dòng viện quân vốn chính là tinh nguyện chiến lược so phổ thông vương lĩnh quân đội còn cường hắn hơn lúc này theo thú nhân sĩ khí sa sút càng là tồi khô lạp hủ hướng phía trước thúc đẩy lúc này thú nhân cánh trái manh ép liên minh cánh phải mà liên minh cánh trái thì tấn công mạnh bộ lạc cánh phải toàn bộ chiến trường giống như một cái đu quay ngựa liền nhìn một bên nào trước tiên đem đối phương cánh phải đánh băng cùng lúc đó mặc phi vội vàng đem đủ rộ tạm thi thể cho sở đây chính là sử thi cấp anh hùng vẫn là nội dung cốt truyện giết rơi xuống vậy nhưng thật không phải bình thường hơn nhiều thoáng một cái lấy ra mười mấy món trang bị đến chỉ là sử thi cấp trang bị liền có mấy kiện hắn cũng không có nhìn kỹ thu sạch nhập trong túi tương đối nhặt được trang bị hắn ngược lại đối kết quả của trận chiến này càng thêm hưng phấn không hưởng công chính đến cho này cái hào tốn tiền nhiều như vậy nện nhiều như vậy tư nguyên bây giờ mình cái số này xem như triệt để luyện thành lạc mạnh hào Vượt cấp khiêu chiến sử thi cấp anh hùng cũng dễ dàng như vậy, lần này hắn dùng cũng không phải cái gì tử vong chi dược loại này quan phương học, mà chính là chân chính thuộc về mình lực lượng. Có như thế lực lượng cường đại, lo gì bá nghiệp không thành, thần cách chẳng phải. Đã sinh bệnh đã tốt, ngày mai bắt đầu mỗi ngày hai canh. Tấu chương xong. Chương 284, tẩy trắng yếu ba phần. Thừa dịp địch nhân ở chung quanh còn không có vây công lên, Mạc Phi nhanh chóng kiểm tra một lần đủ rồ tạn rơi xuống. Hắn coi trọng nhất đương nhiên vẫn là muốn thuộc đủ tản cái thanh hai tay chiến phủ. Hẹp Sền Hoang tê liệt giả, truyền thuyết hai tay bữa. nội dung cốt truyện vũ khí độc nhất vô nhị lực công kích 99 195 phá giáp 40 trang bị cần lực lượng 44 độ bền 763 800 vũ khí đặc hiệu 1 hoẹp xẻn chỉ ấn bị động Dơ lên vũ khí hấp thu lấy ngươi làm mục tiêu nguyên tố công kích cũng tiến hành lưu trữ năng lượng cùng một thời gian chỉ có thể chứa được một loại năng lượng nguyên tố trước mắt lưu trữ năng lượng 2952 gạch chéo ngược không a không ba nghìn điện năng lượng vũ khí đặc hiệu 2 hoẹp xẻn chỉ độ chủ động huy động vũ khí Phong thích thanh này chuyển kỳ chiến phủ bên trong chứa đựng năng lượng, lấy phong cung lửa, nước cung điện, lôi cung điện, thậm chí vạn vật chỉ lực công kích địch nhân, khiến cho ngươi lần công kích sau ngẫu nhiên phát động một cái công kích pháp thuật, nên pháp thuật loại hình cùng ý lực cùng chứa đựng năng lượng tương quan. Vũ khí giới thiệu trong truyền thuyết giờ dễ nọ thế giới cổ đại thú nhân chiến sĩ hẹp sẹn sử dụng vũ khí, nghe nói hẹp sẹn dùng cái này chiến phủ đánh bại năm tên cường đại nguyên tố chỉ linh, cũng đem nguyên tố chỉ linh một phần lực lượng phong ân tại trôi này chiến phủ bên trong, bởi vậy thu hoạch được trưởng khống nguyên tố chỉ lực. Hẹp sẹn dùng cái này chiến phủ chém giết vô số cường đại, bởi vậy thu hoạch được hoang man tê liệt giả sư Đồ Mạc Phi trong lòng mười phần kinh hỉ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đủ rồ tạn không có gì đồ tốt rơi đâu, không nghĩ tới tuân ra đến vũ khí như thế sâu. Đây tuyệt đối là đối kháng pháp hệ chức nghiệp thần khí a, không chỉ có thể hấp thu nguyên tố tổn thương còn có thể cung cấp một cái ổn định bộc phát kỹ năng. Tiếp đối duy nhất cũng là, nó là một thanh bữa, đối với Mạc Phi cái này kiếm chuyên tình chiến sĩ đến nói ít nhiều có chút gần gà. Trên thực tế, cả nhân loại trận doanh dùng bữa chứ danh chiến sĩ đều rất ít gặp. Tuy nhiên không quan hệ, dù sao cũng là truyền thuyết cấp vũ khí, dùng để bán lấy tiền hoặc là cầm đi trao đổi mình trang bị đều là rất tốt. Kiện thứ hai rơi xuống, lại là một cây tọa kỵ dây cương. xương lang phẹn dịt dây cương sử thi tọa kỵ sử dụng triệu hoán xương lang phẹn diệt vì ngươi hiệu mệnh tọa kỵ hình thái tốc độ di chuyển tăng lên 100%. chiến sùng hình thái đẳng cấp cấp 40 tinh anh xương lang đồ vật giới thiệu xương lang phải lý là xương lang vương đông đảo con nối dõi bên trong cường tráng nhất một con không chỉ có thể làm chiến đấu đồng bọn cũng có thể làm tọa kỵ dùng cho ngồi cưỡi chiến đấu đây chính là đồ tốt một tác phẩm văn xuôi rơi tòa sói cùng liên minh chiến mã khác biệt lớn nhất đại khái cũng là tòa sói chứ có thể cưỡi bên ngoài còn có thể hỗ trợ đánh nhau mà lại bạch lang tạo hình cũng là tương đương phong cách không sai không sai. Cái này có thể giữ lại mình dùng, sử thi cấp bậc kỵ, tương đương có mặt mũi. Thứ ba kiện, lại là một kiện áo choàng. Phong nha hùng báo, sử thi áo choàng. Hộ giáp 12, sức chịu được 4, lực lượng 4, nhanh nhẹn 4. Đồ vật giới thiệu, Du dồ tàn từng tại một trận chiến đấu bên trong không chế không nổi phẫn nộ của mình cũng lâm vào khát máu trạng thái. Khi hắn tàn sát hết thể trung quanh sẽ động sinh vật về sau, lại phát hiện mình tại khát máu trạng thái dưới ngộ sát đồng bọn của hắn Bạch Lang Phong nha. Nghe nói từ ngày đó lên, vì thời khắc kỷ niệm vị này trung thành bằng hữu, đồng thời cảnh cáo mình giết chóc mang đến khủng bố hậu quả. đủ dội tàn một mực hất lên phong nha ra lông, cho đến tính mạng hắn một khắc cuối cùng. Lại là một kiện cực phẩm trang bị, mặc dù không có đặc hiệu, nhưng là phụ gia chọn vẹn 12 điểm thuộc tính, cái này tương đương ra sức, Mặc phi trực tiếp thay đổi. Thứ tư kiện lại là một cây chiến kỳ, xương lang thủ trưởng chiến kỳ, sử thi cơ sĩ, sử dụng khích lệ chung quanh phe bạn đơn vị, khiến cho thu hoạch được 30 điểm sĩ khí giá trị, nên hiệu quả chỉ có đối thú nhân hữu hiệu. Đồ vật giới thiệu, xương lang nhất tộc chiến đấu cơ sĩ, bình thường từ thủ trưởng tự mình mang theo, khi thủ trưởng ngung vẩy chiến kỳ giáng lâm chiến trường lúc, chung quanh thú nhân chiến sĩ đều muốn thu hoạch được to lớn cổ vũ. Thứ này liền có chút gan gà, 30 điểm sĩ khí phi thường có tác dụng, chiến tranh thời điểm hoàn toàn có thể nháy mắt cứu vãn một đội sụp đổ binh lính sĩ khí, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này chỉ đối thú nhân hữu hiệu, cái này rất nhức cả trứng. Xem ra chỉ có thể quay đầu cùng bộ lạc người chơi đổi điểm trang bị. Thứ năm quyển, là một sợi dây chuyền. Man nha dây chuyền, tinh lương dây chuyền. Trang bị, lực công kích 20. Đồ vật giới thiệu: dùng giá thú răng nhanh chế tác dây chuyền, thú nhân dùng cho hiển lộ rõ ràng vũ lực cùng địa vị trang trí vật, nghe nói có thể tăng lên người đeo dụng khí cùng lực lượng. Cái đồ chơi này so với đồ long dạ hỏa diễm hộ phù vẫn là kém chút. mặc phi không có đeo, tiện tay nhét vào trong ba lô. Thứ sáu kiện, xác thực nói là thứ sáu đến thứ 10 kiện, là chọn vẹn giáp da trang bị. Hoang man dũng sĩ sáu trang, tinh lương giáp da, một bộ thuộc tính không sai lam sắp giáp da, chia làm giáp ngực, giáp chân, giáp vai, hộ thủ, giải. Sáu trang hiệu quả là lực lượng nhanh nhẹn, sức chịu đựng toàn thuộc tính 10, nói tóm lại còn được, cũng là hộ giáp thấp điểm, có thể cùng trên người vải dòng bộ đổi lấy mặc. Trừ cái đó ra, còn có một số phong hóa ấn ký, họa diễm ấn ký, bộ lạc quân lương, trị liệu dược thủy loại hình tiêu hao phẩm, giá trị không cao, có chút ít còn hơn không. mặc phi kiểm kê một phen trong lòng tự đủ cái này một thanh thật đúng là thu hoạch tương đối khá a ngay tại mặc phi kiểm tra chiến lợi phẩm thời điểm trên chiến trường hai cánh trái phải chiến đấu cũng đã có kết quả cụ phong xung kích với anh một cố cường đại khí lang đem 4 năm danh nhân loại binh lính anh bay ra ngoài phong bạo cự nhân thả ra một cái chiến kỹ tiếp lấy lại khua tay băng nham trụ tồi khô lạp hủ một hồi loạt vũ nhẹ nhóm phá hủy mấy chục mét binh lính câu trúc lên lâm thời phòng tuyến thú nhân từ phong bạo cự hình hai bên chen trúc giết ra vì đủ dồ tàn báo thủ giết sạch những nhân loại này Bộ binh về sau lại có vô số xương lang kỵ binh thuận thế truy sát, trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời. Quý tộc liên quân lúc này đã bị buộc đến biên giới chiến trường, mấy tên quý tộc lãnh chúa trong chiến đấu bị chém giết, còn lại cũng là trong lòng run sợ. Án giờ hiệu năm tước, Bạch Lộc bảo lãnh chúa, bại, bại, chúng ta nhất định phải rút lui. À đã lì ản ba tước, run sợ quạ thành lãnh chúa, không thể rút lui, trận chiến tranh này còn không có đánh xong đâu, chúng ta phải chết thủ chiến tuyến, ngăn chặn địch nhân. Bà dồ lãnh chúa, ngươi đây là muốn đi đâu? Bà dồ cười lạnh nhìn trước mắt, dạ đã lì lả ba tước, bà dồ công tước. đặt Long Thành lãnh chúa, ngươi vẫn chưa rõ sao? Eden đã chết, tiếp xuống mặc kệ thắng bại hay không, vương quốc nội bộ rất nhanh liền sẽ bộc phát một trận quyền lực tranh đấu, thậm chí có thể sẽ buộc phát nội chiến. Eden không có an bài người thừa kế tới thay thế vương vị, nhiều như vậy vương tử, làm sao có thể không nội loạn? Chúng ta nhất định phải bảo tồn thực lực, nếu không sẽ tại tiếp xuống hỗn loạn bên trong mất đi hết thảy. Cho nên, xin thứ cho ta, xin lỗi không tiếp được. À đã liảm ba tước, run sợ quạ thành lãnh chúa, ngươi tên hèn nhát này, ngươi căn bản là tại cho mình vì tư lợi kiếm cớ. Ha, ha thì tính sao? Nói xong bạ rồ dứt khoát không che giấu nữa cái gì. đặt long quận đám binh sĩ, các ngươi đã vì trận chiến tranh này lưu quá nhiều máu, là thời điểm rời đi. Theo ta rút lui, ta đã chịu đủ trận chiến tranh này. Bà dồ cái này vừa rút lui, cái khác bình nguyên quý tộc cũng nho nhau, nhau lựa chọn rút lui. Cao sơn quý tộc vẫn còn hữu tâm một chút chống cự, nhưng Cao sơn quý tộc vốn là không có nhiều binh lính, trước đó chiến đấu bên trong càng là tổn thất nặng nề. Nơi nào từ chống đỡ ở, hơi một chút chống cự liền bắt đầu sập bàn. Nhìn xem quý tộc liên quân tan tác, thiếu lang chủ trong lòng nhất thời thở một hơi, cuối cùng đem những này ạt tệ giặc quý tộc cho đánh băng, tiếp xuống chỉ cần tiếp viện phổ thông quân cùng dẹp giáp công nhân loại chủ lực là được. Thiếu lang chủ. Sương Lang đốc quân, nhị đệ, ngươi dẫn đầu một đội kỵ binh xua đuổi những cái kia án tệ giặc quý tộc, bảo đảm bọn họ sẽ không lại lần tập kết, ta xuất lĩnh quân chủ lực đi trị viện phổ thông đi. Hàn Lang tiêu, Sương Lang đốc quân, đi thôi đại ca, ngươi có thể nhất định muốn đánh thắng a. Mà cùng lúc đó, cánh phải chiến đấu đồng dạng đã phân ra thắng bại. Chết đi quái vật. Hạc Thả xanh dụ sông về phía trước, thuần bài ngăn bay về phía hắn mặt bay búa cùng tiểu thương. Thuần bài nhanh kích. Phanh, thuần bài đem cự ma tù trưởng đập một choáng. Thuần phách trảm. Hỏa chỉ cao hứng vẽ ra trên không trung một đạo sinh đẹp hồ quang, đem trước mắt cự ma thủ lĩnh ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Băng sương cự ma thủ trưởng đạo bỏ mình, bởi vì binh lực số lượng có hạn. Bộ lạc cánh trái linh quân là băng sương cự ma tù trưởng đạo. Athas đối phó những cái kia sử thị cấp anh hùng có chút khó, nhưng đối phó cái này khu khu bạch ngân tứ giai tiểu bột vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Đáng thương đạo nguyên bản cũng là một phương giã quái bột, khủng bố tứ giai thực lực cũng coi là một phương tiểu bá, nhưng là gia nhập bộ lạc sau trực tiếp tẩy trắng thành anh hùng, khủng bố tứ giai chuyển đổi thành bạch ngân tứ giai, chiến đấu lực lượng giảm, bị Athas một kiếm chém giết. Đột pháo thủ một trận lôi nổ, lô đi dòng hoàng gia kỵ sĩ mấy cái công kích liền nhẹ nhõm đánh tan còn lại cự ma bộ đội. mắt thấy địch nhân bắt đầu tan tác atas cũng không có ham chiến hắn biết trận chiến tranh này quan trọng còn tại ở phổ thông chiến đấu ai có thể trước tiên đem đối phương phổ thông đánh tan tiêu diệt, một bên nào liền có thể thắng được chiến tranh thế là điều động một hoàng gia thượng úy dẫn đầu kỵ binh truy sát chỗ địch chính hắn lại mang theo chủ lực hướng phía phổ thông gấp rút tiếp viện mà tới trong lúc nhất thời liên minh cùng bộ lạc các lộ binh mã cơ hội đều thẳng hướng trung ương chiến trường mà lúc này trung ương chiến trường lại phát sinh để người không tưởng tượng được biến hóa Thấu chương, xong. chương 285, trọng trang đột kích. cái gì đu dô tàn chết lao xạ pha dẹp đứng tại hai quân trước trận Một mặt khó có thể tin. Hắn bên này này sẽ đã triệt để đánh thành tiêu hao chiến, mấy vạn nhân loại cùng thú nhân chiến sĩ, tại hơn 1000 mét bao quát trên chiến trường chém giết thành hoàn toàn cháy khét hình thức, chiến tuyến cơ hồ đàn sen vào nhau. xạ pha dẹt Dơ dẹt thả xạ mụ dồ tổ hợp tuy nhiên thế không thể đỡ, nhưng mà bọn họ dù sao chỉ có 3 người, án tệ giặc các vương tử lại có hơn 10 người, xem xét đánh chính diện chơi không lại dứt khoát không cùng hắn cứng rắn, trực tiếp tới cái ngươi đánh người ta đánh ta. Mười cái vương tử chia ra bốn đường. xuất linh án tệ ra quân đội tứ phía xuất kích đồng thời tại chiến tuyến các nơi khởi sướng tiến công xạ pha dẹt tuy nhiên mỗi lần đều có thể đem nhân loại trước mặt quân đội đánh tan nhưng bộ lạc quân đội nhưng cũng đồng dạng tại địa phương khác gặp tổn thất thật lớn xạ pha dẹt bây giờ chỉ có thể giữ nghiêm trùng tuyến bảo đảm bộ lạc trận tuyến không gặp qua tại bị hao tổn án tệ ra các vương tử cũng hết sức phối hợp cũng không quá độ xâm nhập sợ bị lao xạ pha dẹt chép đường lui trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào giảng cò cục diện xạ pha z này sẽ đang lo lắng muốn hay không xuất động át chủ bài đâu liên tiếp vào dạng này một cái tin tức xấu đến cùng là chuyện gì xảy ra đù dỗ tàn làm sao lại chết? hắn không phải ở phía sau điều động binh ngược ca tới báo tin mạo hiểm giả bất đắc dĩ nói là một con biết phun nhà thiểm điện cự long nó còn mang theo một đám long kỵ binh trực tiếp từ không chúng phát động tiến công đủ dồ tàn mang binh cùng này cự long tử chiến nhưng cuối cùng vẫn là bị cự long giết chết là con kia gọi S đạn giờ rồng phong bạo long vương giờ z thả bi phân nói đủ dồ tàn chế tử không thể nghi ngờ để sương lang thị tộc gặp đà kích cực lớn lão xạ phạ z lại là cắn răng một cái không muốn bị thương chiến tranh khó tránh khỏi sẽ chết người đây là thân là chiến sĩ số mệnh đừng quên chúng ta vừa mới cũng chém giết nhân loại quốc vương cái này xóm không lỗ chỉ cần có thể cuối cùng đánh bại địch nhân đủ rồi tàn liền không có chết vô ích liền xem như vì hắn chúng ta cũng nhất định phải đạt được thắng lợi hiện tại để ta tới tiếp nhận chỉ huy quyền lính liên lạc lập tức thu thập tình báo nói cho ta hiện tại tình hình chiến đấu tiến hành như thế nào rất nhanh liền có lang kỵ binh đến đây báo tin xạ pha dẹn đại nhân thiếu lang chủ đã đánh tan nhân loại cánh trái đang giải quyết tàn quân rất nhanh liền có thể chạy tới làm được tốt ân để hắn không dùng qua đến tụ hợp trực tiếp xuất tính bộ đội công kích địch nhân bên trái giáp công địch nhân cùng ta trên chiến trường tụ hợp đi là đốc quân đại nhân này thú nhân kỵ binh lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh đi. Tin tức tốt về sau lập tức lại có một cái tin tức xấu. Báo cáo đốc quân đại nhân, chúng ta cánh trái bị đánh tan, những cái kia băng xương cự ma đã tan tác, lộ đi rộng quân đội rất nhanh liền sẽ hướng. Chúng ta phát động tiến công. Vợ Dung xạ pha zẹt, cao giai đốc quân, đáng chết, ta liền biết những cái kêu cự ma không đáng tin cậy. Chúng ta còn có bao nhiêu hậu bị bộ đội? Đã không có hậu bị bộ đội, nhưng là thương binh doanh bên trong còn có hai vạn thương binh. Cái gọi là thương binh, dĩ nhiên chính là quẻ điệu một lần mạo hiểm giả, bộ lạc mạo hiểm giả số lượng đông đảo, chừng hơn ba vạn người, chỉ bất quá chiến đấu lực điểm. Bởi vậy ra chiến trường về sau cơ hội là không ngừng chết, đợt thứ nhất cơ hội đã chết xong một lần. Chẳng qua nếu như chỉ là treo một tầng thương binh bất nhiều ít vẫn là có thể bảo trì một điểm chiến đấu lực. Bọn dọn xạ Pha Z, cao giai đốc quân, vậy liền tập trung tất cả mạo hiểm giả, giữ vững chúng ta cánh, đem băng tuyết chi vương cũng điều tới, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn trở lộ đi rộng quân đội. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, song phương chủ lực đều tập trung ở chiến trường trung ương, phương kia có thể dẫn đầu đánh tan địch nhân trung quân chủ lực, liền có thể thắng được tràng chiến dịch này thắng lợi. Xạ Pha hơi do dự một chút, chúng ta cũng phải cho địch nhân một điểm áp lực, phải ra nghiền ép người. Theo mệnh lệnh hạ đạt, 1000 tên thân mang trọng giáp hắc thạch trọng trang nghiền ép người, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, giống như một đạo hắc tuyến xuất hiện trong chiến trường. Ương. Đây là lúc trước Bắc Thượng thời điểm họ vừa tìm cô ý an bài cho Sương Lang thị tộc bộ đội, Sương Lang thị tộc tuy nhiên có dũng manh chiến sĩ, tới lui như gió lang kỵ sĩ, có thể khống chế nguyên tố tất mãn quân đoàn, nhưng lại thiếu khuyết trọng trang bộ đội, bởi vậy cái này 1000 hắc thạch trọng trang nghiền ép người, liền thành sạ phạ dẹt bây giờ trong tay đòn sát thủ. Lúc này lấy đủ độ đầy viên tư thái đạp lên chiến trường, lập tức liền để ổ trợ rèn kệ vương quân cảm nhận được áp lực lớn. Đen ngịt một loạt trọng trang bộ binh chậm chạp mà kiên định nghiền nát ngăn tại phía trước hết thể an tề giặc bộ binh hướng phía an tề giặc bản trận vượt trên tới đa sai an tề giặc vương tử là cấp bốn nặng vớt a lập tức xuất động vương gia cấm vệ không thể để cho địch nhân đem phổ thông trận tuyến cho đánh xuyên qua vương gia cấm vệ đồng dạng là an tề giặc vương quốc phi thường chân quý trọng trang bộ đội hơn một ngàn tên toàn thân thiết giáp tay cầm đại tuấn thép mâu vương gia cấm vệ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ chống đi tới ngân sắc áo giáp tại trên mặt tuyết lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng hai bảy đồng dạng tạo hình bi em đúc sắt lá chiến sĩ hướng phía đối phương đuổi tới nhưng mà vừa đối mặt chúng vương tử liền nhìn ra không ổn tới Vương gia cấm vệ là trọng trang bộ đội không giả, nhưng lại chủ yếu là dùng để đối kháng kỵ binh. Vũ khí là thép thuẫn trường mâu, có thể rất tốt đối kháng kỵ binh công kích, nhưng là tại đối mặt bộ binh hạng nặng thời điểm, hiệu quả cũng rất bình thường. Trường mâu lực sát thương rất khó đâm xuyên thú nhân dùng hát thiết chế tạo trọng giáp, mà đối diện h thạch trọng trang nghiền ép người, lại là chuyên nghiệp sáp lá cả nát bước. Vũ khí là ma sắc chiến phủ, có phá giáp cùng phá Tuấn binh trùng phụ tố, quả thực cũng là song khắc vương gia cấm vệ. Vừa đối mặt liền đem vương gia cấm vệ đánh liên tiếp lui về phía sau, liên miên đổ xuống. Vương gia cấm vệ chỉ có thể kết thành thuận trận, nỗ lực chỉ hoán địch nhân thế công. Chiến thần lữ bố. Anh đệ giặc vương tử, tổ cỏ, chủ quan. Lão ca cho ta đứng vững, các huynh đệ tranh thủ thời gian quấn quăng. Chiến thần lữ bố mang theo một đội bát phong kỵ sĩ liền quân hướng thú nhân nặng bước phương trận hậu phương. Nhưng mà xạ phàm dẹt cũng là đánh lão nhiều cả người, làm sao có thể không có phòng bị? Lập tức phái một đội lang kỵ binh lên kiểm chế, để chiến thần lữ bố không cách nào hoàn thành thiết truy chiến thuật. Vítto, anh đệ giặc vương tử, ta cũng tới. Cao địa dụng sĩ cùng ta sâu. Hắn mang đánh bại cao địa dụng sĩ từ phía bên phải khởi sướng bọc đánh. Cao địa dụng sĩ là cấp 3 bộ binh hạng nhẹ, có công kích kỹ năng, tuy nhiên công kích uy lực kém xa kỵ binh. nhưng dầu gì cũng có thể nhiễu loạn một chút địch nhân trận hình đi, mà lại cao địa dung sĩ có phá giáp phụ tố, đồng dạng có thể đối bộ binh hạng nặng tạo thành nguy hiếp. nhưng mà thành đàn thú nhân bộ binh lập tức liền ngăn lại vít to đường tấn công, bộ lạc chính là không bao giờ thiếu loại này cấp 3 sáp lá cả bộ binh chiến đấu lực cùng cao địa dung sĩ không sai biệt lắm, nhẹ nhóm đem cái này một đội cao địa dung sĩ ngăn lại, mắt thấy phổ thông trận tuyến không ngừng bị đè ép, ngay cả trận hình đều rất khó bảo trì, mấy cái pháp sư vương tử cũng đều xông lên, xa xa bắt đầu ném ma pháp, nhưng mà xạ phạ dẹt chỉ là một cái công kích, mấy cái vương tử nhất thời liền dọa đến giải tán lập tức, căn bản không dám tới gần. Không có cách, xạ pha dẹt đối với bọn hắn đám này thanh đồng bạch ngân cấp độ vương tử hoàn toàn cũng là nghiền ép tư thái, ai cũng không muốn chết ta. Chúng vương tử xa xa đối với các binh sĩ hô to, đứng vững, cho ta đứng vững A. Nhưng mà lại không có cách nào ngăn cản quân đội sụp đổ thế cục. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng long hống, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không, không phải phong bạo long vương còn có thể là ai. Một cái lao xuống, sau lưng mười một con phong bạo hấu long đồng dạng đi theo. lôi đình thổ tức. Sinh hồng sắc lôi quang quét ngang chiến trường, thú nhân này dày đặc trận hình để lôi điện uy lực phát huy đến lớn nhất. Này toàn thân hắc thiết chế tạo trọng trang áo giáp, lực phòng ngự kinh người lại có rất cao hỏa diễm kháng tính. Nhưng là đối với lôi điện công kích kháng tính lại hoàn toàn là giá trị âm. Trên người áo giáp hoàn toàn cũng là dẫn địa dùng. Một cái lôi đỉnh thổ tức, liền đem trên trăm tên hắc thạch trọng trang nghiền ép người thành hoặc chết hoặc tàn. Mười một tên ngự long tuần thiên giả theo sát phía sau, lốp bốp lại là một hội điện, lôi điện thổ tức. ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời tiếng xâm chân thiên, mặc phi bay lên về sau xoay quanh một vòng, lập tức lại là một cái lao xuống. trên mặt đất dở dệt thạ vội vàng chỉ huy viễn trình bộ đội xạ kích phòng không nhưng mặc phi trực tiếp mở ra cụ phong trang giáp tương nên diện bay tới mưa tên nhẹ nhõm thổi tan thuận tiện còn điểm hộ phía sau hấu long nón hai ba cái lao xuống thú nhân quân đoàn chỉ này nặng bước tụ quần liền bị đánh tan tuy nhiên còn có mấy trăm lưu trên chiến trường nhưng lại hoàn toàn lâm vào hối loạn hình thành không nghiền ép chỉ thế chúng vương tử cả kinh trọn mắt hôm mồm ô cỏ cái này long là ở đâu ra sai lệch kệ nói là s đàn lão đệ trở nên ca còn có thể biến long hắn không phải chiến sĩ a làm sao chuyển chức dở ta nhìn hẳn là ma pháp một loại nào đó chuyển kỳ pháp thuật đi. Chúng vương tử mỗi cái cực kỳ hâm mộ không thôi, chắc không được có thể đơn giết đủ dỗ loạn. Này phong bạo Long Vương xoay quanh một vòng, nhưng lại hướng phía chiến trường bên trái bay qua. Chương 286, nông dân bạo động cùng F2A. Cùng lúc đó, bên trái chiến trường, sau cùng một nhóm chống cự cao sơn quý tộc cũng bị đánh bại, bọn họ vứt bỏ cao sơn dũng sĩ Vinh Diệu, theo hoang vu cánh đồng tuyết tứ tán chạy trốn, lăng kỵ binh ở phía sau một đường truy sát, vô số án tệ giặc chiến sĩ đổ vào trong đồng tuyết. Một kỵ binh đuổi kịp đang sở thi thể thiếu lang chủ. Độc quân đại nhân xạ phạ dẹt đại nhân để ngươi từ địch nhân bên trái khởi sướng tiến công, cùng chủ lực cùng nhau giáp công địch nhân vương quân. Thiếu lang chủ, xương lang đốc quân. Hừ, kết quả sau cùng còn không phải dùng ta kế hoạch, xạ phạ dẹt tên ngu ngốc kia. Nếu như sớm một chút dùng ta kế hoạch sao có thể đánh thành loại này nát cầm. Hắn đem sờ sờ sau cùng một cỗ thi thể lấy ra một kiện lam sắt bản dắp đến, sắt mặt cuối cùng tốt một chút. Những này hạn tệ giặc lãnh chúa đều mẹ nhà hắn nghe bức, giết mấy cái lam trang đều không nổ ra mấy món tới. Thiếu lang chủ trong lòng âm thầm đoán thầm, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Hướng về phía lính liên lạc gật gật đầu, ta sẽ khởi sướng tiến công. Nói xong vung lên chiến phủ, truyền lệnh các bộ đội hướng ta tập kết, chuẩn bị tiến công. Vừa mới kết thúc chiến đấu cánh trái quân đoàn lập tức lần nữa tụ lại. Thiếu Lang chủ biết lúc này thời gian cấp bách, thậm chí ngay cả chỉnh quân đều không có cả, trực tiếp dẫn binh hướng phía hạn tệ giặc vương quân khởi xướng tiến công. Mà liên minh bên này cũng đã sớm chú ý tới quý tộc liên quân tác tác, thật sớm ngay tại bên này chuẩn bị kỹ càng bộ đội phòng ngự, chuẩn bị đối địch. Khi Thiếu Lang chủ nhảy đến một mảnh sườn dốc phủ tuyết vào chiều lấy phía trước nhìn lại, nhất thời giật mình, trước mắt lít nha lít nhít nhân loại quân, sợ không phải phải có hơn hai vạn người. Ta sát, liên minh lại còn có nhiều như vậy bộ đội. hắn xuất lĩnh cánh trái quân đoàn đi qua trước đó huyết chiến tuy nhiên đánh bại quý tộc liên quân nhưng hắn cũng đồng dạng tổn thất không nhỏ mà lại vừa mới lại phái đi ra một chút kỵ binh đuổi theo giết quý tộc quân đội bây giờ trong tay chỉ còn lại hơn một vạn bộ đội đối mặt hai lần số lượng địch quân nhất thời giật mình tuy nhiên lập tức hắn liền phát hiện mánh khỏe a ổ cỏ dọa ta một hồi nguyên lai đều là dân binh a, không sai trước mắt cái này lít nha lít nhít hơn hai vạn đại quân thuần một sắc tất cả đều là dân binh bộ đội cũng là án tệ giặc hậu bị quân đoàn mang binh người chính là làm quân dự bị tổng chỉ huy hạ dạp nguyên bản dân binh là không thể là chủ lực chính diện đối địch chỉ là làm hậu bị bộ đội nơi nào thiếu người liền điều cái mấy trăm hơn ngàn đi qua bổ khuyết lỗ thủng trước đó trung quân báo nguy thời điểm hắn liền điều động mấy ngàn dân binh đi lên chỉ viện nhưng mà này sẽ theo cánh trái sụp đổ đại quân bên trái triệt để mất đi hiểm hộ mà vương quân chủ lực lại tại cùng xương lang quân chủ lực đội từ chiến căn bản rút mất không xuất binh được đến giả dạ vọng cũng chỉ có thể kiên trì mang theo còn lại dân binh tới cả thương từ một loại ý nghĩa nào đó giảng ngược lại là cùng lao xạ phạ dẹt lựa chọn đồng xuất một triệt. tuy nhiên bộ lạc cánh trái trí ít còn có cái ba nguyên tố lĩnh chủ giữ thể diện bọn họ bên này nhưng không có bất luận cái gì cao cấp binh chủng chỉ có hắn cùng sái lệ Phẹ hai người thủ hạ mấy chục tên bắc phong kỵ sĩ a đúng còn có jolen dẫn đầu mười tên lòng trang trọng kỵ binh còn lại toàn bộ đều là dân binh nhìn trước mắt bộ lạc bộ đội tinh nhuệ sái lệ Phẹ lại có chút sắc mặt trắng bệnh hắn nhưng là biết thú nhân chiến đấu lực sái lệ an đệ giặc vương tử được sao dân binh đều là cấp một binh a cầm cấp một binh cùng đối diện cấp ba binh cấp bốn binh đánh chính diện ta làm sao nhìn có chút treo a ra giả phòng an đệ giặc vương tử yên tâm đi. ta thế nhưng là có nông dân bạo động anh hùng sở trường cấp một binh có thể làm cấp hai binh đến dùng lại thêm bộ đội số lượng ưu thế tuyệt đối có đánh ngươi liền nhìn tốt ta nói xong trực tiếp anh hùng sở trường nông dân bạo động nông dân bạo động chiến tranh sở trường sở trường hiệu quả khởi xướng một lần trước khi chiến đấu diễn thuyết khiến cho ngươi chỉ huy hạ dân binh bộ đội thu hoạch được ngoài định mức sĩ khí tăng thêm cùng chiến tranh nhiệt tình nên sĩ khí tăng thêm có thể cùng cái khác bất luận cái gì tăng lên sĩ khí kỹ năng để ra lấy được sĩ khí tăng thêm cùng ngươi diễn thuyết nội dung có quan hệ thấp nhất mười điểm tối cao năm điểm ngươi cũng có thể không tiến hành diễn giảng thì lấy được sĩ khí trị giá là cố định 30 điểm. Mỗi tăng lên 10 điểm sĩ khí có thể thu hoạch được một tầng chiến tranh nhiệt tình, mỗi tầng chiến tranh nhiệt tình có thể để dân binh bộ đội cơ sở lực công kích năm. Gia Dạ Phỏng thế nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng diễn thuyết lợi kịch, lúc này liền cưỡi chiến mã tại đại quân trước trận quát to lên. Gia Dạ Phỏng, an tệ giặc vương tử, an tệ giặc các con dân, các huynh đệ của ta. Ta từ các ngươi trong mắt nhìn thấy, các ngươi đều mang giống như ta sợ hãi. Có lẽ có một ngày, nhân loại sẽ trở nên sợ hãi nhu nhược, vứt bỏ đồng bào, nghe nóng rồi trồn, nhưng không phải hôm nay. Có lẽ có một ngày dã man thú nhân sẽ công phá nhân loại thành trì nhân loại lại bởi vậy diệt tuyệt nhưng không phải hôm nay hôm nay chúng ta muốn anh dũng phân chiến ta lấy các ngươi chỗ quý trọng hết thể mệnh lệnh các ngươi kháng địch huyết chiến đến cùng an tệ giặc các dũng sĩ hệ thống nhắc nhớ ngươi nông dân bạo động thành công phát động binh lính của ngươi nhóm nhận của vũ thu hoạch được 43 điểm sĩ khí giá trị thu hoạch được 4 tầng chiến tranh nhiệt tình dạ dạ phòng phen này diễn giản rất là đưa đến một chút tác dụng nguyên bản sĩ khí sa suốt dân binh bộ đội nháy mắt xông lên chín sĩ khí từng cái ngao ngao kêu liền muốn cùng đối diện những thú nhân kia chiến đấu hề, án tệ giặc vương tử, ta sát, được à? không nghĩ tới ngươi còn có cái này khẩu tài lại nói cái này diễn giảng bản thảo ngươi từ cái kia chép đến Hạ dạ phỏng an tệ giặc vương tử ha ha chúa tể những chiếc nhẫn bên trong hạ dạ gồng này một đoạn thế nào hiệu quả không tệ đi nhìn xem cái này xích khí liền hỏi ngươi tại sao thua các vinh đệ giết cho ta a toàn quân xuất kích hắn cũng là lần thứ nhất chỉ huy quy mô lớn như vậy chiến tranh nhiệt huyết sôi trào phía dưới trực tiếp mang theo đại quân a đi lên hai vạn dân binh sắp xếp đặc trận hình rộn rộn ràng ràng trực tiếp đẩy qua sai lệch trong lòng tự nhủ thật đúng là rất hợp với tình hình chúa thể những chiếc nhẫn bên trong đánh chính là bán thú nhân, bọn họ cái này đánh chính là thú nhân. phiên dịch đều là ốc tuy nói F 2 có chút vô não, nhưng hắn cũng không có chỉ huy qua đại chiến, cũng nghĩ không ra cái gì tốt hơn chiến thuật đến. hơn nữa nhìn những dân binh này sĩ khí, cảm giác xác thực có thể a thế là cũng đi theo bên trên. vậy mà lúc này giờ phút này lại có một đám tiếp vào tiến công mệnh lệnh dân binh không có xuất kích, dẫn đội dân binh đoàn trưởng càng là chửi lầm lên. lão binh lượm kiếm, dân binh đội trưởng, cái nào đần độn ra lệnh, cứ như vậy vô não heo đột. đây là muốn đi chịu chết ta. mã lạc bên trong, dân binh đội trưởng. đây chính là vương tử mệnh lệnh chúng ta không lên a dô nản dân binh đội trưởng đúng thế chúng ta hẳn là nghe theo mệnh lệnh lão binh lượm kiếm dân binh đội trưởng cầu thí mệnh lệnh thật muốn bên trên vậy liền xong mấy ca đều nghe ta mọi người trước tiên đem chúng ta trước đó diễn luyện tốt phương trận bày ra đến mấy người các ngươi mạo hiểm giả cũng đừng thất thần mau đem lão tử ý ta ly pháo cho dựng lên tới giờ này khắc này đối mặt khí thế hung hùng một đợt dân binh thiếu lang chủ lại cười lên ha ha như thế một đám hạ cấp binh vô nao a lên, quả thực cũng là kinh nghiệm a muốn đối hai vạn dân binh tụ tập phòng thủ hắn thật đúng là không tốt lắm lắm nhưng đã đánh đối công vậy liền hoàn toàn không sợ Dết. ra lệnh một tiếng bộ lạc đại quân cũng tương tự khởi xướng tiến công hai chỉ bộ đội hoàn toàn không có cái gì trận hình có thể nói cứ như vậy trực tiếp va vào nhau lập tức lâm vào hỗn chiến thật đúng là đừng nói những dân binh này dựa vào cao sĩ khí cùng bốn tầng chiến tranh nhiệt tình mang tới công kích tăng lên quả thực là cùng thú nhân đánh thành rằng có trạng thái kỳ thật quan trọng còn tại ở thú nhân bên này vừa mới đánh xong một trận cũng không chút trọng chỉnh trận hình các loại bình chủng đều hôn tạp cùng một chỗ hoàn toàn là đang liệu tiêu hao Thiếu Lang chủ lại cũng không hoang hốt, hắn chiến trường kinh nghiệm nhưng so sánh hạ dạ vòng phong phú nhiều. Xuất động Sương Lang tụ quần, băng Nguyên Lang tụ quần từ phía bên phải bọc đánh đi qua. Hai chi năm trăm số lượng đàn sói lập tức từ đại quân phía bên phải giết ra ngoài. Sương Lang tụ quần, đây là Sương Lang thị tộc chuyên trúc binh chủng, thuộc về đặc thủ chiến thú bộ đội, cùng bình thường Lang kỵ binh khác biệt. Sương Lang bởi vì hắn ưu tú trí tuệ, có thể lấy Lang Vương vì lĩnh quân đơn độc tác chiến. Băng Nguyên Lang tụ quần thì là Sương Lang thị tộc chiếm cứ Ảnh tệ giặc Sơn cốc sau thuần phục cùng huấn luyện một cái khác chiến thú bộ đội. làm chiến thu bộ đội, hai chi quân đoàn có được bốn cái giống nhau binh chủng đặc tính, chế tạo sợ hãi, phản bộ binh, di chuyển nhanh chóng, công kích, di chuyển nhanh chóng để hai chi chiến thu quân đoàn không đợi địch nhân kịp phản ứng liền vây quanh phía sau, sau đó trực tiếp phát động công kích, phản bộ binh đặc tính có thể tại công kích bộ binh đơn vị lúc thu hoạch được ngoài định mức tổn thương tăng thêm, chế tạo sợ hãi, thì có thể nhanh chóng cắt giảm địch nhân sĩ khí giá trị, dẫn phát sụp đổ, nguyên bản sĩ khí dâng cao dân binh, bị đàn sói từ phía sau xông lên, lập tức phải chết thương tổn thăng trọng, bạch mấy đội, chạy a, là quái vật a, tốt nhiều dã thu a, Cháy mau. Nhìn thấy chiến trường phía bên phải xuất hiện một chút đạo binh, Hạ dạ, dạ phòng còn không có làm sao quá coi ra gì, mới tổn thất vài trăm người mà thôi. lao tử, nhưng có hai vạn đại quân đâu? Bất quá vẫn là có chút kinh ngạc, làm sao còn mang sói? Nhưng mà rất nhanh Hạ Dạ Vọng liền phát hiện vấn đề không có đơn giản như vậy. Nguyên lai like, sĩ khí sụp đổ loại chuyện này là có phản ứng dây chuyền, mỗi khi một chỉ bộ đội sụp đổ, phụ cận bộ đội đều sẽ thu được nhất định ảnh hưởng, mà dân binh bộ đội bởi vì có một cái sĩ khí sa sút binh chủng đặc tính, thì lại nhận cấp đôi sĩ khí tổn thất, kết quả chính là mấy lần có lao xuống, dân binh bộ đội liên miên liên miên sáng lên mà khí, sĩ khí như là quân bài đồ mì nổ tuyết lở. trong chóc mắt liền có một phần ba bộ đội bắt đầu rút lui hoặc là dứt khoát tán loạn dạ dạ phòng hai mắt biến thành màu đen tê cả da đầu hoàn toàn không biết làm sao chỉ huy hắn kinh nghiệm chiến tranh toàn bộ đến từ trước kia chơi qua đế quốc thời đại nhưng mà đế quốc thời đại đủ quân số cũng liền 200 nhân khẩu ở giữa chiến đấu chỉ huy hai vạn đại quân liền hoàn toàn thao tác không đến từ một điểm này nhìn lại thiếu lang chủ là song đạo hắn thiếu lang chủ kinh nghiệm chiến tranh đến từ chiến tranh toàn diện chí ít cũng là thao tác qua mấy ngàn đại quân chiến đấu thiếu lang chủ xương lang đốc quân ha, ha ha ha mang theo một đống rác rưởi dân binh cũng dám cùng lao tử đánh chính diện còn tưởng rằng có cái gì đặc thù bản lĩnh đâu, liền cái này cho ta công đi lên, giết sạch bọn họ. Dân binh vắt chân lên cổ giống như chạy loạn khắp nơi. Thú nhân ngay tại đằng sau đồn sức. nhất là những cái kia xương lang chiến thú càng là một hồi mạnh cắn. Đột nhiên, rầm rầm rầm, một trận tiếng nổ trực tiếp xáo trộn những này xương lang thế công, nổ chết nổ thương tổn mấy chủ. thiếu lang chủ bị kinh ngạc. Ngay tại này phiến trên sườn núi, vậy mà xuất hiện một loạt hỏa pháo trận địa, mười mấy trước cửa thân hỏa pháo chính hướng phía thú nhân quân đội bắn đạn tháo. Tại hỏa pháo trận địa phía trước thì là trận địa sẵn sàng trường mâu dân binh sắp hàng chỉnh phương trận. Đấu chương xong. Chương 287, giống ruột phương trận cùng nạ vô ổng tháo. Thiếu lang chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá coi ra gì. Hai vạn đại quân đều bị đánh tan, chỉ là 2000 dân binh tạo thành phòng tuyến, lại tính được cái gì? Về phấn hỏa pháo cái gì, tại thương không thế giới cái này cao ma thế giới bên trong, xuống kiếp hỏa pháo đều không phải cái gì chuyện mới mẹ vật, mà lại cũng chưa nói tới cường lực đến đâu, hỏa pháo cái gì bất quá là nghe cái văn thôi, trong lịch sử đột người lùn thế, nhưng là ngay cả xe tăng, phù không hạm đều nghiên cứu ra được, không phải cũng không có gì tồn tại cả a. Thật đánh đứng lên. vẫn là phải xem đao thật thương thật binh chủng thực lực. lúc này trực tiếp ra lệnh một tiếng, giết tới. gần ngàn chỉ xương lang chiến thú, ngao ngao kêu liền xông đi lên. trường ngô trận đằng sau bắn ra dày đặt mưa tên, nhưng rơi vào trong bầy thú, chỉ tạo thành mấy chục thương vong. trong chớp mắt đàn thú liền vọt tới dân binh trận tuyến trước mặt. lão binh lượng kiếm, dân binh đội trưởng, ổn định, ổn định, ổn định, hai hàng ba hàng tiến lên, tạo thành con nhím trận. phía sau trường ngô dân binh bỗng nhiên tiến lên một bước, hàng thứ ba thì tiến lên hai bước, ba hàng dân binh chặt chẽ tương liên, trường ngô như con nhím hình thành ba hàng trường ngô trận. Những cái kia xương lang đụng đầu vào thượng diện, nhất thời bị đâm lạnh lẽo. Cái này một đợt xem như đảo ngược tốc độ tổn thương tăng thêm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một cái công kích, liền có trên trăm con chiến thú bị đâm vị trận đâm thành cái sàng, có còn tại dãy rủ căn xé, nhưng ở ba hàng trường mâu binh ra sức đâm vào hạ, rất nhanh liền chết tại trước trận. Rầm rầm rịch giờ à à m. Xiêu Trường mâu trận phía sau cung tiến thủ cùng hỏa pháo còn đang không ngừng phát sạng, mỗi thời mỗi khắc đều có càng nhiều xương lang bị bắn giết. Thiếu Lang chủ nhìn đau lòng không thôi, đây chính là bộ đội tinh nhuệ A đi qua, vậy quanh hai bên tiền công Sau khi đàn sói hướng phía hai bên quấn đi thời điểm, chờ đợi bọn họ lại là càng nhiều trường mâu trận. Lão Bình lượng kiếm sừng suốt dùng cái này 2000 dân binh tổ một cái giống ruột phương trận. Cuối cùng tại tử thương gần nửa về sau, còn lại đàn sói giải tán lập tức. Vậy mà bại. thiếu Lang chủ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, 1000 cấp 3 binh, vậy mà thua với 2100 cấp binh. Cấp 3 binh đánh cấp một binh lại còn có thể thua. Hắn bản năng phát hiện những dân binh này có chút không thích hợp. Tuy nhiên không sao, đối diện chi này kỳ quái dân binh bộ đội chỉ có 2000 người, hiện tại mấu chốt là gây dựng lại trận hình, trước đó không có cả đội, trận hình quá loạn. tuy nhiên phá tan đối diện dân binh bộ đội nhưng thú nhân đại quân cũng triệt để loạn trận hình chỉ cần trọng chỉnh trận hình lấy nghiêm mật quân thế giết đi qua những này hạ cấp dân binh tổ cái gì trận cũng là chết nghĩ tới đây hắn vội vàng để người thổi lên can lệnh sắp tán loạn mỗi cái binh chủng rút về tới nhìn xem thú nhân ngắn mũi lui lại ra dạ phòng thở dài ra một hơi hù chết vừa rồi kém một chút coi là muốn xong đời đâu hơn hai vạn dân binh trọn vẹn bị xử lý ba bốn ngàn cũng may dân binh cái đồ chơi này sĩ khí khôi phục cũng nhanh trong chớp mắt lại miễn cưỡng có thể chiến đấu lúc này trong đám người lại chen tới một người há miệng liền mắng ngươi cái kẻ ngu ngươi cái này đánh cái gì cầm A, ngươi có thể hay không chỉ huy A. Một trận gầm thét để Hạ Dạ Phỏng đung nhiên xoay người sang chỗ khác, liền thấy một cái mặt chữ quốc dân binh đoàn trưởng một mặt tức giận nhìn xem hắn. Hạ Dạ Phỏng trong lòng tự nhủ lão tử đường đường vương tử, nhưng mà xem xét này lão binh nhưng đồng dạng ánh mắt cùng nghiêm khắc khuôn mặt, nhất thời có chút ngượng ngùng, ngoài miệng lại không chịu ăn thể tội. quá, nói hình như ngươi biết đánh trận giống như lão bình lượng kiếm dân binh đội trưởng, lão tử đương nhiên sẽ, lão tử thế nhưng là làm qua đoàn trưởng, nghiên cứu qua cận đại quân sự sử. Hạ Dạ Phỏng an thể giặc tử, ta sát, như bước như vậy, thật giả. ngài bao nhiêu tuổi a lão bình lượng kiếm dân binh đội trưởng đương nhiên là thật tình huống khẩn cấp đem chỉ huy quyền giao cho ta nhất định phải lập tức an bài tiếp xuống chiến thuật nếu không đoạn tiếp theo khẳng định phải xong gia dạ, dạ phỏng cùng sai lệch kẽ lẫn nhau sai lệch kẽ lại là nhún nhúi bay biểu thị ta một cái chiến tranh sở trường đều không có ngươi xem đó mà làm thôi. được ngươi đến chỉ huy đi gia dạ, dạ phòng cũng là kẻ quyết đoán biết mình không có gì nghệ thuật chỉ huy trừ nông dân bạo động cái này sở trường bên ngoài đối với hắn cũng hoàn toàn không có linh quân kỹ năng cùng sở trường dù sao anh hùng đồng dạng đều là cường hóa cá nhân chiến đấu năng lực là người nếu không phải lúc trước một lần tính soát ba cái rác rưởi sở trường ra hắn cũng không đến nỗi tuyển nông dân bạo động cái này sở trường lão bình lượng kiếm cũng không khách khí trực tiếp đem dân binh đội trưởng đều gọi qua cái này dân binh quân đoàn vấn đề lớn nhất vẫn là hệ thống chỉ huy quá thô giáp hoàn toàn không có từ lên tới hạ chỉ huy hệ thống trừ hạ dạ vòng cái này quân đoàn trưởng bên ngoài lại hướng xuống cũng là dân binh đội trưởng một cái dân binh đội trưởng dưới tay nhiều thì ngàn 800 người, ít thì 1-200 người, căn bản là không có cách tạo thành quá mạnh bộ đội cấu thành. Trước đó đều là điều ra làm phá hôi độ lỗ hổng, thật muốn toàn bộ cẩm dân binh tác chiến liền bại lộ nhược điểm tới. Lão binh lượng kiếm trực tiếp đem mấy cấp bậc tối cao lãnh binh nhiều nhất dân binh đội trưởng tê đi ra. GOES, Z, HEADER, MAC, NAPOLEON, Beckham, ĐẠI Đao Vương NAM, TẦN PHI VŨ, các người tám cái phụ trách khi đoàn trưởng, tổ kiến tám cái lâm thời dân binh chiến đoàn, mỗi người chọn lựa năm cái dân binh đội trưởng khi phụ tá, đem binh lực tiếp cận đủ 2000 người. bây trận thời điểm cứ dựa theo ta vừa rồi cái kia trận hình đến bảy bộ binh, trưởng bộ binh phía trước, cung tiến thủ ở phía sau tạo thành giống ruột phương trận, ghi nhớ không cần loạn sông, nhiệm vụ của chúng ta là phòng thủ, chỉ cần giữ vững cũng là thắng lợi. Mỗi cái phương trận ở giữa cách xa nhau 100 m mét, lấy hỏa pháo trận địa làm hạch tâm hiện lên cung cách hình khuyên triển khai, đi thôi. lập tức hành động, thời gian của chúng ta không nhiều. bị hắn thét lên mấy cái dân binh đội trưởng lập tức hành động, ra dạ phòng nhìn ngạc nhiên, ngươi tại sao biết những người này? lão binh lượng kiếm, dân binh đội trưởng nói nhảm, kể từ khi biết muốn đánh trận. mấy ngày nay ta đều đang cùng đám này dân binh đội trưởng uống rượu liên lạc tình cảm có thể không cần a ngược lại là ngươi cái này tổng chỉ huy làm sao liên thủ hạ đều có người nào cũng không biết mấy ngày nay ta liền không gặp ngươi tại quân doanh lộ mặt qua ra dạ vào một trận xấu hổ với hắn mà nói những dân binh này bất quá là một đám nở tờ cờ mà thôi cùng nở tờ cờ có cái gì tốt nói chuyện dù sao đều là đại chúng mặt tắt chiến thời điểm để bọn hắn đi lên đưa liền xong nay sẽ nhìn thấy cái này kỳ quái dân binh đội trưởng người chơi chỉ huy nhược định nhất thời có chút không phản bắt được vậy chúng ta làm gì sai lê đột nhiên hỏi nhìn thấy ta bày ra đến cái này trận hình a cái này gọi là giống ruột hào phong trận là cận đại trong chiến tranh phi thường kinh điển một loại trận hình bình thường đến nói hẳn là dùng hỏa thương binh đến bày bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể thích hợp dùng ta cái này giống ruột hào phong trận từ chín cái giống ruột tiểu phương trận tạo thành lấy hỏa pháo cung tiễn thủ vì chuyển vận lấy bộ binh trường ngô binh vì thành tượng trước dùng phòng thủ thế hình dáng không ngừng tiêu hao tinh thần địch nhân cùng binh lực đợi đến địch nhân thế công cả khó lâm vào hỗn loạn lại lấy tinh nhuệ kỵ binh giết ra truy sát địch nhân chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất chính là không có tinh nhuệ kỵ binh trong tay các ngươi điểm ấy kỵ binh chính là chúng ta chỉ có cơ động binh lực hai người các ngươi nếu là có can đảm tử liền đến làm cái này đội trưởng kỵ binh đi đợi đến địch nhân thế công gặp khó thời điểm hai người các ngươi nhất định phải giết ra ngoài tiến hành truy kích khiến cho địch nhân tán loạn hai người cũng là nhìn qua chiến tranh địa ảnh giống ruột phương trận cái gì vẫn là biết đến không nghĩ tới vậy mà lại có người đem loại chiến thuật này vận dụng đến trong trò chơi đông cảm giác ngạc nhiên hạ dạ vọng an tệ giặc vương tử không có vấn đề chỉ huy đại quân tác chiến ta khả năng kém chút mang binh sông pha chiến đấu ta vẫn là rất am hiểu sai vương tử ta cũng không thành vấn đề Dạ dạ bỏng ngươi lên đi, ta cho ngươi đằng sau phụ trợ. Dạ dạ bỏng, an tệ giặc vương tử, má, đừng cho là ta không biết, tiểu tử ngươi không phải nói muốn chuyển chức đêm trang chiến thần A. Con giả mạo vũ em, muốn hay không như thế sợ a? Sai lấp lẻ, an tệ giặc vương tử, ta cái này không gọi sợ, ta đây là làm người cẩn thận có biết không? Mà lại ta chỉ là nhận nhiệm vụ, cách chuyển chức còn xa lắm đây, cho nên ta hiện tại chỉ có thể sử dụng pháp thuật chỉ viện ngươi nha. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, xa xa thú nhân đại quân cũng đã chỉnh lý tốt trận hình. Ô, theo thế lương tiên kèn gần vạn thú người bộ binh lần nữa khỏi sướng công kích. lão bình lượng kiếm một tiếng chào hỏi, hai cái vương tử cũng đội vàng mang theo cái này không đến 100 trăm kỵ sĩ xông vào dốc ruột hào phong trận trung tâm tiểu phương trận. đến. lão binh lượng kiếm trầm giọng nói, ánh mắt như điện nhìn về phía trước chiến trường, mặt trầm như nước, nhưng trong lòng giống như nước thủy triều liên tiếp, đây mới gọi là đại chiến a, cẩn nhiều năm như vậy binh, không nghĩ tới sau cùng trong trò chơi có ra chiến trường cơ hội. như thủy triều thú nhân bộ binh, dán dăm chắc chắc đâm vào hàng trước ba cái giống ruột phương trận bên trên, tàn khốc vật lộn nhất thời triển khai. khai hỏa. lão binh lượng kiếm phát ra chỉ lệnh, hỏa pháo ầm ầm bắn ra đạn tháo. Sắp thành phiến thú nhân oanh lật bắn giết, mỗi một pháo đều có thể hoành ra mấy trăm quá ngàn tổn thương. Gia dạ, dạ Bỏng cùng Sái Lập đều một mặt tò mò nhìn những này hỏa pháo, giống ruột phương trận dùng cận đại quân sự kỹ thuật vẫn là có thể lý giải, nhưng lúc này liền ngay cả những ngày hỏa pháo nhìn cũng làm cho hai người mười phần nhìn con mắt. Gia dạ, dạ Bỏng, an đệ giặc vương tử, ta đi, đây là nạ bộ lệ ổng pháo a. Sái Lập an đệ giặc vương tử, nạ bộ lệ ổng tháo. Người không nhìn lầm a. Trò chơi này bên trong có nạ bộ lệ ổng tháo a. Gia Dạ, dạ bỏng, an đệ giặc vương tử, tuyệt đối không nhìn lầm. ta đế quốc thời đại thông quan vô số lần ưa thích dùng nhất cũng là nạ bố lệ ông tháo lao ca ngươi từ cái kia làm cho bản vẽ lão binh lượng kiếm một bên chỉ huy pháo binh anh kích trận tuyến ở giữa chỗ lỗ hồng chen chúc thú nhân bộ binh một bên chẳng hề để ý nói đương nhiên là chính ta hoạn sai lép thệ an tệ giặc vương tử cái gì chính ngươi hoạn người công trình học kỹ năng đến tông sư cấp công trình học kỹ năng nếu như thăng cấp đến tông sư cấp là có thể tự mình giờ lời y bản vẽ nhưng loại chuyện này chỉ có chuyên tinh công trình học anh hùng người chơi mới có thể làm đi lão binh lượng kiếm một cái dân binh đội trưởng làm sao làm được lão binh lượng kiếm lại so hai người còn muốn kỳ quái cái gì công trình học hoàn toàn không rõ các ngươi đang nói cái gì ta chính là chiếu vào trong trí nhớ họa sau đó tìm nhất bang lục thợ rèn hỗ trợ chế tạo ra đến ngươi thật đúng là đừng nói những cái kia mập lồn tiểu phẩm không ra thế nào địa, quát một tiếng nhiều liền đánh nhau nhưng thủ nghệ thật đúng là không thể nói ta vẽ ra bản vẽ bọn họ cũng có thể làm ta cùng bọn hắn uống tám bông nhân chịu cho bọn hắn uống dễ chịu không chỉ có không có cùng ta muốn tiền tăng ca còn cho ta hỏa pháo bên trong thêm cái gì ngân cái gì kim nghe nói làm sao anh đều không mang tàn ngõ cũng không biết thật giả đừng nói những thứ vô dụng này chuẩn bị kỹ càng các ngươi muốn xuất cái nha cứ như vậy vài phút công phu phía trước ba cái dông ruột phương trận đã nhanh bị đánh băng dân binh dù sao chỉ là dân binh dù là sĩ khí lại cao trận hình cho dù tốt cũng đỉnh không bao dài thời gian nhất là khi những cái kia phong bạo cự nhân xông vào chiến trường dùng phong bạo đả kích phá hủy dễ dàng hàng chức dân binh về sau ba cái dông ruột phương trận nhất thời liền lung lay sắp đổ đứng lên tuy nhiên bọn chúng tác dụng cũng đã phát huy ra thú nhân đại quân thế công hoàn toàn bị cái này ba cái dông ruột phương trận hấp thu bởi vậy hàng chức thú nhân tất cả đều lâm vào chiến không thành trận hình mà bên này sáu cái giống ruột phương trận lại còn duy trì hoàn chỉnh biên chế trong phương trận cùng tiến thủ không ngừng bản tên hỏa pháo cũng đang không ngừng oanh kích địch nhân trận hình, tập trung hỏa lực, đánh sát những cái kia to con, cho ta thêm đầy thuốc, toàn lực đánh mẹ nó. rầm rầm rầm, một cái phong bạo cự nhân nháy mắt chịu năm sáu phát pháo đạn, mỗi một phát đều đánh ra phá giáp công kích, hơn một vạn hp phong bạo cự nhân ngạnh sinh sinh bị hoanh quang, thanh máu ẩm vang đổ xuống. một cái khác phong bạo cự nhân càng thêm không may, lại bị một phát đạn pháo đánh trúng đầu, trực tiếp nổ đầu, đánh ra một kích trí mạng. cân nhắc đến loại này trước thân pháo tỉ lệ chính xác, vật khí thành phần hiển nhiên lớn hơn một chút. theo phong bạo cự nhân bị hỏa pháo từng cái đánh giết. Thú nhân đại quân thế công nhất thời liền đỉnh trệ xuống tới. bọn họ tuy nhiên đánh ba cái dông ruột phương trận, nhưng là công kích tình thế cũng đã đánh không. Các loại những này thú nhân bộ binh bọn tới hàng thứ hai ba cái dông ruột phương trận trước, trực tiếp cùng hàng trước dân binh bộ binh lâm vào tiêu hao chiến, căn bản là không có cách đột phá. Mức tiêu hao này chiến đối với liên minh phương lại là cực kỳ có lợi, bởi vì đã dọn xong trận hình, dông ruột trong phương trận hỏa pháo cùng cung tiến thủ có thể lớn nhất hiệu suất chuyển vận tổn thương, mà thú nhân lại chỉ có thể dựa vào phía trước nhất một hàng kia chém giết. Trong lúc nhất thời thú nhân bộ binh từng loạt từng loạt đổ xuống, phía sau bộ đội tiếp viện hoàn toàn lên không nổi. thiếu lang chủ không ngừng để cho thủ hạ lang kỵ binh quấn hướng địch nhân hậu phương nhưng giống ruột hào phóng trận hoàn toàn không tồn tại hàng sau khái niệm lang kỵ binh vây quanh đằng sau đối mặt vẫn là trận địa sẵn sàng giống ruột phương trận giống như lang trảo con nhím không chấu ngọn ăn mắt thấy thú nhân bộ đội thương vong thẳng tắp tăng lên đã vượt qua 3.000, ngàn thiếu lang chủ rơi vào đường cùng chỉ có thể để binh lính triệt hạ đi trọng trình trận hình thú nhân bộ binh hỗn loạn về sau rút lui láo binh lượng kiếm thấy lại là hai mắt tỏa sáng cơ hội đến mau ra kích xuất kích nói đùa cái gì Xa dạ, dạ Phòng nhìn xem phía trước vẫn có mấy ngàn thú nhân bộ binh có chút mắt trọn tròn, liền bọn họ dưới tay cái này 100 kỵ binh, truy không đi không phải đưa a. Người biết cái gì, bộ đội rút lui nào có dễ dàng như vậy, tranh thủ thời gian sông, lại không sông, cơ hội liền bỏ lỡ, ghi nhớ chằm chằm đối diện kỵ binh, không nên qua xa, giết một trận liền trở lại. Xa dạ, dạ Phòng cắn răng một cái, giết. Phương trận bộ binh tránh ra con đường, Xa dạ, dạ Phòng cùng Sái Lệ tệ xuất lĩnh lấy 100 kỵ binh giết ra ngoài. Xông lên phía trước nhất Jolend xuất lĩnh 10 tên long trang trọng kỵ binh, giống như một thanh dao cạo, đem cả đường thú nhân bộ binh nao nao đụng đổ chém giết trên mặt đất. Một trăm kỵ binh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tập trung khởi sướng công kích, mỗi một lần đều có thể đánh tan mấy trăm thú nhân bộ binh, đối nó no tạo thành to lớn sát thương. Quan trọng những này thú nhân bộ binh đang đứng ở rút lui trạng thái, rất khó một lần nữa tổ chức lên phản kích. Mà lại này mười tên long trang trọng kỵ binh công kích uy lực quá mạnh, toàn thân trọng giáp đập vào đi qua, liền xem như thú nhân cũng chịu không được à? Hạ dạ phòng giết hứng khởi, hoàn toàn quên lão binh lượng kiếm căn dặn, một mực xuất lĩnh kỵ binh hướng phía thú nhân bộ binh tụ tập địa phương phóng đi. Thiếu lang chủ nhìn xem khỏe miệng lại dần dần biết lên đến, mẹ nó muốn chết! Lang kỵ binh, công kích! Hắn tự mình xuất lĩnh gần ngàn lang kỵ binh khởi sướng phản công kích. Chi này lang kỵ binh bộ đội có thể nói là trong tay hắn sau cùng tinh nhuệ, xem xét ô ương ô ương lang kỵ binh bọc đánh tới, Hạ Dạ Vọng nhất thời liền hoảng. Rút lui, rút. Nhưng đã tới không kịp, Thiếu lang chủ cắt vào điểm phi thường tinh diệu, trực tiếp từ khía cạnh chặt đứt cái này 100 kỵ binh đường lui. Mắt thấy cái này 100 kỵ binh lâm vào vây quanh, Hạ Dạ Vọng cùng Sai Lệ kẹ chính bối rối ở giữa. Giống Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng long hống rung khắp mây xanh. Sai Lệ Khệ ngẩng đầu một cái, nhất thời mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. "Là Es đạn lão đệ." Một giây sau, phong bảo long vương đáp xuống một cái lôi đỉnh thổ tức quanh lang kỵ binh người ngã ngửa đổ mặc phi kéo lên cao độ một bên xoay quanh cái này một bên nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít thú nhân đại quân trong lòng có chút ngoài ý mớn trong lòng tự nhủ cái này hạ dạ phỏng có chút lợi hại à vậy mà dựa vào hơn hai vạn dân binh cùng đối diện một vạn thú nhân đại quân đánh có đến có vẻ. cũng là mãn điểm cũng tốt liền để ta giúp ngươi một tay đi thuận tiện cũng huấn điểm kinh nghiệm tìm vị trí thích hợp trực tiếp hai cánh mở ra long lôi phong bảo bầu trời phong lôi hội tụ xích vân bốc lên ầm ầm ẩm long lôi như mưa nhất thời đem thú nhân đại quân doanh càng thêm hoảng sợ cái này nhưng so sánh nạ bộ lệ ổng pháo ra sức nhiều đây trời hồng lôi nổ thú nhân tử thương thảm trọng lão bình lượng kiếm nhìn cũng là nóng mắt hỏa lực này tối thiểu nhất cũng là b cấp 52 mươi kha đi xem ra liền xem như trong trò chơi tác chiến không quân cũng là cực kỳ trọng yếu a nếu không lão tử quay đầu cũng là mấy đầu long đến dưỡng dưỡng đem không quân đặt mua đứng lên lại đem súng máy xe tăng đều làm ra đến đến lúc đó hải lục không tam quân tụ coi như làm không hiện đại chiến tranh tốt xấu cũng đem trình độ khoa học kỹ thuật kéo đến thế chiến thứ hai mức độ đi hiện tại suy nghĩ lung tung không có chỉ hoàn bắt lấy chiến kỹ. lúc này thời cơ lấy đến, lão binh lượng kiếm nhảy lên một khối đá lớn, toàn diện xuất kích. dân binh đại quân nhất thời không tại bảo trì giống ruột phương trận, khởi sướng toàn diện tiến công. Mặc phi lúc này mới chú ý tới chỉ huy dân binh đại quân có vẻ như cũng không phải là hạ dạ vọng, mà chính là cái nào đó dân binh đội trưởng. hắn cũng không có quá để ý, ngược lại tích cực phối hợp, chuyên môn đem long lôi đánh phía thú nhân dày đặc nhất địa phương. mỗi khi thú nhân muốn tụ tập lại kết trận chống cự, hắn liền mấy phát long lôi lập tới, đồng thời mệnh lệnh ngự long tuần thiên giả ném bom bổ nhào. cái này thú nhân đại quân rốt cuộc chịu không được, sĩ khí hoàn toàn băng, từng bầy bại lui xuống dưới. thiếu lang chủ hung dữ nhìn thiên không tàn phá bừa bãi phong bạo long vương liếc một chút rút lui tấu chương xong chương hai trăm tám mươi tám băng giữ hỏa chi ca ngay tại quân liên minh cánh phải dân binh đại quân khổ chiến thú nhân thời điểm cánh trai athas cũng đồng dạng tại xuất lĩnh lấy lộ đi rộng quân đội hướng phía phổ thông bộ lạc quân đánh tới nghiêm ngặt bên trên giảng chi này lộ đi rộng quân đội có thể tính được là ba đường quân đội liên minh bên trong thượng đẳng ngựa lộ đi rộng quốc lực hùng hậu bởi vậy đem so sánh với cái khác vương quốc bao nhiêu đều có chút nhược điểm quân đội phối trí lộ đi rộng vương quốc quân đội lại cơ hồ là nhất là toàn diện một thể hóa quân đội. Cận chiến có vương quốc bộ binh, kỵ binh có lỗ đì rồng hoàng gia kỵ sĩ, viễn trình có đột pháo cối, thậm chí còn phân phối đại lượng pháp sư, mục sư bộ đội phụ trách chi viện tác chiến. Cùng án tệ giặc loại này một nước đại lộ binh, pháp hệ toàn bộ nhờ lâm thời chiêu mộ mạo hiểm giả nghèo bức quốc gia là hoàn toàn không so được. Vậy mà lúc này chi này đủ đổ đầy viên đại quân lại bị một cái không tưởng được địch nhân ngăn ở một mảnh băng nguyên bên trong. À lỗ đì rồng vương tử, khai hỏa, toàn lực khai hỏa, đem vật kia cho Rầm rầm rầm, pháo không ngừng bắn ra đạn tháo. tại băng nguyên tố, chủ có dạ trên thân nổ vàng, khối băng bay loạn, tuyết hoa khắp nơi. Theo quân pháp sư nhóm cũng mạo hiểm chống đỡ gần xếp thành một loạt, hỏa cầu như mưa rơi bắn về phía trước mắt to lớn bằng nguyên tố. Nhưng những công kích này tất cả đều bị băng tuyết chi vương này không ngừng sinh ra băng xương hộ giáp chỗ chi tiêu. anh lại là một phát hỏa cầu bắn đi ra, nhìn xem nổ ra vết thương cấp tốc ngưng kết khôi phục, theo quân pháp sư trưởng là đầu. Lucas, hoàng gia pháp sư, vô dụng vương tử điện hạ, nơi này là băng thiên tuyết địa án tệ dạng, đối với nguyên tố sinh vật đến nói, sân nhà tác chiến có thể không ngừng rựa vào hoàn cảnh đến khôi phục sinh mệnh giá trị, nhất là nguyên tố lãnh chúa, chúng nó trời sinh liền có được điều động nguyên tố chỉ lực quyền năng. ở trong môi trường này chúng ta căn bản không có cách nào giết chết tên đại gia hỏa kia trừ phi athas lô đi dòng vương tử trừ phi cái gì nhìn thấy quái vật kia ở ngực lam sắc tỉnh thật ra athas gật gật đầu này to lớn băng nguyên tố lính chủ từ hàn băng cùng nham băng tạo thành thân thể chính giữa thình lình tản ra màu băng làm kia sáng chói mắt từ này hơi mỏ trong thân thể phóng xuất ra mỗi một lần nguyên tố lãnh chúa thi triển ma pháp quan mang kia đều sẽ tùy theo lấp lánh kia là nguyên tố tình hạch là nguyên tố sinh vật năng lượng hạch tâm chỉ cần phá hủy vật kia liền có thể đem hắn giết chết nói thì nói như thế nhưng muốn làm đến cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy Băng nguyên tố lĩnh chủ trừng cao hơn 30m, nguyên tố tỉnh hạch vị trí, đại khái tại 16-17m cao độ, băng nguyên tố lĩnh chủ toàn thân đều bao vây lấy cứng rắn băng sát, muốn đánh xuyên nói nghe thì dễ. Athas lại là cắn răng một cái, không có vấn đề, ta đem tự mình dẫn đầu kỵ sĩ khởi xướng công kích, ngươi chỉ huy các pháp sư toàn lực thi pháp kiểm hộ chúng ta. Hắn nói một thanh rút ra hỏa chỉ cao hứng, phóng ngựa đi vào trước trận. Lodi rồng hoàng gia các kỵ sĩ, hiện ra các ngươi dũng khí cùng vinh dự thời điểm đến, rút vũ khí ra, theo ta công kích. Để chúng ta hoàn thành đối với mấy cái này dã man thú nhân một kích cuối cùng. Theo Athas mệnh lệnh, năm tên lỗ đì dòng hoàng gia kỵ sĩ tạo thành một cái xung kích trận hình, 1.000 tên phong thần kỵ sĩ sau đó bày trận. Athas liền ở vào cái này xung kích trận hình mũi tiến chỗ, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Cho tới nay hắn đều sinh hoạt tại này hơn 40 mươi hơn 30 tỷ tỷ âm ảnh phía dưới, mỗi lần gặp được vấn đề đều sẽ có người sớm thay hắn giải quyết. Gặp được nguy hiểm chắc chắn sẽ có người thay hắn ra mặt. Đến trên biển gặp được nguy hiểm, cũng có Es đàn đại ca dẫn binh tới cứu, đến bạo phong vương quốc cùng thú nhân giao chiến, lại có vạ gì cái này nhị ca ở phía trước chịu lấy. Tuy nói hắn từ đầu tới đuôi đều một mực tại tham dự chiến đấu, nhưng là cho tới nay. Hắn đều chỉ có thể đi theo cái kia lãnh tụ đằng sau, thân là vương tử, cái này khiến hắn ít nhiều có chút không phục. Attas cũng không phải giống hắn đời trước như thế có cái gì trong lòng bá phục, thuật ý là lòng háo thắng tại quái phá thôi. Muốn nói hắn liền thật như thế cam tâm làm một cái vật làm nền, nhưng cũng hoàn toàn không thể nào nói nổi. Ở sâu trong nội tâm, hắn cũng có thuộc về hắn kiêu ngạo. Hiện tại, cũng là chứng minh thực lực mình thời khắc. Attas nghĩ đến, ép xuống thân thể đi, nhẹ nhàng vớt ve chiến mã gương mặt. Tới đi vô địch, cùng ta cùng nhau dòng ruổi, lần ăn này ta có thể toàn bộ nhờ ngươi, xông lên quái vật kia thân thể, cho ta chế tạo một cái cơ hội xuất thủ. phản phất nghe hiểu athas dưới hông tên là vô địch chiến mã phát ra một tiếng tê minh phản phất đang trả lời hắn athas nhất thời lòng tin tràn đầy rút kiếm soát soát soát một trận kiếm nhận ra khỏi vỏ thanh âm. công kích theo athas một tiếng hò hét một năm trăm tên kỵ sĩ khởi xướng công kích mặt đất đang run rẩy lô đi dòng kỵ sĩ thuần một sắc trọng trang kỵ binh nhân mã cố khải một năm trăm kỵ ngựa tập thể công kích thế như bô lôi mà tại hai bên bộ binh quân đoàn cũng khởi xướng phối hợp tiến công băng tuyết chỉ vương dĩ nhiên không phải một người tại chiến đấu nếu như là đơn độc một cái buồn, chiến đấu lực mạnh hơn cũng chịu không được nguyên một chỉ quân đội tiên công. tại bang nguyên tố lĩnh chủ dưới chân, còn có vô số bộ lạc người chơi tại phòng thủ đâu. xem xét đối diện trận thế này, nhất thời cũng táo động. đám người ô hợp, chiến sĩ, ổ cọ là hai ngu nốc, mọi người cùng nhau xông lên à, làm con hàng này liền phát nha. vương bài sát thủ, đạo tặc, võ, làm gì làm, tất cả mọi người là thương binh, lấy cái gì làm à? mũi tên kia yêu thương, thợ săn, chồng đầu người à? chúng ta nhiều người như vậy, chồng cũng đẻ chết hắn, con hàng này cũng là cái tiểu thí hải, làm sao liền chơi không chết? như thế một trận đánh chống gieo họ. vẫn thật là dẫn tới không ít người chơi hứng thú. Đây chính là tương lai Vũ yêu Vương à, cái này nếu có thể xử lý, tùy tiện tuân ra mấy cây lông chân cũng đủ bọn họ yêu có. Mấu chốt là hiện tại thuộc về nội dung cốt truyện chiến dịch trong lúc đó, xử lý ạ thật liền có thể hoàn toàn thay đổi nội dung cốt truyện, loại này dù hoặc cũng không phải bình thường lớn, tuy nói người nhức đầu xác xuất sẽ bị toán tại băng nguyên tố linh chủ trên đầu. Nhưng trang bị là sẽ không thiếu. Thế là ô ương ô ương bộ lạc người chơi liền hướng phía trung ương hội tụ tới. Sau đó liền bị 1500 trọng trang kỵ binh đụng độ. Và anh, Lỗ đị rồng hoàng gia kỵ sĩ thế không thể đỡ trực tiếp tiến đụng vào người chơi trồng bên trong, kỵ thương đem từng cái thú nhân bốc lên xuyên qua. Những này thú nhân người chơi phổ biến chỉ có hơn 10 cấp hơn 20 cấp, tại 46 cấp lỗ địa rồng hoàng gia kỵ sĩ trước mặt quả thực như là thổ bùn viên ngói giống nhau yếu ớt, liên miên bị đụng đổ, bị đánh bay. Người chơi sau lưng băng tuyết chi vương rộ có dạ trên thân bỗng nhiên toát ra làm quang chói mắt, băng xương chi hoàn. To lớn băng xương chi hoàn hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Những nơi đi qua hết thảy vật thể đều bị đông cứng tại nguyên chỗ. Nhảy. A lớn một tiếng, vô địch thả người bật lên, lên cũng là 4, 5m. Hoàn Mỹ tránh thoát kể sát đất mà đến băng vòng, phía sau hắn cấp kỵ sĩ nhưng là không còn may mắn như vậy. Một cái băng vòng đông cứng bảy tám chỉ có hai ba trăm kỳ học theo tránh thoát đi. Đây chính là buột trên chiến trường chỗ kinh khủng, một cái đại chiêu thường thường đều là full xin công kích. Những này bị đông lại kỵ sĩ không thể không nguyên địa cùng chung quanh thú nhân chém giết, át nhưng không có ngừng. Ánh mắt của hắn nhìn trọng chọc vào này to lớn băng tuyết chỉ vương, nhìn chằm chằm này nguyên tố lanh chúa trước ngực nguyên tố tỉnh hạch, nguyên tố tỉnh hạch lại một lần sáng lên, băng tuyết chỉ vương quát tay, băng xương năng lượng lập tức hóa thành cùng mánh hàn băng khí lưu thổi đến mà tới, băng thuật. Ma pháp này là pháp sư cơ sở băng hệ pháp thuật, bình thường thi pháp khoảng cách cũng liền xa bảy, tầm mét, nhưng mà từ băng nguyên tố lĩnh chủ phóng xuất, lại chừng cách xa hơn trăm mét, thi pháp phạm vi càng là bao quát phía trước đại bộ phận khu vực. thật muốn tránh đều không có đất tránh, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, hắn nhưng là có người chỉ viện. Lucas, hoàng gia pháp sư, hỏa diễm tinh linh, nghe theo ta triệu hán, hóa thành vô hình kết giới, ngăn cản giá lạnh cùng băng tuyết, hỏa diễm kết giới. Hỏa diễm tại Atat chung quanh hình thành một cái lừng lánh xích hồng sắc hỏa quang vòng phòng hộ, ngạnh sinh sinh kháng trụ một kết này, nhưng kết giới quang mang cũng theo đó ảm đạo. Atas đối kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí đã cảm thấy vui mừng. Đây là theo quân pháp sư vì hắn cung cấp sau cùng duy trì. Tiếp xuống liền nhìn mình, hắn một đá chiến mã, chuẩn bị vây quanh rổ có dạ khía cạnh. Theo nó này từ hàn băng tạo thành thân thể sườn núi mặt sông đi lên, nhưng không ngờ băng nguyên tố lĩnh chủ vừa nhấc tay phải, băng tuyết nháy mắt tại nó ngắn nhỏ cánh tay chung quanh bao trùm ngưng kết, ngưng tụ ra một con dài mười mấy mét to lớn cánh tay, ở vào cánh tay cuối cùng quyền đầu trường phong ốc rộng nhỏ, hướng Attath đương đầu đập tới. Song, thật trong lòng chợt lạnh, không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn có cận chiến kỹ năng. hắn giơ lên thuẫn bài chuẩn bị đón đỡ nhưng trong lòng không có chút nào lòng tin này hắn băng ngưng tụ mà thành quyền đầu trường phong ốc rộng nhỏ trong tay hắn thuẫn bài cũng chỉ có rộng ba thước to lớn thể tích tranh lệch để hắn có loại sẽ bị một đấm nện thành bánh thịt thảo rác một giây sau vơ anh một đạo thiểm điện chính bắn tại cánh tay kia chỗ khớp nối ngạnh sinh sinh đưa cánh tay nổ vỡ nát À thật dùng thuẫn bài ngăn vụn băng khối ngầm đầu một cái liền thấy trên bầu trời một con phong bạo cự long chính xoay quanh lướt qua Ét đạn dơ rộng phong bạo long vương đi thôi tuổi trẻ dũng sĩ hoàn thành ngươi sứ mệnh giết con quái vật kia. Là đại cả thanh âm. Hắn thật trong lòng trong lúc nhất thời khéo động không thôi, cứ việc thanh âm kia trở nên mười phần trầm thấp, hắn y nguyên nghe được. Băng Tuyết Chi Vương độ có dạ, băng nguyên tố lính chủ, Lan Đi, vô lễ bỏ sát, không muốn ngăn cản rồ có dạ ý chí. Cứ địa chỉ quang, một đạo màu trắng bệnh trùm sáng thẳng chiếu trên người Phong Bạo Long Vương, Phong Bạo cự long trên thân lập tức bao trùm một tầng băng sát, không chỉ có tốc độ trở nên chậm, thậm chí dần có dần đông kết xu thế. Ta sát, con hàng này có chút lợi hại a, không hổ là thai nạn cấp nguyên tố lãnh chúa. Mặc Phi nghĩ đến, lại làm mấy đạo lôi đỉnh thổ tức bản tới. tất cả mọi người là bốt tuy nhiên cấp độ kém mới cấp nhưng qua hai chiều vẫn là có thể nhìn thấy băng nguyên tố lĩnh chủ bị đột nhiên xuất hiện phong bạo long hấp dẫn lực chú ý thật không đang chần trở, một đá chiến mã vô địch thả người bay lên theo rộ có dạ thân thể mặt phẳng nghiêng liền sông đi lên dù có dạ lúc này cũng phát hiện không đúng đột nhiên lắc người một cái thân muốn xoay người sang chỗ khác vô địch nhất thời mã thất tiền đề từ tầng băng bên trên trở xuống vậy mà lúc này thật cách này nguyên tố tình hạch cũng đã chỉ có bảy tám mét khoảng cách vô hủy chạm lên vô địch lưng ra sức vọt lên giữa không trung ra sức vùng ra một kiếm Giang giác. Một kiếm này chính rơi vào này băng tuyết chỉ vương ở ngực, nóng rực kiếm nhận thật sâu đâm vào băng sắc bên trong. Atas nửa treo ở thượng diện, lại phát hiện một cái hết sức khó xử sự tình kiếm không đủ dài. Cũng may hắn thanh kiếm này cũng không tầm thường. Vũ khí đặc hiệu đúc nóng, phát động. Vũ khí đặc hiệu 2, đúc nóng. Công kích của ngươi sẽ đối với địch nhân hộ giáp tạo thành phá hư, giảm xuống địch nhân hộ giáp giá trị cùng hộ giáp bền bỉ, nên hiệu quả chỉ có thể thông qua sửa chữa đến khôi phục. Chỉ thấy hỏa chi cao hứng đột nhiên bắn ra chói mắt nóng rực qua mang Tại băng sắc chiếu lên bắn ra hào quang màu đỏ thắm, này thật dày băng cứng sắc ngoài cấp tốc hòa tan. A tát ra sức trong triệu bộ đâm tới, nửa người đều tham dò vào đi vào, rốt cục đem này Hàn băng tinh hạch một kiếm xuyên qua. Không, băng nguyên tố lĩnh chủ phát ra thống khổ gầm thét, giang rắc. Hàn băng tinh hạch bên trong băng nguyên tố năng lượng rút nhanh chóng mà ra, liền ngay cả từ nóng dược hỏa diễm tạo thành thân kiếm đều bị cô năng lượng này đông kết. Vô Theo một tiếng kịch liệt nổ tung, băng tuyết chi vương này thân thể khổng lồ hóa thành vô số to lớn khối băng ẩm vàng sủ đổ. A tát từ trong đông tuyết trút ra, trong lòng vô cùng kích động, ha ha ha, thành công, ta thành công. Ta át chém giết một cái nguyên tố linh chúa. Hắn vừa định muốn giơ kiếm chúc mừng, lại đống nhiên sửng sốt. Hỏa chỉ cao hứng ngọn lửa kia thân kiếm bị băng xương đông kết, hình thành một thanh băng bịt lại hỏa diễm kỳ dị vũ khí. Băng cùng lửa lực lượng hình thành hoàn mỹ thăng bằng. hàn băng thân kiếm nội bộ là tính chế hỏa diễm, nhìn mười phần thần dị. Đây là tình huống như thế nào? Attash nhìn xem trong tay băng hỏa trường kiếm một mặt kinh ngạc, hắn có loại cảm giác thanh kiếm này tựa hồ mạnh lên. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy trên thân kiếm tên giới thiệu. Nếu như nhìn thấy, đoán chừng sẽ càng thêm kích động. Băng giữ hỏa chỉ ca, hai tay kiếm truyền kỳ. Sau năm phút, một lang kỵ binh chật vật vọt tới xạ pha dẹt cách đó không xa. Xạ pha dẹt đại nhân, băng tuyết chỉ vương bị lỗ đỉ dòng vương tử ạt thạch chém giết, bộ lạc những mạo hiểm giả kia bị đánh tan, cô ta cánh trái phòng tuyến đã bị đánh xuyên. Vô dòng xạ pha dẹt, cao giai đốc quân, cái gì? Cái này sao có thể? Băng tuyết chỉ vương thế nhưng là băng nguyên tố linh chủ, chỉ là một nhân loại vương tử. La phong bạo long, băng tuyết chỉ vương lọt vào phong bạo cự long công kích, bởi vậy bị nhân loại vương tử đánh lén chém giết. Xạ pha dẹt nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, đáng chết, lần này cũng không rượu, không sao. chỉ cần thiếu lang chủ quân đội khỏi sướng tiến công hết thảy đều sẽ tốt lại là một lang kỵ binh xông lại cái này một cái hắn lại nhận được cũng là trước đó phái đi cho thiếu lang chủ truyền lệnh cái kia xạ pha dẹt đại nhân thiếu lang chủ tiến công thất bại quân đội của hắn bị nhân loại hậu bị bộ đội ngăn trở không cách nào đến đây sẽ hỏa cái gì lần này xạ phạ dẹt triệt để mắt trận tròn làm sao có thể nhân loại hậu bị bộ đội đều là chút dân binh hắn làm sao ngay cả một đám dân binh đều đánh không lại là phong bạo long lúc đầu đã nhanh thắng nhưng là đột nhiên có một con phong bạo cự long xông vào chiến trường Sạp Pha Giết gọi là một cái im lặng, làm sao cái kia cái kia đều có phong bạo Long tham chiến? Đây chính là phi hành đơn vị ưu thế, trên chiến trường nơi đó có cần liền bay nơi nào, toàn trường nội dung cốt truyện đều có thể tham gia một chân, có thể khắp nơi soát tồn tại cảm. Giờ Giết thạ, xương Lang tiên Chi, làm sao bây giờ vợ dốc? Vợ dốc Sạp Pha Giết, Cao Giai đốc quân, không có biện pháp khác, ngươi lập tức dẫn đầu quân đội rút lui, ta đến đoản hậu. Giờ Giết thạ biến sắc, viện quân bị đánh lui, cánh trái phòng lại bị đánh xuyên qua, ý vị này nơi này lập tức liền muốn trở thành liên minh đại quân vây công chiến trường, nếu như chính mình lại mang đi một bộ phận quân đội sao? Đây chẳng phải là. có lẽ còn có khác biện pháp bờ dốc hừ lạnh một tiếng ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta đã thất bại mà thất bại liền nhất định phải lưu lại thứ gì ta cô phụ họ họa dìm nhắc nhớ cô phụ đủ rồi tạm tín nhiệm cho nên ta nhất định phải lưu lại gánh chịu trách nhiệm của ta ta là giết chết nhân loại quốc vương người vì báo thù bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ta chỉ cần ta lưu lại các ngươi liền có thể thừa cơ rút lui xương lang thị tộc không thể không có ngươi đi nhanh đi nếu ngươi không đi liền đến không kịp giờ zeta thở dài hắn biết bờ dốc nói là đúng gặp lại dốc ta sẽ đem ngươi anh dung không sợ chỉ danh báo cho những người khác giờ Zekta nói xong. Không chần chờ nữa, một tiếng chào hỏi, mang theo xương lang thị tộc thú nhân bắt đầu rút lui. Bờ dốc lại nhìn về phía trung quanh dần dần vây công tới liên minh đại quân. Hắn xoay người cưới lên tòa sói, vọt thẳng hướng liên minh trung quân. Bờ dốc xạ pha dẹt, cao giai đốc quân, ta là bờ dốc xạ pha dẹt, bộ lạc cao giai đốc quân. Đến đối mặt ta đi, các ngươi những này liên minh cản bã. Bộ lạc động tĩnh bên này tự nhiên chạy không khỏi liên minh chúng vương tử con mắt. Bộ lạc muốn chạy, đuổi theo. Không thể để cho bọn họ chạy, chia ra truy kích, nhất định muốn đem bọn hắn bao trọn. Chúng vương tử còn muốn phân biệt truy kích, nhưng xạ pha dẹt đã mở ra cuồng bạo trực tiếp đối tới. Đối thủ của các ngươi là ta. Huyết tinh cuồng bạo, công kích, toàn phong chạm, xoát xoát xoát, lao xạ phạ dẹt như là cối xay thịt điên cuồng giết chóc, trong khoảnh khắc để lại đầy mặt đất thi thể, không còn cân nhắc chỉ huy cùng chiến thuật, hoàn toàn lấy chiến sĩ thân phận đầu nhập chiến đấu, lao xạ phạ dẹt nhất thời buộc phát ra kinh người chiến đấu lực. Chúng Vương Tử giận dữ, không nghĩ tới đều lúc này còn như thế phép lối, lập tức bao vây lên. Không có vu em còn sợ ngươi a? Mặc Phi không để ý đến phía dưới hỗn chiến, hạ đại trận này nội dung cốt chuyện trong chiến dịch đã ra quá nhiều danh tiếng, cái này đầu người vẫn là cho những người khác đi. vừa vận thượng cơ giết nhiều một chút tiểu quái thăng thăng cấp. Mạc Phi nghĩ đến, đối rốt rủi thú nhân đại quân điên cuồng phun ra lôi đỉnh tổ tức. Pháp lực giá trị đã có hồ hao hết, long lôi phong bạo là dùng không, nhưng lôi đỉnh tổ tức thuộc về cơ sở kỹ năng, không tiêu hao pháp lực giá trị, có thể tùy tiện dùng. Một hơi đuổi theo ra đi hơn 10 dặm, thẳng đến tao ngộ bộ lạc phòng không nọ pháo một vòng tề sạ, Mạc Phi mới từ bỏ truy sát. Một ngày này rất cho đến, hắn vậy mà chọn vẹn thăng cấp 4, bây giờ đã cao đến cấp 39, quả nhiên tốc chiến thăng cấp cũng là nhanh a. Đợi đến hắn trở lại chiến trường thời điểm, thế giới thông báo cũng rốt cục vang lên. Thế giới thông báo Theo cao giai đốc quân bờ dọc xạ phạ dẹt bị an tệ giặc vương tử liên thủ chém giết, băng lang nguyên chỉ chiến cũng theo đó kết thúc. Bộ lạc trong cuộc chiến tranh này gặp thảm bại, tổn thất đại lượng bộ đội, cũng bỏ mình bờ dọc cùng đủ dổ tàn hai tên quan trọng nhân vật thủ lĩnh. Trang chiến dịch này thất bại tuyên cáo bộ lạc bắc lộ quân đoàn thế công chung kết, cũng biểu thị liên minh không còn có cản tay chỉ hoạn, có thể tập trung lực lượng đến đối kháng bộ lạc xâm lân. Một trận liên minh cùng bộ lạc chiến tranh bằng diện sắp đến khai hỏa. Bởi vì bạ dổ công tức rút lui, dẫn đến an tệ giặc quân đoàn canh trái lâm vào nguy cơ. Bạ công lĩnh cùng giặc vương quốc sự thật phân liệt đã thành kết cục đã định, lại thêm én đền quốc vương chiến tử. Án tệ giặc vương quốc nội bộ quyền lực đấu tranh cũng dần dần nổi lên mặt nước. Thần bí phong bạo long vương S đạn giờ rống cùng trong trận này hiện thân chiến trường, sự xuất hiện của hắn tựa hồ cũng biểu thị càng nhiều siêu phàm lực lượng bắt đầu tham gia trận này tác động đến toàn bộ Đông Phương đại lục chiến tranh. Nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Chương 289, tháng liền hai giai, xương Lang doanh địa. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ ngươi tại nội dung cốt truyện chiến dịch Băng Lang nguyên chi chiến bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 3750 điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngươi cấp độ tăng lên, hiện tại là Bạch Ngân ngũ giai. Ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trưởng, ngươi có thể tại anh hùng sở trưởng giao diện thẩm tra tương quan nội dung. Ta sát, vậy mà một lần tăng lên hai giai, cái này nhưng có điểm lợi hại. Mặc phi trong lòng mười phần kinh hỉ, mặc dù biết cái này chính nhất chiến xuất lực không nhỏ, dùng lấy sức một mình thay đổi chiến cục để hình dung cũng không đủ, nhưng một lần thăng hai giai loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ đâu. Bình thường đến nói cấp độ càng cao, thăng giai cần nội dung cốt chuyện điểm số thì càng nhiều, mà đồng thời tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong có khả năng thu hoạch được nội dung cốt truyện điểm số cũng liền càng ít. Cho nên một lần thăng hai giai loại chuyện này là tương đương hiếm thấy. giống hắn loại này bạch ngân cấp độ anh hùng chiến đấu lực có hạn bình thường tại nội dung cốt truyện đại chiến bên trong cũng rất khó phát huy ra bao lớn tác dụng nhưng mặc phi lại là cái dị loại bởi vì có thể biến thân thành gió bạo long vương trực tiếp chuyển hóa thành đồng vị giai bột hình thái dẫn đến lực chiến đấu của hắn hoàn toàn không phù hợp hắn cái này cấp độ lẽ thưởng thậm chí hắn cái này bột vẫn là gia cường phiên bàn bốt lúc này mới xuất hiện một lần tăng lên hai giai kinh người kết quả mặc phi không kịp chờ đợi xem xét lên lần này anh hùng sở trưởng tới lần này trực tiếp soát ra sáu anh hùng sở trưởng đến trong đó không thiếu truyền thuyết cấp sở trường sở trưởng một ám tiễn đả thương người người Chiến đấu sở trường. Ngươi tại một trận chiến đấu bên trong lấy đánh lén phương thức từ phía sau lưng giết một tên anh hùng, bởi vậy lĩnh ngộ giết chóc quyết khiếu ngay tại ở xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, cùng địch nhân phía sau khởi xướng một kích chí mạng, chính là lấy tính mạng người ta không có con đường thứ hai. Sở trường hiệu quả, khi ngươi tại địch nhân phía sau phát động công kích lúc, có cao hơn tỷ lệ đánh ra một kích trí mạng. Sở trường 2, thú nhân hủy diệt giả, chiến đấu sở trường truyền thuyết, ngươi tại một trận chiến đấu bên trong độc lập giết chết vượt qua 1000 tên thú nhân, cùng làm đến thú nhân đối ngươi không có chút nào năng lực chống cự, bởi vậy dẫn phát thú nhân cái này một chủng tộc đối ngươi sợ hãi. Sở trường hiệu quả, người đối thú nhân tổn thương tăng lên 10%, khi ngươi cùng thú nhân tiến hành lúc chiến đấu, mỗi lần đánh giết đều có nhất định sát suất dẫn phát quần thể sợ hãi, khiến cho thú nhân bộ đội sĩ khí ra tốc giảm xuống, bởi vì thú nhân đối ngươi quá mức sợ hãi, bởi vậy tại thú nhân trong xã hội đem lưu truyền liên quan tới ngươi khủng bố truyền thuyết, ngươi sẽ thu hoạch được một điểm truyền thuyết giá trị. Sở trường 3, Long lôi kỳ sĩ huấn luyện sư Chức nghiệp sở trưởng ẩn tàng, người kỵ sĩ đoàn tại lần này trong chiến dịch phát huy tác dụng cực lớn, long lôi kỵ sĩ lôi đỉnh chỉ lực càng là rung động toàn trưởng, bởi vậy khiến cho thế nhân biết được long thương kỵ sĩ đoàn uy danh hiển hách, long lôi kỵ sĩ cũng trở thành mạo hiểm giả trong miệng nói chuyện say xưa ẩn tàng chức nghiệp, mạo hiểm giả quần thể đối long thương kỵ sĩ đoàn chú ý độ tăng lên. Sở trường hiệu quả một, mỗi cái tuần lễ long thương kỵ sĩ đoàn thu hoạch được kỵ sĩ tân binh số lượng gia tăng 10 cái. Sở trường hiệu quả hai, mở ra mới mạo hiểm giả tiến giai chức nghiệp, long lôi kỵ sĩ, nghề nghiệp này vì kỵ sĩ chiến sĩ tiến giai chức nghiệp Ngươi rời trừu tất cả Long Lôi kỳ sĩ đem tự động giải tỏa chức nghiệp huấn luyện sư công năng, thân là long thương kỳ sĩ đoàn đoàn trưởng, ngươi sẽ bởi vậy trở thành long Lôi kỳ sĩ người khai sáng chức nghiệp đạo sư, cũng thu hoạch được nên tiến giai chức nghiệp chuyển chức quyền hạn. Sở trưởng 4, phi hành sát thủ, chiến đấu sở trường, ngươi tại trận chiến dịch này bên trong, lấy phi hành tư thái giết chết đại lượng địch nhân, bởi vậy nắm giữ tại không trung tắc chiến yếu lĩnh. Sở trường hiệu quả, khi ngươi đang phi hành trạng thái lúc, né tránh năng lực tăng lên 10%, tỷ lệ chính xác tăng lên 10%, không nhận phi hành trạng thái mất cân bằng đưa đến thi pháp chỉ hoan trừng phạt. Sở trường 5, cô dũng giả chiến đấu sở trường truyền thuyết ngươi tại một trận chiến đấu bên trong đối mặt hải lượng địch nhân lấy một địch nhiều đồng thời cuối cùng đánh bại địch nhân ngươi bỏ vậy nắm giữ tại địch nhân trồng bên trong mở vô song yếu quyết cho dù đối mặt thiên quân văn mã ngươi cũng mảy may chẳng sợ hãi sở trường hiệu quả khi ngươi chung quanh không có bất kỳ cái gì phe bạn đơn vị lại bị địch nhân vây quanh lúc số lượng của địch nhân lớn hơn hoặc bằng mười ngươi sẽ thu hoạch được 5% ngoài định mức thuộc tính thêm tầng số lượng của địch nhân càng nhiều nên thuộc tính thêm tầng cũng càng cao nhiều nhất có thể điện ra đến năm mươi người kỹ năng cũng sẽ có cao hơn xác suất đạt tới uy lực của nó hạn mức cao nhất Sở trường sáu, Lôi đình ảo ảnh, vinh dự Sở trường truyền thuyết, ngươi tại tràng chiến dịch này bên trong triển hiện ra Lôi đình trí lực, tại địch nhân của ngươi trong lòng lưu lại đáng sợ trí nhớ, bởi vậy ngươi thu hoạch được một cái chuyên trúc cùng danh hiệu của ngươi, Lôi đình ảo ảnh. vô luận là thú nhân vẫn là nhân loại, đều lưu truyền liên quan tới Lôi đình ảo ảnh hết đạn dở rộng, phong bạo Long Vương, truyền thuyết. Sở trường hiệu quả, tại nhân vật của ngươi tên phía trước gia tăng Lôi đình ảo ảnh tiền tố, cũng thu hoạch được ba điểm truyền thuyết giá trị. Mặc Phi nhìn trước mắt cái này sáu cái Sở trường, nhanh chóng cân nhắc đứng lên. Sáu tuyến hai, cái này có thể được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ám tiến đả thương người người. cái này sở trường trước kia hắn liền soát ra qua lúc trước không có tuyển lần này hắn đồng dạng không định tuyển sau này mình đại khái dẫn đầu muốn đi bột lộ tuyến phía sau đâm đao loại chuyện này chỉ sợ rất không có khả năng có cơ hội làm thú nhân hủy diệt giả hẳn là thú nhân đồ lục giả tiến giai bản cái kia sở trường hắn trước kia cũng soát ra qua chỉ cần một trận chiến đấu giết một cái thú nhân liền có thể giải tỏa tên thú nhân này hủy diệt giả lại muốn giết một cái mới được cho tăng thêm hiệu quả cũng càng cao 10% tổn thương vẫn là rất cho lực thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có thể đối thú nhân hữu dụng liền có chút gân gà tiếp xuống đánh lần thứ hai thú nhân chiến tranh ngược lại là có thể cần dùng đến thế nhưng là đợi đến lần thứ hai thú nhân chiến tranh đánh xong vậy cái này sở trường đại khái dẫn đầu cũng liền thế bỏ qua đi long lôi kỵ sĩ huấn luyện sư cái này sở trường mặc phi nghiên cứu một hồi lâu lại mở ra hệ thống thẩm tra một chút mới rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra một khi tuyển cái này sở trường liền sẽ cho này đi du lịch hí gia tăng một cái tiến gia chức nghiệp long lôi kỵ sĩ cần cơ sở nghề nghiệp là chiến sĩ cùng kỵ sĩ mới có thể tiến lên thương không thế giới cái này trò chơi có cơ sở chức nghiệp cùng tiến giai chức nghiệp phân chia, tỉ như kỵ sĩ là cơ sở chức nghiệp, thánh kỵ sĩ là tiến giai chức nghiệp, chiến sĩ, kỵ sĩ, mục sư cũng có thể tiến giai thánh kỵ sĩ. Trên thực tế từ nội dung cốt truyện góc độ tới nói, thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này thậm chí còn chưa từng xuất hiện, cần chờ đến bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thành lập, thánh kỵ sĩ mới chính thức xuất hiện. Nhưng là đối với mạo hiểm giả đến nói sao, đương nhiên không nhận này hạn chế. mình cái này sở trường lấy được quyền hạn cũng là thiết lập chức nghiệp nhiệm vụ ưu cấp cùng tiến giai điều kiện, thậm chí bao gồm tuyên bố nhiệm vụ ưu cấp. Nói một cách khác, cái này sở trường. Sau này mình cũng là Long Lôi Kỵ Sĩ tổ sư ra A, tương đương với Lỷ Đạn Chỉ cùng Ác Ma Thợ săn địa vị. Ngẫm lại vẫn là rất mang cảm giác. Đương nhiên, coi như mạo hiểm giả tiên giai Long Lôi kỹ Sĩ, cũng không chính đại biểu liền có thể hoàn toàn khống chế những người mạo hiểm này, mình liền tương đương với khai ban một cái chức nghiệp trưởng dạy nghề A. Những người mạo hiểm này chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Long Thương Kỵ Sĩ đoàn thành viên, nhưng cũng không thụ chính mình chứ không, ngược lại là có thể cho bọn hắn tuyên bố chức nghiệp nhiệm vụ cái gì. Mặt khác chỗ tốt lớn nhất cũng là có thể bán chức nghiệp đạo cụ. Dù sao cũng là mới vừa ra lò mới chức nghiệp, khẳng định có không ít người chơi muốn thử một cái gì đó mới. Cái này cũng không thể bỏ lỡ, Mạc Phi không chút do dự liền tuyển cái thứ ba, mở ra mạo hiểm giả chức nghiệp, đối mở rộng kỵ sĩ đoàn lực ảnh hưởng là Phi thường trọng yếu. Phi hành sát thủ, cái này sở trường Mạc Phi rất nhanh cũng từ bỏ, anh hùng trạng thái lại không thể bay, bột hình thái tuy nhiên bay được, nhưng là lòng tộc hình thể quá lớn, coi như né tránh tỷ lệ tăng lên 10%, nên chúng chiêu vẫn là muốn chúng chiêu, thực tế không có gì ý nghĩa. Cái này sở trường hẳn là cho mở ra Phi hành tọa kỵ về sau ngồi cưới chiến đấu trước nghiệp dùng, cô dũng giả. cái này sở trường mặc phi là có chút động tâm kỳ thật cái này sở trường đối phổ thông anh hùng tác dụng vẫn thật là không quá lớn bởi vì anh hùng chiến đấu lực dù sao cũng có hạn mở vô song loại chuyện này vẫn là rất khó làm ngẫm lại một người nếu quả thật bị hàng trăm hàng ngàn địch nhân vây khốn liền xem như sử thi cấp anh hùng muốn giết ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng không chừng liền treo cho nên đối với phổ thông anh hùng thật tương đương gần gà. nhưng đối với mình cái này có thể hóa thân một anh hùng vậy liền hoàn toàn không giống bột mãi mãi cũng là muốn một cái đánh một đập nếu như mình tiến 40 người đoàn bạn khi bột tương đương với ngoài định mức tăng lên 20% thuộc tính tương đương gia sức nếu như là 100 người công hội bản này càng là tương đương với tăng lên 50% mươi thuộc tính cái này nhất định phải tuyển về phần cái cuối cùng lôi đình ảo ảnh sở trường cái đồ chơi này cũng là khôi hài truyền thuyết giá trị thứ này nói hữu dụng kỳ thật cũng có chút dùng nói vô dụng cũng là thật vô dụng truyền thuyết giá trị cao có thể trực tiếp tăng lên một ít trận doanh ban đầu danh vọng tương đương với thủy hử chuyện bên trong tống giang công năng mặt khác nội dung cốt chuyện sự kiện bên trong cũng có thể tăng lên quyền nói chuyện nhưng là đối với chiến đấu trợ giúp cũng không lớn chỉ là thuận tiện cùng thế lực khác nhau liên hệ mà thôi cùng cô Dũng giả dạng này truyền thuyết cấp chiến đấu sở trường là không so được Tính toán đã định, Mạc Phi liền làm ra lựa chọn của mình. Long Lôi Kỵ sĩ huấn luyện sư của cùng giả. chọn xong sở trường, Mạc Phi liền cưới mới đến tay xương lang tọa kỵ cùng các huynh đệ tụ hợp. Một trận chiến này đánh có thể nói là tương đương thảm liệt, tuy nhiên thắng, nhưng tổn thất cũng là vô cùng to lớn. Quốc vương lão cha chiến tử, huynh đệ càng là treo bảy cái, nguyên bản 27 cái huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại 20 người. Tham chiến quý tộc lãnh chúa đồng dạng tử thương vô số, nhất là cao sơn quý tộc, bởi vì đầu sắc quan hệ, treo gần một nửa. Tuy nhiên tin tức tốt cũng là có, lên đi qua một trận chiến này, xuất lính long trang trọng kỳ binh sống pha chiến đấu chém giết rốt cục tiên giai thành anh hùng mặc dù chỉ là cái thanh đồng nhất giai nhưng lại rốt cục trở thành nhân vật trong kịch bản cái này khiến dạ gì đã nản đỏ mắt không được chúng vương tử tại cánh đồng tuyết dâng đủ tụ bên cạnh cũng là S đèn quốc vương cùng lao xạ phạ dẹt thi thể hai cỗ thi thể đều bị sở cũng không biết là a hạ thủ dạ dạp hỏng an tệ giặc vương tử tiếp xuống chúng ta làm gì chiến thần lữ bố an tệ giặc vương tử đó còn cần phải nói a đương nhiên là thừa thắng truy kích đem xương lang thú nhân danh địa triệt để phá hủy bởi vì cái gọi là nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường không thể mua danh học bá vương a đa sài an tệ giặc vương tử đúng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mặt khác bạ rổ cái kia tên khốn tiếp cũng không thể bỏ qua mẹ nó cũng dám nửa đường trốn đi may mà chúng ta các minh đệ thần dũng bằng không một trận liền bị hắn cho hố chết nha mã lao sư an tệ giặc vương tử đúng đúng đúng bạ rổ này hàng tuyệt đối phải giết chết thuận tiện đem đạt long thành cũng thu hồi lại chúng ta lập tức liền muốn làm vương tử nghị hội a vừa vặn thừa cơ đem những cái kia không nghe lời quý tộc đều diện đem địa bàn thu hồi lại tuy nhiên bạ rộ này sẽ đã sớm chạy về nhà mình lãnh địa đi ngược lại là xương lang thú nhân doanh địa ngay tại ạn tệ giặc trong sơn cốc có thể lập tức khởi sướng tiến công để tránh cho đêm dài lắm ngợp chúng vương tử thu nạp binh lực vương quân chủ lực bây giờ chỉ còn lại một vạn bảy ngàn dân binh vẫn còn có một vạn tám ngàn lại thêm hai vạn năm ngàn lộ đi rộng quân đoàn vẫn có sáu vạn đại quân chúng vương tử một phen đem bộ đội một lần nữa tập kết hoàn tất liền lập tức hướng phía ạn tệ giặc trong sơn cốc đánh tới thế tất không thể cho bộ lạc cơ hội thở dốc Lúc đầu án tệ giặc sơn cốc 10 phần rộng rãi, muốn tìm được thú nhân doanh địa vị trí vẫn là rất phiền phức nhưng vừa mới một trận chiến này vô số thú nhân chạy trốn, dấu vết lưu lại vô cùng rõ ràng, vừa vặn lợi cho truy tung. Đại quân giết vào án tệ giặc trong sơn cốc, theo thú nhân đảo binh dấu vết lưu lại một đường truy tung, đến lúc buổi tối, rốt cục đi vào một chỗ địa hình hiểm trở cửa vào sơn cốc trước, nhìn xem bên ngoài sơn cốc cao điểm bên trên một loạt thú nhân tiến tháp, cùng trong sơn cốc phong cách thu cạch thú nhân thành lũy, không hề nghi ngờ, nơi này chính là Sương Lang thị tộc doanh địa chỗ. Chỉ là giờ này khắc này, toàn bộ doanh địa một mảnh đen không có Tấu xong. chương hai không thành kế cùng lang thang nhi đồng nhìn trước mắt một mảnh đèn kỵ xương lang lãnh địa chúng vương tử hai mặt nhìn nhau vít to an tệ giặc vương tử các ngươi nói đây là tình huống như thế nào sẽ không phải là có mai phục ca đa xài, an tệ giặc vương tử mai phục cái thác ta nhìn cũng là phô trương thanh thế không thành kế à chiến thần lữ bố an tệ giặc vương tử cái này thú nhân còn sẽ dùng không thành kế quá kéo đi một đời quân sư an tệ giặc vương tử thú nhân là sẽ không nhưng là người chơi sẽ à không chừng là cái nào thú nhân người chơi nghĩ ra chiêu số muốn cho chúng ta tới cái âm giả giả bỏng, anh để giặc vương tử, ta nhìn không chừng thú nhân này chạy trốn đâu, đủ rồi tàn đều chết, bọn họ không chạy còn chờ cái gì? Sai lệch vẻ, anh để giặc vương tử, es đạn lao đệ, ngươi thấy thế nào? Sai lệch nói nhìn về phía mặt vi, mọi người cũng cùng một chỗ đem ánh mắt đưa tới, người chơi ở giữa thực lực vi tôn, hôm nay một trận chiến này phong bạo long vương es đạn giờ dở uy danh có thể nói là triệt để đánh ra đến, trước kia mọi người cùng nhau cười toe toét hợp, cũng không có cái phân chia cao thấp, nhưng hôm nay một màn như thế tay, liền có thể nhìn ra cái mức độ cao thấp. Tại những vương tử này bên trong, Mạc Phi không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất cái kia. Đừng nhìn cấp độ đều không kém quá nhiều, nhưng thương không thế giới cái này trò chơi, anh hùng ở giữa thực lực trên lệch dị thường thường phi thường to lớn, hoàn toàn không có cái gì thăng bằng tính. Có thể nói, Mạc Phi cái số này không thể nghi ngờ đã mạnh có chút ảnh hưởng trò chơi thăng bằng trình độ. Thực lực mạnh, nói chuyện tự nhiên là có phân lượng. Đối với có hay không mai phục vấn đề này, Mạc Phi cũng không phải là rất để ý. Mai phục cũng phải nhìn thực lực à, bọn họ hiện tại mang đến 6 vạn đại quân, thú nhân còn lại binh lực nhiều lắm là hai vạn, mà lại sĩ khí thu được trầm trọng đả kích. coi như đột nhiên giết ra đến cũng tuyệt đối không có cơ hội thắng được ẹt đạn ạn tệ giặc vương tử quản nó có hay không mai phục xông đi vào nhìn xem chẳng phải được huynh đệ ta lên trước các ngươi sau đó đuổi theo nói xong trực tiếp hóa thân phong bạo cự long cả kinh chung quanh kỵ sĩ nhao nhao tránh lui nhìn trước mắt có tử sắc vảy rồng trong mắt tỏa ra lôi điện quang mang hoa lệ cự long tất cả mọi người là giật mình tuy nhiên ban ngày bên trong đã biết mặc phi có được hóa rồng năng lực nhưng là cũng không có tận mắt nhìn thấy hóa rồng quá trình lại thêm cự long bay thẳng đến ở trên trời cảm thụ không có như vậy trực quan giờ này khắc này tận mắt nhìn thấy vẫn là để chúng vương tử rất là rung động. hắn là một mặt cực kỳ hâm mộ, có được lực lượng như vậy, mới thật sự là cường giả. chính tuy nhiên cũng không kém, hắn sở sở vác tại sau lưng băng giữ hỏa chỉ ca, nếu quả thật có mai phục, vừa vặn có thể thử một lần thanh này hai tay kiếm vi lực. lúc này mặc phi đã hướng thẳng đến trong sơn cốc bay vào đi. đây cũng không phải hắn kinh thường, phong bạo long vương hơn năm vạn lượng máu, cho dù có mai phục cũng không sợ, mà lại buột là không ăn không chế, trừ đủ dội tàn một chiêu kêu cực hiệu dụ bắt thuật có thể mạnh hắn bên ngoài, trước mắt còn không có phát hiện sương lang thị tộc có kỹ năng gì có thể lưu hắn lại. mặc phi không có bay quá cao. Hoàn toàn là đồng hành tại Sơn Cốc hai bên vách núi cùng tiến tháp, nhưng mà đoạn đường này bay vào đi chúng quanh vậy mà không hề có động tĩnh gì, Mạc Phi trong lòng tự nhủ chẳng lẽ thú nhân thật đều chạy trốn. Thầm nghĩ, đã bay vào Sơn Cốc cuối cùng, hắn trực tiếp trong Sơn Cốc cao nhất một tòa thú nhân thành lũy trên đỉnh hạ xuống tới, một tiếng ầm vang, thân dài vượt qua 30m tự lòng ghé vào trong tháo đài, giống như nhất tôn pho tượng to lớn. Quan sát Sơn Cốc, Mạc Phi hướng về phía Sơn Cốc bên kia liên quân phát ra một tiếng ngợi long hống. Nhìn thấy Mặc Phi không có thu được công kích, chúng Vương tử lập tức phái ra bộ đội tiên phong tiến hành tìm tòi, tiếp lấy bọn họ cũng mang theo đại quân tiến vào Sơn Cốc doanh địa. ngay tại lúc đại quân dần dần tiếp cận thú nhân thành lũy thời điểm trung quanh trong doanh địa đông nhiên bỗng dương toát ra từng cái thú nhân thân ảnh người cơ hồ là một nháy mắt xuất hiện bó đúc nháy mắt dấy lên đem toàn bộ thú nhân doanh địa chiếu sang trưng tiến tháp bên trên hiện lộ ra tất mãn thợ săn thuật sĩ thân ảnh mà ở trung quanh lều vải trong binh doanh thì xông ra thành đàn thú nhân chiến sĩ thú nhân thích khách dê a vì bộ lạc lò kệ tạ ổ gà chiến đấu một nháy mắt liền khai hóa thú nhân từ bốn phương tám hướng công trình kiến trúc bên trong phóng tới liên quân cơ cao lâm hạ từ tiến tháp bên trên khởi xướng viễn trình công kích gặp tập kích liên quân đầu tiên là ngắn ngủi hỗn loạn một chút nhưng rất nhanh liền ổn định trận hình cùng chung quanh thú nhân hôn chiến với nhau mặc phi có chút ngoài ý muốn vậy mà thật sự có may phục hắn phun ra một tia chớp không ra nơi xa một tòa tiện thác bên trên mấy cái thú nhân nổ chết vội vã lại vung vẩy đôi rồng đem hai cái bỏ lên trên thành lũy muốn đâm lưng hắn thú nhân đạo tặc quét bay xuống dưới hắn nhìn xem chung quanh chết cũng không có gấp ra nhập chiến đấu nhưng nhìn nhìn xem liền phát hiện giống như không thích hợp những này đột nhiên giết ra đến thú nhân vậy mà tất cả đều là mạo hiểm giả một cái nhân vật trong kịch bản cũng không có mặc phi thuận miệng lại phun chết mấy cái thú nhân mạo hiểm giả. nhìn xem điểm kinh nghiệm, một cái mới hơn 100, lần này hắn đều chẳng muốn xuất thủ, không đến nửa giờ công phu, mấy ngàn mai phục mạo hiểm giả liền bị giết sạch, trung quanh khắp nơi đều là bị chiến hỏa nhóm lửa kiến trúc, các bình sĩ xông vào thú nhân lều vải, thành lũy, binh doanh, thu hết hết thể có thể thu quát đồ vật, phần lớn không có gì tốt đồ vật, bất quá là một chút kiến trúc tài liệu, thỏi sắt da lông một loại phế phẩm. ngay tại doanh địa bên trong, mấy cái thú nhân mạo hiểm giả bị kéo lên tới, u mạc xoáy hoa, cấp 17 bảy tát mãn, manh kiểm quái, cấp 19 chiến sĩ, chuyên nghiệp đả dã, cấp hai thợ săn, đoạn đao khách cấp hai thích khách. Những này thú nhân phần lớn tử chiến không lùi, có thể bị bắt lại cũng liền như thế mấy cái. Atthas một thanh cầm lên một cái thú nhân, nói: "Những thú nhân kia đều chạy đi đâu?" Manh kiểm quái, chiến sĩ, ha ha ha, lão tử là sẽ không nói, các ngươi những này hèn hạ liên minh chó, muốn chém giết muốn dóc thịt cứ việc xông lão tử tới đi, lão tử muốn một chút nhíu mày, cũng không phải là chân nam nhân. Hạ dạ phóng, An tệ giặc vương tử, con mẹ nó ngươi vốn cũng không phải là nam nhân, ngươi là thú nhân. Manh kiểm quái, chiến sĩ, đều là một chuyện, dù sao lão tử là sẽ không nói, chúng ta bộ lạc nam nhi đều là chân hạ tử, chân nam nhân. có bản lĩnh liền giết ta, sau 5 phút lao tử lại là một trang hào hắn. Mặc Phi nhìn thú vị, trong lòng tự nhủ lại còn thật biết diễn. Hắn chậm rãi tiến lên, hình thể khổng lồ tại hỏa diễm tại bắn ra to lớn âm ảnh, tùy theo mà đến còn có nhàn nhạt long uy, cảm giác gác bách mạnh mẽ để này thú nhân chiến sĩ không khỏi không con lồng ngực. Etan dơ rộng, phong bạo long vương, nhỏ bé thú nhân, ngươi dũng khí để ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngươi là có hay không thật như như lời ngươi nói như vậy dũng cảm đâu? Mặc Phi nói, dũng to lớn long chậm rãi xẹt qua thú nhân ở ngực. Sắc bén long chảo nháy mắt cắt đứt giáp ngực, lộ ra thú nhân này lục sắc cường tráng lồng ngực, như như lưỡi dao long chảo chỉ cần dùng lực vạch một cái, là đủ đem hắn mở ngực một bụng. Này thú nhân chiến sĩ dù là biết rõ đây chỉ là trò chơi, vẫn không khỏi run tay lên. Manh kiểm quái, chiến sĩ, ác long, ngươi không dọa được ta, ta đối tử vong không có bất kỳ cái gì sợ hãi, mà lại đừng tưởng rằng có thể tra tấn ta, cùng lắm lao tử hạ tuyến nhà. đạn rộng, phong bạo long vương, ha ha, xem ra ngươi thông minh nhà, không cần lo lắng, ta cũng sẽ không dùng những này nhảm chán phương thức đến uy hiếp ngươi, có lẽ chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. to lớn long trào bên trong thình lình cầm một thanh kim tệ một trăm kim tệ chỉ cần ngươi nói cho ta những thú nhân kia đều đi đâu số tiền này chính là của ngươi cái này thú nhân chiến sĩ lại chỉ là cười lạnh mặc phi trong lòng tự đủ được à còn rất có nguyên tắc hắn nhưng lại nhìn về phía mấy cái khác thú nhân thế nào điều kiện này đối các ngươi đồng dạng áp dụng chúng ta chỉ cần một cái tình báo nơi phát ra cho nên a mở miệng trước tiền này liền là ai một coi như cái gì cũng không có một trăm kim tệ u đoạn đao khách thích khách đoá một trăm kim tệ liền nghị thu mua chúng ta ngươi xem thường ai đây chuyên nghiệp đà dã, thợ săn nói chính là 100 kim tệ tuyệt đối không được ngay tại a thát đối trước mắt mấy cái này thú nhân có chút tính nể thời điểm chuyên nghiệp đã dã thợ săn đến thêm tiền làm sao cũng phải một ngàn kim tệ cho ta một ngàn kim tệ ta liền nói cho ngươi biết bọn họ đi đâu a thát mặt phi đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn nhưng hắn cũng không muốn làm cái này đoan đại đầu một ngàn kim tệ đó chính là một vạn thối một vạn thối mua một đầu tình báo vẫn là quá nhiều nhất là người mua thị trường tình ngu dưới hắn đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác thú nhân manh kiểm quái chiến sĩ ổ cỏ ngươi tên phản đồ vì 1000 kim tệ liền đem bộ là bán, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chuyên nghiệp đã dã, thợ săn, thật có lỗi tiểu nhị, ta chơi trò chơi này chủ yếu là vì kiếm tiền, ta còn có nhà muốn nuôi đâu. U Mặc xoá Hoa, tấp mãn, 500 kim tệ, ta chỉ cần 500 kim tệ. Đoạn đau khách, thích khách, làm, các người đám hôn đản này có hay không điểm nguyên tắc? 300 kim tệ, ta chỉ cần 300 kim tệ. Trước đưa tiền, sau đó ta liền nói cho ngươi biết đến cùng phát sinh cái gì. Tại mấy cái thú nhân mạo hiểm giả lẫn nhau ép giá hạ, sau cùng Mặc Phi vẫn là lấy 100 kim tệ mua được tình báo. Nguyên lai like 3 giờ trước thiếu lang chủ từ tiền tuyến bại lui trở về về sau ngay lập tức tìm đến trong doanh địa lưu thủ đi cơ lạc thẻ yêu cầu đem sương lang thị tộc toàn diện chuyển di đi cơ lạc thẻ vốn đang tại do dự kết quả giờ dẹp thả cùng xà mù rồ cũng chạy về đêm đồng thời mang đến bộ lạc thảm bại tin tức thế là ăn nhịp với nhau toàn bộ sương lang thị tộc đều hành động đứng lên tuy nhiên dự định rút lui nhưng bọn hắn cũng không chuẩn bị rời đi án tệ giặc sơn mạch mấy cái thú nhân lãnh tụ thương lượng một phen quyết định phân tán rút lui phân tán thành rất nhiều một hai trăm người tiểu đoàn đội hướng phía chung quanh các nơi sơn cốc rút lui Dù sao án tệ giặc sơn mạch tung hoành mấy ngàn dặm, một hai vạn xương lang thú nhân phân tán trốn ở sơn mạch bên trong, muốn đem bọn họ cầm ra đến khói như lên trời. Trước khi đi, thiếu lang chủ còn hiệu triệu các mạo hiểm giả lưu lại mai phục, cho sương lang thị tộc rút lui tranh thủ thời gian. Kết quả một phen giỏng giặc diễn giảng, vẫn thật là cổ động lên không ít mạo hiểm giả lưu lại đánh phục kích. Chính là trước đó bọn họ tao ngộ này một đoạn chiến đấu. Mặc Phi thu hoạch được tình báo, thiện tay nhất trào tử đem mấy cái này mạo hiểm giả đều cho lật chụp chết. Một đời quân sư, án tệ giặc vương tử, làm sao bây giờ? Mọi người nói có muốn đuổi theo hay không? Chiến thần Lữ bố An đệ giặc vương tử, đương nhiên muốn truy, đã bọn họ phân tán, vừa vặn có thể tiêu diệt từng bộ phận, hoàn toàn không có gió gì hiểm. Đừng quên xương lang thị tộc còn có đức kéo thẻ, giờ giết thà cùng xa mù rồ ba anh hùng đâu. Cái này đều là nội dung cốt truyện điểm số a. Đa xài, an đệ giặc vương tử, đúng, còn có thời gian. Hạ Gia dạ vọng, an đệ giặc vương tử, đúng, đúng đúng đúng, thời gian quyết không thể thả chạy. Đại ca, thời giản là ai a? Atlas không khỏi tò mò hỏi. Ét đạn giờ rộng, phong bạo long vương, một cái tuổi trẻ thú nhân, hắn là đủ dồ tàn nhi tử, có được to lớn tiềm lực. tương lai rất có thể sẽ trở thành thú nhân cường đại lãnh tụ a có chút không hiểu cái dạng gì thú nhân có thể có như thế vi hiếp mà lại chuyện tương lai đại ca thế nào biết đến chẳng lẽ còn sẽ giữ ngôn thuật hay sao Sa an tệ giặc vương tử địch nhân đều chạy mấy giờ đoán chừng rất khó đội kịp ta đề nghị không bằng dạng này mọi người chia ra hành động muốn tiếp tục truy sát có thể nhận lấy một ngàn lượng ngàn quân đội không nguyện ý truy sát liền xuất lĩnh dân binh về án tệ giặc thành đi chúng vương tử đều cảm thấy không tệ đối với truy sát tàn quân loại này không có gì nguy hiểm sống mọi người vẫn rất có nhiệt tình an tệ giặc vương tử địch nhân đều chạy mấy giờ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 thiếu lang chủ xương lang đốc quân yên tâm đi gỗ mẫu thân sẽ không có chuyện gì nàng cùng giờ dẹp thạ thúc thúc cùng một chỗ thiếu lang chủ nhìn trước mắt một vùng tăm tối núi tuyết thuận miệng nói hắn còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn cầm cái này tiện nghi đệ đệ xử lý như thế nào thời gian lúc này còn gọi gỗ không thể nghĩ ngờ là gỡ gõ gỗ cờ dập trong lịch sử một cái có nhân vật chính vầng sáng người hiểu người như vậy tương lai khẳng định bất khả hàm lượng dù là lịch sử đã cải biến cũng sẽ không ngăn cản đây hết thể phát sinh thiếu lang chủ phi thường vững tin điểm này đương nhiên lịch sử cũng là có thể cải biến nếu như hắn bây giờ chọn lựa hạ độc thủ có thể dễ như trở bàn tay đem cái này tương lai thế giới tắt bóp chết trong tay loại này đem tương lai nhân vật chính vận mệnh xiết trong tay cảm giác đề thiếu lang chủ có chút hưng phấn thậm chí trong lúc nhất thời quên bảo ban ngày thảm bại thiếu lang chủ có một cái anh hùng sở trường tử vong báo hiệu có thể sớm dự báo khả năng xuất hiện tử vong mạo hiểm lúc này hắn liền cảm giác được nguy hiểm tới gần thiếu lang chủ xương lang đốc quân nhanh mau tránh đứng lên cũng may bọn họ vị trí là một mảnh tán đi trung quanh có rất nhiều cao lớn tuyết sam vân sam hoa thụ thậm chí cách đó không xa còn phát hiện một cái sơn động thiếu lang chủ một tiếng chào hỏi lang kỵ binh cùng một chỗ xông vào một bên trong sơn động đen nhánh trong sơn động tản ra động vật ra lông khí tức mười phần thâm thúy không biết thông hướng nơi nào có lẽ là một loại nào đó giã thú chỗ ở thiếu lang chủ cũng không có làm sao lo lắng mặc dù đã chia thành tốt nhỏ nhưng trong tay hắn vẫn có một trăm tinh nhuệ kỵ binh tầm thường dã quái căn bản không để vào mắt trên bầu trời rất nhanh liền vang lên cánh vũ thanh âm là con kia phong bạo tử long thiếu lang chủ trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật ta, con kia long cũng không tốt đối phó nếu là thật bị phát hiện liền phiến phức. cũng may ẩn nút kịp thời nhìn lên bầu trời bên trong dần dần biến mất cự long thiếu lang chủ có chút tao ước phi hành đơn vị cũng là bờ uga lúc nào mình cũng có thể huấn luyện một nhóm long kỵ binh đâu nói đến thú nhân theo lý thuyết cũng hẳn là có long tộc đơn vị gia nhập trong lịch sử long hầu thị tộc hợp tác với tử vong chi dực thành công lợi dụng thần khí cự long chi hồn khống chế hồng long nữ vương ạ lẹ sì đồng thời để hồng long nhất tộc trở thành bộ lạc đại quân chiến tranh binh khí hồng long kỵ binh một trận đối với liên minh tạo thành to lớn không chung áp lực bây giờ cự long chỉ hồn chưa xuất thế mình muốn hay không suy nghĩ biện pháp cướp đoạt một chút đâu vạn nhất có thể cướp được, liền có thể tổ kiến thuộc về mình Long Kỵ binh quân đoàn, làm sao đến mức bị chỉ là mười mấy con phong bạo long cho ngược. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Nay cự long rõ ràng đã bay đi, nhưng là tử vong báo hiệu cảnh cáo lại vẫn không có biến mất, tựa hồ nguy hiểm vẫn liền tại phụ cận. Thiếu Lang chủ quyết định lại tránh một hồi. Nhưng mà trọn vẹn tránh nửa giờ, cảm giác kia nhưng vẫn không biến mất. Gô ẻn, thú nhân thiếu Niên, đại ca. Thiếu Lang chủ, xương lang quân, làm sao? Ẻn, thú nhân thiếu Niên, trong sơn động giống như có cái gì một cái thú nhân lang kỵ sĩ bỗng nhiên đem một cây bó đuốc hướng phía động quật chỗ sâu ném đi bó đuốc bay qua hẳn bằng tầng nham thạch thẳng tắp rơi vào động quật chỗ sâu một con quái vật to lớn ra lông bên trên theo một cái mười lăm màu đỏ phiêu khởi một cây siêu trưởng thanh máu xuất hiện tại thiếu lang chủ trước mắt giống đại điệu đang run rẩy động huyệt chỗ sâu một cái to lớn lớn vật chậm rãi lộ ra to lớn thân ảnh tao nha khắc viễn cổ người tuyết hai nạn tam giai buộc, đẳng cấp tám mươi tám sinh mệnh giá trị một trăm sáu mươi nghìn rút thiếu lang chủ hét lớn một tiếng quăng lên thợ dạn liền hướng phía bên ngoài sơn động phóng đi tám cấp đại bộn cái đồ chơi này hắn có thể không thể chơi vào một đội lang kỵ sĩ vừa xông ra sân động đối diện liền thấy một chi quân đội liên minh sắp hàng phân tàn trận hình hướng phía bên này tìm tòi tới thiếu lang chủ thầm kêu muốn mạng nhưng lúc này muốn quay đầu đã tới không kịp cũng may đối diện trận hình không phải rất dày đặc dết đi qua giống to một tiếng 100 lang kỵ sĩ anh dũng diễn ra quân liên minh dẫn đội người lại là dạ dạ phòng nhìn thấy cái này một đội thú nhân lang kỵ binh nhất thời lại hỷ ha ha lần này có đầu người có thể thu dạ dạ phòng an tệ giặc vương tử hơi đi tới không muốn đi một cái không sai một giây sau Một cái quái vật khổng lồ liền từ trong sơn động lao ra, Hạ Dạ phòng giật mình, làm sao còn có buột. Chơi ạ, vậy mà là trong truyền thuyết viễn cổ người tuyết. Viễn cổ người tuyết thứ này, liền xem như hôn ạn tệ giặc người chơi cũng phần lớn chỉ là nghe qua truyền thuyết mà thôi, chủ yếu là cái đồ chơi này thuộc về dã ngoại buột, ngẫu nhiên đổi mới, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không nghĩ tới đêm nay gặp bữa. Muốn đối phó thú nhân vẫn là đánh trước buồn. Một cái ý niệm trong đầu trong đầu hiện hiện, nhưng Hạ Dạ phòng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng vấn đề này, Lang kỵ Binh đã giết vào trong trận. cái này một đợt công kích phi thường quả quyết, không có chút nào hàm chiến, trực tiếp lấy tổn thất hai mươi mấy tên kỵ binh đại giới giết mặt liên minh trận hình. vừa mới thoát khỏi vòng vây, thiếu lang chủ liền phát hiện trước người đông như không, tòa trên lưng sói thở dạn vậy mà không biết lúc nào ngã xuống khỏi đi. mã, thiếu lang chủ thầm mắng một tiếng, có lòng muốn muốn trở về tìm nơi xa nhưng lại chuyển đến nhân loại kỵ binh tiếng hô hoán, chỉ có thể cắn răng một cái, xuất lính kỵ binh hướng phía Minh mông hoang dã bên trong phóng đi. song, chắn không được. ra dã phong bất đắc dĩ nhìn xem trốn xa thú nhân, chỉ có thể đưa ánh mắt thả lại đến viễn cổ người tuyết trên thân. cũng tốt. chẳng không được thú nhân bắt ngươi bù một chút cũng được à, lão tử thủ hạ 2.000 đại quân, chồng cũng muốn đẻ chết ngươi cái này hoang dại buốt, giết cho ta. Ngày thứ hai, đương dương quang lại một lần nữa chiếu vào cánh đồng tuyết bên trên thời điểm, mảnh đất này đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. đột nhiên, đất tuyết hở ra một cái nổi mụn, ngay sau đó, một cái tuổi trẻ thú nhân thiếu niên từ trong đống tuyết chui ra. gô ền cảnh giác nhìn một phía, xương lang nhất tộc huyết mạch để hắn không sợ lạnh lẽo, nếu không một đêm này thật đúng là muốn chết quáng. nhưng tuy nhiên không chết, hắn lúc này nhưng trong lòng tràn ngập sợ hãi. hắn nhìn một phía, khắp nơi đều có nhân loại cùng thú nhân thi thể. nơi này trước đó không thể nghi ngờ phát sinh một trận đại chiến đại ca hắn hướng phía trung quanh la lên hai tiếng lại hoàn toàn không có đạt được đáp lại Gô ẻn cảm giác được một trận tuyệt vọng phụ thân chết đại ca không gặp nhà cũng không có đối với tuổi gần năm sáu tuổi hắn đến nói không thể nghi ngờ là làm người tuyệt vọng tình trạng nhưng mà người phi thường tự có vô cùng đặc chất không quyết không thể từ bỏ hắn nhớ tới phụ thân đi qua dạy bảo càng là tuyệt cảnh càng là phải kiên cường chỉ cần kiên trì luôn có hy vọng tồn tại gỗ quyết nhiên nghĩ đến tốc độ dã rời hướng phía minh mông cánh đồng tuyết bên trong đi đến thấu chương xong Chương 291: Bình định tham dự hội nghị minh. "Cạn đạn, án tệ giặc vương tử, chén thứ nhất, để chúng ta kính hy sinh các tướng sĩ, đúng là bọn họ anh dũng không sợ cùng hy sinh, mới khiến cho chúng ta đánh bại dã man thú nhân, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chén thứ hai, để chúng ta mời chúng ta phụ vương Ả đèn, hắn dục huyết phân chiến, anh dũng chiến tử, không hổ cao sơn chi vương vi danh. Càng không có bôi nhỏ bị nổn gia tộc vinh Diệu. Chén thứ ba, để chúng ta kính đến từ lô đi rộng các đồng minh, có thể thắng trận này thắng lợi, đồng dạng thiếu không đến từ bọn họ vô tư viện trợ. Để chúng ta cộng đồng nâng chén, chúc mừng cái này khó được thắng lợi." Án tệ giặc Vương quốc dã Man nghịch nhân, đến từ dị thế giới thú nhân bộ lạc, rốt cục bị tiêu diệt. Hắc u. Tại một trận tiếng hoan hô bên trong, mọi người nhao nhao nâng chén cụng ẩm, chúc mừng thắng lợi. Hoàng cung trong phòng yến hội, đám chìm trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Đây là băng lang nguyên chi chiến về sau ngày thứ 3, án tệ giặc hoàng cung tỏa thành bên trong. Tại kết thúc tiếp tục cả ngày truy sát hỏa thanh giao nộp về sau, đại quân rốt cục rút về án tệ giặc thành. Hai ngày này giải quyết vẫn rất có một chút chiến quả, tiêu diệt mấy chục chi phân tán chạy trốn thú nhân bộ đội, khoảng chừng hơn mấy ngàn người. đi qua đả kích như vậy để nguyên bản liền số lượng liền đã còn thừa không nhiều sương lang thú nhân lần nữa gặp trầm trọng đả kích bây giờ sương lang thú nhân số lượng đã không đủ một vạn mà lại phân tán tại tổng lớn hạ tệ giặc sơn mạch ở giữa trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào đối án tệ giặc vương quốc câu thành người hiếp duy nhất tương đối tiếp nối cũng là mấy cái thú nhân anh hùng đều không có bắt lấy sa muzo thạ đi cỡ lạ thẻ thiếu lang chủ hàn lang tiêu a đúng còn có tương lai bộ lạc đại tổ trưởng thợ giản nhất là thợ giản con hàng này thế nhưng là thiên mệnh người a thật làm cho hắn trưởng thành tương lai bất khả hạ lượng không chừng thật đúng là có thể lật bàn đâu tuy nhiên đây đều là về sau sự tình thời gian hiện tại vẫn chỉ là cái tiểu thí hai đâu muốn trước trưởng thành là lãnh đạo bộ lạc đại tù trưởng làm sao cũng phải 10 năm đi đoán chừng đều là hai ba cái phiên bản chuyện sau đó hiện tại thật vất vả đánh thắng một trận chiến này còn thuận đường giết chết S đèn cái này trước mắt chúng vương tử tự nhiên là rất cao hứng cũng tự nhiên đến phân chỗ tốt thời điểm a đã lì ạn ba tước run sợ quạ thành lãnh chúa các vị tôn quý vương tử bây giờ quốc vương bệ hạ đã qua đời nhất định phải có người một lần nữa chấp trưởng đại cục bằng vào ta ý kiến việc cấp bách là tuyển ra một vị mới quốc vương kế thừa đại thống lời kia vừa thoát ra Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tham dự hội nghị cao sơn quý tộc tại lần này trong chiến tranh tổn thất nặng nề, quả thực không có bao nhiêu quyền lên tiếng, có thể nói, về phần bình nguyên quý tộc cũng không biết là trong lòng có quỷ vẫn là nguyên nhân gì khác, một cái đều không có trình diện. Ví to, An tệ giặc vương tử, bá tước các hạ không cần xuất ruột, huynh đệ chúng ta ở giữa đã thảo luận qua vấn đề này, bởi vì quốc vương vương vị chỉ có một cái, mà có được quyền thừa kế vương tử lại có hơn 20 người, cho nên vì ngăn ngừa phân tranh chúng ta nhất trí quyết định về sau án tệ giặc vương quốc đem áp dụng chế độ đại nghị, từ chúng ta 20 vị vương tử tổ kiến vương tử nghị hội về sau trọng đại hạn mục công việc liền do vương tử nghị hội bỏ phiếu quyết định cái gì a đã lì an bá tức bị kinh ngạc chúng quý tộc càng thêm giận mình a thật đồng dạng chấn kinh chế độ đại nghị loại chuyện này tại thương không thế giới cũng là không phải là không có xuất hiện qua mà lại mười phần phổ biến nhưng đồng dạng đều là cho quốc vương chúng tộc lãnh tụ khi phụ trợ nào có từ nghị hội quản lý quốc gia trên thực tế việc này các vương tử cũng cảm giác không quá đáng tin ai không muốn khi quốc vương a vấn đề là sói nhiều thịt ít liền một cái quốc vương chi vị ai làm những người khác khử phục trước mắt cũng chỉ có thể như thế làm tuy nhiên a đã lì an rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tình huống trước mắt, đây cũng là một cái biện pháp, dù sao cũng so vương tử ở giữa đánh nội chiến muốn tốt đi, bây giờ loạn trong giặc ngoài thời khác, vẫn là ổn định là hơn. À đã lý án ba tước, giun sợ quạ thành lãnh chúa, các vị vương tử trí tuệ cùng lực tâm để ta cảm giác sâu sắc kính nể, ta đại biểu Cao Sơn quý tộc nguyện ý phục tùng nghị hội quyết định. Đa sải, án tệ giặc vương tử, ha ha ha ha, dễ nói dễ nói, trên thực tế chúng ta đã thảo luận ra đề tài thảo luận thứ nhất, bạo rồ công tác lâm trận bỏ chạy, còn có mấy vị quý tộc cùng hắn cùng nhau thoát đi trên trường, loại hành vi này là trần trụi phản bội, bọn họ phản bội mình của vương, càng phản bội mình người dân. bởi vậy an tệ giặc vương tử nghị hội mát phiếu thông qua hạng thứ nhất quyết nghị, bạ dồ công tức sẽ bị coi là phản định, hắn chỉ hạ đạt long thành cùng xung quanh thổ địa, tòa thành sẽ bị thu sạch về nước có. từ vương tử nghị hội một lần nữa phân phối, còn có mấy cái kia cùng nhau tội phản quý tộc, hết thể dựa theo này làm. cái gì? chúng cao sơn quý tộc cũng là có chút giật mình, không nghĩ tới vương tử nghị hội như thế hung ác, trực tiếp tuyên bố tội phản quốc, đây là muốn đem bạ dồ bức phản à. phải biết đạt long quận thế nhưng là an tề giặc vương quốc giàu có nhất một cái địa khu, lại thêm cái khắc bình nguyên quý tộc địa bàn. Hắn lãnh địa chiếm cư án tệ giặc vương quốc 1 phần 4, nhân khẩu càng là đạt tới 1 phần 3. Đây là muốn đánh nội chiến tiết tấu a. Tuy nhiên cao sơn quý tộc và bình nguyên quý tộc vốn là có cự oán, đương nhiên sẽ không vì hắn nói chuyện. A đã Lỷ án ba tức khổ sở nói, vương quốc vừa mới trải qua đại chiến, chúng ta các nơi quý tộc quân đội thương vong tạm trọng, chỉ sợ. Sai Líphe, án tệ giặc vương tử, không cần lo lắng A đã Lỷ án các hạ, chúng ta vương tử nghị hội sắp xuất hiện động vương lĩnh quân đội tiến hành thảo phạt, các ngươi quý tộc có thể xét xuất binh, coi như không xuất binh cũng không quan hệ, các ngươi đã trả giá đủ nhiều, cứ việc trở về nghỉ ngơi lấy lại sức liên tục. chuyện này đương nhiên không cần đến các quý tộc xuất binh a tác chiến loại chuyện này từ trước đều là ai xuất binh a đến lợi khó được có cơ hội danh chính ngôn thuận đoạt địa bàn đương nhiên là phù sa không lưu rộng người ngoài bây giờ 20 cái vương tử bên trong bây giờ còn có mấy cái không có đất phong đâu có đất phong đại bộ phận cũng chỉ có một cái tiểu thôn rách mà thôi vừa vặn thừa cơ danh chính ngôn thuận vất một đợt chỗ tốt nghị hội là dùng đến hành xử quyền lực địa phương mà thổ địa cùng tòa thành mới thật sự là lợi ích chỗ a có đất phong liền có thể thu thuê có tòa thành liền có thể tạo binh mặc kệ là lúc sau tranh bá thiên hạ vẫn là cắt cứ một phương kinh doanh kiếm tiền thậm chí dù là bán cho phòng làm việc đó cũng đều là trắng bóng ngân tự a cho nên xử lý bạ rỗ vi đánh xuống đạt long thành cầm xuống xung quanh tòa thành thôn chân chính là tiếp xuống chủ yếu nhiệm vụ về phần cùng bộ lạc chiến tranh cái gì còn không có liên minh cái khác vương quốc chịu lấy a án tệ giặc vương quốc làm thứ hai đếm ngược yếu gà vương quốc cũng không cần phải tham gia a thật lúc này rốt cục nhịn không được các vị ta vừa mới thu được một cái bi thống tin tức bao phong thành tuân hãm giai ẩn quốc vương anh dũng chiến tử lời kia vừa thốt ra chúng vương tử hai mặt nhìn nhau trong lòng tự nhủ cái này đều lúc nào tin tức a, ngươi nhà mới nhận được tin tức. Tuy nhiên trên mặt nhưng vẫn là muốn biểu hiện ra chân kinh. Giả dã phỏng, An tệ giặc vương tử, chư thần ở trên. Tại sao có thể như vậy? Chiến thần Lữ Bố, An tệ giặc vương tử, ngóa, bạo Phong Vương quốc quá vô dụng, vậy mà nhanh như vậy liền bị diệt, chúng ta còn tìm nghĩ lấy các loại đánh xong bạ rỗ đi cứu viện bọn họ đâu. Mã lão sư, An tệ giặc vương tử, cũng là chính là, không phải liền là một đám rác rời các thú nhân, ngươi nhìn chúng ta không phải rất nhẹ nhàng liền đánh thắng a, vẫn là giả chiến thủ thắng, cái này Phong Vương quốc còn danh sổ giả điện đại đế trực hệ hết mặt đâu. thủ thành đều thủ không được quá phế vận. chúng quý tộc đồng dạng cảm thấy chân kinh các vương tử có thể tùy tiện miệng nói bừa nhưng bọn hắn thế nhưng là biết đạn tệ giặc vương quốc cùng bạo phong vương quốc quốc lực chênh lệch không nghĩ tới thú nhân mạnh như vậy này bạo phong vương quốc thế nhưng là liên minh song cực một trong cường quốc vậy mà liền như thế bị diệt À đã ly án ba tước run sợ quạ thành lãnh chúa đây là chuyện xảy ra khi nào a thas đi dòng vương tử ngay tại hai ngày trước cùng s đèn hạ chiến tử phát sinh ở cùng một ngày chúng quý tộc lại là một trận thổ thức a lại nói các vị án tệ giặc vương tử liên minh các quốc gia đại quân bây giờ đã tại hạ giặc vương quốc tụ tập Các quốc gia đặc sứ thì nhao nhao tiến về lỗ đi rộng tổ chức hội nghị, thảo luận tiếp xuống chiến sự, ta nghĩ ản tệ giặc vương quốc sẽ không không đếm xỉa đến A. Chúng vương tử vội vàng lại tụ tập thảo luận. Việc này khẳng định vẫn là muốn tham gia, liên minh cái này thẻ bài trước mắt còn không thể ném, nên ra phần tử vẫn là muốn ra, tuy nhiên nội chiến cũng là muốn đánh, dù sao địa bàn đều là vàng dòng bạc trắng. Ế đạn, án tệ giặc vương tử, nếu không như vậy đi. Bộ đội chủ lực vẫn là đi tiến đánh đạt Long Thành cùng cái khác phản quốc quý tộc tòa thành lãnh địa. Đồng thời phái mấy cái vương tử xuất lĩnh một vạn dân binh cùng 500 trăm bắc phong kỳ sĩ đi tham dự hội minh. Chúng ta vừa đánh xong một trận lớn cẩm, người đi ít một chút cũng nói còn nghe được. Một vạn dân binh tuy nhiên chiến đấu lực, lực điểm, nhưng tốt xấu nhân số đủ nhiều, nhìn qua cũng không tính quá mất mặt. Về phần ai đi mọi người toàn bằng tự nguyện. đương nhiên, cân nhắc đến đi tham gia hội minh có thể thu hoạch được đại lượng nội dung cốt truyện điểm số, như vậy bình định thu hoạch đến địa bàn liền không có phân. Muốn nội dung cốt truyện điểm số vẫn là muốn địa bàn, mọi người theo như như cầu đi. mặc phi đề nghị này nhất thời để mọi người nghị luận ở một nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp lý dù sao người chơi theo đuổi đồ vật không giống có người liền nghĩ làm điểm vàng dòng bạc trắng có muốn cảm thụ tham dự cải biến lịch sử cảm giác có người muốn chơi kinh doanh trò chơi còn có vẹn vẹn vì thăng cấp làm rơi đồ vít to an tệ giặc vương tử ta đi bình định mã lao sư an tệ giặc vương tử ta cũng đi bình định đa xài an tệ giặc vương tử còn có ta thời gian một cái nháy mắt mọi người liền nhao nhau tỏ thái độ muốn đi tham gia bình định vương tử ngược lại là chiếm cứ tuyệt đại đa số dù sao lãnh địa thế nhưng là thực sự lợi ích nhất là nam hải thành đặt long thành các loại lớn thành thị mỗi một tòa đều là giá trị liên thành giành lại một tòa liên phát nói không chừng so trong hiện thực mở cửa hàng còn kiếm tiền đâu tham gia hội minh mặc dù biết cho một điểm nội dung cốt chuyện điểm số nhưng bình thường sẽ không quá nhiều trừ phi tham gia đến tiếp sau cùng bộ lạc chiến tranh nhưng đó chính là về sau sự tỉnh mà lại cùng bộ lạc tác chiến thế nhưng là có phong hiểm hôm trước trận chiến kia hai vương tử treo bảy cái cái này bảy cái thế nhưng là mất cả trì lẫn trải không chỉ có hào không càng là ngay cả vương tử nghị hội ghế cũng một khối không có tuy nhiên có thể kiến nhi tử hào kế thừa đất phong cùng di sản nhưng xây mới hào lại là một khoản tiền hơn nữa còn muốn từ đầu luyện lên mà lại quốc vương đã chết nói cách khác mới xây hào là không có vương tử danh hiệu cũng liền không có cách nào kế thừa ghế có thể nói là tổn thất to lớn có thể thấy được tham dự nội dung cốt truyện chiến dịch loại chuyện này mạo hiểm cung ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp so sánh giới bình định liền an toàn nhiều bạ rổ đám kia bình nguyên quý tộc cũng không có mấy cái cao vị giai cũng đều là lãnh chúa mô bản đánh xuống địa bàn còn mười phần đáng tiền tiếm bổn không lô a mặc phi lại không chút do dự lựa chọn đi tham dự hội mình với hắn mà nói lãnh địa cái gì thật không có cái gì ý nghĩa quá lớn liền ngay cả duy nhất đất phong tùng một thôn đều giao cho mấy cái kia lão ra hỏa chơi đùa lung tung chỉ có lực lượng mới thật sự là vật có giá trị cho nên hắn mới có đề nghị này có lãnh địa dụ hoặc đại bộ phận vương tử tất nhiên sẽ từ bỏ tham gia hội mình tư cách sai lệch kệ cũng nâng nhấc tay ta cũng đi tham gia hội mình Giả dạ, dạ phòng do dự một chút cắn răng một cái ta cũng đi tham gia hội mình đi hai vị này đều là bạn nuôi khố hiện tại ba người đều là bạch ngân ngũ giai lập tức liền muốn tiến giai hoàng kim anh hùng tự nhiên đều muốn tiến thêm một bước còn có ta chiến thần lữ bố khoát tay vậy mà cũng lựa chọn tham gia hội mình lần trước đại chiến ta không có mỏ lấy cơ hội tham gia lần này nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ sau cùng quyết định từ bốn cái vương tử dẫn đầu một vạn dân binh bộ đội cùng chút ít kỵ sĩ đi tham gia hội mình 16 cái vương tử xuất lĩnh vương lĩnh quân đội cùng còn lại một vạn dân binh đi tiến hành bình định thương nghị đã định mọi người trở lại trên đến hội mặc phi đem vương tử nghị hội quyết định nói cho athas athas nghe cũng là tỏ ra là đã hiểu tệ giặc vương quốc có thể xuất binh liền tốt tốt xấu lớn mạnh tăng thanh thế à. đợi đến tiệc rượu cuối cùng kết thúc mặc phi bụng đi vào trong hoang dã ngày mai sẽ phải đi lộ đi rộng mặc phi đối với cái này vẫn có chút mong đợi tiền đề trận chiến kia cho hắn cực lớn lòng tin lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để ở sau đó đại chiến bên trong có một phen hành động đợi đến đẳng cấp cùng cấp độ đều đủ mạnh liền có thể đi tiếp tục mình cổ lòng một con đường tuy nhiên lại xuất phát trước đó hắn còn có một chuyện muốn làm đó chính là đem bột thiên phú thêm bột hình thái không có sở trường mỗi thăng nhất giai có thể đoạn một cái thiên phú trước đó hắn liền có một điểm thiên phú vô dụng lại thêm chức thắng liền hai giai hắn hiện tại trong tay hết thể có ba điểm thiên phú có thể thêm trước mắt hắn trạng thái cùng thực lực có thể nói đã có chút viên mãn bảo mệnh năng lực, aoe năng lực, đơn thể chuyển vận, năng lực phòng ngự, nguyên tố kháng tính. cơ hồ không có cái gì rõ ràng được điểm. cùng đồng vị giai long tộc so ra, có thể nói coi là hình lục giác chiến sĩ. nhưng thuật nghiệp có chuyên công, tiếp xuống mình vẫn là phải lựa chọn một cái phương hướng phát triển. cân nhắc đến mình mục tiêu chủ yếu là cướp đoạt bản nguyên chi lực, thành tựu cổ long chi đạo, mà muốn đối phó những cái kia có được bản nguyên chi lực cường đại long tộc, mình liền nhất định phải tăng thêm một bước sát thương năng lực, tăng lên lực công kích đơn giản hai con đường. một, cường hóa sáp la cả vật thương tổn năng lực. hai, cường hóa long lôi pháp thương tổn năng lực. buột ở giữa chiến đấu. sắp lá cả cường sắt là hữu hiệu nhất dẫn đầu lúc trước đùa chơi chết mất chỉ dực thời điểm đồ sắt long tộc quả thực đốn tuổi tác dưa tuy nhiên hơi suy tính một chút mặc phi đã cảm thấy con đường này cũng không thích hợp mình sắp lá cả dựa vào là lực lượng cùng nhanh đuất cường độ mình trước mắt chỉ là trưởng thành long liền thượng cổ long đều không phải đi sắp lá cả lộ tuyến không có chút nào ưu thế có thể nói mà lại tất cả long tộc sắp lá cả năng lực đều không sai bịt lắm công kích mô tổ cứ như vậy mấy bộ lại thế nào cường hóa cũng chơi không ra hoa tới vẫn là đi long lôi pháp thương tổn lộ tuyến đi có phong bạo chỉ từ thiên phú gia trì tổn thương có năm cường hóa Không đi con đường này không thể nào nói nổi a. Có cái này mình sắc mạnh suy nghĩ, Mạc Phi rất nhanh liền chọn tốt lần này kỹ năng. Cái thứ nhất thiên phú, Mạc Phi lựa chọn. Phong bạo cảm ứng, cảm giác phụ cận phong bạo vị trí, cùng làm ngươi tại phong bạo hạ tiên hành lúc chiến đấu, lôi đỉnh thổ tức cùng long lôi dị năng nguy lực tăng lên 30%, tốc độ phi hành tăng lên 30%. Cái thiên phú này dưới tình huống bình thường nhưng thật ra là có chút gân gà, không gì khác, phong bạo cái đồ chơi này cũng không phổ biến, hạn chế quá lớn. Nhưng mạnh liền mạnh tại Mặc Phi có gọi lên phong bạo cái này vũ khí kỹ năng, phối hợp sử dụng sung sướng vô tận. Cái thứ hai thiên phú Mặc phi lựa chọn lực năng tiềm điện, ngươi kích có thể trong chiến đấu hoạt này hiệu quả, cường hóa ngươi lôi đỉnh chi lực, khiến cho ngươi lôi đỉnh thổ tức cùng long lôi dị năng bổ sung ngoài định mức lực có thể tổn thương cùng vỡ nát hiệu quả. Lực có thể tổn thương cũng chính là vật lý tổn thương, vỡ nát hiệu quả đối phó những cái kia cao hộ giáp địch nhân càng là dùng tốt vô cùng, nhất là long tộc vải rồng, một khi bị vỡ nát lực phòng ngự cùng kháng tính đều sẽ giảm nhiều. Cái thứ ba thiên phú. Mặc phi lựa chọn siêu dẫn cảm ứng, ngươi có thể trong chiến đấu kích hoạt này hiệu quả. Ngươi lôi đỉnh thổ tức cùng long lôi dị năng sẽ đối chúng đích địch nhân điện ra một tầng địa cực, điện ra ba lần sau sẽ phát sinh một lần siêu dẫn nổ tung, tạo thành 975 điểm thiểm điện tổn thương cùng làm mục tiêu lâm vào tê liệt trạng thái. Tiếp tục 15 giây. Ba cái thiên phú thêm xong, Mặc Phi hóa thân phong bạo long vương, lập tức cảm giác được thể nội long lôi phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Điện lưu tại thể nội lén lút, lôi đỉnh chi lực tại long trảo ở giữa lử lờ. Không sai, chính là như vậy lực lượng. Mặc kệ là thú nhân cùng bộ lạc. vẫn là những cái kia sống tạm ở thế giới xó xỉnh bên trong đợi chờ mình đi săn giết cổ lão long tộc nhóm chờ xem phong bạo long vương tới cao sơn chi vương quyền xong chương 292, trăm chín tệ nạ dị dương nhưu gỗ ẻn cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một viên cây vân sam đằng sau kinh hồn táng đảm nhìn về phía trước vài cái nhân loại mạo hiểm giả cùng một con băng trảo gấu chém giết thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng hô hoán từ trong gió chuyển đến a dạc gồng chiến sĩ sữa ta sữa ta a dựa vào cái này gấu tổn thương thật cao nhã văn mục sư ta nhanh hết làm chính ngươi uống mình máu a lệ gỗ thợ săn chiến sĩ ngươi đừng tán loạn, cẩn thận, ta muốn thả lớn. nhắm chuẩn sát kích, thật phong mũi tên. siêu, một mũi tên thẳng tắp không có vào băng trào gấu mắt trái, một cái bạo kích, trực tiếp đem còn lại một phần tư H về băng trào gấu cho dây. ha ha ha, ta một tiếng này đủ chuẩn đi. ba cái mạo hiểm giả đều có chút kích động, không có chút nào chú ý tới cách đó không xa đang có một cái thú nhân tiểu hải tử bí mật quan sát bọn họ. đợi đến ba cái mạo hiểm giả sờ xong quái vật thi thể rời đi, gò lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mò ra. hắn đi đến băng trào gấu trước thi thể, móc ra một cây tiểu đao, đem thịt gấu cắt một khối, lần này rốt cục có ăn. Sau năm phút, Goeen trốn ở một cái lùn cây bên trong. Một bên gặp băng lanh thị gấu, một bên nhớ lại những ngày này phát sinh sự tình. Goeen đã tại ản tệ giặc trong hoang nguyên du đã ba ngày. Hắn bức thiết muốn tìm được Kaka, hoặc là Mụ mụ, hoặc là giờ dẹp thả đại sư, hoặc là bất kỳ một cái nào nhận biết thú nhân. Nhưng xương lang thị tộc lập tức phản phất biến mất, không có một tia tung tích lưu lại. Ba ngày qua hắn chỉ có thể nhìn thấy các loại đều có quái vật đáng sợ, người tuyết, băng chảo gấu, băng xương oan hồn. đương nhiên, còn có nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, tham lam mạo hiểm giả. Những người mạo hiểm này quả thực cũng là phát dồ. bọn họ quét ngang cánh đồng tuyết đem hết thể sinh vật còn sống giết chết cho dù là một con con thỏ một con sóc đều không công tha đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm để hắn lộ ra ánh mắt sợ hãi gỗ en vội vàng đình chỉ nhấm ướt, nắm tay bên trong dao găm run lấy bảy trốn ở lùn cây bên trong hoạn u nợ mạn võ tăng uy ngươi xác định không nhìn lầm a nơi này căn bản không có quái vật a mắt ưng, thọ săn không sai ta truy tung sinh vật hình người rõ ràng biểu hiện nơi này có người hình đối địch sinh vật tới thợ săn có chút căng tức bốn phía tìm kiếm gỗ đem thân thể toàn bộ vùi sâu vào trong tuyết sợ bị phát hiện thợ săn chỉ thấy chung quanh trắng bóng một mảnh dứt khoát một tiếng huýt sáu triệu hồi ra chiến đấu sùng vật tới người người tìm xem nhìn con kia gọi người người vách đá ra chưa lập tức lẩm bẩm khắp nơi người đứng lên càng ngày càng gần trong chớp mắt liền tiến tới gần không được Goen trong lòng sợ hãi vô cùng biết tránh không đi xuống hắn đứng lên liền chạy nhất thời bại lộ tại hai cái mạo hiểm giả trong tầm mắt Goen, thú nhân tiểu hải tử bình dân mô bản đẳng cấp 5, sinh mệnh giá trị một trăm hoàn tu võ tăng a vậy mà là cái thú nhân tiểu hải tử gồ lại còn có danh tự sẽ không phải là nhiệm vụ quái a. Mắt Ưng, Thợ săn, quản nó cái gì quái, dù sao là chữ đỏ, làm liền xong." Nay Thợ săn nói Dương cung cái tên, nhắm chuẩn về sau một tiên bắn ra. "Siêu." Một tiên chính giữa hậu tâm, Goen đã cảm thấy hậu tâm đau xót, mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức. Qua không biết bao lâu, Goen mở mịt mở to mắt, hắn phát hiện mình đang đứng tại một mảnh cánh đồng tuyết bên trên, chung quanh không có một ai. Trước đó này hai cái mạo hiểm giả không gặp, không có một tia vết tích lưu lại. Quả nhiên lại phát sinh. Goen trong lòng có chút nghỉ hoặc, lại có chút chết lặng, những ngày này loại chuyện này đã phát sinh nhiều lần. Một lần là không cẩn thận bị một đám băng nguyên lang phát hiện, hắn vốn cho rằng những này băng nguyên lang có thể thuần phục, nhưng không ngờ trong chớp mắt liền bị xé nát. Tiếp lấy hắn liền phát hiện mình xuất hiện tại một nơi xa lạ, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là trên người áo ra không gặp. Về sau lại bị một cái băng xương oan hồn giết một lần, ném ra của hắn giải. Tiếp theo là mấy cái mạo hiểm giả, một lần kia hắn ném mũ. Mỗi khi hắn gặp được quái vật, hoặc là tao ngộ mạo hiểm giả, đều sẽ đột nhiên đau xót, mắt tối sầm lại, sau đó chờ hắn lấy lại tinh thần, sẽ xuất hiện tại một cái khác địa phương hoàn toàn xa lạ. Lần này lại ném cái gì đâu? Hắn kiểm tra một chút thân thể. tuyệt vọng phát hiện thanh thủy thủ kia không gặp. Gỗ en thở dài, hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nếu như thứ ở trên thân đều không có sẽ như thế nào đâu. Hắn tuyệt vọng nghĩ đến, mở miệng hướng phía phía trước đi đến. Lần này hắn đổi mới vị trí không tệ, vậy mà ở vào một vùng thung lũng bên dưới, theo sườn dốc phủ tuyết một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền nhìn thấy lục sắc bãi cỏ cùng tay tối. Hòa tan tuyết nước hội tụ thành một dòng sông, tại bờ sông là một chỗ ngồi tại hoang dã bên trong nhà gỗ, màu đỏ tường gạch lam sắc mảnh ngói, một đầu cửa sổ, khói bếp chính chậm rãi dâng lên. Một cô thực vật hương khí để hắn chạy ra nước bọt tới ba ngày qua hắn trừ gặp mấy ngụm thịt tươi cái gì cũng chưa từng ăn hắn muốn ăn đồ vật nhưng phòng ốc mang ý nghĩa nhân loại nhân loại mang ý nghĩa nguy hiểm hắn vô ý thức mò hương túi sau đó liền nhớ lại cái kia thanh tiểu đạo đã không gặp nhìn trước mắt bình tĩnh phòng nhỏ nghe phát ra thực vật hương khí gỗ ẻn cắn răng một cái hướng phía trong khách sạn liền đi vào cho dù chết cũng muốn ăn trước no bụng lại nói trong phòng không có mùa hay phòng khách bàn ăn bên trên trưng bày nướng xong sườn lợn rán bánh mì nướng cây yến mạch cháo cùng một bình rượu nho thực vật hiển nhiên vừa mới làm tốt vẫn bốc hơi nóng Lọ sưởi trong tường nổi treo bên trong hầm lấy canh thịt, hết thảy đều là xa lạ như thế mà mỹ hảo. Goen nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy sườn lợn rán liền gặm đứng lên. Miệng vừa hạ xuống, mềm non thịt heo sen lẫn hương liệu cùng mật ong tư vị bay thẳng vị giác. Ăn quá ngon. Cái này nhưng so sánh hắn đi qua tại bộ lạc ăn ẩm thực ăn ngon nhiều, so với băng lanh thịt tươi càng là ăn ngon mấy trăm lần. Goen miệng lớn gặm đứng lên, tiếp lấy lại cầm lấy canh thịt cho mình ngược lại một bát, miệng vừa hạ xuống, nóng bỏng canh thịt xua tan trên người hàn khí. Hắn lại cầm rượu lên bình uống một ngụm, sau đó phun một chút phun ra, nhân loại rượu hương vị hắn còn không cách nào thuộc. thế là lập tức lại đem lực chú ý phóng tới sự vật bên trên gỗ hẹn -e ăn ăn như hổ đói hoàn toàn quên hết thẻ trung quanh đến mức không có chú ý một cái lão nhân từ trong phòng bếp đi tới lúc này đang dùng một loại kinh ngạc cùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn hắn phanh phanh phanh mẹ ủ cục gõ vang phòng khách quý môn vạ dị ạn dịn chúng ta đến lộ đi rộng cảng hoàng gia miệng mẹ ủ cục có chút khẩn trương ba ngày đến nay vạ dị ạn vẫn luôn tự giam mình ở trong con thuyền trừ ngẫu nhiên đưa cơm chưa hề mở qua môn đưa cơm thời điểm béo ủ cục có thể nhìn thấy vạ dị ăn ngồi tại khoang tàu trong bóng tối mặt không biểu tình ngồi yên hắn tự hồ xa vào đến một loại vô cùng nặng nề bi thương bên trong lại hình như đang suy tư cái gì chật vật vấn đề đáp án béo ủ cục ngược lại là có thể lý giải cho dù ai chết lao cha cũng sẽ không vui vẻ này được nhiều không có lương tâm à chí ít hắn là cảm thấy như vậy khoang tàu môn đột nhiên mở ra trong môn lộ ra vạ dị ăn tâm kia âm tờ giờ ở mở mà đổi phía mặt tuy nhiên lúc này hắn nhìn bình tĩnh hơn nhiều Vạ dì ăn dị ngươi tử từ hôm nay trở đi gọi ta ăn đi ta còn không phải quốc vương càng không có tư cách được xưng là quốc vương mà tại đem những cái kia dã man thú nhân khu trục ra ta vương quốc trước đó tại ta là phụ vương báo thù trước đó xin đừng nên lại dùng vạ dị hạn gìn đến xưng hô ta ách tốt ngói giai đoạn điện hạ chúng ta đến lộ đi rồng cảng hoàng gia miệng ngươi nhìn nếu không ngươi lại nghỉ ngơi một chút điều chỉnh một chút trạng thái ngươi nhìn có chút không không cần thiết vạ dị hạn bình tĩnh nói mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều ta đã nghĩ rõ ràng hết thảy chiến tranh vương quốc quyền lực ha ha quyền lực là một loại độc dược nó để người trở nên phát rồ nhưng ta sẽ không bị loại độc dược này mê thất tâm trí ta rất rõ ràng ta sắp làm gì, ta đã chuẩn bị kỹ càng. hắn nói, phản phất làm chứng minh đây hết thảy. đung nhiên lộ ra dương quang sán lạn nụ cười đến, thật giống như cái chết của phụ thân chưa hề bối rối qua hắn như vậy. chỉ có ánh mắt chỗ sâu một màn kia ấm lãnh, chứng minh vạ gì ản cũng không có hắn nhìn qua như vậy hân hoan. béo cục nhìn xem nụ cười kia không khỏi cảm thấy một trận bất an, hắn còn nghĩ nói chút gì, nhưng mà vạ gì ản đã hướng phía trên bờ đi đến. bến đỏ cầu tàu bên trên hai phái uy vũ lộ đi dồn hoàng gia kỵ sĩ phân loại hai bên, càng có mười mấy tên hoàng gia nhạc thủ đang thổi hoang nén tiếng kèn nhìn ra được, đối với vạ đến. Lô đi rồng vẫn là rất xem trọng. Đến đây nên tiếp đội ngũ càng là từ hai tên vương tử dẫn đầu, đứng tại cầu tàu cuối cùng, phụ trách nên đón. Khi vạ dì ản đi qua thời điểm, này hân hoan biểu lộ liền lập tức lại biến thành cực kỳ bi thương mà cố giả bộ chấn định thân sắc. Adam, Lô đi rồng vương tử, vạ dì ản vương tử, hoan nên đi vào Lô đi rồng, phụ vương ta đối ngươi tao nộ cảm giác sâu sắc đồng tình, hắn hy vọng ngươi có thể đem nơi này xem như nhà của mình, mời trước dàn xếp lại đi, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi hết kiến phụ vương. Vạ dị anh, bạo phong vương tử, đa tạ bệ hạ hảo ý, nhưng phụ vương ta chết bởi những cái kia do bẩn thú nhân chỉ thủ. Ta báo thủ tâm tình cấp bách. Lần này ta là vì tìm kiếm trợ giúp mà đến. Ta bức thiết muốn biết kiến tên nạ gì vậy hạ. Nếu như có thể mà nói, hai cái vương tử liếc nhau, gật gật đầu, mời đi theo ta đi vương tử điện hạ. Nửa giờ sau, vạn dì án đi theo hai vị vương tử bước vào lỗ đi rồng hoàng cung trong đại điện. Lỗ đi rồng hoàng cung đại điện hình dạng và cấu tạo có chút kỳ lạ. Đại điện chống trải bên trong bảy biện một trương vương tọa, Tại bốn phía đại điện là một vòng đài cao. Nghe nói tại nghị sự lúc các quốc gia sứ giả liền đứng tại trên đài cao phát biểu, vòn quanh tại vương tọa trung quanh, loại này kỳ quái bố trí để người rất nhiều liên tưởng. nghe nói cổ lao ạ dạ dô để quốc thời kỳ ạ dạ dô để quốc hoàng đế chính là dùng cái này hiện lộ rõ ràng khí độ đồng thời khá xa đài cao cũng có thể tránh sự kiện ám sát phát sinh cùng gió bao pháo đài bên trong bàn tròn đại sành so ra, nơi này nhìn càng nhiều mấy phần hoàng gia trang trọng cùng uy nghiêm bất quá hôm nay cũng không phải là chính thức hội đàm bởi vậy vạ dị ạn có thể khoảng cách gần cùng tệ nạ dị trò chuyện tệ nạ dị là một năm gần 50 khôi ngô trung niên nam nhân có mái tóc màu vàng nóng cùng uy nghiêm khuôn mặt trên đầu mang theo vương miện lộ dị dòng vương miện hình dạng và cấu tạo cũng có chút kỳ lạ mang theo một vòng hướng vào phía trong bốn lượn kim loại sừng cong mang theo một chút ạ dạ dỗ để quốc thời kỳ nguyên thủy thô cạnh phong cách vạ dị ản chỉ là ngắm liếc một chút liền túi lầu xuống hắn quỳ một chân trên đất lấy hết kiến quốc vương lễ nghi hướng tệ nạ dị hành lễ vạ dị ản bạo phong vương tử tệ nạ dị bệ hạ cảm tạ ngươi tại cái này thời khắc nguy nan trợ giúp tiếp thu bạo phong thành nạn dân thân là bạo phong vương tử ta đối với cái này thâm biểu cảm kích tệ nạ dị đánh giá vạ dị ản hắn tử đủ loại con đường đã nghe qua vạ dị ản tên nghe nói vạ dị ản tự tay chém giết bộ lạc tiền nhiệm trưởng. bằng vào 17 cái chiến sĩ cùng một đám mạo hiểm giả liền đánh tan thú nhân 10 vạn đại quân, càng đánh ra các loại đặc sắc chiến dịch thắng lợi. Những cái này truyền thuyết lưu truyền rất rộng, quá ly kỳ, đến mức cho người ta một loại mười phần cảm giác không chân thật, nhưng tệ nạ gì làm qua ký càng điều tra, biết kia cũng là chân thực phát sinh qua, nhưng cũng chính vì vậy, hắn nuôi trước mắt thiếu niên phá lệ kiên kỵ. Còn tốt, đối phương nhìn cũng không có chút nào để ý, thậm chí mang theo một tia thuận phục, xem ra vong quốc chi chiến cuối cùng để hắn hiểu được cái gì chính là xem xét thời thế a. Tệ Nạ gì nghĩ tới đây, khỏe miệng lộ ra mỉm cười tới. Tệ Nạ gì, lộ đi rộng quốc vương, không cần phải khí. Thân là liên minh một viên, ta cho rằng chư quốc ở giữa không nên quá phận phân chia lẫn nhau, cùng nhau trông coi mới là chính đạo, ta cam đoan bảo phong vương quốc nhân dân có thể trong cái này đạt được thích đáng an trí, ta sẽ đem bọn họ coi là con dân của mình bảo vệ bọn họ. Và gì ẩn khẽ run lên, túi người túi đầu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, con dân của mình sao? Ha ha, nhanh như vậy liền không nhịn được bại lộ ngươi ý nghĩ à? Đối với liên minh các quốc gia đến nói, nhân khẩu chính là lớn nhất tư nguyên, tại cái này vô số chủng tộc phân tranh thế giới bên trong, chỉ có lớn mạnh đại nhân miệng mới có thể tăng cường quốc lực, chỉ có cường đại quốc lực mới có thể chinh phục dị tộc, củng cố vương quyền. Rất hiển nhiên, tế nạ gì đối với những này, Bạo Phong Vương quốc nạn dân khá là ý nghĩ đâu. Bệ hạ khẳng khái để người cảm thán, nhưng thân là vương tử bản này xác nhận trách nhiệm của ta mới đúng, còn mời bệ hạ đừng quá mức khách khí, nước ta nạn dân tại lỗ địa dòng an trí tốn hao sinh cứ việc làm tốt ghi chép, đợi đến thu phục mất đất, Bạo Phong Vương quốc một lần nữa phục quốc về sau, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn lại. Ha ha, vạ gì án vương tử ngươi quá khách khí, ta và ngươi phụ thân dần quốc vương lúc tuổi còn trẻ liền đã biết, chúng ta quan hệ rất tốt, liền như là huynh đệ, nghe được hắn tin chết ta thực tế 10 phần bị thương. giai ẩn quá mức coi trọng trách nhiệm cùng vinh dự, cho dù chết cũng muốn thủ hộ bạo phong vương quốc. tuy nhiên nói như vậy có thể có chút bất kính, nhưng ta cảm thấy hắn làm như vậy ít nhiều có chút hành động theo cảm tính. đương nhiên, dũng khí của hắn y nguyên đáng kính nể, nhưng ta cảm thấy có lúc vẫn là phải thực tế một chút. tuy nhiên ngươi nói đúng, thân là vương tử hoàn toàn chính xác hẳn là phú quốc, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ca ca của ngươi nhóm hoặc là chết tử, hoặc là tung tích không rõ, có khả năng đã xảy ra bất chắc. bây giờ ngươi là bạo phong vương quốc trực hệ người thừa kế, nếu như ngươi lại bỏ mình, bạo phong vương tộc chấp nhận sẽ có tuyệt tự mạo hiểm, vì ngăn ngừa loại này bi kịch phát sinh. ta cho rằng ngươi hẳn là trước kết hôn, sinh hạ con nối dõi mới đúng. Vạ Dĩ Án một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới tên nạ dị sẽ bỗng nhiên kéo tới kết hôn bên trên. Tên nạ dị lại phối hợp nói, ngươi thân là vương tử, chắc hẳn tướng mắt phổ thông quý tộc nữ tử, chỉ có công chúa mới là lương phối, ta vừa lúc có mấy vị nữ nhị chưa xuất giá, không bằng. Nếu như đội trước kia Vạ Dĩ Án, nghe được loại lời này đoán chừng sẽ một mặt cuốn bạch, thậm chí cảm thấy xấu hổ, nhưng là hiện tại, kinh lịch cái chết của phụ thân, bạo phong thành thất thủ, Vạ Dĩ đã hoàn toàn hiểu biết quyền lực quy tắc của trò chơi cách chơi. hắn nháy mắt liền minh bạch tệ nạ dì chân thực mục đích một khi hắn cùng lỗ đi rộng công chúa kết hôn như vậy bọn họ sinh hạ con nối dõi tự nhiên là thành bạo phong vương quốc người kế vị mà nếu như hắn lại chết tử như vậy bạo phong vương quốc truyền thừa liền rơi vào tệ nạ dì trong tay đến lúc đó liền có thể không đánh mà thắng danh chính luôn thuận đem bạo phong vương quốc sắp nhập thôn tính chiếm đoạt lỗ đi rộng để quốc bá nghiệp tự nhiên cũng liền thuận thế mà thành như thế dương lưu ngáy mắt liền để vạ dì ẩn trong lòng nổi lên một tia lệnh ý tệ nạ dì người lão bất tử này cứ như vậy không kịp chờ đợi a trong lòng của hắn nghĩ đến trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa thậm chí đều không có cự tuyệt ngược lại lộ ra vừa đúng xấu hổ thần sắc. hiện tại bạo phong vương quốc cần lộ đi dòng vương quốc trợ giúp trợ giúp an trí nạn dân cùng tương lai trợ giúp phụ quốc nhà không ra quyết không thể đắc tội tệ nạn gì quốc vương và dị ản bạo phong vương tử chuyện này ta cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định phụ vương vừa mới trôi qua những này còn không phải dưới mắt cần cân nhắc trôi qua có lẽ chờ chúng ta đến adapte nhìn thấy ta cứu cứu lò thả công tức về sau thương lượng với hắn sau lại cho bệ hạ lấy trả lời chắc chắn đi lý do này cũng là đầy đủ tệ nạn gì cũng không tốt quá mức bức bách tệ nạn gì lộ đi rộng quốc vương ha <cười> Hẳn là hẳn là, như vậy ngươi trước hết dàn xếp lại đi, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ ngươi nhất định mệt mỏi. À đúng, các quốc gia sứ giả mấy ngày gần đây nhất đều sẽ đến Lô địa rồng, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống chiến lược, cùng trợ giúp Bạo Phong Vương quốc phục quốc hạng mục công việc đi. Tấu chương xong. Chương 293, Thánh Quang chi Diệu. Vạ Dĩ Ản điện hạ, nơi này chính là ngươi nghỉ ngơi địa phương. Cung đình thị giả đưa tay giới thiệu nói. Vạ Dĩ Ản gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, người thị giả kia liền quay người rời đi. Vạ Dĩ Ản đánh giá tên hạ quốc vương an bài cho hắn trụ sở. Lỗ đi rộng là một cái lâu dài hòa bình vị trí điểm này từ thành thị kiến trúc cách cục bên trên liền không khó coi ra cả tòa thành thị chỉ có phía ngoài nhất thành tường tương đối kiên cố phòng ngự nghiêm mật nhưng là thành thị nội bộ lại rất có sinh hoạt khí tức nhất là hoàng cung tất cả đều là cung điện hoa lệ bảy chiếm diện tích cực lớn có gió báo pháo đài không có đường hoàng vẻ đẹp cảm giác cung điện này tinh mỹ trang trí cùng kiến trúc càng làm cho gió báo pháo đài nham thạch kiến trúc lộ ra thua chị kém em, em đây là chỉ có không nhận quái vật uy hiếp hòa bình địa khu mới có thể có được xa xỉ và gì thở dài vì chính mình vương quốc vận mệnh nhiều thăng trầm mà thở dài đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, bất động thanh sắc trong phòng vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên một kiếm hướng phía sau lưng nơi hẻo lánh bên trong vung ra. keng, trong không khí chuyển đến kim loại va chạm thanh âm, một thanh loan đao chống trọi xà mà mình công kích, trong không khí cũng lập tức hiện lộ ra một cái bóng người màu đen tới. người kia mũ túi che mặt, nhưng từ ngoại hình bên trên không khó coi ra là một nữ nhân, mặc màu đen bó sát người dấp ra, thức tha thân thể lộ ra chặt chẽ mà điều luyện. hắc đao đi hỉ, bóng đen hành giả, không cần khẩn trương vạ gì điện hạ, ta cũng không có ác ý. nữ nhân kia nói, đem vạ gì ản vũ khí phí sức đẩy ra. túi đầu thi lễ ta ở chỗ này chờ ngươi là muốn truyền đạt một tin tức chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi và gì ảnh cũng không có buông xuống đề phòng ngươi ra chủ người là ai Haha, ha ngươi đến liền biết yên tâm chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý trên thực tế chủ nhân nhà ta muốn cùng ngươi nói chuyện chuyện hợp tác liên quan tới trợ giúp bạo phong thành phục quốc sự tình. nói nữ nhân thân hình thoát một cái lại một lần nữa biến mất trong không khí mời đi theo ta đi tốt nhất đừng gây nên người chú ý thanh âm kia hướng phía ngoài cửa đi đến và gì ảnh do dự một chút vẫn là theo sau hắn không cho rằng đây là tên nạ gì quy kế mặc dù đối phương có mưu đồ nhưng chính vì vậy, ngược lại sẽ không cho phép hắn tại lộ đi rộng trong vương quốc ngoại ý muốn nổi lên. bởi vậy vạ dì ản không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này chủ nhân rốt cuộc là ai, tìm hắn lại là cần sự tình gì? hai người theo cung điện ở giữa tiểu lộ đi tới, nữ nhân thỉnh thoảng hiện lộ ra thân hình đến thay vạ dì ản chỉ đường, nhìn ra được nữ nhân trước mắt hết sức quen thuộc địa hình nơi này, cùng nhau đi tới thông suốt, những thị vệ kia tuần tra lộ tuyến bị hoàn mỹ tránh đi. vạ dì ản vừa đi vừa quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, nơi này vẫn thuộc về lỗ đi rộng hoàng cung khu vực, cái này khiến hắn bao nhiêu có mấy phần lòng tin. đến, nữ nhân nói, trước mắt lại là một viên truyền thống bảo châu. Cái đồ chơi này hắn biết làm sao dùng, bình thường dùng cho cự ly ngắn chuyển tống. Hắn có thể cảm giác được đối phương xác thực không có định ý, do dự một chút, hắn vẫn là đem tay để đi lên. Bạch quang loại lên, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái trống trại phòng cầu khẩn bên trong, một người mặc kim sắc áo giáp nam nhân, chính đối quang minh chi thần điện thờ cầu nguyện cái gì? A, và gì ạn điện hạ, hoang nên, rất xin lỗi muốn dưới loại tình huống này cùng ngươi gặp mặt. Người kia nói lấy xoay người lại, người trước mắt toàn thân đều bao phủ tại một tầng kim sắc thánh quang bên trong, mái tóc dài vàng nóng dị thường lóa mắt, da thịt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, anh tuấn uy vũ mà xinh đẹp. Vạ dì an nhìn trước mắt cái này nam nhân trong đầu nháy mắt trồi lên một cái tên tới ngươi là thánh quang chi diệu gô Đình. nam nhân lộ ra một tia thận trọng nụ cười không nghĩ tới vạn dì an điện hạ vậy mà nghe nói qua ta thật sự là vinh hạnh A hắn nói túi đầu thi lễ vạn dì an lại hơi kinh ngạc trong đầu của hắn không ngừng hiện lên người này tư liệu lô đi dòng vương tử được xưng là thánh quang chi diệu đại vương tử gô Đình, nghe nói hắn lúc sinh ra đời liền thu hoạch được thánh quang chiếu cố trời sinh có được thi triển thánh quang năng lực rất nhiều người hoài nghi hắn là cái nào đó quang minh thần con thần đến giả thậm chí có khả năng thể nội chạy xuôi quang minh chi thần Huyết mạch. Tệ nạn gì đem hắn chọn làm vương tử, đại lực bồi dưỡng, càng là tìm đại chủ giáo Alonso Tư pháp áo đến dạy bảo hắn thánh quang chỉ đạo, lại tìm kỵ sĩ trưởng U ở dạy bảo hắn chiến đấu kỹ nghệ. Gô đem chiến đấu kỹ nghệ cùng thánh quang lực lượng thông hiểu đạo lý, từ nhỏ đã xuất lĩnh lỗ đỉ rộng kỵ sĩ bốn phía chinh phạt, mọi việc đều thuận lợi, lập xuống rất nhiều chiến công cùng truyền kỳ. Và gì An không nhớ rõ những tin tức này là lúc nào nghe được, nhưng hắn rất xác định tự mình biết người như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi buông lòng không ít, chỉ có lòng mang chính nghĩa tín nhiệm người mới có thể sử dụng thánh quang, có thể thu hoạch được thánh quang chiếu cố, không thể nghi ngờ nói rõ nhân phẩm của đối phương là tin được. ngươi tới tìm ta đến cùng là vì cái gì hắn tao mày hỏi thanh quang chỉ diệu gô đỉnh lộ đi dòng tương tử, để ta đoán một chút nhìn phụ vương tìm ngươi là muốn cùng ngươi thông ra ừ phải thì như thế nào ta nghĩ ngươi nhất định không có đáp ứng đi loại này trọng đại hạng mục công việc ta phải cùng ta cứu cứu thương lượng về sau mới có thể quyết định ha ha vạ gì ạn điện hạ, ngươi không cần thiết đối ta che giấu cái gì từ ngươi trả lời chắc chắn ta liền có thể nhìn ra ngươi hiển nhiên đã rõ ràng thế cục trước mắt cái này khiến ta tiếp xuống cùng ngươi đối thoại nhẹ nhõm không ít Phụ Vương nhất tâm muốn thành lập lô Đi rồng Đế quốc, muốn cướp đoạt bao phong vương quốc nhân khẩu cùng thổ địa, Bởi vậy cùng ngươi thông gia liền thành kế hoạch một bộ phận, một khi ngươi đáp ứng thông gia, lấy hắn nhất quán cách làm, rất nhanh ngươi liền sẽ bởi. Vì cái nào đó không chuyện may mắn kiện ngoài ý muốn hy sinh. Vạ Dĩ Ản có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương vậy mà nói thẳng phá, loại chuyện này theo lý thuyết không nên giấu giếm mới đúng không? Mà lại ngươi nói bắt đầu phụ thân ngươi a. Thánh Quang Chi Diệu đỉnh, Lỗ Đi rồng tử, không muốn kinh ngạc Vạ Dĩ điện hạ, ta cùng phụ thân ta cũng không giống nhau, trong lòng của hắn trước tất cả đều là quyền như cùng lợi ích. Chỉ nghĩ dựa vào âm nhu quỷ kế đến thu hoạch được quyền lực, nhưng đây cũng không phải là ta muốn, với ta mà nói vinh diệu cùng chính nghĩa cao hơn hết thảy, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn hắn làm bẩn lỗ đi dòng vương thất vinh dự, càng không thể nhìn xem hắn đem liên minh đưa vào tuyệt cảnh. bạo Phong, Thanh thất thủ là một trận bi kịch, một trận vốn có thể tránh khỏi bi kịch, thật đáng tiếc nói cho ngươi, chính là phụ vương kéo dài để liên minh đại quân không cách nào thành hàng. Vạ gì? ạn trong lòng nổi lên một tia độ hỏa, ngươi nói với ta những này làm gì? Ta muốn hợp tác với ngươi, và gì an điện hạ? Nếu như tiếp tục để phụ vương đùa bỡn quân nhu, thật không biết sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì thậm chí có khả năng để liên minh thua trận chiến tranh cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy và di an trầm mặc nhìn xem hắn ngươi muốn làm sao ngăn cản đừng quên hắn đã là phụ thân của ngươi càng là ngươi quốc vương không phải ta muốn ngăn cản hắn mà chính là ngươi muốn ngăn cản hắn ta và di an có chút ngạc nhiên gỗ đình gật gật đầu không sai ta có thể nhìn ra được trong lòng ngươi ẩn hám phẫn nộ ngươi chẳng lẽ không muốn vì giởn bệ hạ báo thù a tuy nhiên giết chết giởn bệ hạ chính là thú nhân nhưng dẫn đến đây hết thảy phát sinh lại cùng ta phụ vương thoát không ra quan hệ ngươi giết hắn cũng coi là hành xử chính nghĩa báo thù đi vạ dị ản quả thực khó có thể tin người này điên đi vậy mà suối rục mình đi giết phụ thân của hắn người điên ngươi sẽ muốn giết chết phụ thân của mình ha ha xem ra ngươi đối vương thất cũng không hiểu biết ta vạ dị ản, có lẽ ngươi cùng phụ thân của ngươi có mười phần thân mật quan hệ nhưng là tại đại đa số vương thất bên trong cũng sẽ không tồn tại người nhà ở giữa ôn đu có chỉ là âm mưu cùng quy kế vì quyền lực mọi người sẽ trở nên lanh huyết mà tàn nhẫn cho dù là đối với mình thân nhân đương nhiên đây cũng không phải là ta làm như vậy nguyên nhân ta hoàn toàn là vì liên minh thắng lợi cùng vinh dự của gia tộc và gì ản đánh gây gỗ đỉnh, ta sẽ không đọc thủ gỗ đỉnh cười đừng vội cự tuyệt trên thực tế ta cũng không cần ngươi lập tức đáp ứng thậm chí ngươi hoàn toàn không cần đáp ứng ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị mà thôi nếu như ngươi có thể giải quyết hết tên là gì một khi ta trở thành quốc vương ta sẽ đem đây hết thể về cứu đến thú nhân thích khách trên thân là thú nhân thích khách như hại phụ thân của ta cứ như vậy đối bao phong vương quốc nạn dân chính sách sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí bởi vì dần bệ hạ cùng phụ vương ta cộng đồng hy sinh lộ đi rồng vương quốc cùng bạo phong vương quốc nhân dân đem đoàn kết lại vì đánh bại bộ lạc sóng vai chiến đấu dạng này ta liền có thể trợ giúp ngươi phục quốc không muốn chất vận nhân phẩm của ta ta có thể lấy thánh quang chỉ danh phát thệ và gì anh vẫn còn có chút khó có thể tin loại chuyện tốt này không khỏi quá không chân thực ngươi thật phải làm như vậy đúng vậy tuy nhiên như hại mình phụ thân cũng không phải là cao thượng hành vi nhưng là vì liên minh tương lai vì nhân dân an nguy ta quyết không thể để hắn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới ngươi không cần đáp ứng ta sẽ vì ngươi sáng tạo điều kiện nếu như đến lúc đó ngươi nghị thông suốt quyết định muốn hạ thủ Vậy liền cứ việc động thủ đi, ta sẽ món ăn tốt hết thảy, mà lại đến lúc đó hiệp nghị của chúng ta đem tự động có hiệu lực. Đương nhiên nếu như ngươi hạ không quyết tâm này, không có cái này bá lực, như vậy coi như chúng ta hôm nay đối thoại không tồn tại là được. Ta sẽ tiếp tục khi ta lộ đi rồng tương tử, Thánh Quang chỉ diệu, về phần ngươi. Ha ha, ta không biết phụ thân sẽ an bài như thế nào ngươi, đến lúc đó cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Gỗ Đình những lời này có thể nói là giọt nước không lọt, Vạ Di Ản thậm chí ngay cả cự tuyệt mà nói đều nói không ra miệng. Hắn thở dài, quay người rời đi. Nhìn xem Vạ Di Ản bóng lưng rời đi, Gỗ Đín lộ ra lòng tin mười phần mỉm cười tới. hắn sẽ làm a hắc đao đì hi hỏi sẽ hắn nhất định sẽ hắc đao đì hi có chút không hiểu ngươi khẳng định như vậy ta nhìn hắn do dự rất lâu Godin không có trả lời ảo thuật giống như từ trong túi móc ra một viên màu đỏ ô mai đến người muốn ăn viên này ô mai à màu đỏ ô mai tiểu diễm vuốt mắt nhìn mười phần mê người hắc đao đì hi nhún nhúm bay vẫn tốt chứ như vậy hiện tại đâu Godin nói đồng nhiên ép xuống thân thể đến một thanh vòng lấy hắc Đao đi hí eo trong tay ô mai chậm rãi tại môi của nàng bên cạnh mài cỏ lấy động tác lô mãng mà trêu chọc hắc Đao bị hắn chọc cho trên mặt hiện ra một vòng đường đỏ Nhịn không được cắn một cái xuống dưới. Nhìn, chỉ cần đem thực vật đưa đến bên miệng, khi hết thể dễ như trở bàn tay thời điểm, liền không ai có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Ta muốn làm chỉ là vì hắn sáng tạo đầy đủ thích hợp điều kiện là được. Án tệ giặc đám kia vương tử tuy nhiên cách làm thô bạo chút, diễn kỹ càng là trên lệch có thể, nhưng bọn hắn kế hoạch hoàn toàn chính xác đơn giản hữu hiệu, hiệu, cho ta rất lớn dẫn dắt, vì cái gì nhất định muốn dựa theo lúc đầu nội dung cốt chuyện phát triển đâu? Chỉ cần tệ nạ gì chết mất, lộ đi rộng vương quốc chính là ta. Tấu chương xong. Chương bốn, thử vong thần khí. Trở lại chỗ ở vạ dị án trong lòng có chút bực bội. Hắn một phương diện có chút tâm động, nạ gì không thể nghi ngờ là cựu nhân của hắn. Hắn vốn là muốn nhẫn mại một phen, trước hết nghĩ biện pháp phục quốc lại nói, nhưng mà bây giờ dạng này một cái hoàn mỹ cơ hội xuất hiện ở trước mắt, để hắn nguyên bản kiên định nội tâm cũng không khỏi phải có chút dao động đứng lên. Nhưng hắn cũng không tín nhiệm cái kia Gô Đỉnh bị Thánh Quang chiếu cố lại như thế nào, liên minh mỗi cái thế lực, cái kia không phải luôn mồm hô hào chính nghĩa cùng vinh diệu, nhưng một khi dính đến lợi ích, liền lộ ra nguyên hình. Nếu như hắn động thủ thật ám sát Tena gì, vạn nhất gỗ Đỉnh sau cùng trở mặt làm sao bây giờ? Như vậy bạo phong vương quốc liền thật vạn kiếp bất phục. Hắn do dự mãi. Quyết định đi ra ngoài trước đi một chút, gọi tới một trong đó hầu mang ta đi bạo phong vương quốc trại dân tị nạn nhìn xem. Nạn dân thu nhận chỗ vào chỗ tại lộ đi dồn thành bắc phương thành trấn ở giữa, Mạng lớn lều vải liên miên bất tuyệt, liên miên hơn mười dặm. Bạo phong vương quốc trong chiến tranh tổn thất đại lượng nhân khẩu, vô số bình dân bị tàn sát, nhưng vẫn là có đại lượng bình dân trốn vào bạo phong thành. Sau đó lại theo hạm đội bị sơ tán đến liên minh mỗi cái vương quốc cảnh nội, ạ dật vương quốc, án tệ dật vương quốc, lạ giản vương quốc, đương nhiên tiếp thu nạn dân nhiều nhất vẫn là lộ đi dồn vương quốc, trọn vẹn mấy chục vạn nạn dân. Đi tại nạn dân trong doanh địa và gì an tâm tình nặng nghề. hạm đội không cách nào rút đi quá nhiều đồ vật đại bộ phận bình dân đều một thân một mình tới chỗ này chỉ có tùy thân tài vợ còn tốt tế nạ gì quốc vương nhìn sắc thực đối với mấy cái này nạn dân rất để bụng phải rất nhiều an dân quan mang theo đại lượng thực vật cùng vật tư đến chấn an những bình dân này nhìn thấy vạn di ản đi tới mọi người lại nhao nhao căng tới ánh mắt vui mừng là vạ di ản điện hạ là bạo phong chiến thần vạn di ản vương tử không sai vạn di ản cũng có mình chuyên trúc xưng hảo bạo phong chiến thần chơi hạ thật là vạn di ản vương tử chư thần ở trên vương tử ngươi rốt cục đến xem chúng ta mọi người nhao nhao tụ lại tới vạ dị ản thấy cũng không che giấu nữa thân phận hắn hướng về phía mọi người phất tay mọi người cũng nao nhào, nhào hoàn lễ trong đám người có người đột nhiên hô bậy hạ hy sinh vương tử điện hạ dẫn đầu chúng ta giết trở về đi đúng vậy a vương tử điện hạ để ta gia nhập quân đội của ngươi đi chúng ta phải vì quốc vương báo thủ vương tử điện hạ chúng ta nguyện ý đi theo ngươi giai đoạn quốc vương dân tâm vẫn là rất đủ nhất là hắn tự mình đoạn hậu thủ thành cuối cùng phấn chiến mà chết kết cục càng là vì hắn một tiếng bịt kín một tầng bị kịch anh hùng sắc thái mà đối với vạ dị ản vạ phong vương quốc nhân dân đồng dạng tân phục vạ dị ản nghe chung quanh tiếng hô cũng không khỏi đến nhiệt huyết sôi trào, hắn leo lên một tòa đài cao bên trên, lớn tiếng la lên đứng lên. Vạn dị an, bạo phong vương tử, bạo phong vương quốc các con đàn dân, ta vạn dị an thể, nhất định sẽ dẫn đầu các ngươi giết trở lại bạo phong thành, đem những cái kia tà ác ô hế thú nhân khu trục ra chúng ta quốc thổ, để bạo phong vương quốc lần nữa qua thời. Phụ vương tuy nhiên trôi qua, nhưng tinh thần của hắn vĩnh viễn cùng chúng ta cùng ở tại. Khi chiến tranh lần nữa khai hỏa, ta nhất định sẽ lần nữa đạp lên chiến trường. Khi ngày đó đến, ta hoan nên các ngươi mỗi người cùng ta sóng vai chiến đấu. Tiếng hoan hô chấn thiên, an dân quan thấy nhao nhau biến sắc, chuẩn bị đi trở về lâm đợi đến tiếng hoan hô rốt cục biến mất và di ản lúc này mới phất tay hướng hắn người dân tạm biệt về lô đi rồng trên đường và di ản trong lòng có chút nặng nề hắn biết làm như vậy sẽ khiến tên nạ di nghi kỵ nhưng giờ này khác này hắn nhất định phải làm như thế rất nhanh hắn liền trở lại lô đi rồng trong thành bất quá hắn cũng không vội lấy về hoàng cung mà chính là hướng phía mạo hiểm giả công hội đi đến hiện trong tay hắn chỉ có không đến một ngàn binh sĩ mặc kệ là phú quốc cũng tốt tổ kiến quân đội cũng tốt mời trao một chút mạo hiểm giả đều là rất có chuyện tất yếu nhưng mà đi vào mạo hiểm giả công hội cửa ra vào thời điểm hắn lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc một cái hói đầu trung niên pháp sư người kia chính là cậy thu giác vạ dị ản bạo phong vương tử kẹo tù giặt đại sư ngươi làm sao ở chỗ này kẹo tu giác đại pháp sư à là vạ dị ản điện hạ vậy mà tại nơi này gặp được ngươi thật sự là vận mệnh kiệt tắt à, đối với dần quốc vương sự tỉnh ta thật đáng tiếc hắn là cái chân chính quốc vương vạ dị ản gật gật đầu đối với mọi người an ủi đã hơi choáng ngươi tại sao lại ở chỗ này là làm lạ là dạng sứ giả mở ra sẽ a tu giác biểu lộ có chút xấu hổ trên thực tế ta đã không còn là lạ dạng nghị hội thành viên Sắt thực nói ta đã bị trục xuất lạ giản và gì hạn hơi kinh ngạc cái gì chuyện gì phát sinh kẹo tu ra không khỏi lộ ra giận dữ thân sắc, vẹn vẹn bởi vì một cái đề nghị ta đề nghị huấn luyện số lớn thông linh sư vận dụng thông linh thuật đến triệu hoán vong linh đại quân đối kháng thú nhân phải biết liên minh cùng bộ lạc chiến tranh thế tất sẽ mang đến đại lượng thương vong mà những thi thể này đều là tiềm ẩn quân đội a nếu như vận dụng thỏa đáng thậm chí có thể triệu hồi ra số lượng hàng trăm ngàn to lớn quân đội đây đối với chiến tranh nhất định sẽ có rất lớn trợ giúp. quân đội liên minh số lượng vốn lại ít cùng bộ lạc mà lại mỗi cái vương quốc cũng không đoàn kết nếu như không thể tận khả năng tăng cường thực lực làm sao có thể thủ thắng nhưng mà lạ dặn nghị hội bên trong những cái kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa căn bản không biết chúng ta đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân há miệng ngậm miệng đều là người chết tôn nghiêm pháp sư vinh dự hừ thật sự là một đám ngu xuẩn chỉ có người thắng lợi mới có tôn nghiêm cùng vinh dự có thể nói và gì hắn nghe trong lòng có chút phức tạp nếu như đội đi qua hắn đối loại chuyện này cũng là không thể nào tiếp thu được làm bẩn người chết thi thể cái này có thể tuyệt đối là có hại vinh dự sự tình cho dù chết hắn cũng không làm được chuyện như vậy nhưng mà tự mình trải qua thảm liệt bạo phong thành chi chiến hắn biết rõ cái tù giặt nói là đúng chỉ có người thắng lợi mới có tư cách đàm tôn nghiêm cùng vinh dự một khi chiến bại vạn sự đều yên nhưng hắn cũng không có nói cái gì chỉ là tán đồng gật gật đầu như vậy cái tù giặt đại sư chuẩn bị đi đâu đây ta muốn rời khỏi lô đi rồng nghị hội không cho phép ta sử dụng thông linh thuật như vậy ta lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào ta muốn đi phương bắc nọt rèn đại lục đi tìm trong truyền thuyết tử vong thần khí Kẹo tù giặt trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hướng tới thử vong thần khí kia rốt cuộc là cái gì Ngươi từng nói vật kia có thể cải biến chiến tranh kết cục, nó thật sự có cường đại như vậy lực lượng a?" Kẹo Tu giặt nghiêm túc gật gật đầu, không sai, nếu như nó là chân thật tồn tại, liền nhất định có cường đại như vậy lực lượng. Nhà thám hiểm hiệp hội từ phương bắc truyền đến rất nhiều tin tức, cổ lão Notgen Đại Lục ở bên trên đang phát sinh một loại nào đó dị biến, chết đi vợ dị cồn từ trong phần mộ leo ra, vong linh tại này băng lãnh đất đông cứng phía trên tàn phá bờ bãi, một cỗ cường đại lực lượng đang thức tỉnh Ta còn không xác định kia rốt cuộc là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ cùng tử vong thần khí có quan hệ. Truyền thuyết tại chưa có văn tự ghi lại xa xưa như lại khi đó nhân loại chưa xuất hiện, nhân loại tổ tiên. Vợ dị cùn, sinh hoạt tại phương bắc nọt rèn đại lục ở bên trên, bọn họ sùng bái cự long lực lượng, cùng cự long kết làm minh hữu, cũng thành lập cường đại cổ đại vợ dị cùn đế quốc. Nhưng mà một trận đáng sợ thai nạn để đế quốc trong một đêm hủy cùng một khi, chỉ còn lại một chút xa xôi bộ lạc may mắn còn sống sót. Ta đi qua nhiều năm khảo sát, rốt cuộc tìm được vụ thai nạn kia một bộ phận chân tướng. Nghe nói cổ đại vợ dị cùn thập phần cường đại, bọn họ thành lập đế quốc thống trị hơn phân nửa nọt rèn đại lục, vợ dị cùn hoàng đế như thế cuồng vọng tự đại, đến mức hắn muốn hướng chư thần khai chiến, cung cướp đoạt lực lượng của chư thần. Cái này bạo quân triệu tập một đoàn thông linh sư tiến hành một trận nghỉ thức cổ xưa. từ dị giới triệu hoán một cái thần chỉ, đến tử minh giới tử thần hắn muốn thông qua đánh bại tử thần đến chiến thắng tử vong tiên tới cướp đoạt tử thần quyền hành hắn xuất lĩnh lấy cường đại nhất vợ dị cùn chiến sĩ hương cái kia được triệu hoán mà đến tử thần phát động công kích vợ dị cùn không hổ là cường đại nhất chiến sĩ bọn họ anh dũng tác chiến nghe nói một trận thật chiếm tử phong nhưng mà thần chỉ lực lượng như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng khi tử thần bị giết chết thời điểm tử thần thể nội phóng xuất ra hủy diệt lực lượng cơ hồ đem vợ dị cùn đế quốc thủ đô san thành bình điểm. giết chết tử thần ngươi nói là tử thần thật bị giết chết và gì ản có chút khó có thể tin đồ thần loại chuyện này với hắn mà nói thực tế có chút thiên phương giả đảm nếu như là cái nào đó bán thần còn có thể nhưng là chân thần cũng là có thể bị giết chết sao kẹo tu giật lắc đầu điểm này cũng không thể xác định cổ đại truyền thuyết luôn là có đủ loại phiên bản tại lưu truyền quá trình bên trong bị người thêm mắm thêm muối nói không chừng vợ gì củng triệu hoán căn bản không phải từ thần chỉ là một cái cường đại ám ảnh giới sinh vật lại hoặc là bọn họ cũng không có giết chết cái kia thần chỉ chỉ là tự đại tuyên bố ạ đương nhiên cũng có một loại khả năng bọn họ thật giết chết từ thần nhưng nếu là từ thần như vậy nhất định liền trường khống giả tử vong quyền hành Như vậy có lẽ tử vong đối tử thần đến nói không đáng kể chút nào đâu. Tóm lại trận này nghi thức lấy vợ dị củng đế quốc bị tiêu diệt là kết cục. Tuy nhiên tử thần hoàn toàn chính xác bị khu trục thế giới này, đồng thời lưu lại ba kiện tử vong thần khí. Thống ngự chi quan nghe nói trong đó phong ấn tử thần vận dụng tử vong chi lực chi thức vô số tử linh ma pháp huyền bí. Xương chi ai thương một thanh ma kiếm có thể đem bị giết chết người linh hồn phong ấn cũng tăng thêm khống chế, chỉ cần có được thanh kiếm này liền có thể triệu hồi ra một chi người chết đại quân. Thứ ba kiện lại là một cái mê, không người biết được kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là nghe nói kia là tử thần bí mật lớn nhất. chỉ cần nắm giữ nó liền có thể trưởng khống tử vong thấu chương xong chương 295, trăm tao thao tác Trường khống tử vong và gì à nghe không khỏi có chút xúc động hắn nghĩ tới chết đi phụ thần nếu quả thật có thể trưởng khống tử vong đây chẳng phải là nói có thể bất quá hắn cũng không có tùy tiện tin tưởng ngược lại nghi ngờ nói như thế nào trưởng khống kẹo tu dắt lại lắc đầu ta cũng không biết truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết không ai có thể nói rõ được chân tướng đến cùng là cái gì tuy nhiên căn cứ suy đoán của ta có lẽ thứ ba kiện thần khí là có thể thông hành người sống cùng người chết thế giới cũng có khả năng để người nằm giữ vĩnh sinh bất tử đến cùng chân tướng như thế nào có lẽ chỉ có tìm tới thời điểm mới có thể biết được mà đây cũng chính là mục đích chuyến này của ta những truyền thuyết kia bên trong lực lượng cường đại những cái kia thần thoại cổ lao thần khí chỉ có vật như vậy mới đáng giá ta cầm sinh mệnh đi mạo hiểm a và gì hạn thần sắc một trận biến nào tựa hồ đang suy tư trong đó được mất thật lâu hắn đột nhiên hỏi kẹo tù giặt đại sư ngươi là dự định một người tiến về nọt diện a dĩ nhiên không phải Nọt rèn nguy cơ từ phía, khắp nơi đều là đáng sợ quái vật, nghe nói tại này băng lánh đất chết phía dưới chôn giấu không thể miêu tả tà ác tồn tại, coi như thân là một đại pháp sư ta cũng không có năm chắc có thể một mình lữ hành lại còn sống trở về. Ta đã thông qua mạo hiểm giả công hội tuyên bố một cái cao giai mạo hiểm nhiệm vụ, ta sẽ thu thập một đội cường đại mạo hiểm giả cùng nhau đi tới. Mạo hiểm giả áp vạ di ẩn trong lòng thầm nghĩ, như thế cái lựa chọn tốt. Nếu như nọt rèn thật như như lời người nói nguy hiểm như vậy, tử vong thần khí thật cường đại như vậy, mà lại nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện, như vậy ngươi lần này đường đi tất nhiên nguy cơ trùng trùng, chỉ dựa vào mạo hiểm giả cũng không đủ. Ngươi cần chính là một chỉ quân đội mới có thể cầm tới ngươi muốn, không bằng để ta và ngươi cùng đi tìm kiếm Tử Vong Thần Khí đi. Ta có thể từ bao phong vương quốc nạn dân bên trong mộ tập một chỉ quân đội, trong tay của ta còn có 5 chiếc chiến hạm, đủ để vận chuyển mấy ngàn người tiến hành đường dài thám hiểm. Có trợ giúp của ta, ngươi tìm tới Tử Vong Thần Khí cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút. Kẹo Tu ra có chút ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ không có ý định tham dự tiếp xuống chiến tranh a? Thân là vương tử, ngươi không phải hẳn là vì phụ quốc mà nỗ lực a? Vả an lất đầu, đánh trận sự tình có ta cứu cứu lọ thả công tức là được, hắn là một cái rất tốt thông soái. Đủ để lãnh đạo bạo phong vương quốc quân đội, huống hồ ta chân chính lo lắng chính là hiện tại cái này lục đục với nhau liên minh có thể hay không lấy được thắng lợi cuối cùng, ta phải đi tìm kiếm cái khác trợ giúp, nếu như tử vong thần khí thật như như lời ngươi nói cường đại như vậy, có lẽ nó chính là thay đổi chiến cuộc quan trọng. Ta đối tử linh ma pháp tri thức cũng không có hứng thú gì, cho nên thống ngự chỉ quan liền bảy người, nhưng nếu như có thể tìm tới xương trị ai thương, thanh ma kiếm kia đem thuộc sở hữu của ta, thế nào kẹo tu giật đại sư, chúng ta đặt thành hiệp nghị a. Tiệu tu giật cười gật gật đầu, nghe không tệ, vậy liền như thế định vương tử điện hạ. Hai người nắm chặt tay. Tiệu tu lại nói, tiếp xuống khoảng thời gian này ta sẽ chọn lựa đồng hành mạo hiểm giả 7 ngày sau đó ta sẽ mang đội xuất phát vì cam đoan có thể gặp phải năm nay gió mùa ta nhiều nhất có thể chờ ngươi ba ngày 10 ngày sau vô luận ngươi là có hay không theo kịp ta đều sẽ lái thuyền vạ dị hạn gật gật đầu yên tâm đi cái tủ giặt đại sư ta tất nhiên sẽ theo kịp đến lúc đó gặp lại đi ta cũng đúng lúc thừa dịp khoảng thời gian này tổ kiến quân đội hai người như vậy cáo biệt ngày thứ hai vạ dị hạn liền điều động dưới tay mình mấy tên sĩ quan đi trại dân tị nạn chiêu mộ quân đội chiêu mộ quá trình rất thuận lợi đối với vạ dị an phạm phong vương quốc nhân dân đều mười phần tin phục nhao nhao nô nước tấp ngập báo danh tuy nhiên vạ dì ản cũng không chuẩn bị trắng trợn chứng minh năm chiếc chiến hạm nhiều nhất có thể chuyên trở ba tên lính vượt qua cái số này cũng không có cái gì ý nghĩa mặt khác hắn cũng chuẩn bị chiêu mộ một nhóm mạo hiểm giả tùy hành bởi vậy có 2.000 binh lính liền đủ còn lại 1.000 ngàn danh ngạch liền lấy mạo hiểm giả bổ sung đi huống hồ thám hiểm cùng tác chiến cũng có chỗ khác nhau cũng không phải là càng nhiều người càng tốt hắn lần này cử động nhưng cũng rơi vào tệ nạ gì trong lỗ thai đối với cái này tệ nạ gì cũng không có ngăn cản như thế để vạ dị ạn thở một hơi hắn này sẽ ăn nhở ở đâu? nếu như có thể mà nói hắn đương nhiên không muốn cùng tệ nạ gì trở mặt. nhưng mà quân đội còn không có thu thập hoàn tất, các quốc gia sứ giả cũng đã nhau nhau đến. lam bạo phong vương quốc đại biểu mới vừa cùng bộ lạc đánh giặc xong liên minh tướng lĩnh và dì ản cũng không thể không tham dự cùng các quốc gia đặc sứ bàn bạc. trước hết nhất chạy đến là cẩn thạ lạt đặc sứ, bởi vì cùng lỗ đi rộng biên cảnh dấp giới, cờn thạ lạt cùng lỗ đi rộng quan hệ coi như quen thuộc, hai nước tại đối xâm lâm cự ma trong chiến tranh thường xuyên phối hợp tác chiến. tinh linh đặc sứ là đại ma đạo sư rốt tại trong tinh linh tộc chính yếu nhất hai chi quân sự lực lượng một là ma đạo sư quân đoàn một cái khác chi là du hiệp quân đoàn bởi vì lấy ma pháp lập quốc ma đạo sư địa vị là cao hơn tại du hiệp từ đặc sứ nhân tuyển liền không khó coi ra cơn thác là đối lần này hội mình so với một lần trước càng thêm coi trọng tiếp theo là diễu nhì ạ đặc sứ và gì ạ đối cái này xa xôi quốc gia cũng không làm sao quen thuộc lại sau đó là đến từ lạ dặn đặc sứ lần này lạ dặn đoàn sứ giả là từ nghị trưởng án tổ đặt tự mình rất đội xem ra đối với trận chiến tranh này lạ cũng rốt cuộc quyết định muốn tham gia nhìn xem từng nhánh sứ đoàn đến lỗ đi rộng và dì ảnh cũng không khỏi có chút đoán thẩm, lần này lỗ đi rộng tổ chức minh hội rõ ràng so với một lần trước bạo phong vương quốc càng có lực hiệu triệu thế nạ gì tại lung lạc nhân tâm phương diện này thật muốn so một mình đại lục nam bộ bạo phong vương quốc mạnh quá nhiều và dì ảnh cũng không có quá mức chú ý những chuyện này hắn đã quyết định kế hoạch tiếp theo bởi vậy chỉ là chính trị bổn phận mà thôi nhưng mà đến ngày thứ năm lần này đến đoàn sứ giả vẫn là để hắn đệ bụng ạ tệ giặc vương quốc đoàn sứ giả đến thế nà gì theo thường lệ tại hoàng cung trong đại điện tiếp đãi đoàn sứ giả bốn vị vương tử giống như vạ dị ản, mấy vị này cũng thu hoạch được cùng tệ nạ gì khoảng cách gần gặp mặt đánh ngộ tệ nạ gì, lô đi rộng quốc vương mấy vị anh dũng vương tử ta đã tự ạt thật trong miệng biết được băng lang nguyên chiến dịch đầu đôi đối với s đèn quốc vương anh dũng cá nhân ta mười phần kính nghệ đối với hắn hy sinh ta cũng khắc sâu cảm thấy đồng tình nhưng trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái không nghĩ tới mấy năm không gặp s đèn cái kia lão phế vật vậy mà cũng biến thành như thế anh dũng mặc phi mấy người tự nhiên ngỏ ý cảm ơn hàn huyên vài câu tệ nạ dị lời nói xoay chuyển như vậy hiện tại án tệ giặc quốc vương do ai tới thay thế đâu "Ệ đản, án tệ giặc vương tử, bệ hạ, án tệ giặc tạm thời không, có tuyển gia quốc vương, cân nhắc đến cùng thú nhân đại chiến sắp đến, còn muốn bình định vương quốc cảnh nội phản loạn quý tộc, huynh đệ chúng ta nhất trí quyết định tạm thời lấy chế độ đại nghị lãnh đạo quốc gia, từ vương tử nghị hội cộng đồng quản lý." Tên nạ gì trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, nghị hội sao có thể quản được tốt quốc gia đâu, các ngươi cũng không phải là dạng loại kia học thuật hình quốc gia. Tuy nhiên như thế để trong lòng của hắn khẽ động, án tệ giặc vương quốc tuy nhiên quốc lực không mạnh, nhưng lại ở vào địa thế thuận lợi chi địa, toàn bộ án tệ giặc sơn mạch ở trên cao nhìn xuống. có thể nói là chiến lược yếu địa nếu như có thể sắp nhập thôn tính hạng tệ giặc vương quốc như vậy lộ điện rồng liền mở ra hướng đông phát triển lộ tuyến hạng tệ giặc vương quốc nội bộ quý tộc thế lực yếu kém phi thường dễ dàng phân hóa hấp thu mà lại hiện tại hạng tệ giặc không có quốc vương chính là hạ thủ thời cơ tốt ta thầm nghĩ tên nạ gì thái độ lại trở nên ôn hòa một chút tệ nạ gì lộ điện rồng quốc vương chế độ đại nghị cũng là cái biện pháp tuy nhiên cái này hiển nhiên không phải kế lâu dài à nước không thể một ngày vô quân sớm tối vẫn là phải tuyển ra một vị quốc vương đến thống lĩnh cả nước nói đến s đèn quốc vương cùng ta lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết chúng ta quan hệ rất tốt quả thực liền như là thân huynh đệ, con của hắn chính là ta nhi tử, hắn vương quốc, khu khụ, ta cũng có coi chừng trách nhiệm A nếu như các ngươi có gì cần trợ giúp địa phương, xin cứ việc mở miệng, không nên khách khí. mặc phi trong lòng tự đủ người nhà chiếm ai tiện nghỉ đâu, hắn đối lao ra hỏa này thế nhưng là cảnh giác vô cùng, trong lịch sử èn đèn sau khi chết tệ nạ gì liền thành công sát nhập, thôn tính án tệ giặc vương quốc đại bộ phận lãnh địa, thu mua bạ rồ các loại một đám quý tộc. hắn vừa định muốn từ chối nhã nhặn một chút, chưa từng nghĩ một bên chiến thần lữ bố bỗng nhiên tiến lên một bước, một mặt kích động biểu lộ, hướng về phía tệ nạ gì cũng là vừa chắp tay. trên thần lữ bố. An đệ giặc vương tử, bệ hạ chỉ ngôn nhưng là thật. Tề nạ gì gật gật đầu, tự nhiên coi là thật. Chiến thần lữ bố lại nói, ta cũng thực là có một việc muốn cùng bệ hạ một lời, chỉ là không biết có nên nói hay không. Tề nạ gì cũng là kỳ quái, cứ mở miệng. Chiến thần lữ bố, an đệ giặc vương tử, vải phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, công nếu không vứt bỏ, vải nguyện bái làm nghĩa phụ, ngạch, giáo phụ, không biết bệ hạ có thể nguyện thu lưu. Ta sát, nói đùa cái gì? Mặc phi trong lòng gọi thẳng ổ có, trong lòng tự đủ chiến thần lữ bố ngươi đây là muốn làm cái gì tao thao ta cả. nhận tệ nạ gì khi giáo phụ người đây không phải dẫn sói vào nhà a không đúng lời kịch này làm sao quen thuộc như vậy đâu ta dựa vào cái này chiến thần lữ bố sẽ không là phụ tử tử hiếu chơi nghiện muốn bắt chước làm theo đem tệ nạ gì cũng cho cạo chết ta tuy nhiên làm như vậy cũng không có gì chỗ tốt ta ngươi một cái dạy con coi như chia ra sản cũng không tới phiên ngươi a ra dạ, dạ phòng cùng sai lệ tệ cũng tất cả đều ngây người tệ nạ gì đầu tiên là xứng sở ngay sau đó lại là vui mừng nếu như có thể có một vị án tệ giặc vương tử trở thành mình dạy con không thể nghi ngờ liền có hướng hạn tệ giặc nhúng tay tham gia điểm a tệ nạ gì? Lô địa rồng quốc vương ha ha ha ha ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ eddèn là huynh đệ của ta con của hắn chính là ta nhi tử ta rất vinh hạnh trở thành ngươi giáo phụ chiến thần lữ bố an đệ giặc vương tử phụ vương ở trên xin nhận hài nhi túi đầu thấu chương xong chương 296, chiến thần lữ bố tính toán cùng tệ nạ gì tham vọng tệ nạ gì lô địa rồng quốc vương tốt tốt tốt có thể có ngươi dạng này dạy con thực tế là một kiện đáng mừng sự tình à, thân là giáo phụ ta cũng không có cái gì có thể đưa ngươi đúng gần nhất lộ địa rồng hoàng gia kỵ sĩ đoàn mới bồi dưỡng một nhóm đỉnh cấp chiến mã liền đưa ngươi một thất đi ngươi mình đi chọn chính là chiến thần lữ bố an tệ giặc vương tử tạ phụ vương tặng ngựa đợi đến một đoàn người kết thúc yết kiến đi ra hoàng cung thời điểm mặc phi một thanh liền đem chiến thần lữ bố cho lôi đến một bên vá tiểu tử ngươi làm cho gì làm sao đột nhiên đến như vậy mới ra nói ngươi có phải hay không muốn làm tên con tiếp bán chúng ta những huynh đệ này chiến thần lữ bố vội vàng giải thích ngươi cái này nói gì vậy tới ta là loại kia hai mặt phía sau đâm dao người a mặc phi trong lòng tự đủ ngươi nhà tên đã nói do hết thẻ a vậy ngươi đến cùng làm mưu đồ gì hôm nay ngươi không cho ta nói rõ ràng chúng ta cái này huynh đệ nhưng là không còn phải làm chiến thần lữ bố đành phải nhỏ giọng giải thích ta làm như vậy đây hết thể đều là vì trở thành Vũ yêu vương a vũ yêu vương mặc phi có chút không làm rõ ràng được chiến thần lữ bố cái này não mạch kín Vũ yêu vương làm sao cùng bái cha nuôi nhấc lên một chiến thần lữ bố giải thích nói ngươi nghĩ à vì cái gì trong lịch sử vong linh thiên thai sẽ tại lô đi rồng bộc phát vì cái gì a thật cuối cùng sẽ trở thành Vũ yêu vương trong đó lớn nhất một nguyên nhân chính là lô đi rồng là toàn bộ đông bộ đại lục nhân khẩu dày đặc nhất địa khu toàn bộ liên minh bảy nước tăng thêm độ tinh linh người lùn nhóm thế lực lô đi Dồng đều là lớn nhất một cái vương quốc nhân khẩu cũng dày đặc nhất mà vong linh cái đồ chơi này tất nhiên cần to lớn số lượng mới có thể hình thành khí hậu cho nên lộ đi rồng tất nhiên là vong linh thiên thai bộ phát trọng điểm khu vực mà a thân là lỗ đi rồng vương tử gánh vác bảo vệ vương quốc trách nhiệm cho nên cuối cùng mới có thể bị báo thù nổ hỏa ăn mòn tiềm lực của hắn lại đặc biệt cao một khi hát hóa còn có thể lộ đi rồng bên trong bạo tự nhiên là thành vu yêu vương mục tiêu đương nhiên dựa theo hiện tại chúng ta thời gian này tuyên đến xem có thể trở thành vu yêu vương người ứng cử đoán chừng sẽ càng nhiều tất cả lỗ đi rồng vương tử hẳn là đều có cơ hội đương nhiên tiền đề vẫn là đến có thể tiến về nọt rút ra xương trị ai thương nơi này lại không có quy định nhất định phải là thân nhi tử mới có cơ hội này, dù sao chỉ cần có tiềm lực, có thể tại lô đi rồng bên trong bạo, có thể bị báo thù nộ hỏa choáng váng đầu góc, phù hợp cái này ba điểm hắn là liền đầy đủ. Ta bản thân tiềm lực kia là tuyệt đối không lời nói, hiện tại lại bái tên nạ gì khi nghĩa phụ, tự nhiên là phù hợp điểm thứ hai. đến tương lai vong linh thiên thai buộc phát thời điểm ta liền có tham gia cơ hội, đến lúc đó ta vượt lên trước một bước đi tìm nguồn rủa giáo phái đối tuyến, sau đó lại đoạt tại thật trước đó đổ sở trạ tôn mở, lại vượt lên trước một bước đi nọt rèn tìm sợ hai ma vương, lại vượt lên trước một bước rút ra xương chỉ hai thương. vậy ta chẳng phải trở thành thủ tịch tử vong kỳ sĩ sao dựa theo nội dung cốt truyện phát triển tương lai không chừng ta liền có thể trở thành vui yêu vương đâu mặc phi trong lòng tự nhủ ta dựa vào người cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cũng quá vang dội đi bất quá hắn lại cảm thấy cái này chiến thần lữ bố hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền lộ đi rộng nhiều như vậy vương tử thiên thai giáng lâm kinh điển như vậy nội dung cốt truyện cơ hồ tất cả người chơi đều biết đến lúc đó một đống thân nhi tử cấp độ thành cường giả đi nổ xương chỉ hai thường sao có thể đến phiên ngươi đứa con nuôi này à mặc phi nói ra hắn ý nghĩ chiến thần lữ bố lại cười lên ha ha ha ha không thể nói như thế chỉ ít ta như vậy vừa đến đã có cơ hội à? trước đó là không có chút nào cơ hội, hiện tại dù là chỉ có một phần trăm cơ hội, cũng có thể tranh thủ một chút, vạn nhất nếu là thành công đâu? ngươi cảm thấy đám kia thổ hào khắc la hoa mấy trăm vạn cho tệ nạ gì làm con trai là vì cái gì? còn không phải liền là cảm thấy có thể kết thúc vu yêu vương à? ta bởi như vậy tương đương với bạch chơi mấy trăm vạn A tuyệt đối không lỗ. mà lại ta đây không phải còn có các người đám minh đệ này không à? nếu là ngược lại thời điểm thật sự có cơ hội tranh đoạt vu yêu vương, mọi người cùng nhau tới giúp ta, không chừng liền thành đâu, ta muốn thành vu yêu vương. thiếu không các huynh đệ chỗ tốt bốn kỵ sĩ khải huyền khẳng định liền từ các huynh đệ bên trong tuyển a pháp hệ liền cho cái đại vu yêu đương đương tốt một người một tòa phụ không thành thế nào có hứng thú hay không cùng ta hơn a mặc phi trong lòng tự đủ có cái dám hứng thú a lão tử đường đường phong bạo long vương đi là cổ long tuyến tiền độ rộng lớn vô cùng cùng ngươi cái này vong linh tuyến hoàn toàn không hài hỏa a thiên khải kỵ sĩ cái gì tính là gì nếu là cho lão tử khi vu yêu vương có lẽ còn có thể suy tính một chút sai lệ tệ đối cái này đồng dạng không có gì hứng thú hắn đi là đem trang chiến thần lộ tuyến cũng coi là có chút bức cách đối với đầu nhập vụ yêu vương khi vong linh hứng thú không lớn ra dạ phóng lại một mặt hưng phấn ai cái này tốt cái này tốt vừa vặn ta cũng là kỵ sĩ đến lúc đó cũng đừng quên huynh đệ ta à ta yêu cầu cũng không cao cho cái thiên khải kỵ sĩ danh ngạch là được chiến thần lưỡi bố an tệ giặc vương tử ha ha dễ nói dễ nói mặc phi im lặng thiên hai giáng lâm kia cũng là năm nào nội dung cốt truyện a hẳn là ba trận chiến hiện tại thế chiến thứ hai còn không có đánh đâu sớm như vậy liền bắt đầu nghĩ chuyện tốt cảm giác liền cùng mua sổ số trong tưởng tượng thưởng lớn đồng dạng tuy nhiên tuy nhiên cảm thấy không đáng tin cậy hắn cũng là minh bạch chiến thần lữ bố ý nghĩ tốt à tính ngươi có lý tuy nhiên tệ nạ gì đối với chúng ta án tệ giặc một mực nhìn chằm chằm ngươi có thể kiềm chế một chút đừng thật bán đi chúng ta chiến thần lữ bố miệng đầy đáp ứng nói yên tâm đi ta người này rất tinh minh bốn huynh đệ gia hoàng cung chính điện đi đến cửa vương cung miệng thời điểm lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc vạ dị ản mặc phi cùng ba người khác cật gật đầu liền một mình đi qua ẹ tệ giặc vương tử vạ dị ản cảm tạ chư thần ngươi không có việc gì liền tốt ta nghe nói bạo phong thành thất thủ thế nhưng là rất lo lắng ngươi đây đúng liên quan tới dần bệ hạ sự tình còn mới bóp đau buồn đi. Vạ dì ản gật gật đầu, nữ khí chán nản nói, ngươi cũng giống vậy à? Ta cũng nghe nói S đèn bệ hạ chiến tử sự tình. Vạ dì ản ngữ khí có chút cảm động thân thụ, trong mắt hắn, Mặc Phi đại khái là cùng hắn nhất có tiếng nói chung một người, không chỉ có là kết bái huynh đệ, càng là tại trong cùng một ngày chết phụ thân, cũng coi là đồng bệnh tương liên. Mặc Phi trong lòng xấu hổ, tuy nói S đèn chết hắn suất lực không tính quá nhiều, nhưng cũng coi là một đồng lưu, loại này phụ từ tử tự hiếu sự tình, cùng Vạ dì loại này có thể hoàn toàn không phải một chuyện. Tuy nhiên mặt ngoài, hắn tự nhiên vẫn là biểu hiện ra một bộ ảm đạm biểu lộ. Ai? giai ẩn quốc vương cùng phụ vương ta đều là chân chính dũng sĩ, vì đối kháng tà ác thú nhân mà chiến tử. Tại cái này thời khắc nguyên nan, có lẽ chiến tử xa trường chính là bọn họ thân là quốc vương số mệnh đi. Đừng bảo là những này, còn nói nói nói chuyện kế tiếp đi. Trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, vạn di ản ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi phục quốc. Lúc này, Athas nhưng cũng đuổi tới, nhìn thấy vạn di ản lập tức chạy tới. Athas, lô đi dòng vương tử, nhị ca ngươi không có việc gì liền tốt, tiếp xuống chúng ta rốt cục có thể kể vai chiến đấu. Trước đó cùng đại ca cùng một chỗ đối kháng xương lang thú nhân, thế nhưng là huyết chiến liên tục đâu. A Thất hưng phấn nói lên ngày đó chiến sự, nói hưng phấn chỗ, còn đem sau lưng băng giữ hỏa chi ca rút ra cho Vạ Dị An nhìn. Vạ Dị Ả đối với A lại có chút lãnh đạm, A nói một trận, thấy Vạ Dị Ả thần sắc lãnh đạm, thanh âm cũng không khỏi đến thấp tới. Hắn đối với liên minh nội bộ đấu đá đấu tranh cũng không quá hiểu biết, nhưng là chỉ có từ quân sự góc độ bên trên giảng, hắn cũng biết Bạo Phong Thành thất thủ cùng liên minh viện quân do dự không tiến có trực tiếp liên quan. Nhị ca, Bạo Phong Thành sự tình ta cũng là không có cách nào, phủ vương nghiêm lệnh ta chưa hết giải quyết dạn, giặc thú nhân lại đi xuôi nam tiếp viện Bạo Phong Thành, ai biết có thể như vậy? Vạ Dị lắc đầu. ta cũng không trách người athas ngươi còn trẻ cũng không hiểu biết thế giới này chân tướng ngươi vẫn chịu lấy chế ở quyền lực cướp thuốc nhưng phụ thân ta chết cũng không phải là một cái ngẫu như athas có lúc trong nhân loại trong nội tâm hắc ám so thú nhân càng thêm đáng sợ nếu như không phải cha ngươi hắn muốn nói lại thôi rất xin lỗi ta nhất định phải nói như vậy nhưng ta hiện tại đã không cách nào lại tín nhiệm ngươi athas sắc mặt nhất thời trở nên tái nhận hắn ấy, ấy nói nhị ca ta vạ gì ạn dĩ nhiên đã hướng về phía mặt phi gật gật đầu quay người rời đi athas nhất thời gấp đối với vạ gì hắn có thể một mực làm mê đệ tâm tính đại ca nhị ca hắn mặc phi vô vô athas bà vai đối với vạ dì ạn phản ứng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tệ nạn gì như thế tính kế bạo phong vương quốc vạ gì ạn có thể tiêu tan liền giá quỷ không cùng athas trực tiếp trở mặt đã đủ có thể hắn có thể cùng athas nói rõ kỳ thật đã coi là tín nhiệm athas biểu hiện nếu quả thật không tín nhiệm athas ngược lại có thể sẽ lá mặt lá trái biểu diễn một phen chỉ là tín nhiệm về tín nhiệm nhưng mình lao cha chết cùng cựu nhân nhị tử tiếp tục xen lẫn trong cùng một chỗ nhưng lại là một kiện không cách nào làm được sự tình hắn bị ở trong đó khớp nối cho athas giải thích một lần athas càng nghe sắc mặt càng là khó coi chẳng lẽ đây quả thật là phụ thân âm Phụ vương tận lực muốn hại chết dần bệ hạ, âm mưu chưa nói tới, nhưng Dương Nhu mà lại là khẳng định, tệ Nạp di bệ hạ giống như vạ dị ản, đều có thống nhất liên minh, trùng kiên đệ quốc gia tâm, chỉ là cách làm bên trên càng thêm không từ thủ đoạn mà thôi. Không, đây không có khả năng, phụ thân ta tuyệt không phải người như vậy. Athas kích động hô lớn, Mặc phi nhưng không có lại nói cái gì, chỉ là vô vô Athas bà vai. Nếu như ngươi thật muốn biết chân tướng sự tình, vì cái gì không đi chính miệng hỏi một chút phụ thân ngươi đâu? Đương nhiên nhớ kỹ không muốn đề cập ta cùng vạ dị án ngươi là thông minh hải tử Athas, ngươi hắn phải biết sự tình nặng nhẹ đi. Athas cắn răng gật, gật đầu. sau mười phút athas tại lô đi hoàng cung trong hoa viên nhìn thấy tên nạ di athas lô đi vương tử phụ vương ta trở về hắn cũng không có quên đi nở lễ tên nạ gì, lô đi quốc vương à athas ngươi rốt cục trở về à nhanh để ta xem một chút ân ngươi nhìn lại cường tráng rất nhiều đâu xem ra chiến tranh quả nhiên là tốt nhất đá mài đao ta nghe nói ngươi tại ạn tệ giặc hành động vĩ đại xuất lĩnh lô đi quân đội đánh bại cường đại xương lang thú nhân cùng băng xương cự ma còn thân hơn tay chém giết khu trục một cái băng nguyên tố lính chủ không hổ là ta mẹ mẹ tỷ hiệu nhà hải tử ngươi dũng bánh để ta nhớ tới tổ phụ của ngươi vừa nhìn thấy Atas, tên nạ di liền lộ ra vẻ mặt vui mừng cũng không biết vì cái gì tuy nhiên có hơn 40 nhi tử hơn 30 nữ nhi nhưng muốn nói thích nhất vẫn là cái này tiểu nhi tử luôn cảm giác cùng Atas muốn thân mật hơn một chút về phần cái khác đám nhi tử kia nữ nhi tên nạ di không khỏi sẽ có loại xa cách cảm giác lười đi thân cận Atas đối với tên nạ di tán dương mười phần mừng rỡ đội thường ngày đại khái muốn vô cùng tự hào đâu nhưng là lúc này hắn lại chỉ muốn làm rõ ràng nghi vấn trong lòng phụ vương có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi bạo phong thành thất thủ giai ẩn quốc vương chế tử đây hết thảy đều là ngươi trong kế hoạch sao Tệ nạ gì nghe sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Là ai nói gì với ngươi sao? A nhớ kỹ Ma Phi, tự nhiên sẽ không nói ra trận tướng. Lắc lắc đầu nói, cũng không có người nói với ta cái gì, đây là ta khoảng thời gian này nghĩ ra được một loại khả năng tính, nhưng ta không quá tin tưởng, cái này không phải là cách làm của ngươi, cái này không phải là một cái quốc vương hành vi. Tên nạ gì nghe không chỉ có không giận, ngược lại cao hứng trở lại, ha ha, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy à, rất tốt, xem ra lỗ đi rộng vương quốc có người kế tục à, Vũ Lực trưởng thành cố nhiên làm ta mừng rỡ, nhưng trí tuệ tăng lên mới là một cái vương giả trọng yếu nhất phẩm chất ta. Vấn đề của ngươi ta có thể trả lời ngươi là cũng không phải. Kế hoạch của ta bên trong sát thực dự liệu được bạo phong thành thất thủ, nhưng dần chiến tử lại là kế hoạch bên ngoài. Hừ hừ, cái kia bị vinh dự cảm giác choán váng đầu góc đần độn. Vậy mà bởi vì là một đám bình dân đoạn hậu mà chiến tử, dính gia tộc người não tử quả nhiên đều không thế nào dễ dùng. Ngươi có thể tuyệt đối không nên học bọn họ, gặp được loại kia nguy cơ, trước bảo tổn tự thân mới là chính đạo. Chỉ có vương tộc lưu giữ tục, vương quốc mới có thể lưu giữ tục. Hạt đối với đáp án này chấn kinh nhưng lại thoải mái. ở sâu trong nội tâm. hắn đã cảm giác được cái này rất có thể là thật chí ít phụ vương không có muốn tận lực hại chết dần quốc vương hắn an ủi mình nói thế nhưng là làm như thế chẳng lẽ không phải đối minh hữu phản bội sao tệ nạ dĩ kiên nhẫn dạy bảo nói ngươi phải hiểu được qatar bất kỳ cái gì công lao sự nghiệp thành lập đều là xây dựng ở người hy sinh trên người mà bây giờ một phần vĩ đại công lao sự nghiệp ngay tại trước mắt của chúng ta thời cơ đã thành thục qatar nguyên bản lô đi rộng không gian phát triển đã đạt tới cực hạn nhưng nhìn vận mệnh là đứng tại chúng ta bên này sợ hai sẽ mang đến bằng kết thú nhân xâm lân là một cái cơ hội tuyệt hảo một cái hoàn toàn chỉnh hợp liên minh thành lập lô đi rộng để quốc cơ hội ngươi cảm thấy ta tại sao phải cùng đột mua nhiều như vậy khoáng thạch vì cái gì ta muốn để ngươi bái sư mụ ra đỉnh bờ dọn dễ bẽ ở ngươi cảm thấy ta tại sao phải đưa ngươi mấy cái mội mội đến dịu ni át đến sở trộm gà tây đi còn muốn xuất ra đại lượng vật tư đi cứu tế bạo phong vương quốc nạn dân dùng tiền đi hối lộ lôi kéo cẩn thạ lạt tinh linh quý tộc đây hết thể đều là vì một ngày này đến a thế giới này là nguy hiểm thú nhân đến liền chứng minh điểm này mà muốn để gia tộc vương quốc vĩnh cựu lưu giữ tục xuống dưới liền chỉ có lớn mạnh tự thân mới được tại trải qua ngàn năm tuế nguyệt về sau ta mẹ nẹ tỷ hiệu gia tộc rốt cuộc đã đợi được thuộc về chúng ta thời khắc huy hoàng thành lập lộ đi rồng đế quốc thời khắc athas con của ta từ ngươi ra đợi một khắc kia trở đi ta liền đối ngươi ký thác kỳ vọng ta kiêu ngạo mà nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên trở thành một cái cường đại mà thông tuệ chiến sĩ những lời này ta chưa hề nói với bất kỳ ai qua nhưng là hôm nay ta hy vọng ngươi có thể minh bạch liên minh nhất định phải đoàn kết lại mà chỉ có lộ đi rộng mới có năng lực làm được điểm này ta sẽ thành lập một cái đế quốc cường đại một ngày nào đó tính mạng của ta đem đến điểm cuối, mà ngươi đem lên ngôi vua thống trị thế giới này tệ nạ gì nói mặc sức tưởng tượng Ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận dã tâm cùng cồn nhiệt. Atthas khiếp sợ nhìn xem tệ nà gì, nhìn xem phụ thân của hắn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tệ nạ gì thổ lộ tiếng lòng. Vừa nghĩ tới muốn đón lấy phần này gánh nặng, một áp lực trầm trọng lập tức nổi lên trong lòng, để hắn cơ hồ không thở nổi. Lên ngôi vua, thành lập đế quốc. Đây quả thật là ta có thể gánh chịu vận mệnh sao? thật trong lúc nhất thời trong lòng hiện ra hoài nghi. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là, không phải còn có Đại Ca, A. còn có Tam Ca cùng Ngũ Ca bọn họ, có rất nhiều so ta có tư cách hơn kế thừa vương vị người. Tệ nà gì nghe. sắc mặt nhất thời hiện ra vẻ mặt phức tạp, hoàn toàn chính xác, Athas cũng không phải là vương tử, hắn đại nhi tử gỗ đình mẹ nẹ tỵ hiệu, mới là vương quốc người kế vị, điểm này ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện cải biến. có được thánh quang chỉ diệu xưng hào, vô luận là công tích hay là nhân vọng, gỗ đình đều là danh chính ngôn thuận tân vương. nhưng mà không biết vì cái gì, tên nạ gì từ đầu đến cuối đối cái này gần như hoàn mỹ đại nhi tử để không nổi bao nhiêu tình cảm tới. đúng vậy a, người những ca ca kia đều là ưu tú vương tử, nhưng là, tên nạ gì muốn nói lại thôi, hắn cũng nói không rõ ràng trong lòng mình chán ghét từ đâu mà đến, hắn nỗ lực muốn nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. nhưng là liền cùng đi qua vô số lần suy nghĩ đồng dạng, hoàn toàn không có đầu mối. Ngay tại này nghèo tâm cực lo suy nghĩ bên trong, nét mặt của hắn cũng dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn. Thấu chương xong. Chương 297, Phụ tử tử hiếu hộ chuyên nghiệp. Đúng thế, vì cái gì ta chính là không thích gỗ Điển tiểu từ kia đâu? Hắn rõ ràng rất ưu tú. Tên nạ gì cũng có chút buồn mực, chẳng lẽ là bởi vì khi còn bé hắn làm qua một ít sự tình. Này lại là cái gì đâu? Tên nạ gì ý đồ hồi ức đi qua cùng với gỗ Điển quá khứ, lại sợ hai phát hiện trong đầu trống giống thật giống như giữa hai người chưa hề làm qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. thậm chí hắn không cách nào nhớ lại bất luận cái gì cùng với Gỗ Đình hình ảnh, không đúng, khẳng định không đúng, hắn nhưng là ta đại nhi tử, ta nhất định nhớ kỹ thứ gì. Tê nạ gì một trận đào sâu, trong đầu cuối cùng hiện ra một chút trí nhớ, vô cùng ít ỏi, nghiêm ngặt bên trên linh giảng, vẹn vẹn mấy cái đoạn ngắn mà thôi. Tê nạ gì mơ hồ nhớ kỹ, 7 tuổi thời điểm, Gỗ Đỉnh giống như thường thường nghe một cái lao nhân kể chuyện xưa, kỳ quái là hắn hoàn toàn không nhớ rõ trong vương cung có như thế một cái lao nhân. 10 tuổi thời điểm, Gỗ bắt đầu tu luyện kiếm thuật, mà lại thiên phú phi phàm. Lúc mười hai tuổi, Gỗ làm một giấc mộng, sau khi tỉnh lại liền thu hoạch được thánh quang lực lượng. Hắn đem kiếm thuật cùng thánh quang dung hợp, linh ngộ tên là thánh quang phá tà trảm chi kỹ. 15 tuổi thời điểm, Godin dùng thánh quang tịnh hóa một tòa bị tà linh ô nhiễm thôn trang, một thân một mình chém giết cái kia cường đại ác linh. 18 tuổi thời điểm, Godin thành một thánh quang giáo hội cao dài mục sư, bắt đầu chính thức tham dự vương quốc sự vụ. Những ký ức này như là một vài bức bức tranh khắc gấn tại trong đầu của hắn, nhưng là trừ cái đó ra, hắn liền không có bất kỳ cái gì liên quan tới Godin chi nhớ, thế nào gì càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hết thảy đều là như thế kỳ quái, hắn liều mạng muốn đào móc ra càng nhiều trí nhớ lại hoàn toàn phi công, nét mặt của hắn càng ngày càng vặn càng ngày càng giữ tọn một bên đạt thật nhìn hãi nhiên nhịn không được vô vô tệ nạ gì bảo vai tệ nạ gì bỗng nhiên lấy lại tinh thần thở mạnh toàn thân đều là mồ hôi lạnh phụ vương ngươi mới vừa rồi là làm sao không có gì tệ nạ gì cũng cảm thấy có chút kỳ quái mình là thế nào hắn bản năng không muốn đi suy nghĩ vấn đề này chỉ là lắp lắp nao tử vừa mới trong đầu cảm giác quái dị liền biến mất không thấy gì nữa hắn nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều cũng may hắn còn không quên trước đó mưu đồ tóm lại lô đi dòng vương vị ta quyết định lưu cho ngươi đến kế thừa tệ nạ gì chém đỉnh sắt nói tiếp lấy lại ngữ trọng tâm trường nhìn xem athas tuy nhiên ngươi là tất cả hải tử bên trong sau cùng ra đời nhưng ta vẫn luôn có một loại cảm giác ngươi mới là cái kia chân chính có thể kế thừa lộ đi rộng vương giả đáp ứng ta athas đừng để ta thất vọng đối mặt phụ thân mong đợi ánh mắt athas lại không tình nguyện cũng chỉ có thể chật vật gật gật đầu ta đáp ứng phụ thân ngươi thế nhưng là đại ca làm sao bây giờ hắn sẽ lý giải đương nhiên vì ngăn ngừa ngoài ý muốn nổi lên ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này liền để nó thành ta bí mật giữa ngươi và ta đợi đến hết thể điều kiện thành thục này đó ta sẽ tuyên bố đem vương vị chuyển cho ngươi trước đó Ngươi chỉ có thể là trưởng thành, càng muốn thu hoạch đầy đủ nhân tâm. Ngày mai ta sẽ tổ chức một trận tiệc tối, đến lúc đó ngươi muốn nhiều cùng các quốc gia sứ giả giao lưu, lần này tới tham gia hội mình đều là các quốc gia nhân vật thực quyền, ngươi muốn nhiều lôi kéo một chút nhân khí, quốc vương là một cái nặng nghề gánh vác, nhất định phải có đầy đủ giao tế năng lực mới được, đừng để ta thất vọng." A gật gật đầu, quay người rời đi. Ngày thứ hai, tệ Nạ Dị liền bắt đầu bố trí tiệc tối, đồng thời phái người đem thiệp mời đưa đến mỗi cái vương quốc đặc sứ trong tay. Mặc Phi đương nhiên cũng có thu được. Lúc buổi tối, Mặc Phi bọn bốn người cùng đi đến yến hội sảnh. đối với tiệc tối loại chuyện này các người chơi vẫn là rất được hoan nghênh thứ nhất có thể sống phong túng hưởng thụ một chút cái này cùng đình yến hội mỹ thực mỹ tiểu thứ hai nha cũng có thể thừa cơ cùng cái khác vương quốc vương tộc người chơi biết nhau một chút giao kết giao bằng hữu lôi kéo quan hệ hỗn cái quen mặt vận khí tốt còn có thể nhận biết mấy cái danh nhân trong lịch sử khoảng cách gần giải trừ một chút đồng thời bản thân cảm thụ một chút tham dự lịch sử cảm giác để mặc phi hơi kinh ngạc chính là bốn người bọn họ vừa đi vào phòng khách lập tức liền thành toàn trận tiêu điểm tuy nói cảm giác của hắn năng lực thất điểm nhưng là chỉ dựa vào con mắt liền đã có thể nhìn thấy chung quanh vương tử công chúa tướng quân các lãnh chúa tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ nhất là những cái kia người chơi cơ hội là trắng trợn không chỉ có nhìn còn xì xào bàn tán hướng về phía mấy người bọn hắn chỉ trỏ ta sát tình huống như thế nào làm sao cảm giác giống như bị để mắt tới a dạ dạ phòng hơi kinh ngạc nói sai lệ vẹ cầm lấy một chén rượu nho phẩm một ngụm tự tin điểm đem cảm giác bỏ đi chúng ta cũng là bị người để mắt tới mấy người đều có chút nghỉ hoặc hạng tệ giặc vương quốc làm trong liên minh hạng chót thế lực từ trước đến nay đều là góp đủ số tồn tại bọn họ bọn này đều ti vương tử tự nhiên cũng không có gì tồn tại cảm trước đó tại bao phong vương quốc cùng bộ lạc tác chiến thời điểm cũng là như thế, lúc nào bọn họ cũng như thế thụ chú ý lúc này lại có một người nhiệt tình đi tới cùng bốn người treo lên chào hỏi ha ha mấy ca chào buổi tối à, ta là tới từ cụn tỷ dịch bưu ca dù ở mù vương tử ta đối với các ngươi thế nhưng là như sống bên thai a hôm nay có hạnh nhìn thấy hạnh ngộ hạnh ngộ nói lần lượt cùng bốn người nắm tay một bộ hưng phấn biểu lộ thực tế để mặc phi có chút im lặng ta nói bưu ca chúng ta cũng là mấy cái phổ phổ thông thông tiểu quốc vương tử mà thôi cần phải kích động như vậy a không ha ha mấy vị không nên quá khiêm tốn a Các ngươi làm này phiên hành động vĩ đại thật là kinh người a, trên internet đã sớm truyền ra, vậy mà có thể thừa dịp cùng thú nhân khai chiến đem nhà mình lao cha làm cho chết, sau đó còn có thể thừa cơ đoạt quyền thượng vị, không thể không nói, như bức. Lại nói có cơ hội có thể hay không truyền thụ truyền thụ kinh nghiệm a, thực không dám giấu dếm chúng ta cùng tỷ Dịch Vương tử cũng là rất có phương diện này ý nghĩ, nhưng chính là không, có kinh nghiệm gì, cũng thiếu khuyết cơ hội, ở phương diện này các ngươi cũng coi là tiền bối a, còn hy vọng mây vị không muốn tăng tư, nhiều dạy một chút chúng ta chứ sao. Ta nói cho ngươi, ta khẳng định không hòa quân công, công, nếu có thể thượng vị về sau có việc kêu chúng ta cùng tỷ dịch tuyệt đối dễ dùng, mặc phi lần này rốt cuộc minh bạch nhất thời một trận xấu hổ, không nghĩ tới mấy người bọn hắn là bởi vì việc này nổi danh a, quả nhiên chuyển tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm a, lại nhìn chung quanh đám kia người chơi ánh mắt nhất thời liền minh bạch bọn họ vì sao bộ kia quỷ dị biểu lộ, mặc phi còn nghĩ phủ nhận một chút, chiến thần lữ bố lại đắc ý cười ha ha ha ha ha ha, dễ nói, dễ nói dễ nói, tất cả mọi người là hôn vương thất vương tử, có cái gì không tiện, chỉ giao cái gì coi như, giao lưu trao đổi kinh nghiệm vẫn là có thể nha, ta nói với ngươi việc này thế nhưng là ta một tay bày kế. các ngươi củng tỷ dịch quốc vương là ai tới dù ở ngưu hải quân thượng tướng đúng không không có vấn đề dễ làm dễ làm cái này tuyệt đối có thể làm được ta nói với ngươi các ngươi có thể như thế cả nói chiến thần lữ bố liền ôm biu liền giao lưu kinh nghiệm đi tiếp lấy hạ dạ bỏng cùng sai lệch kệ cũng bị người mời đi muốn nói trước mắt các quốc gia phổ biến vẫn là lao vương tại vị các người chơi chỉ có thể kiến vương từ no chính xét hết lần này tới lần khác dựa theo lịch sử phát triển đại bộ phận quốc vương cũng còn có rất nhiều năm tháng có thể xuống đâu muốn thành công thượng vị chỉ có thể chịu năm tháng lúc đầu mọi người cũng đều toán áp phận nhưng hôm nay phát hiện ạn tệ giặc các vương tử chơi như thế một bộ tao thao tác lại còn thành công nhất thời đều có ý tưởng mặc phi nhìn xem đám này đến tìm bọn họ học hỏi kinh nghiệm vương tử đám công chúa bọn họ nhiệt tình tư thế trong lòng gọi là một cái lớn im lặng xem ra liên minh các quốc gia vương thất gần nhất sẽ không bình tĩnh à cũng không biết lại có mấy cái kia quốc vương sẽ bị phụ tử tử hiếu ngay tại mặc phi nhìn chung quanh thời điểm vạn di ản lại hướng hắn đi tới vạn di ản bạo phong vương tử đại ca ngươi cũng tới nữa mặc phi gật gật đầu tuy nhiên ta không thích loại tràng diện này nhưng là cần thiết giao tế vẫn là muốn tiến hành liên minh cùng thú nhân đại chiến sắp đến nhất định phải để giữa các nước đạt thành ăn ý ta nghĩ đây cũng là trận này tiệc tối mục đích cho đi và dị hạn không có nói tiếp mà chính là nói thẳng ta chuẩn bị rời đi lồ đi rồng cái gì người muốn đi đâu nó rèn ta muốn cùng tụ giặt đại sư cùng đi tìm kiếm tử vong thần khí ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất cho nên ta hy vọng ngươi có thể biết mặc phi lần này càng thêm giật mình cái này nội dung cốt truyện cải biển có thể quá lớn và dĩ đi tìm chết mất thần khí vạn nhất thật làm cho hắn cho tìm tới đây chẳng phải là nói vạ gì, anh muốn thay thế ả thật trở thành Vu yêu vương, nhưng là cũng không đúng, trong lịch sử một đời Vu yêu vương là nở ruồn, mà nở ruồn là bị kỳ dễ đèn đeo lên thống ngự chỉ quan, phong tại một bộ khôi giáp bên trong quan tài băng, sau đó ném đến băng quan sông băng, nhưng bây giờ nở ruồn còn nhảy nhót tương bừng sống đây này, đang phụ tá họ ùa dìm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tác chiến đâu, nói cách khác Vu yêu vương hẳn là còn không tồn tại mới đúng đi, vậy dạng này vừa đến, hiện tại thống ngự chỉ quan cùng xương chỉ ai thương lại nên ở nơi nào đâu, thậm chí là không xuất hiện mặc phi lại không xác định. cái này muốn trách mẫu thủy tình ăn sách gan quá nghiêm trọng liên quan tới thống ngự chỉ quan cùng xương trì ai thương lai lịch trước sau xuất hiện mấy loại thuyết pháp mà thường không thế giới cái này trò chơi lại cùng lúc đầu vượt vó đồ cờ dạp thế giới quan có xuất gia nhập dạng này liền dẫn đến hắn hoàn toàn không cách nào phán đoán thời gian này tuyến lịch sử phát triển nhưng có một chút có thể xác định vạ dị ản nếu quả thật đi nó rèn tất nhiên không có kết quả gì tốt xương trì ai thương thế nhưng là một thanh ma kiếm nắm giữ thanh kiếm này sẽ bị ăn mòn linh hồn hắn dù sao cũng là vạ huynh đệ đương nhiên không hy vọng huy đệ đọa lạc hóa nếu như là người chơi đương nhiên không quan hệ thế nhưng là đối với những này nhân vật trong kịch bản đến nói vô luận là hắc hóa vẫn là tử vong đều là thật ta vì cái gì không lưu lại đến cùng chúng ta cùng một chỗ tác chiến đâu bây giờ liên minh đã một lần nữa liên hợp lại tập trung toàn bộ binh lực lực lượng như vậy hẳn là đủ để đánh bại bộ lạc chỉ cần làm từng bước đánh xuống đi sớm tối có thể để bạo phong vương quốc phú quốc và gì ản lắc đầu ta có ta lý do eddan đại ca không bằng ngươi cùng ta cùng đi nọt rèn đi tử vong thần khí hết thể có ba kiện ta cùng các tụ đại sư đã thương lượng xong thống ngự vương miện về hắn sương chi ai thương quy ta còn có thứ ba kiện nếu như ngươi nguyện ý đồng hành lời nói, đến lúc đó có thể về ngươi thử vong thần khí có ba kiện, không đúng rồi, hẳn là chỉ có thống ngự chi quan cùng xương chi ai thương A này thứ ba kiện lại là cái gì quỷ? nhưng nếu là thần khí, chắc là cùng thống ngự chi quan, xương chi ai thương cùng cấp bậc trang bị mà lại nọt rèn cũng không ít lao động không chừng có thể tìm tới bản nguyên chi được đâu, cũng là cái lựa chọn. Mặc phi đang do dự đâu, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, chào buổi tối a hai vị, tại lỗ đi rồng đợi đến còn quen thuộc A, thân là lỗ đi Dòng người cái vị cũng không thể để những khách nhân cảm thấy thất vọng a Mạc Phi vừa quay đầu lại, liền thấy một cái tóc vàng xuất ca một mặt ánh nắng nhìn xem hắn cùng vạ dị án. Thánh quang chi diệu gỗ đùyền, quang minh kỵ sĩ, sử thi nhị giai anh hùng, đẳng cấp 90. Sinh mệnh giá trị 12500. Thấu chương xong. Chương 298, ba huynh đệ vận mệnh. Quả nhiên không hổ là thổ hảo thành đàn khắc lão khắp nơi trên đất lộ đi rộng a, thậm chí ngay cả sử thi anh hùng người chơi đều có. Mạc Phi nhìn trước mắt tóc vàng vương tử trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, ngắm lại án tệ giặc ngay cả cái hoàng kim cấp anh hùng đều không có, thật sự là người so với người phải chết a. Tuy nhiên đối mặt cái này cấp độ xa xa cao hơn hắn khắp kim lao đại hắn cũng là không giả có đơn giết đủ rộ tản kinh nghiệm đối với anh hùng loại sinh vật này hắn đã không có nhiều như vậy tính sợ dù là đối phương cấp độ lại cao lấy trước mắt hắn hóa rồng về sau thực lực phối hợp lấy yếu thắng mạnh anh hùng sở trường hắn đều không thế nào để vào mắt trừ phi đối phương là loại kia có hoàn chỉnh công lực đoàn đội duy trì tình huống Edan, tệ giặc vương tử, ừ, đây không phải Gô Đỉnh Lao huynh à? Trong truyền thuyết Thánh Quang Diệu, Lô Giọng, người cái vị đại danh của ngươi ta thế nhưng là kính đã lâu Thánh Quang Chi Diệu Điển, Lô đi vương tử, ha, ha. chỉ là một chút hư danh thôi, cái kia so ra mà vượt S đạn vương tử, ngươi thế nhưng là tự tay đánh bại đủ rổ tản dũng sĩ, nắm giữ cự long chi lực cường giả a. Mặc Phi trong lòng tự nhủ đủ a, vị này xem ra cũng là hữu tâm người a, vậy mà biết mình có hóa thân cự long năng lực. Ha ha, nơi nào nơi nào, bất quá là gặp may mắn làm nhiệm vụ ẩn, thu hoạch được một chút năng lượng thôi, không, có gì cùng lắm, cũng là cái biến hình vật mà thôi. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt, Godin lại sẽ ánh mắt nhìn về phía một bên vạ dị án, vị này nhất định chính là bạo phong chiến thần vạ dị ản vương tử đi, hành ngộ hành ngộ, đối giản quốc vương chết ta thật đáng tiếc. và dị ản không nghĩ tới vị này lỗ đi dòng người kế vị như thế hội diễn thật sự theo chưa thấy quá hắn sắc mặt biểu lộ không có chút nào sơ hở hắn nhưng không có cao siêu như vậy diễn kỹ lại hoặc là nói hắn lười đi diễn dù sao hắn lập tức liền chuẩn bị đi nói rèn cũng không có quá để ý và dị ản bạ phong vương tử ta cũng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi gộ đỉnh vương tử và gì ản điện hạ đối với tại lỗ đi rồng sở thụ đến chiêu đãi còn hài lòng không phải chăng có gì cần ta hỗ trợ sự tình, nếu như có xin cứ việc mở miệng ta nhất định toàn lực phối hợp và gì ản lại lắc đầu không có cái gì cần trên thực tế ta rất nhanh liền chuẩn bị rời đi lỗ đi rồng. cho nên ta cũng chỉ có thể đa tạ cô đùi điện hạ hào ý cô Đình nghe nao nao trên mặt giống như cười mà không phải cười thở dài dạng này vậy nhưng thật sự là tiếc đối ta còn tưởng rằng có thể cùng vạ dị Án điện hạ hào hảo trao đổi một chút đâu mặc phi nghe hai người đối thoại trong lòng tự nhủ không đúng hai người này làm sao cảm giác trong lời nói có hàm ý à bầu không khí thập phần vi diệu cảm giác đợi đến gỗ đùi rời đi mặc phi không khỏi hiếu kỳ hỏi vạ dị Án, các người hai trước đây quen biết ta vạ dị Án lắc đầu không biết chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi vẫn là đừng bảo là những cái kia không quan hệ người ed đại ca ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta cùng đi nói rèn trong lòng của hắn vội vàng trong khẩu khí cũng không khỏi có chút lo lắng đi qua vạ gì ạn luôn cảm giác mình thiên hạ vô địch dựa vào mạo hiểm giả hiệp trọ lại thêm người vũ dũng coi như cùng toàn bộ bộ lạc là địch cũng không sợ hãi chút nào lúc trước chém giết hát thủ càng làm cho hắn triệt để thả tự mình cảm giác một người là có thể đem bộ lạc đánh ngã nhưng mà hiện thực lại cho hắn đả kích nặng nề nguyên lai mình lực lượng cũng không phải vô địch tại như thủy triều thú nhân đại quân trước mặt liền xem như hắn cũng ngăn cản không nổi hắn có khi có chút mê mang. lúc trước rõ ràng mang theo 10 cái chiến sĩ cùng một chút mạo hiểm giả liền đánh bại thú nhân 10 vạn đại quân vì cái gì lần này sẽ trở nên bất đồng như vậy chứ nhưng có một chuyện hắn rất xác định nhất định phải có càng nhiều minh hữu mới được đối với mặc phi lực lượng hắn cũng có tiếp xúc nếu như có thể có dạng này một vị cường lực minh hữu gia nhập kế hoạch của hắn không thể nghi ngờ sát xuất thành công sẽ cao hơn một chút nhưng mà mặc phi lại biết lần này lữ hành chỉ sợ hơn phân nửa muốn tốn công vô ích vô luận là dựa theo lịch sử quy tích vẫn là cân nhắc đến hệ thống đối vận mệnh can thiệp thống ngự chi quan cùng sương tri ai thương hơn phân nửa vẫn chưa tới hiện thân thời điểm trong lịch sử các tủ giặc hoàn toàn chính xác tìm tới Vu yêu vương nhưng mà đây cũng là hắn đoạt lạc bắt đầu Mặc phi một mặt nghiêm túc nói vạ dị ản, ta cảm thấy ngươi có chút quá mức lâm vào đối lực lượng khao khát chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam ta giống như ngươi thống hận những thu nhân kia đồng dạng muốn vì phụ vương ta báo thủ nhưng đem hy vọng phóng tới một kiện hư vô mờ mịt thần khí bên trên trong mắt của ta là một loại mười phần cực đoan hành vi ta càng muốn tin tưởng lực lượng đoàn kết tại cái này nguy nan thời điểm chỉ có đem toàn bộ liên minh lực lượng đoàn kết lại chỉ có dạng này mới có thể đánh bại thu nhân lưu lại cùng ta sóng vai chiến đấu đi còn nhớ rõ lúc trước ngươi kế hoạch kia à để chúng ta cùng đi hoàn thành và dì an bị mặc phi nói một trận á khẩu không trả lời được hắn biết lời này là có đạo lý nhưng mà phụ thân hy sinh bạo phong thành thất thủ tệ nạ dị quốc vương phản bội để hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp lại đem hy vọng đặt ở những cái được gọi là minh hữu trên thân chỉ có nắm giữ ở trong tay mình lực lượng mới có thể chân chính đáng giá tín nhiệm mới là chính cứu vãn vương quốc nơi mấu chốt hắn lắc đầu có lẽ ngươi nói là đúng nhưng ta đã sớm làm ra lựa chọn ta đã không cách nào tín nhiệm liên minh cùng hắn lãng phí thời gian cùng những người kia lá mặt lá trái ta tình nguyện lấy mình lực lượng đến cứu vãn quốc gia của ta Liên để chúng ta lấy riêng phần mình phương thức đến vì đánh bại thú nhân mà nỗ lực A. mặc phi trong lòng âm thầm thỏ dài hắn biết không khuyên nổi vã dị ạn chỉ có thể gật gật đầu đại ca nhị ca một cái có chút thấp thôm thanh âm vang lên lại là ạt thạch bưng chén rượu đi tới ạt thạch dựa theo tệ nạ gì phân phó toàn trường đi dạo hắn tuy nhiên tuổi còn nhỏ chút nhưng có khu trục băng nguyên tố lính chủ chiến tích nhưng cũng sẽ không bị còn nhỏ dò xét nhất là những người chơi kia đều biết đây chính là tương lai vui yêu vương nhau nhau cùng ạt thật kết giao cũng là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lúc này nhìn thấy mặc phi cùng vã dị An liền nhịn không được đi tới nhị ca ta biết có một số việc là không cách nào cải biến nhưng là ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch ta là tuyệt sẽ không phản bội ngươi và gì ạn nhìn xem mặt thật vẻ mặt nghiêm túc không khỏi thở dài ta biết tâm đệ ngươi cùng đại ca đều là ta chân chính tín nhiệm người nhưng là thân ở tại chúng ta riêng phần mình vị trí có một số việc chúng ta nhưng lại không thể không đi làm vẫn là đừng bảo là những này không vui sự tình ta sắp đến rời đi lộ đi rồng đêm nay liền để chúng ta hào hảo hướng vài chén đi ngươi muốn rời khỏi lộ đi rồng đúng vậy ta muốn đi Nothen, đến đó tìm kiếm ta tương lai vận mệnh nó thật mặc nghiệm lấy cái tên xa lạ này Nhưng trong lòng không khỏi một trận xúc động, thật giống như nơi nào có cái gì đồ vật đang chờ hắn như vậy. Trong lòng vừa xung động, nhất thời bật thốt lên, để ta và ngươi cùng đi chứ nhị ca, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Không, ngươi tự chính ngươi vận mệnh, mặc kệ tương lai của ngươi là cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là tại nọt rèn này phiến băng lãnh thổ địa bên trên. A muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể buồn bực cầm chén rượu lên. Cùng lúc đó, gỗ đỉnh quay người rời đi, đợi đến nhìn không thấy vạ gì án thời điểm, nguyên bản ánh nắng sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống. Vẫy tay một cái, hắc thì lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Lập tức đi thay ta điều tra một chút, mấy ngày gần đây nhất vạ gì án đều làm qua cái gì, cùng người nào nói chuyện qua, ta muốn biết rõ ràng hắn nói muốn rời khỏi lỗ đi rồng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vâng. Giống vạ gì án loại này nhân vật trong kịch bản tới chỗ nào đều là tiêu điểm, rất dễ dàng bị người chơi chú ý ghi chép lại tin tức, hát đau đỉ hỉ rời đi không lâu sau công phu liền điều tra rõ ràng. Nàng đem mấy ngày nay vạ gì án hành tung cho gỗ điển giảng thuật một lần. Gỗ điển lập tức nghe ra vấn đề, cái gì? Vạ gì án cùng tập tụ trò chuyện qua. còn tại trại dân tị nạn bên trong chiêu mộ quân đội, còn tại mạo hiểm giả công hội chiêu mộ số lớn mạo hiểm giả. muốn đi nọt rèn thám hiểm. Gỗ Điển trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến cảm thấy ngạc nhiên đứng lên, hắn đồng dạng cũng là hiểu biết qua ma thú nội dung cốt truyện, nhất thời liền minh bạch và gì ẩn mục đích. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn đi ỉm xương chỉ ai thương? Cái này coi như có chút gặp vị. Hắc Đao Đi Hỉ, bóng đen hành giả, chúng ta phải chăng cần làm mấy thứ gì đó? Gỗ Điển lại cười, không cần thân, chỉ cần đem tin tức truyền đi là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay chúng ta giải quyết chuyện này. Hắc Đao Đi Hỉ theo Gỗ Điển ánh mắt nhìn, nơi mắt nhìn thấy lại là Lodi Dũng các vương tử, nàng nhất thời không sai. Lodi Dũng vương tử sợ dĩ nhiều như vậy Rất lớn một nguyện ý cũng là rất nhiều người đều là hướng về phía Sương chi Ai thông đến, đều chờ đợi tương lai thiên thai sự kiện thì đến, kết thúc cả thật đâu. Nếu như biết Vạ dì Ản muốn đi tìm xương chi Ai thường, đám gia hỏa này khẳng định sẽ ra tay can thiệp, những người này không có bao nhiêu đánh vỡ lịch sử vũ khí, nhưng là lẫn nhau phá khi gậy quấy phân heo cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chương 299, Minh Người không nói tiếng lệnh. Ngay tại gỗ đũn âm thầm an bài hậu thủ thời điểm, ba huynh đệ cũng đã tại một gian trong sảnh uống. Vạ nước phá mất, tâm tình buồn bực, lúc này khó được gặp được hai vị huynh đệ, uống tự nhiên không có gì tiết chế. Atas bây giờ trong ngoài không phải người, tâm tình đồng dạng phiên muộn. Mặc phi tuy nói tâm tình không tệ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ chi tâm đại ca bộ dáng, chấn an hai vị huynh đệ. Tại hắn chấn an hạ hai người cuối cùng bỏ xuống trong lòng ngăn cách, ba người nâng ly cạn chén, càng uống càng này, đêm nay uống đến đã khuya mới kết thúc. Đợi đến ngày thứ hai Atas tại phòng ngủ của mình bên trong tỉnh lại, đã là trời sáng trang. Hắn xoa xoa bởi vì say rượu mà có chút mê mùa đầu, vừa nghĩ tới cùng vạ dị an thành công hòa giải, trong lòng cũng không khỏi thở một hơi. Dựa mặt hoàn tất, A liền chuẩn bị đi phòng ăn cùng phụ vương cùng các ca ca cùng một chỗ ăn điểm tâm, vừa đi vào phòng ăn, liền nghe được mình mấy người ca ca thanh âm. Ô Miêu vương mẹ nẹ tỷ hiệu, Lô Đi dịổng vương tử, phụ vương, cái kia vạ dị ẩn tại trại dân tị nạn bên trong chiêu mộ quân đội, không, có hảo ý a. Lâm Đông Tương chí mẹ nẹ tỷ hiệu, Lô Đi dịổng vua ta tử, đúng vậy a phụ vương, Lô Đi dịổng là vương đô, há có thể để ngoại quốc quân đội ở đây hành hành, nhất định phải đem vạ dị ẩn chiêu mộ những quân đội kia điều đi mới được. Tiệu xa mẹ mẹ tỷ hiệu, Lô Đi dịổng công chúa, ta còn nghe nói vạ dị ẩn muốn tổ chức đội thám hiểm đi rèn tìm kiếm bảo tàng. Bây giờ cùng thú nhân đại chiến sắp đến bắt đầu, gia hỏa này không nghĩ báo thù cho phụ thân, chỉ muốn tìm kiếm tài bảo, nhất định muốn giao hấn một chút hắn mới được. Atlas nghe giật nảy cả mình, và dì an muốn đi nọt dẹn sự tình lúc trước hắn đã biết, lại không nghĩ rằng mình những này ca ca tỷ tỷ nhóm cũng biết, lại còn muốn đối nghị ca hạ ngáng chân làm hắc thủ, hắn lại hoàn toàn không thể nào hiểu được, vì cái gì và dì an sẽ bị những này ca ca tỷ tỷ nhóm để mắt tới, tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn quên can. Phụ vương, vạ dì an vương tử là muốn tìm kiếm thần khí đến đối kháng thú nhân, cũng không phải là vì bản thân tư dục, còn mời phụ vương không muốn can thiệp việc này. Hắn chiêu mộ quân đội cũng chỉ là vì thám hiểm làm chuẩn bị, rất nhanh liền sẽ rời đi. Tệ nạ gì nguyên bản còn một bộ xem thường biểu lộ, việc này nghe nói vạ gì Ạn là muốn đi tìm kiếm thần khí, sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên. Cái gì thần khí? Ngươi cẩn thận cho ta nói rõ. Át nhất thời âm thầm gọi bị, hắn nhưng là đã đáp ứng không nói ra đi. Tuy nhiên cân nhắc đến hắn đám này ca ca tỷ tỷ nhóm đều đã biết, tựa hồ cũng không cần thiết giấu diếm. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói là một thanh ma pháp kiếm, có thể giúp hắn đánh bại thú nhân. Mấy cái tiêu ca ca tỷ tỷ nhất thời lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, dọn sơ nào mẹ mẹ thì hiểu. Lô đi rồng vương tử, tiểu đệ, ngươi cũng không nên ai cũng tin à? Cái gì ma pháp kiếm, ta nhìn cũng là vạ gì, anh sợ hai không muốn tham chiến muốn trốn đến nọt rèn đi lý do thoái thác thôi. Chúng ta đều là ngươi thân ca ca thân tỷ tỷ, còn có thể lừa gạt ngươi không thành? Man vương cổ nạn mẹ nẹ tỷ hiệu, lô đi rồng vương tử, cũng là chính là, nọt rèn này địa phương rách nát chim không thèm bị, lông đều không có một tây, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi cùng à? Anna mẹ nẹ tỷ hiệu, lô đi rồng công chúa, đúng đúng đúng, ngươi thế nhưng là chúng ta mẹ mẹ tỷ hiệu nhà đấy lòng tử, có thể tuyệt đối không nên đi nọt rèn mạo hiểm à? Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì. Chúng ta những này ca ca tỷ tỷ được nhiều thương tâm a. A một trận không hiểu đấu, trong lòng tự nhủ rõ ràng là nhị ca muốn đi nọ rèn, các ngươi đều hướng trên người ta kéo làm gì? Tệ nạ gì sắc mặt lại là một trận âm tình bất định, đủ, không nên nói nữa, A ta biết ngươi cùng Vạ Dĩ án quan hệ rất tốt, nhưng chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay. Nói do dự một chút, Man Vương Cổ Nạn, dọn sơn nào, ta có hai nhiệm vụ giao cho ngươi, Man Vương Cổ Nạn, ngươi lập tức đi nạn dân thu nhận chỗ, nơi đó có một chi Vạ Dĩ vương tử chiêu mộ quân đội, lập tức trưng thu chi quân đội này, còn có đi mạo hiểm giả công hội, tuyên bố một đầu lệnh cấm, cấm đoán tiến về nọ rèn. Dọn sơn nào, ngươi mang một chi quân đội đi càng cậu, cho ta giam bạo Phong Vương quốc mấy chiếc chiến hạm kia. Là phụ vương, chúng ta lập tức đi làm." Hai người nói lẫn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau vẻ hưng phấn. A Thật Khiếp sợ mặt đỏ lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại dạng này. Nửa giờ sau, A Thật rốt cuộc tìm được đang ăn điểm tâm Mạc Phi cùng Vạ dị Án. "Không tốt nhị ca, phụ vương đem ngươi thuyền cho giữ lại, còn đem ngươi chiêu mộ nhánh kia quân đội cho cưỡng ép điều đi, còn hạ đạt lệnh cấm, cấm đoán mạo hiểm giả đi nọt thắng hiểm." "Cái gì?" "Vạ dị đầu tiên là giật mình." ngay sau đó sắc mặt liền hiện lộ ra vẻ tức giận đến mặc phi còn tưởng rằng vạ dị An muốn bộc phát không nghĩ tới vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ hắn liền bình tĩnh trở lại ta biết mặc phi hơi kinh ngạc à tiểu tử này tính khí không phải rất cấp bách sao làm sao đột nhiên bình tĩnh như vậy quả nhiên là trưởng thành a cũng có thể làm đến hy nộ không lộ vạ dị ạn nhìn xem athas bình tĩnh hỏi là ngươi đem ta muốn đi nọt dẹn sự tình nói cho tệ nạ dị quốc vương sao athas vội vàng giải thích dĩ nhiên không phải là ta hơi cái kia ca ca buổi sáng đột nhiên cùng phụ vương nói lên chuyện này Ta cũng không biết bọn họ từ cái kia biết đến những tin tức này, bọn họ còn hãm hại ngươi, nói ngươi là sợ hai cùng thú nhân giao chiến cho nên muốn trốn đi. Ta nỗ lực muốn thuyết phục phụ vương, nhưng phụ vương tựa hồ quyết tâm. Vạ dì An nghe lại hừ lạnh một tiếng, "Cùng ngươi không có quan hệ, là có người muốn để ta làm vài việc đâu?" Mặc Phi trong lòng hơi động, hắn lại là nghĩ đến buổi tối hôm qua gỗ đình cùng Vạ dì An kỳ quái trò chuyện, nếu không ta cùng ta các huynh đệ nói một tiếng, đem án tệ giặc hạm đội chiến hạm mượn ngươi mấy chiếc. Vạ An lại lắc đầu, "Không cần, cái này không chỉ là chiến hạm sự tình, trọng yếu nhất vẫn là có người muốn ta thay hắn làm vài việc." nếu như không đem chuyện này xử lý tốt coi như giải quyết thuyền chuyện sẽ phải có phiền phức chuyện này các ngươi cũng đừng quản ta tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết mặc phi trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ đến cùng là biện pháp gì đâu bất quá hắn đối vạ gì ả vẫn là có chỗ hiểu biết một khi hắn việc đã quyết định tình, tất nhiên sẽ không bay đầu chỉ có thể gật gật đầu tốt ta chính ngươi có phủ là được nếu là có phiền phức cứ tới tìm ta cũng không nên khách khí với ta ta biết S đàn đại ca đợi đến ăn xong điểm tâm ba huynh đệ liền lại một lần nữa tách ra attas còn có tế nạ gì an bài cho hắn nhiệm vụ muốn làm mặc phi thì trở lại nhà mình kỵ sĩ đoàn nơi ở tạm thời Hôm nay Long Thương Kỵ sĩ còn không có huấn luyện xong đâu, hắn hiện tại mỗi ngày có thể chuyển hóa 50 cái Long Thương Kỵ sĩ, xem như mỗi ngày tất yếu công việc. Trước đó chúng vương tử chia ra sản thời điểm, hắn cố ý muốn còn xuất lại 500 trăm Bắc Phong Kỵ sĩ. Bởi vì hiện tại là vương tử nghị hội lãnh đạo quốc gia, quân đội tự nhiên cũng liền thành mọi người tài sản riêng, trực tiếp lấy nghị hội danh nghĩa tuyên bố một cái xuất trình nhiệm vụ, liền có thể không bị hạn chế xuất lĩnh quân đội. Đừng nhìn Bắc Phong Kỵ sĩ tại cấp 4 binh bên trong không có gì điểm sáng có thể nói, cùng các quốc gia Kỵ sĩ đoàn so ra cũng không có gì sáng chói địa phương, nhưng lại kém cỏi cũng là Kỵ sĩ. Phù hợp long thương kỵ sĩ chuyển hóa điều kiện, chỉ cần chuyển hóa thành long thương kỵ sĩ, lại tiến giai thành siêu phàm bình chủng, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bởi vậy Mạc Phi mỗi ngày trừ huấn luyện long thương kỵ sĩ bên ngoài, một chuyện khác cũng là đi buổi đấu giá thu hết tài liệu. Vậy rồng, long cốt, long huyết, trứng rồng, có bao nhiêu mua bao nhiêu, cái này hơn một cái lê bái xuống tới, Mạc Phi lại nện vào đi hơn 200 vạn, bình quân một cái siêu phàm bình chủng phí tổn cao đến 4-5 ngàn khối, giống ngự long tuần thiên giả loại này càng là gần vạn. Mạc Phi chuẩn bị đem cái này, 500 kỵ sĩ tất cả đều chuyển hóa thành Long Thương Kỵ sĩ, lại tiến giai siêu cấp binh chủng, đến lúc đó liền có thể hoành hành thiên hạ. Vì tăng thực lực lên, Mạc Phi cũng là không thèm đếm xuể. Mà cùng lúc đó, Vạ Dị ản cũng tới đến lộ đi Dòng Quang Minh Đại Giáo Đường, nơi này là Gỗ Đỉnh Vương Tử Tu tập Thánh Quang địa phương. Bất quá hôm nay Gỗ Đỉnh cũng không có tu tập thanh Quang, mà là tại luyện tập chiến kỹ. Khi Vạ Dị ản đi vào sân huấn luyện thời điểm, Gỗ Đỉnh đang cùng một cái vóc người khôi ngô khuôn mặt uy nghiêm trung niên kỵ sĩ đối luận đầu, hai người đều mặc áo vải, lấy hai tay kiếm gỗ giao chiến. mặc dù chỉ là luyện tập tính chất cách đấu nhưng mà trên thân hai người đều tràn đầy thánh quang chỉ lực hiển nhiên không có chút nào qua loa và gì án nhìn vài lần không khỏi hơi kinh ngạc vô luận là gỗ đỉnh hay là cùng hắn đối chiến trung niên kỵ sĩ võ nghệ đều tương đương đến nhất là hai người đem thánh quang cùng chiến kỹ kết hợp vận dụng hai thanh kim sắc ánh kiếm không ngừng va chạm thanh thế kinh người gỗ đỉnh nghề nghiệp là quang minh kỵ sĩ cùng những mạo hiểm giả kia ở trong thánh kỵ sĩ lại là có chỗ khác biệt nghiêm ngặt bên trên giảng lúc này chưa có chính thức thánh kỵ sĩ cái này trước nghiệp sinh ra như ở sách bên trong áo không đỉnh mọi người. lúc này nghiêm ngặt có lợi đứng lên còn không phải thánh kỵ sĩ, càng giống là tu luyện thánh quang chiến sĩ, tu luyện thánh quang kỵ sĩ, cùng tu luyện chiến kỹ mục sư trở. đi qua thánh quang vẹn vẹn bị dùng cho trị liệu, vì vậy đối với như thế nào vận dụng thánh quang đến tiên hành chiến đấu, mọi người cũng đều ở vào tìm tòi bên trong, mà phải chờ tới bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thành lập, thánh kỵ sĩ mới có thể chính thức sinh ra, thánh quang chiến kỹ cũng theo đó thành thủ. ầm, hai thanh kiếm gỗ lần nữa đụng vào nhau, kim sát thánh quang đem lẫn nhau đánh lui. cái kia trung niên sĩ xúc động nói, gỗ đi điện hạ, vũ khí của ngươi lại tiến bộ, nhất là đối với thánh quang dung hợp, thực tế để ta bội phục. ha ha. ưu ở các hạ chiến kỹ đồng dạng xuất thần nhập hóa à, xem ra chúng ta hôm nay chỉ có thể đến nơi đây ta có khách nhân đến đâu hai người đem ánh mắt nhìn về phía một bên vạ dị ản vạ dị ản cũng tới trước cùng hai người làm lễ gỗ đình vương tử buổi sáng tốt a vạ dị ản điện hạ ngươi không phải muốn đi nọt diện a làm sao lại tới tìm ta đâu vạ dị ản nhìn thẳng gỗ đình hai người cứ như vậy nhìn nhau gỗ đình trên mặt không có chút nào sơ hở hoàn toàn như trước đây ôn hòa mà ánh nắng vạ dị ản thậm chí có chút dao động có phải là hay không mình đem nhân tính nghĩ quá tối đen có lẽ đây hết thảy cùng hắn cũng không liên quan là tệ nạ gì quốc vương hắn giam hạm đội của ta điều đi ta chiêu mộ binh sĩ cũng đối ta chiêu mộ những mạo hiểm giả kia hạ đạt lệnh cấm cấm đoán tiến về nọt rèn thám hiểm gỗ nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái gì phụ vương tại sao phải làm như thế ai nha đây thật là để người khó có thể lý giải được rất xin lỗi và gì an điện hạ phụ vương ta quá mức chấp nhất cùng thống trị cùng quyền lực đối với bất luận cái gì khả năng khiêu chiến hắn uy nghiêm sự tình đều không dung mảy may ta đối với cái này thâm biểu tiếc nuối. nếu như ta có thể làm chủ ta nhất định sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh thật sự là thật có lỗi nghe được sau cùng câu kiên nêu như ta có thể làm chủ mà nói, vả dì ản liền lập tức ý thức được, đây hết thể tất nhiên cùng gỗ đỉnh có chỗ liên quan, mình trước đó suy đoán hoàn toàn không sai. hắn cười cười, đã muốn chơi trò chơi như vậy, ta liền phụng bội đi. và dì ản, Bạo phong vương tử, còn nhớ rõ hôm qua ngươi nâng lên sự tình a? ngươi nói có gì cần có thể tới tìm ngươi, có lẽ ta đích sắc có cần người trợ giúp địa phương, thì như thuyết phục tệ nạ gì vậy hạ, ngươi không phải muốn để ta xử lý tệ nạn gì a? ta đồng ý. gỗ gật gật đầu, đương nhiên, nếu có cần, ta nhất định sẽ hết sức hiệp trợ ngươi. ta nói lời giữ lời, chuẩn bị làm lên đi. và dị ản bạ phong vương tử ta hiện tại muốn đi thấy tên nạ dị quốc vương nói rõ việc này gô đình vương tử đối với cái này có đề nghị gì a có muốn hay không ta hiện tại liền đi đem người lao cha giết gô đình lô đi dòng vương tử phụ vương đang chuẩn bị tổ chức một trận duyệt binh nghi thức kiểm duyệt lô đi dòng vương quốc hoàng gia quân đội lấy để chấn thần dân sĩ khí ta nghĩ đến thời điểm lại đi cùng hắn nói việc này càng thêm phù hợp một chút ta cũng có thể tại trong lúc này giúp ngươi làm chút làm nền đến lúc đó ta lại phái người hầu theo ta vì ngươi dẫn đường đồng thời an bài tốt nhất kiến hạ mục công việc hiện tại động thủ còn quá sớm các loại duyệt binh nghi thức thời điểm mới hạ thủ phù hợp ta sẽ giúp ngươi trấn giữ vệ giải quyết, ngươi một mực động thủ là được. và dị ản, bạo phong vương tử cũng tốt, vậy ta liền kiên nhẫn mây trời đi. tuy nhiên, cố đỉnh vương tử, ngươi sẽ không quên hôm nay hứa hẹn à? chờ ta giải quyết về sau ngươi cũng đừng trở mặt không nhận nợ a. cố đỉnh, lô đi dồng vương tử, đương nhiên sẽ không, thân là lô đi dồng người cái vị, cũng là tương lai quốc vương, ta cho tới nay đều thừa hành vinh dự chi đạo, tuyệt đối không cho phép danh dự của ta thu được mảy may làm bẩn. từ trước đến nay nói là làm, ta chối đáp ứng tuyệt không đổi ý. chỉ cần để ta làm quốc vương, tất cả đều dễ nói chuyện, hạm đội, quân đội, mạo hiểm giả. hết thể thể nội giải quyết mà lại coi như vì thoát khỏi tự thân hiểm nghi ta cũng sẽ thay ngươi xử lý sạch sẽ đầu đôi à đúng ta nghe nói bộ lạc điều động rất nhiều thú nhân thích khách muốn thông qua ám sát liên minh cao tầng đến đạt được thắng lợi và dì an điện hạ cũng muốn cẩn thận a cho dù là lỗ đĩ rồng cũng chưa hẳn là tuyệt đối an toàn ta đã từng dặn dò qua phụ vương muốn đối việc này cẩn thận một chút tốt nhất đối vương thành nội bộ tiến hành đại quy mô cảnh giới cùng lùm bát đáng tiếc phụ vương cũng không nguyện ý vì một số truyền ngôn mà làm to chuyện đến lúc đó đem nổi đẩy lên thú nhân thích khách trên thân là được và gì hạn gật gật đầu ta sẽ chú ý nói xong liền quay người rời đi đua ở một bên nghe hai người đối thoại, lại nghiêm túc nói, vương tử điện hạ, thật sự có thú nhân thích khách a. Gỗ Đôn mỉm cười, đương nhiên, mà lại ẩn tàng còn rất sâu đâu, tuy nhiên không cần phải lo lắng, phụ vương ta nhận chư thần bảo hộ, nghĩ đến tất nhiên là sẽ không xảy ra chuyện, đi. Tấu chương xong. Chương 300, con nuôi hỏa thân các con. Ép đàn vương tử, gia dạ bổng vương tử, sai lệ tệ vương tử, đây là vua ta tệ nạ di bệ hạ cấp cho mấy vị thư mời, mời mấy vị tham gia 3 ngày sau đại duyệt binh, đến lúc đó cũng hoan nên các quốc gia tùy hành bộ đội tham dự duyệt binh. Hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung cốt truyện sự kiện hội minh quân diễn. Tham gia 3 ngày sau đại duyệt binh, cũng xuất lĩnh ạn tệ giặc vương quốc quân đội tham dự duyệt binh, ngươi tại nên nội dung cốt truyện sự kiện bên trong thân phận vì ạn tệ giặc vương tử xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhìn trước mắt cung đình thị vệ, Mạc Phi tiếp nhận thư mời, gật gật đầu, chúng ta nhất định đúng giờ tham gia. Đợi đến đưa tiễn cung đình thị vệ, ra ra vòng cùng sai lệch tệ lập tức đụng lên tới. hai người cũng đều phát động nội dung cốt truyện sự kiện, tuy nói loại này không có chiến đấu nội dung cốt truyện sự kiện bình thường sẽ không cho quá nhiều nội dung cốt truyện điểm số, nhưng thịt mũi cũng là thịt ta, mà lại không cần tác chiến cũng không có cái gì phong hiểm, lấy không nội dung cốt truyện điểm số, cho nên hai người vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Sai lấp an đệ giặc vương tử, lão đệ, chúng ta mang tới đều là chút phế vật dân bình, liền trong tay người này nằm trăm kỵ sĩ coi như chịu đựng, lần này có thể đều xem ngươi nha. Ra dạ vọng, an đệ giặc vương tử, không thể nói như thế, ta thế nhưng là có nông dân bạo động sở trường, dân binh làm sao, không giống cũng đem thú nhân cho đánh a. này ngươi cũng không thể hiện trường đến cái nông dân bạo động a cái này đại duyệt binh cũng không phải thật đánh cầm nhìn cũng là cái nhan trị cùng khí thế ngươi những dân binh kia lại thế nào cũng không đủ nhìn a ra dạ phòng nhất thời không ngôn ngữ sai lệch kệ lệ lời này ngược lại là không có nói sai mặc phi nghe lời của hai người lại lộ ra suy nghĩ biểu lộ lần này đại duyệt binh chật nhìn không có gì kỳ thật lại giấu giếm huyền cơ lỗ đì rồng lần này tổ chức hội minh vì cái gì không chỉ có là đối phó bộ lạc đồng thời cũng là vì thống hợp liên minh làm dương lưu, vì chính là hiện ra lỗ đì quân đội thực lực cho liên minh các quốc gia lấy áp lực thế giới này cường giả vi tôn quốc cùng quốc ở giữa cũng là nhìn thực lực nói chuyện Lô đi rồng chỉ có thể hiện ra tính áp đảo quân lực mới có thể trở thành chân chính trên ý nghĩa minh chủ cho nên rõ ràng các quốc gia nhân vật thực quyền đều đã đến Lô đi rồng nạ gì di lại thong thả tổ chức hội nghị ngược lại muốn làm lớn duyệt binh ý vị của nó đã không khó linh ngộ. mà hoan nên các quốc gia tùy hành bộ đội tham dự duyệt binh tự nhiên cũng là kế hoạch một bộ phận các quốc gia đại quân tuy nhiên đều đã tiến về hạ giặt cao điểm tập kết nhưng lão đại mở ra sẽ bên người tự nhiên đều có tinh binh cường tướng hộ vệ đến lúc đó riêng phần mình đem vốn liên lộ ra đến cũng có thể nhìn ra các nhà hư thực. Liên minh các quốc gia đã rất nhiều năm không có đại quy mô chiến tranh, bởi vậy mỗi cái thế lực ở giữa thực lực phán đoán cũng liền không có như vậy xác định, quyền nói chuyện cái gì tự nhiên cũng liền không tốt phân phối, cho nên loại này duyệt binh sự kiện, kỳ thật cũng là vì tại liên minh nội bộ phân quyền lực sắp xếp số ghế một loại khảo thí, vạn vạn không qua loa được. Nếu như án tệ dập tham dự duyệt binh bộ đội không có gì khí thế, bị người khác xem nhẹ, chờ sau này tác chiến chia của thời điểm, tự nhiên cũng liền không ai coi ra gì. Mặc Phi nghĩ thông suốt trong đó quan trọng, lại lộ ra tự tin mỉm cười đến, gật đầu nói, yên tâm đi, đến lúc đó cam đoan cho bọn hắn một kinh hỉ. Tuyệt sẽ không ném chúng ta ản tệ giặc mặt mũi. Nếu là xuất động đại quân mà nói ngược lại là phiền phức, nhưng nếu như chỉ là điều động một tiểu chỉ bộ đội tinh nhuệ tham dự duyệt binh, Mặc Phi lòng tin 10 phần. Còn có ba ngày, trong tay hắn cái này 500 Long Thương kỳ sĩ là đủ toàn bộ chuyển hóa hoàn thành. Đến lúc đó cũng chính là Long Thương kỳ sĩ đoàn lần thứ nhất biểu diễn, ba cái siêu phẩm bình trùng cùng một chỗ biểu diễn, tuyệt đối rung động toàn trường. Hắn nghĩ đến, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng, chiến thần lữ bố đi đâu? Hắn đi hoàng cung cùng tệ Nạ Di đi ăn cơm. Mặc Phi im lặng, gia hỏa này thật đúng là đem mình làm tên Nạ Di người một nhà à? Tích cực như vậy sao? giờ này khắc này lộ đi rộng trong vương cung Tệ nạ gì lộ đi rộng quốc vương ta thân ái nhi tử nhóm chúng nữ nhi mau đến xem vị này là đến từ án tệ dật vương tử chiến thần lữ bố đã từng tự tay tham dự đánh giết thú nhân cao giai đốc quân bờ dọc xạ phạt dẹt là liên minh chúng ta khó được dũng sĩ mà lại ta đã vừa mới thu hắn làm dạy con từ hôm nay trở đi hắn cũng là huynh đệ của các ngươi chiến thần lữ bố hướng về phía mọi người cười với gọi bàn ăn hai bên vương tử đám công chúa bọn họ lập tức tới ánh mắt bất thiện, lúc đầu tệ nạ gì nhà nhân khẩu cũng là liên minh nhiều nhất làm sao còn có con mơi đến tham gia đâu giòn sơ nào lô đi rộng tử hắn dễ giặc vương tử nhà các ngươi quốc vương không phải vừa mới chết mất à nhanh như vậy liền vội vã không nhịn nổi tới nhận cha à ha ha không hổ là chiến thần lữ bố à ngươi danh tự này không có phí công lên ô miêu vương lô đi rồng vương tử ta nói lao huynh ngươi sẽ không phải là chạy đồ chơi kia đến à ta nói ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta đám này thân nhi tử còn vọng không đến đâu ngươi cái con nuôi nghị cái giám đâu bắt ba đô lỗ đi rồng vương tử cũng là chính là đồ chơi kia thế nhưng là chúng ta lỗ đi dỏng vương tử được quyền ngươi cũng đừng đến tham gia náo nhiệt nên trở về đi đâu về đi đâu đến Phụ tử tử hiếu sự tình tự nhiên có chúng ta tới làm còn chưa tới phiên người cái ngoại nhân lại nói án tệ giặc chẳng lẽ liền không có nội dung cốt truyện có thể đảm mong... ca. Eo xạ, lỗ đi rồng công chúa bắt ba đô lời này của người ta coi như không thích nghe cái gì gọi là lỗ đi rồng vương tử quyền chẳng lẽ chúng ta công chúa cứ như vậy không có bài diện à? Đầu năm nay không phải đồ tốt trọng nam khinh nữ bộ kia à? Ai nói chúng ta liền không có cơ hội? Tuy nhiên có một chuyện ngươi ngược lại là nói đúng việc này làm sao vòng đều không tới phiên ngoại nhân, chi là ngay cả hoàng kim đều không có thái kê. Chiến thần lữ bố nghe nhất thời giận dữ. Hắn cái tiêu nhận qua dạng này khi a, đương nhiên hắn cái này giận dữ bao nhiêu là có điểm tâm hư, để người nói toạc ý nghĩ chuẩn dạng. Hắn nhất thời liền muốn vô bàn một cái lớn tiếng quá lớn, nhưng mà quét mắt một vòng đám này vương tử đám công chúa bọn họ, hắn cái này một ngụm bàn tay sừng sốt không có vô xuống, một đám kim quang lừng lánh danh hiệu sáng mù mắt người, không hổ là lô đi rồng thổ hào bầy. đám gia hỏa này thấp nhất cũng là hoàng kim nhất giai, hoàng kim nhị giai, liền ngay cả sử thị cấp anh hùng đều có mấy cái. Liên hắn cái này bệnh nhân bốn, vẫn thật là không có gì lực lượng cùng người ta khiêu chiến. Nào biết được hắn còn chưa kịp nổi giận đâu, thế nà di ngược lại là trước mặt kệ. Tề nạ gì, lô đi rồng quốc vương, im ngay, các ngươi những này nghịch tử nghịch nữ, chẳng lẽ ngay cả phụ thân các ngươi mà nói cũng không nguyện ý nghe theo sao? Chiến thần lữ bố là một cái cao quý vương tử, là trung thành chiến sĩ, là không sợ dũng sĩ, ta tuyệt đối không cho phép con của ta cùng nữ nhỉ như thế vũ nhục một vị cao thượng như vậy vương tử. Ta là coi trọng hắn phẩm chất mới thu hắn làm dạy con, có lẽ các ngươi không biết, khi S đèn quốc vương anh dũng chiến từ thời điểm, đúng là hắn tại trong loạn quân đoạt lại S đèn quốc vương thi thể. tên nạ gì dĩ nhiên không phải đến cỡ nào thích chiến thần lữ bố. mấu chốt là chiến thần lữ bố là hắn tham gia ạn tệ giặc trong vương quốc chính tốt nhất cơ hội về sau thao tác tốt, không chừng có thể trực tiếp chiếm đoạt ạn tệ ra đâu. đương nhiên phải nỗ lực giữ gìn cùng cái này tiện nghị dạy con quan hệ trong đó. chí ít tại hiện tại giai đoạn này chiến thần lữ bố với hắn mà nói nhưng so sánh đám kia đứa con bất hiếu bất hiếu nữ có giá trị nhiều. Chúng vương tử nghe xong càng thêm mặc kệ. ôi cỏ, quả nhiên là cái cương địch, vậy mà có thể tại nhiều như vậy vương tử cùng hôn chiến bên trong cái thứ nhất sở đến thi thể rơi xuống, xem ra không phải người hiện lệnh à? tuy nhiên có tê nà gì, mọi người cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể xì xào bàn tán. âm thầm cảnh giác trong lúc nhất thời bàn ăn bên trên quỷ dị yên tĩnh cuối cùng vẫn là đại vương tử đánh vỡ xấu hổ gồ đình lộ đi rồng vương tử phụ vương gần nhất vương đô trong ngoài phát hiện rất nhiều thú nhân thích khách hành tung. căn cứ ta điều tra những người này đều là bị thú nhân đại tù trưởng phái tới chấp hành nhiệm vụ ám sát thú nhân đã biết liên minh cao tầng muốn tại lỗ đi rồng tổ chức hội minh, bởi vậy bọn họ chuẩn bị tiến hành ám sát hành động lấy phá hư lần này hội minh. thú nhân thích khách chiến thần lữ bố nghe nhất thời có chút không tin tên ngu xuẩn như thế không sợ chết chạy đến lỗ đi rồng tìm kích thích ca hiện tại vỗ bàn một cái phụ vương ta vừa mới trở thành con của ngài còn không có lập xuống bất kỳ công lao gì không bằng liền để cho ta tới phụ trách đổi bắt những ngày thú nhân thích khách đi tệ nạn gì cũng không dám đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho một ngoại nhân Đuổi bắt thú nhân thích khách sự tình không phải là người nào đó trách nhiệm mà chính là tất cả mọi người đều có trách nhiệm chuyên mệnh lệnh của ta cho mạo hiểm giả công hội tuyên bố nhiệm vụ bắt lộ đi dòng địa khu thú nhân thám tử cùng thích khách sinh tử chớ luận phạm là đánh giết thú nhân thích khách người không chỉ có cấp cho ban thưởng kinh nghiệm kinh tệ còn hẳn là giúp cho khẳng định cùng lời khen danh vọng nếu như có thể đánh giết thú nhân thích khách đầu một người ta không ra keo kiệt tại mở ra vương quốc bảo khố ban thưởng hắn nhất là tinh lương vũ khí cùng đồ phòng ngự làm trang ban thưởng là phụ vương đợi đến tên nạ gì rời đi chúng vương tử nhất thời liền không bình tĩnh bắt ba đô lô đi rồng vương tử thú nhân thích khách thật giả đại ca cái này sẽ không phải là ngươi làm hoa gì số a Golden đỉnh lô đi rồng vương tử đương nhiên là thật ta cả ngày hôm qua liền đánh giết mười cái thú nhân thích khách mặt khác rất nhiều người đều phát hiện qua thú nhân thích khách tung tích ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết chúng vương tử nhất thời xì xào bản tán đứng lên không có tên nạ dị quốc vương ở bên cạnh mọi người cũng liền không còn che lấp ô miêu vương lô đi dòng vương tử chiến thần lữ đố ngươi đến cùng muốn làm gì không phải là muốn kết thúc xương chỉ ai thương a nếu là thật nghĩ như vậy vậy ngươi có thể nghĩ nhiều xương chỉ ai thương xuất thế phải chờ tới 3 trận chiến thời điểm ít nhất còn phải năm sáu năm đâu ẹo xạ lô đi dòng công chúa ha ha hai đệ lời này của ngươi cũng quá ngây tơ cái này trò chơi là động thái là sống sờ sờ chân thực vận hành nhưng không có cái gì quy định nhất định phải chờ năm sáu năm về sau tại đi lấy nói không chừng đồ chơi kia đã sớm soát ra đâu ô miêu vương lô đi rồng vương tử thì tính sao có bản lĩnh ngươi liền đi tìm a Nó rèn trước mắt còn thuộc về chưa khai phóng địa đồ, tuy nhiên có thể tự hành tiến về thăm dò, nhưng hai mắt đen thui, trời mới biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Mọi người hào đều là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn xây, hao phí vô số tâm huyết cùng tiền tài, cũng không thể tùy tiện cầm đi mạo hiểm. Ngược lại là có không ít mạo hiểm giả đã đi qua nó rèn, tuy nhiên bởi vì địa đồ không có khai phóng quan hệ, nó rèn ngay cả cái điểm phục sinh đều không có, mạo hiểm giả một khi chết cũng chỉ có thể tại lô đi rộng phục sinh. Cách lại xa, khả năng mười ngày nửa tháng chạy một lần kết quả đi nửa ngày liền cho treo trở về, hoàn toàn là một lần tính mua bán, kết quả đi mạo hiểm giả đại bộ phận đều treo trở về. mà lại nọt rèn quái vật đẳng cấp phổ biến tương đối cao lại không có cái gì điểm tiếp tế coi như đẳng cấp cao người chơi cũng đi không dễ la lộn thời gian dài cũng liền không ai đi dọn sơ nào lộ đi dòng vương tử và gì ạn không phải muốn đi nọt rèn a các người nói hắn có thể hay không cầm tới xương trị ai thương đoạn Tiểu yên vũ lộ đi dòng công chúa cái này cũng không có chuẩn a trong lịch sử ạ thạt trở thành vua yêu vương chọn chúng cầm kiếm người một cái là bởi vì tiềm lực to lớn cái thứ hai cũng là bởi vì có vương tử người kế vị thân phận có thể tại liên minh nội bộ chơi bên trong bạo dẫn phát vong linh thiên hai cái này mấy điểm điều kiện vạ gì ạn toàn tất cả đều phù hợp không chừng thật sẽ bị vu yêu vương coi trọng đâu mà lại vạ gì ạn cũng coi là có nhân vật chính vương sáng cho nên chúng ta quyết không thể để hắn xuất phát nếu như bị hắn cầm tới xương trị ai thương chúng ta còn làm cái gì thực tế không được dứt khoát giết chết toán anna lô đi rồng công chúa được à ngươi đã nói như vậy vậy cái này vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi tốt mặc găng lý dạ lô đi rồng công chúa đều mẹ nhà hắn câm miệng cho ta vạ gì ạn là ta nhìn chúng người các ngươi muốn làm hắn trước hỏi qua ta lại nói ẹo xạ lô đi rồng công chúa nơi này cũng không phải ngươi nói toán, đừng tưởng rằng cùng ạ huyền học mấy tay ma pháp liền có thể phách đối. nói vừa trừng mắt, ú lam trong ánh mắt, trong đại sảnh nhất thời hàn khí nổi lên một phía, một găng lìa ra, lộ đi rộng công chúa. hừ hừ, lời này ta nói mới đúng chứ. Đồng dạng chừng hai mắt một cái, ánh mắt nóng bỏng bên trong, nóng dực khí tức từ trên người nàng phát ra, trong đại sảnh nhất thời băng hỏa giao hỏa. chiến thần lữ bố vừa vặn ngồi tại giữa hai người, cảm thụ được chúng quanh dần dần nóng này ma lực, nhất thời một trận sợ mất mật. đông dạng là chơi ma pháp, án tệ giặc mấy cái kia chơi ma pháp đệ đệ có thể hoàn toàn không có loại này khí thế kinh khủng. Thực lực này trên lệnh có chút lớn a. Những người khác lại không có chút nào thần sắc khẩn trương, tựa hồ đã sớm nhìn quen loại này dương cung bạc kiếm tình huống, có cười trên nỗi đau của người khác, có vụng trộm cười lạnh, có thì dứt khoát thở dài thở ngắn đứng lên. Lao tài xế, Lô Đi dòng vương tử, oa, các người đám phế vật này, thực tình là thằng ngãi danh không đủ cùng một cái a, cái này còn làm không chú đáo đâu. Liên bắt đầu muốn làm nữa. Còn có các ngươi mấy cái, coi như là hổ tốt xấu chuyên nghiệp một điểm, có thể hay không đừng như thế trắng chọn a, còn làm rơi vạ gì ẩn, như thế lớn hố ngươi khi ta sẽ đi dâm a. Coi như ta muốn làm bộ trúng kế đều không tiện làm a. Đây chẳng phải là lộ ra ta quá ngu. Bà bà tổ, Lô đi rồng vương tử, đến đi, tất cả mọi người làm một cái ổ bên trong hồ ly, cũng đừng chăng cái gì liêu trai, lẫn nhau đảo hố cũng không phải lần một lần hai, cũng chưa từng thấy qua ai trải qua làm, các ngươi mỗi ngày như thế nhau nhau, lại không chịu đọc thủ, cả đám đều nghĩ đến các loại người khác làm phá hôi, ta nhìn chúng ta cái này cả một nhà sớm tôi muốn xong. Vẫn là Tam ca Ngũ Ca thông minh, sớm liền chạy ra khỏi đi làm thành chủ đi, không cần lưu lại cùng các ngươi đám này cản trở mù cái nhiễu Chiến thần nữ bố nghe đám này người chơi đối thoại, càng nghe càng là im lặng, Nguyên bản cảm thấy hạn tệ giặc vương tử liền đủ lục đục với nhau. không nghĩ tới cùng lỗ địa dòng vương tử đám công chúa bọn họ so ra đó chính là tương thân tương ái người một nhà a hắn xem như nhìn ra đám này thổ hào khắc lao hoàn toàn liền không có cái gì khả năng hợp tác tính mà lại rõ ràng là chia mấy cái phái vẽ cánh nội bộ tựa hồ cũng không thế nào đoàn kết xem ra một đám thổ hào khắc lao tập hợp một chỗ cũng không phải chuyện gì tốt tất cả mọi người không cam chịu chồng người hạ một bên gỗ đinh lắc đầu quay người hướng về phía trên thần lữ bố bất đắc dĩ cười cười thật có lôi tiểu nhị để ngươi chế dê ai đám này đệ đệ muội muội thật sự là một cái bót lo đều không có a tấu chương xong chương ba sự điềm chờ thú nhân thích khách, một bên gỗ đỉnh lắc đầu, quay người hướng về phía chiến thần lữ bố bất đắc dĩ cười cười, thật có lôi tiểu nhị, để ngươi chế dế, ai, đám này đệ đệ muội muội, thật sự là một cái bất lo đều không có a Chiến thần lữ bố khoát qua tay, ha ha, cũng vậy à, ta bên kia cũng là nhất đại nhà người, cái kia đều một cái dạng à. Nhưng trong lòng nghĩ, lao tử trong nhà đám kia huynh đệ nhưng so sánh nhà ngươi bất lo nhiều, khả năng chính là bởi vì vốn liếng mỏng. ãn tệ giặc các vương tử ngược lại bao nhiêu hiểu được một chút đoàn kết sự tất yếu, dù sao điểm ấy vốn liếng một khi không có coi như thật không. ãn tệ giặc lại là nổi danh nước yếu, trong lịch sử vẫn là thứ nhất vương quốc. Mọi người bao nhiêu sẽ có đồng tâm hiệp lực ý nghĩ. so sánh dưới những này lộ đi rồng thổ hào coi như không tiên nghệ gì cả nhiều. gô đi nói vẫn là đừng bảo là những này, chúng ta vẫn là tâm sự thú nhân thích khách sự tình đi. tuy nhiên cho tới bây giờ xuất hiện thú nhân thích khách đều là mạo hiểm giả, nhưng là căn cứ suy đoán của ta, những này thú nhân thích khách phía sau khẳng định có một cái thích khách hình anh hùng tồn tại, chỉ là còn không có hiện thân a. chiến thần lữ bố có chút hiếu kỳ a có thể gặp đến gỗ biên mỉm cười đây không phải rất rõ ràng sao nhiều như vậy thú nhân thích khách đi vào lỗ đi rồng làm ám sát khẳng định không phải tự phát hơn phân nửa hẳn là có người tổ chức mục đích của bọn hắn là cái gì rất hiển nhiên là muốn ám sát nhân vật trong kịch bản nhưng là bằng vào mạo hiểm giả là không cách nào chân chính giết chết nhân vật trong kịch bản những này thú nhân thích khách lại thế nào nếm thử dù là ngẫu nhiên thành công một hai lần giết chết nhân vật trong kịch bản cũng sẽ rất nhanh đổi mới ra nói một cách khác hành vi của bọn hắn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đương nhiên đánh giết nhân vật trong kịch bản cũng là có thể rơi xuống trang bị, Thế nhưng là dựa theo trước mắt thú nhân thích khách thường vòng tỷ suất đến xem, kém xa đánh phó bạn đến có lời. Cho nên ta phỏng đoán, nhất định có chi ít một cái thú nhân anh hùng tồn tại. Những này thú nhân thích khách mạo hiểm giả chỉ là thử lỗi công cụ mà thôi. Một khi bọn họ thăm dò rõ ràng lỗ đi rộng phòng vệ tình huống, phát hiện cái nào đó nhân vật trong kịch bản tiện hạ thủ, cái kia thú nhân thích khách anh hùng liền sẽ tự mình xuất thủ, ám sát chết liên minh bên này trọng yếu nhân vật trong kịch bản. Chiến thần lữ bố nghe cũng không khỏi đến gật gật đầu. Dùng mạo hiểm giả làm pháo hôi tới là rất nhiều đại công hội thường dùng cách làm, nhất là phòng làm việc thích vô cùng dùng một chiêu này. Phòng làm việc có thể đại lượng vấn luyện thích khách, tổ chức lên loại này quy mô thăm dò, dù là chết mất lại nhiều mạo hiểm giả bọn họ cũng không quan tâm, so sánh giới công hội tuy nhiên cũng có thể làm như vậy, nhưng chi phí là cái vấn đề rất lớn, dù sao phổ thông trong công hội mạo hiểm giả đều là người chơi tự do, trang bị đều là mình, chết tính ai. Nhưng liền xem như phòng làm việc cũng sẽ không làm mua bán lô vốn, phái nhiều như vậy thú nhân mạo hiểm giả tới làm pháo hôi, khẳng định phải có thu hồi chi phí thủ đoạn, cho nên gộ đỉnh cái suy đoán này 89 phần 10. Gô đình vương tử cảm thấy mục tiêu của bọn hắn là ai rất có thể là cái nào đó pháp hệ nhân vật chiến sĩ hình nhân vật trong kịch bản sinh mệnh giá trị rất cao muốn ám sát rất khó nhất là những lanh chúa kia phần lớn có hv bên trên tăng thêm mà lại thường ngày cũng mặc có áo giáp bên người còn có đại lượng hộ vệ muốn cấp tốc đánh giết toàn thân trở ra là rất khó nhưng pháp hệ nhân vật liền tương đối muốn dễ dàng nhiều pháp sư lượng máu phần lớn tương đối thấp cũng không có cẩn trọng bọc thép tại không có phòng bị tình huống dưới rất dễ dàng nhất kích tất sát mà lại pháp sư phần lớn tính cách quái gỡ thích tiến tĩnh bên người không có quá nhiều hộ vệ giết hết cũng tương đối dễ dàng thoát thân Ta trước mắt sơ bộ khóa chặt vài cái nhân vật, cái thứ nhất là cẩn thạ lạt phái tới đại ma đạo sư rốt mở án, cao đẳng tỉnh linh một hạng cao ngạo, cũng không thế nào thích tham dự liên minh hoạt động, điểm này từ bọn họ phái tới đặc sứ nhân tuyển liền không khó coi ra, quốc gia khác đến đều là nhân vật thực quyền, thậm chí trực tiếp tới quốc vương, bọn họ lại ngay cả cái vương tử đều không có phái, chỉ là khu khu một cái đại ma đạo sư mà thôi. Căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn ý nghĩ hẳn là, dù sao quốc gia của bọn hắn tại đại lục bắc, gần như không có khả năng gặp thú nhân công kích, cho nên bọn họ cũng là không muốn nhất tham dự hội mình. Nếu như Đại Ma đạo sư ruột mở án bị ám sát, này Tình Linh vừa vặn có lý do đình chỉ phái binh đối với bộ lạc tiếp xuống chiến tranh không thể nghỉ ngờ có thể mang đến một chút ưu thế. Nếu như tên thú nhân này thích khách hiểu biết những ngày nội tình, có lẽ sẽ xuống tay với ruột mở án. Cái thứ hai khả năng mục tiêu nhân vật là Đại Pháp sư Ạn Tô Đạt làm lạ dạn sáu người nghị hội thủ tịch. Một khi Ạn tổ Nỉ Đạt bị ám sát sẽ là to lớn ngoại giao sự kiện. Chớ đừng nói chi là Ạn Tô Nỉ Đạt bản thân thế nhưng là xử thi cấp anh hùng đánh giết mà nói có thể cực lớn cắt giảm liên minh thực lực cùng sĩ khí. Cái thứ ba mục tiêu nhân vật là Dại Nạ. nàng trước mắt cùng với antony đạt nàng là củn tỷ dịch công chúa lại là antony đạt đệ tử nếu như nàng chết tại lô đi rồng không thể nghi ngờ sẽ cho liên minh nội bộ chế tạo vết rách to lớn mà lại nàng thực lực rất yếu phi thường dễ dàng đắc thủ bị godin như thế vừa phân tích chiến thần lữ bố nhất thời cũng cảm giác khẩn trương lên không nói không biết như thế cẩn thận một bản toán đột nhiên liền cảm giác nguy cơ tứ phía đứng lên ngươi nói với ta những thứ này làm gì godin thành thần nói ta hy vọng có thể từ ngươi tới đảm nhiệm sứ quán khu quan an toàn cái gì chiến thần lữ bố bị kinh ngạc trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình có chút không hợp thói thường a Mình cũng không phải lồ đi dòng anh hùng. Thân phận của ta có thể hay không không tiện lắm a." Đình xem thường nói, "Làm sao lại thế? Ngươi thế nhưng là phụ vương duy nhất dạy con a, mà lại phụ vương đều nói ngươi là không sợ dũng sĩ, trung thành chiến sĩ, từ ngươi tới đảm nhiệm sứ quán khu an toàn công việc tại phù hợp bất quá, ta nghĩ phụ vương cũng nhất định sẽ cao hứng phi thường." Chiến thần Lữ Bố nghe luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, bất quá hắn người này có chút tùy tiện, không nghĩ ra liền không ổn. "Ha ha, không có vấn đề." muốn nói đúng giao thú nhân thích khách ta vẫn là có chút kinh nghiệm lúc trước gãn tệ giặc đại chiến thời điểm ta thế nhưng là cùng xà mụ rộ giao thủ qua a này hàng trong tay ta đều không có chiếm được tốt chỉ là thú nhân thích khách mà thôi tuy nhiên chỉ dựa vào ta một người không quá đủ a ta lần này đến lộ đi rồng cũng không mang binh mã ngươi nhìn gỗ đỉnh suy nghĩ một trận dạng này à đúng là cái vấn đề từ ngoài thành điệu binh không tiện lắm nếu không dạng này đem đã phụ vương coi trọng như vậy ngươi ngươi lại là phụ vương dạy con cùng chúng ta cũng là người một nhà ta cảm thấy có thể đem lộ đi rộng hoàng gia vệ đội điều một bộ phận cho người chỉ huy chiến thần lữ bố lần này thật có chút kích động đây là đem mình làm người một nhà nha ha ha gỗ đín lao huynh ngươi quá khách khi à cái này ta không có ý kiến yên tâm đi sứ quán khu an toàn liền giao cho ta chiến thần lữ bố trong lòng tự nhủ tốt nhất có thể phát sinh chút gì nếu là thật có thể xử lý một cái thú nhân thích khách anh hùng đó cũng là nhất bút nội dung cốt truyện điểm số nha trong lòng đắc ý nghĩ đến bên cạnh mấy cái vương tử lại nghe được hai người đối thoại bắt ba đô lô đi rồng vương tử ngươi thật cùng xà mụ rộ giao thủ qua chiến thắng lữ bố an tệ giặc vương tử vậy cũng không ngày đó đại chiến có thể nói là thảm liệt vô cùng Thú nhân bị giết đến thây nằm trăm giảm, máu chạy phiêu sử, ta một người tại thú nhân trong quân bảy vào bảy ra, đừng nói xa mù rồ, xạ phạ dẹt đều là ta tự tay chém giết đây này. Ngươi không phải còn có một đám huynh đệ hỗ trợ a? Bọn họ đều tại thành tiểu cái đâu? Chiến thần lữ bố miệng này đứng lên hoàn toàn không có gì lo lắng, như bức thổi đến vang động trời, làm cho mấy người cho kinh đến. Vị này quả nhiên không tầm thường a. Đúng, các ngươi chưa bắt được thờ giận a. Một cái vương tử đột nhiên hỏi. chiến thần lữ bố khoát qua tay này đừng đề cập kia buổi tối chúng ta đi tiến đánh xương lang doanh địa kết quả xương lang đám người kia ngược lại là giật mình vô cùng ngay đêm đó chạy trốn thứ đó lưu lại một đống mạo hiểm giả làm phá hôi, hiện tại cũng không biết trốn đến địa phương nào đi về sau chúng ta chia ra truy sát chỉ chặn giết một chút tiểu thập binh cái kia thở dạn ngay cả lồng cũng không thấy mọi người cũng là một trận tiết hận nếu có thể bắt lấy thở dạn hoặc là trực tiếp xử lý đó cũng là tương đương với trực tiếp cải biến lịch sử à này tương lai liền không có mấy bộ lạc chuyện gì vậy bây giờ thờ dạn ở chỗ nào ai biết khả năng ở đâu cái xó xỉnh chậm rãi phát dục đâu đi. Chương ba trăm linh thở dạn lão đại. Cùng lúc đó, thở dạn hoặc là nói gỗ ền, chính ăn như hổ đói ăn một bát phiến mạch cháo. Hắn tại nhà này nhân loại trong phòng nhỏ đã ở hai ngày, từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, khẩn trương, đến bây giờ dần dần thích ứng, gỗ ền thích ứng rất nhanh. Tuy nhiên mặc dù đã quen thuộc hết thể trung quanh, hắn lại như cũ không có bông xuống phòng bị. Ăn từ từ ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Lao đầu kia một bên nhìn xem thở dạn ăn cái gì, một bên ý đồ cùng hắn câu thông, lại phát hiện đối phương căn bản không có phản ứng, không khỏi lắc đầu, tiểu tử, ngươi biết nói chuyện a? Gô ẻn không có chút nào đáp lại ý tứ ý nguyên vùi đầu cân khô Lão nhân không khỏi lắc đầu lẩm bẩm đến tiểu tử này chẳng lẽ đồ đần a ngay cả lời cũng sẽ không nói cô ẻn chợt dừng lại hắn giật mình nhìn về phía lao nhân làm sao ngươi biết ta gọi thờ giản nhìn thấy trước mắt tiểu thú nhân rốt cục mở miệng lao nhân cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc ai nha ngươi thật đúng là gọi đồ đần a làm sao lại có người cho hải tử lên danh tự như vậy à mê mê đoán chừng là cho thỏa đáng nuôi sống đi thợ giản không hiểu ra sao tuy nhiên đi qua hai ngày này ở chung, hắn đã cảm giác được lão nhân trước mắt cũng không có áp ý đây không phải cha mẹ ta lên cho ta là trong bộ lạc những mạo hiểm giả kia bọn họ đều quản ta gọi thở giản lao đại Lão nhân nghe không khỏi thẳng lắc đầu đám kêu mạo hiểm giả thật đúng là không làm người a nào có như thế khi dễ hài tử còn đồ đẩn lao đại đều là tiểu học sinh a không mạo hiểm giả đều là người tốt bọn họ nói chuyện lại em hay đối ta đặc biệt tốt bộ lạc lúc rút lui bọn họ đều tự nguyện lưu lại ngăn cản địch nhân bọn họ tất cả đều chết thở giản nói đến đây hốc mắt không khỏi đỏ đứng lên nhớ tới những cái kia cho hắn thịt nướng cho hắn hái quả các mạo hiểm giả cũng nhớ tới chết đi phụ thân cùng thất lạc ca ca ca thân nhưng mà hắn không có rơi lệ từ nhỏ đủ rồ tàn liên dạy bảo hắn rơi lệ không thể giải quyết vấn đề gì sẽ chỉ bại lộ tự thân mềm yếu đều là những cái kia đáng ghét nhân loại bọn họ giết phụ thân của ta giết xạ phạ dẹt lao cha giết bằng hữu của ta ta một ngày nào đó muốn báo thù cho phụ thân vừa dứt lời hắn lập tức cảm thấy không đúng lao nhân trước mắt cũng là loài người đâu vội vàng giải thích nói ngươi cho ta ăn ngươi là người tốt ta sẽ không tìm ngươi báo thù lao nhân nghe vẫn không khỏi đến cười ha ha lời này của ngươi nói thật là không có đạo lý các người thú nhân một đường bắt thượng rất nhiều như vậy nhân loại, những cái tiêu nhân loại chẳng lẽ liền không có hải tử A bọn họ lại nên tìm ai bảo thủ? Thờ gian nghe nhất thời sức sờ, hắn vẹn vẹn cái năm tuổi tiểu hài tử, nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy? này, đó là bởi vì bọn họ nhỏ yếu, nhỏ yếu liền phải bị khi dễ. lão nhân ánh mắt đống nhiên trở nên lanh khốc, hắn một thanh bóp lấy thở dạn cổ, lực lượng khổng lồ để thở dạn cơ hồ ngạt thở. hiện tại hai chúng ta ở giữa ngươi là nhỏ yếu một cái kia, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đem ngươi giết đâu? thời gian bị dọa đến mấy người, toàn thân cứng ngắc, lão nhân chợt lại cười đứng lên, dùng tay mỏ sờ đầu hắn. ha ha ha ta đùa ngươi chơi đâu quả nhiên là cái đồ đần ta nếu muốn giết ngươi sầm giết tranh thủ thời gian ăn ngươi đổ vật đi đợi đến thời gian ăn no ngồi tại lò sưởi trong tường trước một già một trẻ lại lâm vào trầm mặc ngươi vì cái gì không giết ta Thời dạn rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lão nhân liếc nhìn hắn một cái ta giết ngươi lại không có chỗ tốt gì ngươi cái tiểu thí hải mới cấp năm giết lông đều không xong một cây lào già ta mới lười nhắc giết ngươi đâu đương nhiên trọng yếu nhất chính là ta người đạo đức không cho phép ta làm như vậy giết tiểu hải tử cái gì quá không có phẩm liền xem như thú nhân tiểu hải tử cũng giống vậy Thời gian có chút mờ mịt, cái gì là đạo đức?" Lão nhân thản nhiên nói, "Đạo đức cũng là khi một cái văn minh đạt tới trình độ nhất định về sau, mọi người sáng tạo ra đến để cho mình trở nên thứ càng tốt, là chỉ tồn tại ở cao đẳng sinh vật ở giữa đồ vật, nó là phân chia người cùng dã thú giới hạn. Dã thú là không có đạo đức, bởi vì đối với dã thú đến nói, sinh tồn là chuyện quan trọng nhất, chúng nó dùng hết hết thể khí lực đi săn giết, đi săn mồi, đi khai thác lãnh địa, đi sinh sôi hậu đại. Chỉ có khi đây hết thể sinh tồn cần thiết điều kiện đều thỏa mãn về sau đâu, dã thú mới có thể đi suy nghĩ chính nghĩa cùng tại ác, cao thượng cùng tỷ tiện." lời của lão nhân để thở dạn càng thêm mờ mịt xương lang thị tộc một mực tại sinh tử tồn vong ở giữa dây ruộng cho dù là tại xương lửa lĩnh thời điểm đối mặt cũng là ác liệt khí hậu cùng hung tàn giác thú mặc dù hắn không có thể nghiệm qua này ngày cũ sinh hoạt nhưng lại vô số lần từ trong miệng của tộc nhân nghe nói qua mà sau đó theo tả năng nguy cơ bộc phát giờ dễ nọ suy vong thú nhân sinh hoạt càng thêm trở nên gian khổ đi vào tân thế giới về sau xương lang thị tộc cũng là một đường chính chiến chưa bao giờ có chân chính hòa bình giàu có sinh hoạt cho dù là hắn người tù trưởng này nhị tử cũng phải vì sinh tồn mà nỗ lực hắn thấy đây không phải chuyện rất bình thường a có thể đây chính là sinh hoạt ta. Thở dạn giải thích. Không, các ngươi này không gọi sinh hoạt, các ngươi chỉ là còn sống mà thôi. Cùng Giá Thu không có khác biệt về bản chất. Ta hiểu biết qua các ngươi thú nhân lịch sử, các ngươi làm đây hết thể đều là tại tuân theo Giá Thu bản năng, làm sinh tồn mà làm ra nỗ lực, vô luận là truy cầu lực lượng, vẫn là chỉnh chiến cùng giết chóc. Chỉ có khi ngươi làm sự tình không có quan hệ gì với sinh tồn, đơn thuần làm vui thú mà làm thời điểm, mới có thể bị trở thành là sinh hoạt. Cũng tỷ như nói ta không giết người, bởi vì ta không thích giết chóc. cứ việc từ sinh tồn góc độ tới nói thừa dịp ngươi còn không có lớn lên liền đem ngươi xử lý là tối ưu lựa chọn ngươi có từng thấy sói sẽ nuôi sùng vật ta lại thì như nói ta sở dĩ đi vào thế giới này vì cái gì cũng là tìm kiếm một chút trong sinh hoạt niềm vui thú ở trong vùng hoang dã kiến tạo một tòa phòng nhỏ không có việc gì câu câu cá đi săn một chút thể nghiệm một chút thế giới này phong thổ cái gì thế giới này so ta tưởng tượng phải có thú nhiều lúc trước nhi tử ta mua cho ta mũ trò chơi thời điểm ta còn mắng hắn một hồi nói hắn lãng phí tiền bị quảng cáo cho lắc lư nhưng là ngươi thật đúng là đừng nói thật đến nơi đây Nhưng so sánh trong hiện thực cả ngày ở trong nhà chờ chết mạnh hơn nhiều nha. Lao nhân nói lời để thở dạn nửa hiểu nửa không. thẳng bắt đầu. Lão nhân cũng không để ý, mỉm cười. Từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một bộ mục tiêu cờ tướng đến. Bộ này cờ tướng là dùng tượng mục tiêu khắc mà thành, làm công rất thô giáp. Tuy nhiên cũng là nghĩ có chuyện như vậy. Đến, nhàn rỗi không chuyện gì, hai nhà chúng ta đến một bàn. Đây là cái gì? Cờ tướng. Lao nhân còn nói một cái thở dạn không hiểu từ ngữ. Tuy nhiên đến cùng là tương lai bộ lạc đại thủ trưởng, trí thông minh so với bình thường thú nhân vẫn có một ít. Theo lão nhân giới thiệu. thở dạn rất nhanh liền minh bạch cờ tướng cách chơi mà lại lập tức liền minh bạch đây là tại mô phỏng chiến tranh như thế để hắn có hứng thú Lao nhân nhiều ít vẫn là giảng điểm vào đức đã ngươi là lần đầu tiên chơi ta để ngươi một bộ xe ngựa pháo đi nói quăng ra ba con cờ sạt tờn chính đôi khi cảm thấy phần thắng rất lớn nhân loại đánh bại thú nhân dựa vào không phải liền là nhiều người hiện tại bình lực của mình so với đối phương nhiều chính này chẳng phải chắc thắng a nhưng mà không có chút nào ngoài ý muốn hai người ngươi tới ta đi mới đi mấy bước thở dạn liền bị sắp chết tướng quân ngươi thua lão nhân một bộ hứng thú khác hẳn bộ dáng không có chút nào bởi vì đang khi dễ chiến mới mà cảm thấy không có ý tứ. Thơ dạn khắc phục, hắn nhìn xem trên bàn cờ quân cờ, binh lính của ta rõ ràng so ngươi nhiều, làm sao liền A thua đâu? Ngươi lão tướng chết à? Lão tướng hiểu không? Cũng là các ngươi đại thủ trưởng, đại thủ trưởng chết vậy liền thua à? Thơ dạn như bị xét đánh, thì ra là thế, là bởi vì chính mình vụ thân chết, cho nên dương lang thị tộc mới chiến bại sao? Hắn đối lại trước phát sinh chiến tranh mười phần mơ hồ, bởi vì quá nhỏ, căn bản không ai nói với hắn lên qua đến cùng phát sinh cái gì, nhưng mà nhìn xem bị sắp chết thế cục, hắn trọn ngộ đến cái gì? Hắn sở lấy quân cờ. tưởng tượng thấy những này cũng là trên chiến trường thú nhân dũng sĩ cùng làng kỳ bình nhóm tưởng tượng thấy phụ thân của mình uy phong lẫm liệt đứng tại hai quân trước trận sau đó bị một cái từ trên trời giáng xuống quái vật sát hại tướng quân sau đó thú nhân liền thua trận chiến tranh trong đầu tưởng tượng là chân thực như thế đến mức thở giản đánh cái dùng mình lại đến thở giản nói nghiêm túc mười cái hội hợp về sau tướng quân lại đến lần này thợ giản kiên trì hơn hai mươi cái hội hợp tướng quân lại đến tướng quân lại đến tướng quân lại đến lão nhân rơi xuống rơi xuống Biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên, cái này đồ đần rõ ràng đã nắm giữ quy tắc của trò chơi, ỉ vào quân cờ nhiều liệu mạng muốn cùng hắn đội tử, thậm chí đã đối với hắn sinh ra một chút uy hiếp. Lao nhân đi mấy bước, thậm chí phải nghiêm túc tự hỏi, tướng quân?" Lần này hô lên lời này đến lại là thờ Dạn. Lao nhân tỉ mỉ quan sát một chút thế cuộc, xác định đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể đẩy ngã con tướng của mình. Người thắng." Hắn nói, hơi kinh ngạc đánh giá trước mắt thờ Dạn, trong lòng tự nhủ tên thú nhân này Tiểu Hải Tử còn rất có thiên phú nha. Bất quá hắn lại có chút hoài nghi, cái này thú nhân Tiểu Hải Tử sẽ không phải là máy tính chương trình ngụy trang dù sao đều là trong trò chơi nở cờ cờ hắn hành vi trí tuệ nghĩ đến cũng là cùng máy tính toán lực có liên quan đi không chừng nhìn xem là cái ra xanh tiểu thú nhân phía sau nhưng thật ra là cái hạn phạ cho đâu chính này thua cũng không oan. bất quá hắn cũng không có quá sớm kết luận ở cái thế giới này đợi lâu như vậy hết thể mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là rất chân thực hoàn toàn không cảm giác được là một đi du lịch ý. lại đến lần này ta cũng không để ngươi nha thợ gian yên lặng xếp quân cỏ vì cái gì anh hùng tướng soái trọng yếu như vậy đâu anh hùng sở dĩ trọng yếu là bởi vì anh hùng có thể dẫn đầu tộc quần đi hướng thắng lợi có thể tại quốc gia dân tộc nguy nan thời điểm đứng ra xoay chuyển tình thế cùng trước mắt đến đỡ cao úc cùng đem nghiêng có thể viết truyền kỳ viết lên lịch sử nhưng trọng yếu nhất chính là có thể làm cho mọi người cam tâm tình nguyện đuổi theo theo hắn đem một đoàn vụn các người đoàn kết lại trở thành một cái thế không thể đỡ tổ chức phải biết chỉ có tổ chức tài năng đối kháng tổ chức chỉ có tiên tiến tổ chức mới có thể tiêu diệt lạc hậu tổ chức không có tổ chức hết thảy thắng lợi cũng liền không thể nào nói đến cho nên anh hùng mới trọng yếu như vậy đương nhiên kỳ thật xương lang thị tộc cũng tốt án đệ giặc vương quốc cũng được cũng không tính có bao nhiêu tiền tiến một cái nguyên thủy bộ lạc một cái phong kiến vương quốc ha ha bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi phong kiến vương quốc có thể nghiền ép nguyên thủy bộ lạc nhưng là một khi đối mặt càng thêm tiên tiến tổ chức vậy liền cái gì cũng không phải thô giản ẩn ẩn tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì nhưng lại trong lúc nhất thời nói không rõ ràng chẳng qua là cảm thấy mình giống như bắt lấy quan trọng hắn nghi hoặc khó hiểu nói chẳng lẽ trừ vương quốc loài người cùng thú nhân bộ lạc bên ngoài còn có khác chủng loại tổ chức a đương nhiên là có lão nhân nói đến đây hào hứng cũng tới đến dứt khoát cũng không giới cờ xuất ra cái tẩu cho mình điểm lên trước mị mị hút mấy cái Trong hiện thực hắn cũng không có cái này hưởng thụ, mỗi lần một thanh khói lấy ra đều muốn bị bạn già gõ. Liền nói ta tuổi trẻ lúc đó đi, vậy nhưng thật sự là chiến tiên đấu địa. Thơ Giang nghe lão nhân giảng thuật những cái kia chuyện cũ, trong mắt dần dần hiện ra dị dạng hào quang. Tấu chương xong. Chương 303, thích khách tín điều cùng Mạc Phi quỷ kế. Lô đi rộng lên thành khu trên đường phố, mấy ngày gần đây nhất phá lệ náo nhiệt, theo các quốc gia sứ đoàn tiến vào chiếm giữ, mặc kệ là khu buôn bán vẫn là ma pháp khu đều nhân khí cường thịnh. Lô đi rộng là liên minh trung tâm thương nghiệp, các loại tài liệu quý giá cùng đắt đỏ ma pháp tạo vật đều có thể trong cái này mua được, bởi vậy eo cuốn vạn kim các quốc gia nhân vật trọng yếu nhóm, cũng sẽ thừa dịp thời gian ở không khắp nơi đi dạo mua sắm một phen. Tuy nhiên ngay tại cái này thịnh thế cảnh tượng hạng, lại ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát sinh một chút không quá hài hòa sự tình. Vì bộ lạc, lò kệ tạo gà, theo dít lên một tiếng, đột nhiên mấy cái thú nhân đạo tặc. Thích khách liền xuất hiện tại đang tản bộ án Tony đặt chúng quanh, một nháy mắt loan đao dao găm dịu một mạch hướng phía án Tony đặt trên thân chào hỏi, mấy vị này rõ ràng đều là hiểu công việc, biết giống án Tony đắt loại này sử thi cấp anh hùng huyết lượng đều rất dày, coi như pháp hệ chức nghiệp HP hơi thấp làm sao cũng phải có 7, 8 ngàn. Bởi vậy tất cả đều hướng phía yếu hại chào hỏi, cũng là chạy đánh ra một kích trí mạng, vạn nhất muốn đánh ra một kích trí mạng ngắm cái này sử thi cấp anh hùng, không chừng liền có thể bạo cái tử trang tranh vũ cái gì đây này. xa xa nhìn lại, năm sáu cái cường tráng đại hán thú nhân vây quanh một cái lao đầu cũng chặt, phản phất nháy mắt liền muốn đem hắn phân thây. Nhưng mà Anthony đặt cỡ nào người như vậy vật, trên người ma pháp đổ vật không biết treo bao nhiêu, mấy cái cố định phòng hộ ma pháp trang sức giới chỉ đồng thời bị kích hoạt. Một nháy mắt trên thân liền hiện ra 4-5 tầng màu sắc khác nhau hộ thuẫn, cái này liên tiếp công kích không chút huyền niệm tất cả đều bị hộ thuẫn ngăn cả tới. Anthony đặt tuy nhiên lông tóc không ngừng, nhưng cũng bị giận mình, thấy rõ ràng đánh lén địch nhân trên mặt nhất thể hiện ra một chút giận dữ. Ti tiện ra thú, các ngươi sao dám ở trước mặt ta làm cản Áo thuật bạo phá. Wen, 5-6 cái thú nhân đạo nháy mắt bị cường đại áo thuật năng lượng chấn thịt nát xương tan. còn lại mấy cái cách xa thấy không xong, xoay người chạy. nhưng mà chạy đi đâu đến rơi Áo thuật phi đạn đơn giản giản dị một chiêu nhưng mà đại pháp sư thi triển áo thuật phi đạn uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi mười mấy khoản năng lượng Cầu tại án tổ nỉ đặt chung quanh hiện hiện trận bao đem những này ý đồ chạy trốn thú nhân thích khách từng cái manh sát sư phụ sư phụ lưu một cái cho ta giải nạ hưng phấn do lên pháp trượng Áo thuật sung kích Với anh cái cuối cùng thú nhân thích khách cũng sổ sách tiểu cô nương hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà cùng ra chân nhỏ dùng sức đá trên mặt đất thú nhân thi thể lúc này một đội hoàng gia vệ binh rốt cục vội vã chạy tới ai nha nơi này phát sinh cái gì ổ có An Tony đặt đại sư, ngươi không sao chứ đại sư? Ta không sao, nhưng là những này ti tiện thú nhân càng ngày càng phét lối. Ta hai ngày này đã gặp ba lần ám sát, ngươi thân là sứ quán khu quan an toàn, chẳng lẽ liền không thể làm mấy thứ gì đó sao? Đối mặt tản Tony đặt chỉ trích, chiến thần lữ bố cũng có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại có chút hối hận tiếp cái này hoạt động. Hai ngày xuống tới thú nhân anh hùng không đợi được, ngược lại là thú nhân mạo hiểm giả tầng tầng lớp lớp, đi chợ giống như ra chịu chết. Đám gia hỏa này cũng không biết có phải là uống nhầm thuốc, chuyên môn nhìn chằm chằm nhân vật trong kịch bản hạ thủ, thường thường kết quả đều là toàn quân bị diệt. Nhưng bởi vì là mạo hiểm giả. chết còn có thể phục sinh, coi như chiến thần lữ bố hai ngày này lại thế nào để phòng cũng vô dụng, thú nhân thích khách không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng phát tâm lập, bọn họ tốt năm tốt 3 hành động, công nhân đối tới tham gia các quốc gia xử giả đòi người khởi sướng ám sát, sau cùng lại còn thật làm cho bọn họ đắc thủ mấy lần, tuy nhiên bởi vì không có nhân vật trong kịch bản tham dự, bị xử lý mấy cái nhân vật trong kịch bản thiết lập bên trên chỉ là bị thương nặng mà thôi, ngày thứ hai liền từ thánh quang đại giáo đường bên trong nhảy nhót tương bừng xuất ra, ta sẽ gấp rút đề phòng, thực tế không được, ta lại đi trong hoàng cung điều một nhóm vệ binh ra hỗ trợ đi, ngay tại hai người đối thoại thời điểm. cách đó không xa một tòa không đáng chú ý tầng hai trên tiểu lâu và dì ản chính xuyên tấu qua lầu các cửa sổ nhìn xem dưới lầu phát sinh sự tình trong lòng của hắn lại đối với mấy cái này thú nhân thích khách hung hăng ngang ngược cũng không kinh ngạc gỗ đình nói chuẩn bị đem ám sát tờ dễ nát nổi vứt cho thú nhân thích khách không nghĩ tới liền xuất hiện nhiều như vậy thú nhân thích khách xem ra giữa hai cái này nhất định có liên quan gì những này thú nhân thích khách xuất hiện luôn cảm giác có chút quá mức trùng hợp đột nhiên một trận tiếng bước chân từ trên thang lầu truyền đến và dì hàn vừa quay đầu lại liền thấy một thân hắc sắc bó sát người giáp giá hắc đao đi hỉ từ dưới lầu đi tới và dì hàn vững tử Xem ra ngươi sớm đến a, như vậy vội vã muốn thấy ta a." Hắc Đao đỉ hỉ thanh âm lộ ra một tia trêu chọc. "Vạ gì án lại bất vi sở động, bớt nói nhiều lời, đồ vật mang đến a." "Đương nhiên." Hắc Đao đỉ hỉ nói, đem một viên tử sắc ma pháp bảo châu cùng một chương gia dê địa đồ lấy ra. "Đây là lừa gạt Bảo Châu, có thể đem một sinh vật hình người chuyển hóa được không cùng những người khác hình sinh vật bộ dáng, kế hoạch rất đơn giản, đợi đến ngày mai đại duyệt bình sau khi bắt đầu, ngươi liền đi giết kiến tên nạ dị quốc vương, thế nạ dị sẽ cho là ngươi phục tùng mềm, nhất định sẽ tiếp kiến ngươi, ngươi liền thừa cơ ngụy trang thành thú nhân giết chết hắn." Tệ Nạ dị Quốc Vương bên người có 8 cái tỉnh anh cấp quân vương vệ sĩ, hai cái cung đình pháp sư cùng hai cái cung đình mục sư, tuy nhiên lấy ngươi bạo phong chiến thần thực lực, nghĩ đến là có thể ứng phó a. Ghi nhớ lưu một người sống, dạng này sự tình liền sẽ bị quăng đến thú nhân chiến thần, vừa vặn gần nhất thú nhân thích khách không ngừng xuất hiện, phi thường thích hợp vung nổi. Sự tình kết thúc về sau, ngươi theo tâm bản đồ này bên trên tuyến đường rút lui là được, chủ nhân nhà ta đã an bài tốt hết thảy. Vả hạn tiếp nhận Bảo Châu cùng địa đồ, tiện tay đem trời lấy, Bảo Châu màu tím tản ra ma lực kỳ dị quái mang. Địa đồ cũng hỏa 10 phần tương tận. Nghe đích thật là một cái vạn vô nhất thất kế hoạch. tuy nhiên vạn dĩ ảm nhìn hắc đao đỉ hỉ liếc một chút ta sao có thể tin tưởng các ngươi không gặp qua bờ sông mang giả cầu xin yên tâm vạn dĩ ảm điện hạ chủ nhân nhà ta đối ngươi cũng vô ý, chúng hồ làm như vậy đối chủ nhân nhà ta lại có ích lợi gì chứ bất luận cái gì phản bội cũng phải cần lợi ích dụ hoặc thế nạ dĩ quốc vương sở dĩ phản bội bạo phong vương quốc không có phái gia việt quân là bởi vì hắn hy vọng đạt được bạo phong vương quốc thần phục nhưng chủ nhân nhà ta đối với chuyện này không có chút nào hứng thú hắn chỉ hy vọng kế thừa lỗ đi rộng vị nếu như hắn phản bội ngươi chẳng lẽ liền sẽ không sợ hãi ngươi đem đây hết thảy mật ước công bố ra sao đối với hắn như vậy không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi cho nên không cần lo lắng hắn sẽ so ngươi càng thêm muốn che giấu đây hết thảy mà lại một khi trở thành quốc vương chủ nhân nhà ta đem bức thiết cần đối thú nhân phát động chiến tranh đến để thăng vi vọng cho nên nhất định sẽ trợ giúp ngươi phục quốc lại có cái gì so trợ giúp một cái gặp rủi ro vương tử phục quốc càng có thể tăng lên hắn tại liên minh nội bộ danh vọng đây này lời nói nghe tựa hồ là đạo lý này nhưng mà vạ di ản đã sớm không phải đi qua cái kia ngây thơ thiếu niên ta cần các ngươi trước thanh toán một nửa thù lao thì như nói đem gió báo hạm đội còn cho ta Về phần ta chiêu mộ những binh lính kia các ngươi trước tiên có thể giữ lại, đợi đến sự tình kết thúc sau trả lại cho ta. Hắc Đao đi Hí lắc đầu, chuyện này là từ quốc vương tự mình hạ, chủ nhân nhà ta không làm chủ được. Hừ hừ, hắn là vương quốc người kế vị, luôn có thể có chút quyền lực đi, đừng nói cho ta ngay cả mấy chiếc thuyền đều điều động không. Dù sao tại các ngươi không có biểu hiện ra thành ý trước đó ta là sẽ không động thủ. Và gì an vương tử, là ngươi tại hướng chủ nhân nhà ta tìm kiếm trợ giúp, ngươi không nên quá phách lối nhà. Ha ha, chủ nhân nhà ngươi phí nhiều khí lực như vậy thúc đẩy việc này, ta nghĩ chuyện này hắn so ta càng ruột, đi thôi. nói cho hắn điều kiện của ta ngày mai sẽ là đại duyệt binh thời gian cũng không bọn người nhà. hát đao đỉ hỉ có chút nổi nóng bất quá vẫn là nhắm mắt lại tựa hồ đang suy nghĩ trong đó lợi và hại trên thực tế lại là tại dùng viết thư riêng kênh cùng gồ đình giao lưu ta nhà ta vương tử đáp ứng nhưng bạo phong vương quốc chiến hạm bị quốc vương người tự mình giám thị chủ nhân nhà ta cũng không có cách nào điều động tuy nhiên có thể đem lỗ đi dòng hạm đội quân hạm phái mấy chiếc cho ngươi về phần thuyền trưởng cùng thủy thủ phải nhờ vào chính ngươi chiêu mộ và di gật gật đầu có thể vậy liền như thế định và di rất nhanh liền để thủ hạ của hắn tiếp thu cái này mấy chiếc chiến hạm hắn cũng không tín nhiệm gỗ đỉnh bất quá hắn quả thật rất muốn xử lý tệ nạ di không quản sự thành về sau gỗ đỉnh sẽ hay không trở mặt hắn đều chuẩn bị ngay lập tức ra biển đi nó rèn, tính toán cùng các tủ giặt thời gian nước định cũng nhanh đến tuy nhiên tại đây hết thể trước khi bắt đầu hắn còn cần cùng người nào đó tạm biệt nửa giờ sau sứ quán khu trong một cái phòng vạ dĩ ản bạ phong vương tử đại ca ta chuẩn bị rời đi mặc phi hơi kinh ngạc cái này không khỏi có chút đột ngột sự tình đã làm thỏa đáng a người thuyết phục tệ nạ di quốc vương vạ dĩ lắc đầu còn không có bất quá vấn đề cũng không lớn ngày mai ta sẽ đi hết kiến tệ nạ dị quốc vương nói rõ trong đó lợi hại quan hệ yêu cầu hắn trả lại hạm đội của ta cùng binh lính tệ nạ dị quốc vương là cái người hiểu chuyện ta nghĩ hắn hẳn là sẽ đáp ứng yêu cầu của ta mặc phi lại có chút khó có thể tin và dị Ảnh cái này thái độ cũng quá ngay thẳng a nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên và dị ản, nhị đệ ngươi có phải hay không có chuyện gì đang gặp ta nếu có phiền toái cũng có thể nói với ta thân là đại ca của ngươi chúng ta thế nhưng là minh ước qua ta tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi liền xem như tệ Nạ dị muốn làm ngươi cũng không cần lo lắng quốc vương lại như thế nào Chọc ta s đạn huynh đệ làm liền xong. và dì ản nghe một trận cảm động nhưng mà hắn vẫn là lắc đầu chuyện này chỉ sợ ngươi giúp không ta mặc phi trong lòng tự đủ quả nhiên có việc à vậy cũng không nhất định ngươi không nói ra làm sao biết ta giúp không ngươi mắt thấy mặc phi kiên quyết như thế và dì ản cũng liền không còn giấu giếm, đem tệ nạ gì nắm hắn mục đích cùng mình cùng gỗ đìn nước định giảng thuận ra mắt nói sự tình chính là như thế gỗ Đình đã cùng ta làm tốt ước định ta giúp hắn xử lý tệ nạ gì hắn kế vị về sau giúp ta phục quốc ta còn không xác định hắn là không sẽ làm tròn lời hứa cho nên ta âm thầm làm một chút bố trí. hẳn là có thể tạo được một chút tác dụng nhưng nếu như nói một năm qua này cùng thú nhân trong chiến tranh ta học được cái gì đó chính là sự tình thường thường sẽ không dựa theo kế hoạch tiến hành như thế tiến hành cho nên ta vẫn là có chút bận tâm mặc phi nghe được lại là vô cùng giật mình ồ cỏ cái này gỗ đỉnh thật là có bá lực à vậy mà cũng phải lên diễn phụ từ tử hiếu vấn đề là lúc trước minh đệ chúng ta thế nhưng là hơn 20 người hùn vốn à một mình ngươi muốn lên diễn phụ từ tử hiếu cũng quá tự tin đi hơn nữa lúc trước bọn họ là mượn nhờ thú nhân tay đến đạt thành đây hết thảy các ngươi lộ đi dòng vương quốc ở vào hậu phương lớn căn bản không có thú nhân uy hiếp ngươi còn như thế làm được sao gần nhất lộ địa dòng bên trong có rất nhiều thú nhân thích khách tại sinh động xem ra nhất định là hắn lấy ra đúng không sai tám phần 10, cái này thật đúng là không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng phải lên a mặc phi suy nghĩ một trận gộ đình cho hứa hẹn có thể là thật nhưng cũng có thể là giả vạn nhất hắn đến lúc đó trở mặt đem nổi trực tiếp vung ra vạ dị án trên thân sau đó thuận thế chiếm đoạt bạo phong vương quốc tàn quân làm sao bây giờ lựa gạt bảo châu tuy nhiên có thể biến thành thú nhân nhưng lộ địa dòng pháp sư tụ tập đến lúc đó vạn nhất có người một cái xua tan ma pháp giải trừ vạ dị ngụy trang chẳng phải là muốn học bét loại chuyện này không thể mạo hiểm Hắn não tử chuyển hai vòng, đung nhiên linh cơ nhất động. Có, ngươi dạng này, dạng này, còn như vậy, hắn là liền bạn vô nhất thất. Vạ dì an nghe được chọn mắt hốc mồm, thế nhưng là, cái này có thể được sao? Yên tâm đi, tuyệt đối dễ dùng. Tuy nhiên việc này một mình ngươi khẳng định xử lý không, ta cũng xử lý không, nhất định phải tìm mạo hiểm giả hỗ trợ mới được. Ngươi không phải có rất nhiều mạo hiểm giả tùy tùng A, Tìm bọn hắn hỗ trợ A. Vạ dì an lắc đầu, thở dài nói, bọn họ đều đã chiến tử tại bạo phong thành. Hắn khoẹt mắt xẹt qua một tia lệ quang, trong đầu lại hồi tưởng lại ban đầu ở quốc vương cả này cảnh tượng thế thảm. vô số mạo hiểm giả lấy tiên huyết vì hắn chạy bằng sống sót con đường. Ma Phi nghe lại cười thần bí, vậy nhưng chưa hẳn à, mạo hiểm giả đều có bản lĩnh, nói không chừng còn có cái khác người sống sót đâu, ngươi không bằng đi mạo hiểm giả công hội nhìn xem, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Thấu chương xong. Chương 304, khởi tử hoàn sinh các mạo hiểm giả. Ẩm. Mạo hiểm giả công hội đại môn trùng điệp mở ra, đầu đội mũ túi vạ dị án đi vào công hội đại sảnh, lập tức liền dẫn tới một trận ánh mắt chú mục lễ, nhìn thấy vạ gì án sau lưng cong mạ mạn cùng trên đỉnh đầu hắn tên xưng hào, các mạo hiểm giả ánh mắt nhất thời liền nhiều mấy phần nóng bỏng. vạn di ản xin chào buổi tối a cùng uống một chén a vạn di ản hướng ngươi gửi lời chào vạn di ản quốc vương vạn di ản bạ phong vương tử đến bạch ngụy trang không muốn che giấu tốt như vậy vẫn là bị nhận ra vạn di ản có chút buồn bực lấy xuống trên đầu mũ túi đã bị nhận ra cũng không có ẩn tàng tất yếu hắn trực tiếp đi hướng cùng béo ở cục ước định cẩn thận vị trí phát hiện đối phương đã sớm đến nhìn thấy vạn di ản béo ở cục lập tức đứng dậy cùng hắn lên tiếng chào hỏi sau đó liền chào hỏi hắn cùng một chỗ tiến mạo hiểm giả công hội viết mặt thất vừa đi vạn vừa nói thế nào mạo hiểm giả triệu tập như thế nào đến nà gì quốc vương lệnh cấm phải chăng có ảnh hưởng đâu? Yên tâm đi vạ gì ản, tất cả mọi người nô nước tập nập báo danh đâu? Lệnh cấm cái gì không có gì cùng lắm, không phải liền là trừ một điểm danh vọng A, Không ai sẽ để ý. Mau nhìn, hội trưởng chúng ta đều đến đâu? Nói hai người đã đi vào mật thất, vừa nhìn thấy các loại trong mật thất mười mấy kẻ mạo hiểm, vạ dị ản nhất thời bị kinh ngạc. Những người này hắn phần lớn nhận ra, ngày thứ năm đường công hội hội trưởng 16 sáu cánh, chư thần hoàng hôn công hội hội trưởng dễ phong chỉ nhất tộc hội trưởng bất động gió Tác. đều là đi qua từng đi theo hắn công hội đám hội trưởng bọn họ cũng có mấy cái khuôn mặt mới. thậm chí còn có hai cái ám dạ tĩnh linh sen lẫn trong bên trong. Hắn khó có thể tin nhìn xem mọi người, thế nhưng là các ngươi không phải đã chiến tử tại bạo phong thành a? Ta tận mắt thấy. Và dì An còn nhớ thỏa đáng sơ vô số mạo hiểm giả chiến tử một màn kia, nhưng mà hắn lập tức nghĩ tới đại ca S đạn mà nói, đại ca làm sao biết những người này không chết? Zeus, phong bạo thị giả, ha ha ha, đương nhiên không có rồi, vận khí ta tốt, chỉ là bị thương nặng, rót xuống trong biển hôn mê mấy ngày sau đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà theo đại hải bay tới lộ đi rồng. Pháp gia Gia Lâm, pháp sư, ta là dựa vào truyền thống ma pháp trở tới. Mười sáu cánh, Thánh Kỵ sĩ, vô địch lô thạch hiệu biết một chút. Bất động gió táp, du hiệp, ta nhảy xuống biển, sau đó để chó của ta đem ta cong đến trên bờ sống sót. Mấy người nao nao nói ra mình may mắn còn sống sót nguyên nhân, đến là có cái gọi cương thiết thẳng nam dâu quay nó được Một mặt kinh ngạc, ta sát, các ngươi như bức như vậy sao? Dạng này đều có thể sống sót, ta cho là thế nhưng là vừa đối mặt liền bị thú nhân cho chém chết. Về sau vẫn là chạy hồn đến ị rồn phật gờ phục sinh. Mấy người nao nao im lặng, cái này ngu ngốc, ngay cả cái nói dối cũng sẽ không biến a. Nghe được mọi người qua loa giải thích. và dị ạn nhưng trong lòng không khỏi toát ra một trận bừng tỉnh đại nộ cảm giác a nguyên lai là dạng này a khó trách hắn nói phảng phất sự tình liền hẳn là dạng này đồng dạng nhưng mà nhìn xem mấy người vui cười khuôn mặt trong đầu nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp tự hồ giống như có vẻ như phảng phất có chút nói không đúng nhưng đến cùng không đúng chỗ nào hắn tỉ mỉ nghĩ lại trong đầu nhất thời liền một đoàn hỗn loạn hoàn toàn nghĩ không ra cái đầu nối tới làm sao vạ dị ạn dịn a không có gì vạ gì nói lắc đầu lắc đi trong đầu phân loạn suy nghĩ hiện tại cũng không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm bất kể nói thế nào những người mạo hiểm này có thể sống sót đều là một chuyện tốt hắn nghĩ như vậy lại là lập tức liền không còn hoài nghi loại chuyện này đi qua đã xuất hiện qua vô số lần hắn đã sớm quen thuộc loại tình huống này húng hồ hôm trước nhiều như vậy mạo hiểm ra tham chiến chắc chắn sẽ có người sống xuống tới a tựa hồ cũng không có gì đáng giá kỳ quái và dị ạn bạo phong vương tử lần này đi nọt rèn mạo hiểm ta chuẩn bị tập kết 3.000 người quân đội ta trước đó đã mộ tập 2.000 tên lính lại chiêu mộ một kẻ mạo hiểm liền có thể phát động nhưng những binh lính kia lại bị tệ nạ gì quốc vương cho điều động cái gì Ta sát này lao bất tử quả nhiên không phải cái thứ tốt, đáng đợi tương lai bị xử lý. Muốn ta nói vạ gì Ạn gì ta cũng đừng chiêu cái gì binh lính, tất cả đều chiêu mạo hiểm giả toán. 3.000 cái danh ngạch, chúng ta phong chỉ nhất tộc tối thiểu nhất có thể ra 400 cái. Cũng là chính là, trại dân tị nạn bên trong chiêu mộ binh sĩ đều là cấp hai binh, chiến đấu lực quá yếu, đi nọt rèn cũng là chịu chết ta, vẫn là chiêu mộ mạo hiểm giả có lời, chiến đấu lực mạnh còn có thể nhiều lần lợi dụng. Chúng ta chư thần hoàng hôn ra năm cái, tuyệt đối đều là cấp bốn trở lên đại hảo. Chúng ta hạo thiên minh ra ba cái, người tuy nhiên thiếu điểm, nhưng tuyệt đối tinh nghệ chúng ta thiên địa sẽ cũng ra bốn cái, thời gian một cái nháy mắt 3.000 người liền có đủ, thậm chí còn thêm ra đến không ít. và dì an bị mọi người nhiệt tình làm cho nhiệt huyết sôi trào, một trận cảm động, cho dù tao ngộ thảm bại như vậy, không nghĩ tới những người mạo hiểm này vẫn là nguyện ý tín nhiệm hắn. thế nhưng là hắn đã thấy quá nhiều mạo hiểm giả chết tại trước mắt của mình, hắn thực tế không muốn lại nhìn thấy dạng này một màn. và dì an trầm giọng nói, các ngươi trung thành cùng dũng khí để ta động dung, nhưng ta nhất định phải sớm nói rõ, nọ rèn đại lục nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều đáng sợ quái vật cùng tàn khốc khí hậu, lần này tiến về nọ rèn mười phần nguy hiểm, cựu tử nhất sinh. rất có thể sẽ táng thân tại này phiên băng lánh đất chết bên trong ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng mới quyết định ta cũng không tiếp tục hy vọng có người bạch bạch vì ta hy sinh ách và gì dì à, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút ngươi đi nọt rèn ngược lại là muốn làm gì à ta lần này cùng tụ diệt đại sư cùng nhau đi tới mục đích là muốn đi tìm kiếm trong truyền thuyết tử vong thần khí thống ngự chi quan xương chi ai thường cùng một kiện ta chưa biết được tên thần khí có lẽ chúng ta sẽ đặt chân người chết lĩnh vực chính như ta nói tới vô cùng nguy hiểm mấy cái công hội hội trưởng trao đổi một chút ánh mắt tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kích động cùng hưng phấn đây chính là khai hoang a có thể đi nọt rèn khai hoang cái này nhóm đầu tiên khai hoang kinh nghiệm đây tuyệt đối là tiền tài a nọt rèn thế nhưng là chưa hề có người đi qua đất hoang a khắp nơi đều là chưa bị phát hiện thành dưới đất cùng phó bản các loại giã ngoại bút ngâm lại liền tâm động vô cùng có thể đặt bên trên vạ dị án lớp này thuyền tương đương với sớm thu hoạch được tiến vào mới tư liệu phiến địa đồ cơ hội a hơn nữa còn có ba kiện thần khí có thể tìm kiếm vạn nhất đem tới tay một kiện vậy liền phát ta về phần tử vong nguy hiểm cái gì mạo hiểm giả sợ hãi cái này mỗi ngày không có việc gì cắm cờ quyết đấu đều phải chết cái 10 lần tám lần đi qua cũng không phải không có người chơi công hội bao thuyền đi nọt rèn thám hiểm nhưng là bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm cùng vật khí nhân vật chính vầng sáng trên cơ bản không phải đụng vào băng sơn cũng là gặp được kinh khủng hải thú ngẫu nhiên vận khí tốt tìm tới thích hợp đường hàng không đăng lục cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết tiếp tế mà tại mù quang thám hiểm bên trong dần dần làm hao mòn hầu như không còn nhưng là hiện tại có vạ dị ản cùng tụ giặc hai đại nhân vật trong kịch bản dẫn đội vậy thì tương đương với có ngọn đèn chỉ đường a các người chơi cũng không đốc đi qua mấy năm này trò chơi thể nghiệm đều có thể cảm giác được những này nguyên lai trong lịch sử trọng yếu nhân vật trong kịch bản tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm nhân vật chính vờ sáng không chừng thật có thể tìm tới thứ gì thứ không tầm thường đâu lần này đại gia hỏa xem như gặp phải chuyện tốt ha ha vả gì ạn xin ngươi cứ yên tâm đi chúng ta mạo hiểm giả làm cũng là đầu đao liếm máu sinh hoạt sợ chết liền không tiếp ngươi việc này ngươi tạm chờ ta một chút ta cùng trong hội các minh đệ liên lạc một chút không chừng có thể lại kéo chọn người tới cũng là chính là ta cũng không người không phải liền là giao người a lão tử cũng có thể a Và dì ản cảnh cáo không chỉ có không có bỏ đi mạo hiểm giá sức mạnh, ngược lại để bọn hắn càng thêm kích động. Và dì ản nhìn xem những người mạo hiểm này hội trưởng phản ứng cũng là lớn thụ cảm động. Xem ra vô luận tới khi nào, dù là mình kinh lịch thảm bại như vậy, gặp như thế hy sinh, những người mạo hiểm này vĩnh viễn chẳng. Sợ hãi, si khí có thể dùng a? Đúng, các ngươi biết trời lạc là phòng làm việc a? Mấy cái hội trưởng đều nhao nhao cả đầu, biết a? Thầy ta liên hệ bọn họ, ta có một số việc muốn tìm bọn họ hỗ trợ. Tấu chương xong. Chương ba trăm linh một thân. Nửa giờ sau, và dì ản lại một lần nhìn thấy ra viễn hắn thoạt nhìn vẫn là bộ kia con buôn mà tinh minh bộ dáng bạo phong thành bị tiêu diệt tựa hồ không có đối trời lạc phòng làm việc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì và gì ản cũng không kỳ quái trên thực tế sớm tại bạo phong thành thất thủ một tháng trước gia vĩnh Sỉ liền đã nói với hắn hẳn là từ bỏ bạo phong thành sự tỉnh đồng thời cho rằng thủ vững bạo phong thành không có chút nào hy vọng liên minh tuyệt sẽ không phát binh tới cứu tại vạ dị ản cự tuyệt về sau gia vĩnh Sỉ không có chút nào lưu luyến rời đi tòa thành thị kia về sau liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy như thế lần nữa gặp mặt và gì ản cũng không thể không vì đạt được phở rằng ngô nhận thức chính xác cảm thấy tức hận, nếu như lúc kia hắn cùng phụ vương có thể tiếp nhận phần này ý kiến có lẽ hết thảy đều sẽ không giống À, thật yêu vạn dì ản vương tử đã lâu không gặp à lại hoặc là ta hẳn là gọi ngươi và gì ản quốc vương đâu giai đoạn quốc vương đã chiến tử và gì ản lại là vương quốc người kế vị trên lý luận xác thực hẳn là tiếp nhận quốc vương chi vị chẳng qua hiện nay gia quốc tàn tạ và gì ản nhưng không có dạng này tâm tình ta tìm ngươi đến có việc thương lượng như vậy có gì có thể vì ngươi ra sức đâu vương tử điện hạ và gì ản nói ra yêu cầu của hắn có thể làm đến a và gì ạn có chút không xác định mà hỏi đại ca giúp hắn nghị kế hoạch này ít nhiều có chút không hợp thói thường liền xem như phòng làm việc chỉ sợ cũng không quá hiện thực a gia vịn xí lại tự tin cười một tiếng không có vấn đề ngày mai trước hừng đông sáng hết thảy đều có thể giải quyết tuy nhiên tiền này tiền không là vấn đề và gì ạn thở một hơi nói bao phong vương quốc nội tình vẫn là rất thâm hậu tồn tại ý dồn phật gờ trong ngân hàng thoi vàng tồn tại lạ dạng trong bảo khố vương thất bảo tàng tiền căn bản không phải vấn đề người đối gỗ đình hiểu biết bao nhiêu gỗ đỉnh, lô đi rồng vương tử Được xưng là thánh quang chỉ diệu, nghe nói là quang minh chỉ thần thần quyến giả. Ta muốn nghe không phải những này, có hay không càng xâm nhập thêm một điểm tin tức. Theo ta được biết, Godin là cái tương đương có tiền thổ hào, đương nhiên, lộ địa võng vương tử mỗi cái đều là thổ hào, nhưng là cùng Godin so ra, bọn họ đều kém chút ý tứ. Tuy nhiên Godin chân thực thân phận lại là cái mê, hắn người này rất địa thấp. Khô suỷ, máy chơi game chậm rãi mở ra, trục lồng thủy tỉnh phía dưới hiện lộ ra một cái thiếu niên yếu đuối này khuôn mặt tái nhợt tới. Thiếu niên mở to mắt, vô thần nhìn xem trên đỉnh đầu có mạt vàng thái dương đồ án xinh đẹp chờ nhà, thân thể lại không lúc đích Thẳng đến một cái vóc người cao lớn nữ nhân đi tới đem hắn thuần thục từ máy chơi game bên trong ông ra sau đó phóng tới một trường chuẩn bị kỹ càng trên xe lăn thế nào cảm giác thân thể có vấn đề gì a nữ nhân một bên đẩy thiếu niên đi ra phòng chơi vừa nói thiếu niên chán ghét thở dài có thể có vấn đề gì cả ngày nằm tại máy chơi game bên trong còn có thể va chạm không thành vẫn là như thế hai người ra khỏi phòng thời điểm bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng một trường xoa bóp giường nữ nhân đem thiếu niên ôm đến trên giường lập tức liền có chuyên nghiệp thợ đấm bóp tới cho xoa bóp cơ bắp thiếu niên mặc cho mọi người loay hoay một mặt xinh không thể luyến đợi đến xoa bóp kết thúc, xa sư một bên thu hồi công cụ, một bên chỉ đạo nói. Tuy nhiên thông qua xoa bóp có thể cực lớn giảm bớt thời gian dài bất động tạo thành cơ bắp lỏng héo rút, nhưng là cá nhân ý kiến, vẫn là muốn tận lực tiến hành một chút hoạt động mới tốt. Nữ nhân gật gật đầu, khách khí đem người đưa tiễn. Sau đó là cơm tối thời gian, trong âm thực vật vô cùng tinh mỹ, tản ra mùi thơm mê người, nhưng mà thiếu niên lại hoàn toàn không có cái gì hào hứng, chỉ là máy móc mớt. Nữ nhân nhìn xem thiếu niên, trong lòng âm thầm thở dài. Vạ gì an đã đáp ứng, bất quá hắn yêu cầu trước cho một điểm thành ý, ta dựa theo ngươi ý tứ tiến hắn mấy chiếc chiến hảo. Lời này quả nhiên hữu hiệu. thiếu niên ở trước mắt lập tức lộ ra hoạt bát sắc thái tới ha ha có đúng không quả nhiên không ngoài sở liệu của ta thiếu niên dùng cái nữa cắm lên một khối nướng rất non thịt bê giống như thắng lợi cờ xí đồng dạng lung lay sau đó một ngụm nuốt vào nhưng là cho hắn chiến hạm có thể hay không mang đến một chút phiền phải đâu không cần lo lắng kế hoạch của ta phi thường hoàn mỹ rút lui lộ tuyến sẽ đem hắn dẫn hướng ta an bài tốt cả bấy và gì ản ám sát quốc vương hành vi đem không giữ lại chút nào bại lộ tại các quốc gia cao tầng trước mặt vì trả thù tệ nạn gì quốc vương phản bội mà lựa chọn ám sát báo thù ta nghĩ tất cả mọi người sẽ lý giải điểm này ha ha Tuy nhiên lý giải sắp xếp hiểu biết, loại chuyện này đương nhiên phải đạt được trừng phạt. Thân là lỗ đi rồng Tân Vương, vì liên minh nội bộ đoàn kết ta sẽ rộng lượng. Tha cho hắn cánh mạng, hắn sẽ bị lưu đầy tới nó rèn, vĩnh viễn không được trở về, ta chẳng lẽ không phải cái nhân từ quốc vương sao? Ha ha ha ha, đến lúc đó ta tự nhiên có thể đem bạo phong vương quốc còn sót lại bộ phận quét sạch. Một trò chuyện lên thương khung thế giới bên trong hết thảy, thiếu niên lập tức liền hiện lộ ra mặt mày hón hở thần sắc tới. Hắn rất nhanh liền ăn sạch thực vật, không kịp chờ đợi muốn tiếp tục trò chơi. Nữ nhân lại nói, bác sĩ nói ngươi cần tiến hành một chút hoạt động Ngươi bây giờ tình huống thân thể tốt nhất đừng quá trầm mê trò chơi, đợi ngày mai lại bơi về hí đi. Thiếu niên biểu lộ lập tức liền âm trầm xuống, hắn nhìn xem mình héo rút hai chân, nhìn xem trong mâm tỉnh mị thực vật, nhìn xem chung quanh hào trạch, trong nội tâm cảm giác vô cùng chán ghét. Thật muốn vinh viễn đợi ở trong đêm A, Hắn nghĩ đến, trong này hắn là thánh quang chi diệu, là vạn dân kính ngưỡng vương tử người kế vị, càng là thánh quang giáo hội thần quý người. Hắn có thể đùa bỡn quyền lực, thậm chí quyết định thế giới hưng vong. Nhưng là tại trong hiện thực, hắn lại chỉ là cái thật đáng buồn tàn phế, một cái bị ném bỏ phế vật. Sinh mệnh giữ gìn hệ thống sự tình, công ty Bồi thường nữ nhân lắc đầu, lao ra sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Nếu quả thật sử dụng sinh mệnh giữ gìn hệ thống, thân thể của ngươi sẽ dần dần chết đi, sau cùng chỉ còn lại một cái đại não. Hừ, hiện tại ta lại cùng người chết khác nhau ở chỗ nào sao? Lại nói tên hôn đảng kia thật quan tâm A Mấy năm này hắn lại đến xem qua ta mấy lần, còn không phải mặc cho ta tự sinh tự diệt. Thiếu niên phát tiết giận dữ hét, dùng ác độc lời nói nguyền rủa thế giới này, nữ nhân lại chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem. Qua một hồi lâu, thiếu niên mới đình chỉ chửi mắng, thở hổn hển, giống như một con dã thú bị thương. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. trở lại trong hiện thực cuối cùng sẽ để hắn có một loại mất mát mãnh liệt cảm giác, mà cái này cảm giác mất mát sẽ mang đến căm hận, mang đến phẫn nộ. Nhưng hắn tóm lại còn tính là cái lý trí người, cảm ơn ngươi tiểu hy vọng, cảm ơn ngươi cho tới nay chiều theo ta, ta biết ngươi đều là vì ta tốt, hiện tại ôm ta đi rèn luyện đi. Nữ nhân yên lặng đem thiếu niên ôm vào xe lăn, hướng phía kiện thân thất rời đi. Bởi vì chỉ có hai tay có thể hoạt động, bởi vậy rèn luyện hạng mục chủ yếu lấy tứ chỉ huấn luyện cùng có dưỡng vận động làm chủ. Sử dụng cũng đều là một chút đặc chế khí giới, dùng sức kéo động lên dẫn dắt rằng một chút, hai lần, thiếu niên rất nhanh liền bị ướt đẫm mồ hôi quần áo. hắn nhìn xem mình tái nhợt hai tay trong mắt có chút khó xử cùng chán ghét hắn chán ghét cái này nhảm chán thế giới chán ghét những cái kia lạnh lùng người nhà càng chán ghét mình cái này thân thể yếu đôi. rốt cục quy định lượng vận động hoàn thành thiếu niên thở dài ra một hơi cuối cùng kết thúc nữ nhân đem thiếu niên ôm vào phòng tắm lần này thiếu niên lại kiên trì mình đến đợi đến tắm rửa xong nữ nhân dùng khăn mặt cho thiếu niên lau khâu thân thể động tác chuyên nghiệp mà thành thạo lau tới nửa người dưới thời điểm thiếu niên sắc mặt có chút khó chịu đủ hiện tại đưa ta biết bơi hí kho bên trong thế nhưng là ngươi cần trong hiện thực giấc ngủ trong trò chơi đồng dạng có thể giấc ngủ đưa ta đi vào thiếu niên cùng nữ nhân nhìn nhau lần này ánh mắt của hắn phá lệ kiên quyết nữ nhân rốt cục vẫn là ôm lấy hắn đem hắn bỏ vào máy chơi game bên trong sắp khép lại cánh cửa khoang thời điểm thiếu niên lại một phát bắt được nữ nhân tay có chút khẩn trương mà hỏi ngươi sẽ tiến đến theo giúp ta đúng không nữ nhân cười cười đương nhiên ta mãi mãi cũng sẽ theo ngươi nàng tại thiếu niên trên trán hôn hôn đắp lên máy chơi game cái nắp nhìn trước mắt máy chơi game số liệu màn hình thiếu niên trên mặt hiện ra ước ao và hy vọng hắn nhắm mắt lại mặc cho mình rơi vào mở tròn mắt cô đi nhìn xem trên đỉnh đầu có lộ đi dòng hoàng thất huy hiệu phòng ngủ mái vòm. khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, nơi này mới là thuộc về hắn thế giới. Hắn từ trên giường ngồi xuống, nhìn xem trong gương chính mình, cường kiện thể phách, mạnh mẽ hai chân, anh tuấn ngũ quan, còn có thể nội phun trào lực lượng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Hắn trả thù giống như trên mặt đất liên tục nhảy nhót mấy lần. Đi tới trước cửa sổ, từ hắn chỗ cung điện trên ban công có thể nhìn thấy toàn bộ lỗ đi rồng hoàng cung cảnh tượng. Hắn duỗi ra một cái tay, phản phất muốn đem hết thảy nắm trong tay. Rất nhanh, đây hết thảy đều muốn là của ta. Tấu xong, chương, chương 306 trong vương cung tú nhân. Rầm rầm rầm, pháo mừng âm thanh đủ vang lên. đuật pháo cối bắn ra pháo hoa gậy tại trên bầu trời tách ra quang mang rực rỡ. Cung đình pháp sư huyễn thuật ma pháp càng đem quang mang này miêu tả càng thêm trói lọi. Cung đình rần nhạc tấu vang cao tiếng âm nhạc, vô số cánh hoa từ trên bầu trời bay xuống. Tại quốc vương đại đạo dường trên tung ra một đầu vòng hoa con đường. Lộ đi dòng vương quốc không hổ là liên minh đệ nhất thủ hảo, chỉ là đại duyệt binh trước các loại pháo hoa ma pháp xuất sắc, liền để vương thất đại đạo hai bên đến đây xem lễ dân chúng phát ra trận trận tiếng hoan hô. Bầu không khí một nháy mắt liền đứng lên. Các mạo hiểm giả trộn lẫn cùng hắn bên trong. còn có không ít vẹt ở trên bầu trời bay qua, loại này cảnh tượng hoành tráng tự nhiên cũng ít không trò chơi dẫn chương trình, còn có những cuộc sống kia chức nghiệp người chơi, tại thành thị mỗi cái góc đường chào hàng bọn họ thương phẩm. Trong lúc nhất thời bầu không khí nhiệt liệt giống như ăn tết đồng dạng. Lam án tệ dật vương tử, cũng là hội minh người thâm dự, Mạc Phi tự nhiên có hắn lưu đãi, này sẽ có thể phi thường hài lòng đứng tại hoàng cung trên đài cao, cư cao lâm hạ chuẩn bị xem lễ. Nhìn xem phía dưới nhiệt liệt bầu không khí Mạc Phi trong lòng cũng rất có vài phần nghiền ngẫm, cảm giác này còn rất hùng vĩ nha, trong lòng của hắn suy nghĩ ít nhiều có chút phiêu tán, một phương diện đang suy nghĩ một hồi tham dự duyệt binh tình huống. một phương diện lại tại suy nghĩ vạ gì ạn bên kia tiến trình như thế nào đây chính là ám sát quốc vương a một cái thao tác không tốt cũng là trở thành liên minh công địch kết quả cũng không biết mình kế hoạch kia có thể hay không thực hiện hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên đột nhiên có cảm giác vừa quay đầu liền thấy một cái tiểu cô nương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào gò má của hắn nhìn thấy ánh mắt của hắn lập tức lộ ra thần sắc hốt hoảng tiểu cô nương cũng thoạt nhìn cũng chỉ 10 tuổi khoảng trường mặc tỉnh xảo học đồ pháp bảo trắng xanh đan xen phối màu mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh lam bạo thạch con mắt ôm một cây cùng với nàng thân cao kém xa phát trượng Tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cô bé này tạo hình nhưng vẫn là để mặc phi liếc một chút liền nhận ra. A, đây không phải giải nạ a. Mặc phi hướng phía đối phương trên đầu ngắm liếc một chút. Giải nạ dù ơ mủ ma pháp học đồ, hoàng kim nhất giai anh hùng, đẳng cấp 22, sinh mệnh 1.550. Quả nhiên là giải nạ, mà lại không hổ là hở võ cổ cờ giặc bên trong hư cấu đại nữ người. Lúc này mới mấy tuổi a liền hoàng kim nhất giai, mình liều sống liều chết mới hôn cái bạch ngân năm, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Mặc phi nhìn đối phương, lại mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, mình giống như ở đâu gặp qua nàng. suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại nghĩ không. Ra, hắc tiểu muội muội, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ngươi là nhà ai tiểu hài tử a? Mặc Phi một bộ nhà bên đại ca ca khẩu khí nói, nào biết được đối phương lại lộ ra cảnh giác thân sắc, ta trước kia gặp qua ngươi. Hả. Mặc Phi có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ hai ta lúc nào gặp qua, tại lạ dàn thời điểm, ngươi là tên đại phôi đản. Chán, Mặc Phi nhất thời kịp phản ứng, cái kia hẳn là là hắc long quân đoàn tiến công lạ dàn thời điểm, trong chiến đấu hắn giống như sử dụng qua hóa thành nhân hình đến tránh kỹ năng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này trí nhớ tốt như vậy, vậy mà có thể nhớ kỹ hắn bộ dáng. Antoni đạt là giàn đại pháp sư dài nạ không muốn vô lễ vị này là hạn tệ giặc s đạn vương tử là đánh bại thú nhân anh hùng Antoni đạt tấm giọng nói với giải nạ tiếp lấy vừa cười sông mặc phi gật gật đầu người tốt s đạn vương tử ta nghe nói qua người anh dũng sự tích s đèn bệ hạ sinh đứa con trai tốt ta s đàn an tệ giặc vương tử antoni đạt đại sư rất vinh hạnh có thể được đến ngài tán thưởng ta chỉ là làm ta nên làm sự tình nga antoni đạt là giàn đại pháp sư không cần khiêm tốn trận này cùng thú nhân chiến tranh xa chưa kết thúc sẽ vô cùng thảm liệt chính là cần ngươi dạng này tuổi trẻ dũng sĩ xông pha chiến đấu thời điểm lão già ta đã không còn dùng được a nếu như vẫn là lúc còn trẻ ta cũng nhất định muốn bước vào chiến trường giết địch khu khu khu đáng tiếc hiện tại ta đã tuổi già sức yếu chỉ có thể dựa vào ngươi dạng này người trẻ tuổi mặc phi trong lòng thầm mắng một câu lão diễn viên lúc trước hắn tại lạ dạn náo long thai thời điểm thế nhưng là lĩnh giáo qua lão nhân này mà pháp lúc ấy lão nhân này dẫn một đám cao giải pháp sư đổi giết hắn thời điểm có thể một điểm nhìn không ra có chỗ nào suy yếu nếu không phải sau cùng mỏ phẹ ở bạo khắc giống điểm liền giao phó ha, ha đại sư qua khiêm tốn ta nhìn người cái này thân thể cũng rất giả khi ít lớn mạnh nha, không được rồi không được à, bất quá chúng ta là dạng gần nhất cũng bồi dưỡng không ít pháp sư tài tuấn, nghĩ đến bọn họ có thể ở sau đó trong chiến tranh phát huy một chút tác dụng đi. sau lưng hạ tố đi đằng, quả nhiên đứng mấy cái pháp sư anh hùng, phượng vũ thiên tiêu, đại nguyên tổ sứ, thần Nguyệt tùy phong, đại bí thuật sư, quân bạo gan Đạn, chiến đấu pháp sư, vô đệ một bản ma, ám ảnh vũ sư, la đình, đại pháp sư, bảy cái pháp sư anh hùng xếp thành một hàng, thoạt nhìn vẫn là rất có bài diện, rất có loại là dạng thất tử phạm. Mặc Phi đối với mấy cái này, là dạng pháp sư vẫn còn có chút ấn tượng, lúc trước hắn vẫn là hắc long mỏ phệ ở thời điểm, trong này cũng có mấy cái đều cùng hắn giao thủ qua, trong trí nhớ thực lực có chút mạnh mẽ. Bất quá bây giờ tất cả mọi người là cùng một trận doanh a, tự nhiên không cần lo lắng. Hắn nhiệt tình cùng những người này treo lên chào hỏi, thuận tiện đem Hạ Dạ vòng cùng Sai Lệ khẽ giới thiệu một chút. Ngay tại các quốc gia anh hùng tại trên khán đài giao lưu thời điểm, Lô Đi rộng trong vương cung, và Di ẩn chính mang theo một cái tùy hành mạo hiểm giả, đi theo dẫn đường thị vệ hướng phía trong vương cung đi đến. Trong vương cung vệ binh cảm giác một chút nhiều, xem ra gỗ điển thực hạ không ít tâm tư. Dạng này một hồi động thủ cũng có thể nhẹ nhõm chút. Trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại có loại không khỏi thương cảm, đi qua hắn tuy nhiên khinh bị liên minh nội bộ lục đục với nhau, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có chính một ngày thật muốn cùng bọn họ sử dụng bạo lực, tự mình làm ra đâm vương sát giá hành động như vậy tới. Thị vệ mang theo hắn cùng một cái khác mạo hiểm giả đi vào một cái trong sảnh, nơi này là yết kiến người chờ đợi địa phương, mười phần yên tĩnh. Mấy ở đây chờ một lát một lát vạ di án điện hạ, ta cái này đi vào thông báo. Vạ gì gật gật đầu, đưa mắt nhìn hầu hạ rời đi, xác định chung quanh không người, liền đối với một bên mục sư gật gật đầu. Động thủ đi. ấn kế hoạch hành động mục sư không chút do dự từ trong bọc ngóc ra một cái thú nhân đầu lâu tới thú nhân thích khách đầu lâu nhiệm vụ đồ vật đồ vật giới thiệu sinh động tại lỗ đi rồng thành nội thú nhân thích khách sau khi chết lưu lại đầu lâu đưa nó giao cho lỗ đi rồng quan trị an có thể đổi lấy tiền thưởng cũng tăng lên ngươi tại cai thành thành phố danh vọng cái đồ chơi này là tệ nạn dị quốc vương tuyên bố săn giết thú nhân thích khách nhiệm vụ về sau xuất hiện chỉ cần xử lý tại lỗ đi rồng bên trong ẩn hiện thú nhân thích khách thú nhân đạo tặc liền có thể tuân ra chọc nhìn từ đồ vật giới thiệu xem ra tựa hồ chỉ là dùng để đổi lấy danh và một cái nhiệm vụ đồ vật tuy nhiên tại thương khung thế giới rất nhiều thứ đều có nhiều loại khác biệt công dụng cũng tỉ như tim rồng, mặt ngoài là hạch tâm tài liệu dùng để chế tạo trang bị cùng ma pháp đồ vật nhưng cũng có thể làm long thường nghỉ thức nhiệm vụ đồ vật tên thú nhân này thích khách đầu lâu cũng giống như thế mục sư đem thú nhân đầu lâu ném trên mặt đất sau đó trực tiếp đối nó xử dụng phục hỏa thuật vạch quang loại lên một cái nhảy nhót tương bừng thú nhân thích khách liền xuất hiện trong đại sảnh và dị An nhìn trận mắt hốc mồm tuy nhiên gia vị sĩ đã giới thiệu với hắn qua thao tác quá trình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn là giật mình cái này sao có thể hắn tự lẩm bẩm người mục sư kia lại chỉ là nhún nhún bay lợi dụng một điểm hệ thống mở u -G mà thôi hệ thống mở u -G. này lại là cái gì mục sư một bên tiếp tục hướng mặt đất ném thú nhân đầu lâu một bên giải thích nói đơn giản đến nói chỉ cần chết mất thú nhân người chơi không có rời khỏi trò chơi thi thể của hắn lại bị hệ thống đổi mới rơi đầu của hắn liền sẽ bị hệ thống phán định vì thi thể bởi vậy liền hắn có thể bị phục hoạt thuật phục sinh nói một phát phục hoạt thuật lại là một cái thú nhân đạo tặc bị sống lại những ngày thú nhân thích khách cùng thú nhân đạo tặc đều là trời lạc phòng làm về người trước tìm địa phương bí ẩn tập thể bị giết chết Sau khi chết vẫn kẹt tại tử vong giao diện chờ lấy bị phục sinh, dạng này liền có thể trực tiếp thẻ tiến trong vương cung. Đương nhiên một chiêu này chỉ có thể đối mạo hiểm giả có tác dụng, dù sao phục hoạt thuật loại này nghịch thiên pháp thuật, anh hùng phiên bản phục hoạt thuật thế nhưng là truyền thuyết kỹ năng, sách kỹ năng hoàn toàn không có rơi, chỉ có cùng với cá biệt nội dung cốt truyện nhân vật có thể sử dụng, mà lại phục sinh giá cao ngang. Cho dù là mạo hiểm giả phiên bản phục hoạt thuật, đồng dạng giá trị liên hành, mà lại muốn 50 cấp mới có thể học, mục sư thăng cấp vốn là chậm, 50 cấp mục sư tại toàn bộ trong trò chơi cũng coi là vượng mao lân giác, đương nhiên đối trời lạc là phòng làm việc loại này đại hình chuyên nghiệp phòng làm việc Bồi dưỡng một cái biết phục hoạt thuật cao giai mục sư vẫn là không có vấn đề gì. Rất nhanh mười mấy cái thú nhân thích khách đầu lâu liền biến thành hơn 30 thú nhân thích khách cùng thú nhân đạo tặc, trong trước mắt, chờ trong sảnh liền chất ních cao lớn vạm vỡ thú nhân. Vạ Dĩ An nhìn xem những này, châu đầu ghé hai một mặt hưng phấn vội vàng chụp ảnh lưu niệm các thú nhân, không khỏi nắm chặt xạ mà mình chơ kiếm. Kém chút liền muốn nhịn không được một kiếm chém tới. Người mục sư kia vội vàng nhắc nhở, "Chó khẩn trương vương tử điện hạ, những người này đều là chúng ta người, là đến thay ngươi trông nổi nhà, tuy nhiên giết tệ nạ dị vẫn là muốn dựa vào ngươi đến thủ, chớ nhìn bọn họ người thật nhiều." nhưng thực lực thật sự bình thường là không có cách nào giết chết tề nạ gì lời này nhưng thật ra là một câu hai ý nghĩa thực lực yếu là thật thực lực yếu những này thú nhân thích khách đều chỉ có hơn 30 cấp dáng vẻ thậm chí còn có mấy cái 27 mươi bảy cấp không có cách bộ lạc trận doanh dù sao mở ra mượn dù là cho chiến tranh của nhịn vẽ tăng lên luyện cấp hiệu suất nhưng trong thời gian ngắn đẳng cấp phổ biến vẫn là thấp hơn liên minh bên này mạo hiểm giả hơn 30 cấp chính là cao thủ thứ hai nha mạo hiểm giả là không có cách nào nội dung cốt truyện giết coi như xử lý nhân vật trong kịch bản hai giờ về sau cũng sẽ lại soát ra cái này giết không chết là thật giết không chết cho nên một chính loại chuyện này vẫn là đến vạ dì ản để làm. Vạ dì an gật gật đầu, hắn tận lực để cho mình không bị trước mắt những này kỳ quái thú nhân ảnh hưởng cảm xúc, nhưng mà trong đầu nghỉ hoặc lại càng ngày càng nặng, mạo hiểm giả đến cùng là một loại tồn tại như thế nào? Chơi lạc phòng làm việc, vì cái gì có thể khống chế những này thú nhân? Hắn móc ra lừa gạt bảo châu, sử dụng bảo châu bên trên ma pháp, quang mang loại lên, liền biến thành một cái tuổi trẻ thú nhân bộ dáng, liền liền thân bên trên áo giáp cũng nháy mắt biến thành thú nhân phong cách, xen lẫn trong cái này một đoàn trong thú nhân không chút nào rõ ràng. Đúng lúc này, chờ thất môn lần nữa bị mở ra, thị vệ một mặt ngạo mạn đi tới. và gì an điện hạ, vậy hạ hắn, chư thần ở trên. à. Một tiếng kêu sợ hãi còn chưa hô xong liền trực tiếp bị một cái thú nhân thích khách từ phía sau lưng cắt thận, năm sáu cái thú nhân cùng nhau tiến lên, loạn đao vung xuống, nháy mắt liền sổ sách. Giết a. Giết giết giết. Vì bộ lạc. Vê đuống a ha Một đám thú nhân gầm thét liền hướng phía quốc vương trong sảnh sông đi vào. Tấu chương xong. Chương 307, Hào hoa binh chủng đại duyệt binh. Đại duyệt binh rốt cục bắt đầu. Quản lý trên đài, một cái đột giới thiệu chương trình viên đối loa quát to lên. Hoang nên đi vào lỗ đi rộng thành, tiếp xuống. Lộ đi dòng tinh nhuệ quân đội sẽ từ các vị trước mặt từng cái đi qua, bọn họ là vương quốc hộ vệ người, liên minh bảo vệ người, đối mặt thú nhân, những này trung thành cùng dũng mãnh tướng sĩ sẽ bảo vệ liên minh vinh quang, bảo vệ nhân dân an toàn. Đầu tiên ra sân là cường đại bước thứ 7 binh quân đoàn. Bọn họ trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, là lộ đi dòng quân đội trọng yếu tạo thành bộ phận. Từng dãy bình sắt đầu đồng dạng bộ binh xếp hàng đi tới, mặc dù chỉ là vương quốc bộ binh, nhưng lộ đi rộng không hổ là thủ hảo, liền ngay cả tiểu binh đều là thuần một sắc bản giáp sáu trang, giống như bình sát đầu. Tuy nhiên tạo hình không có kỵ sĩ áo giáp như vậy phong cách, nhưng cũng được sừng tụng phòng hộ nghiêm mật, so với cái khác vương quốc tiêu chuẩn thấp nhất bộ binh, thêm một cái trọng trang phòng ngự là tính, đẳng cấp bên trên cũng đạt tới cấp 28, làm cấp 2 binh cơ hội tiếp cận. Đỉnh phối Quản lý trên đài các quốc gia lãnh tụ nhao nhao xì xào bàn tán đứng lên, trao đổi lấy ý kiến. Mặc Phi thấy lại lắc đầu, thú nhân bộ binh dùng trên cơ bản đều là chiến phủ, bình quân đầu người phá giáp đơn vị, dạy như vậy áo giáp kỳ thật ý nghĩa không lớn. Tiếp xuống ra sân, là vương quốc nọ kỵ binh quân đoàn, bọn họ tới lui như gió, là ưu tú chi viện kỵ binh. Từng dãy tuấn mã màu trắng lắp đặt lấy có nọ cầm kiếm khinh kỵ binh xếp hàng mà đến liên minh các quốc gia văn hóa phi thường cùng loại thời trung cổ phía tây cơ hồ không có cung kỵ binh tồn tại ngược lại là có nọ kỵ binh Mặc phi gật gật đầu cái đồ chơi này cũng không tệ đối phó thú nhân bộ binh có thể chơi diều chẳng qua nếu như gặp gỡ lang kỵ sĩ mà nói đoán chừng giữ nhiều lãnh ít vũ khí cận chiến quá kém một khi bị cận chiến tuyệt đối sẽ bị ngược sát tiếp xuống ra sân là lộ đi rộng phong kiến kỵ sĩ quân đoàn bọn họ ghi nhớ kỵ sĩ tín điều làm vinh mà chiến đây mới là nhân loại bảy nước đỉnh phối bộ đội phong kiến kỵ sĩ từ mỗi cái quý tộc dưới trướng các kỵ sĩ tạo thành nhân mã cô giáp trường mâu kiên thuẫn trên chiến trường tập thể công kích thế không thể đỡ là tiêu chuẩn cấp bối binh lộ đi rồng phong kiên kỵ sĩ y nguyên duy trì thổ háo tác phong chiến mã cao lớn uy vũ khôi giáp rõ ràng loa mắt vũ khí hàn quang lập lòe xem xét cũng là thêm bí ngân đỉnh cấp hàng không chừng còn có sắc bén vũ khí cường hóa công kích một loại tiến giai bình chủng đặc tính đâu kế tiếp là nhắc tới the pháp xạ thủ quân đoàn bọn họ sinh trưởng trong rừng rậm xạ thuật kinh người là cường đại viễn trình binh chủng từng đội từng đội người khoác màu xanh sẫm áo choàng đeo trường cung loan đao xạ thủ xếp hàng mà đến thuần một sắc mũ túi che mặt mang theo một loại cảm giác thần bí. Tịt dịch phản xạ thủ là lỗ địa rộng tham khảo cẩn thạ là tinh linh mà huấn luyện ra một nhóm cung tiến thủ bộ đội. Nghe nói lương cao thuê tinh linh du hiệp đến giúp đỡ huấn luyện, tuy nhiên cùng tinh linh xạ thủ so ra kém một chút, nhưng cũng là coi như không tệ viễn trình binh chủng. Kế tiếp là sở tản sổ trọng trang nó thủ quân đoàn. Kế tiếp là đã lòn nhuỵ kiếm sĩ quân đoàn. Từng đội từng đội khác biệt phối trí binh chủng không ngừng tại quốc vương đại đạo bên trên đi qua, để hai bên người xem cùng quản lý trên đài mọi người nhìn không kịp. Lỗ địa rộng địa vực rộng lớn, binh chủng cũng là đều có đặc sắc, khác biệt địa khu thường thường đều có nơi đó khu đặc sắc binh chủng. Lúc này những này binh chủng từng cái hiện ra. Không chỉ có là đang khoe khoang vũ lực, cũng là tại biểu hiện ra lỗ địa rồng vương quốc cường đại quốc lực. Tiếp xuống ra sân chính là hoàng gia xuống kiếp cấm vệ quân đoàn. Mấy trăm tên nhân loại cùng đột hỏa thương thủ xếp hàng mà đến, lần này rốt cục gây nên rối loạn tương mừng. Trước đó ra sân binh chủng tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng cũng đều tại mọi người trong dự liệu, nhưng mà xuống kiếp thế nhưng là đột đặc sản vũ khí, không nghĩ tới lỗ địa rồng cũng bắt đầu liệt trang, thậm chí trực tiếp có đột tại trong quân đoàn phục dịch. Quản lý trên đài các quốc gia cao tầng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đến từ Ý Dồn Phật Gỡ thân vương mù dạ đỉnh bờ dọn dẹp ở. Bèn kinh một mặt lẽ thẳng khí hùng, các nhìn cái gì vậy? đều là minh hữu nha chỉ cần tiền cho đủ ta còn có thể không bán thế nào tiếp xuống ra sân chính là lỗ địa rồng hoàng gia sư thiếu quân đoàn bọn họ thừa phong mà lên là không chung bá chủ trên bầu trời trên trăm con sư thiếu kỵ sĩ ném xuống một mảnh bóng dâm to lớn sư thiếu xếp hàng bay qua khí thế kinh người lần này mọi người lại sẽ ánh mắt nhìn về phía ương tổ núi phạn sơ ẩu thân vương sư thiếu thế nhưng là chiến lược tư nguyên a ương tổ núi cường đại nhất binh chủng cái đồ chơi này cũng có thể là bán phạn sơ Đầu một mặt bất đắc dĩ Lỗ Đi rộng cảnh nội cũng là có sư thiếu, chúng ta chỉ là cung cấp mấy tên tuần thú sư cho Lỗ Đi dị rộng đổi lấy một chút tư nguyên mà thôi. Rốt mở án, đại ma đạo sư, hừ, ngu xuẩn, thiện cận, các ngươi những người lùn này quả nhiên không có chút nào thấy xa, làm một điểm điểm vật tư liền đem chiến lược binh khí giao cho người khác, khó trách các ngươi đệ quốc sẽ phân liệt suy bại. Nói chuyện chính là đến từ Cẩn Thạ là Tỉnh linh đặc sứ, Tỉnh linh nhất tộc từ trước đến nay lấy cao ngạo cùng ác miệng lấy vùng, hắn nói lời này cũng là rất phù hợp hắn người thiết lập. Tiếp xuống ra sân chính là Lỗ Đi rộng hoàng gia long ứng kỵ sĩ đoàn, bọn họ là có thể tại không trung thi triển ma pháp ma pháp kỵ sĩ. có thể tại không trung tản hóa diễm cùng tử vong trên bầu trời một trận ưng mình thanh vang lên mấy chục con long ứng kỵ sĩ nhanh chóng bay qua lần này mọi người lại nhìn về phía rốt mở ản long ưng thế nhưng là cẩn thạ lạc đặc sản cái đồ chơi này lộ đi rồng nhưng không có rốt mở ản lại không chút nào vẻ xấu hổ đừng dùng loại ánh mắt kia nhìn ta chúng ta dùng long ứng chứng trao đổi đến thế nhưng là chân quý ma pháp kim loại đây là minh hiệu ở giữa bình thường quân sự giao lưu tiếp xuống ra sân chính là lộ đi rộng chiến đấu pháp sư đoàn bọn họ là trên chiến trường cường đại thi pháp giả là vì chiến đấu mà thành ma pháp sư lộ địa rồng tuy nhiên lúc đầu cũng có cung đình pháp sư nhưng thành quy mô pháp sư bộ đội nhưng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện đợi đến những ngày chiến đấu pháp sư biểu diễn lập tức liền bị nhận ra rõ ràng cùng lạ dạng chiến đấu pháp sư phối trí rất giống Anthony đặt trực tiếp hai tay xuề ra bọn họ cho thực tế quá nhiều mọi người nhìn nhau không nói gì không nghĩ tới lộ địa rồng vương quốc vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế không chỉ có bản thân quốc lực cường hành binh lực hùng hậu hơn nữa còn thông qua giao dịch thu mua nắm giữ mỗi cái thế lực ưu thế kỹ thuật cứ thế mãi chỉ sợ đã trở thành trên thực tế liên minh tri chủ phải biết lộ địa rồng quan quân chính quy liền có mười vạn tính đến các nơi dân binh bộ đội, toàn lực trưng binh mà nói có thể tập kết 30 vạn trở lên binh lực, hoàn toàn không phải cái khác vương quốc thế lực có thể so. hiện tại lại giống như này cường đại binh chủng, còn thế nào đến a? trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều lo lắng đội vàng, sau đó rốt cục đến là các quốc gia quân đội biểu hiện ra khâu, các quốc gia mang tới đặc sắc binh chủng từng cái tại duyệt binh thức bên trong biểu diễn. đế tử cẩn thạ lật phong hành giả du hiệp đoàn, đế tử Y Dồn phật gờ vương quốc người lùn về đội, đế tử sở gạ từ kèn lệnh triệu hoán du binh, tử Cùng Giết hải quân lục chiến đội, tuy nhiên cũng đều là cường hãn binh chủng. Nhưng mà cùng lỗ đi rồng này đầy đủ hết binh chủng phối trí so ra, hiển nhiên không kém là một chút điểm. Mọi người đã ẩn ẩn có chút cảm giác, đợi đến tiếp xuống hội mình trong hội nghị, chỉ sợ muốn bị lỗ đi rồng để lên một đầu. Tiếp xuống ra sân, là đến từ án tệ giặc Long Thương kỵ sĩ đoàn, bọn họ vừa mới đánh bại xâm lân án tệ giặc thú nhân quân đoàn, Long Thương kỵ sĩ đoàn là mới xây dựng kỵ sĩ đoàn, để chúng ta rửa mắt mà đợi bọn họ phong thái đi. Hả? Tất cả mọi người là sững sọ, án tệ giặc vương quốc quốc lập kỵ sĩ đoàn không phải Bắc Phong kỵ sĩ đoàn a. Làm sao đổi đâu? Tuy nhiên Long Thương kỵ sĩ đoàn chỉ có 600 người, lại chia ba đợt ra sân. Đầu tiên là Long Trang Trọng kỳ binh bộ đội. 200 tên thân mang vải rồng giáp, tay cầm Long cốt trường thương trọng trang kỵ sĩ xếp hàng đi tới, Long Trang Trọng Kỵ binh trang bị phong cách nguyên thủy mà ba khí, lấp lánh vảy rồng cùng giữ tận Long cốt hình thành một loại phong cách mãnh liệt tấn tượng. Nhất thời để mọi người tại đây đều phát ra trận trận tiếng kinh hô. Có biết hàng liếc một chút liền nhận ra này thân thể trang bị lai lịch. Vảy rồng có cường đại lực phòng ngự cùng kháng ma hiệu quả, Long cốt chế tạo vũ khí thì có phá giáp thuộc tính, lúc đầu kỵ binh hạng nặng trên chiến trường cũng là ưu thế binh chủng, duy nhất tương đối khắc chế bọn họ chính là pháp sư bộ đội. Mà Long Trang trọng Kỳ binh lại ngay cả ma pháp đều không thế nào sợ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, nhưng mà còn không có kết thúc đâu. Tiếp theo là Long huyết cự lực chiến sĩ biểu diễn. 300 tên thân trên trần trụi, bắp thịt cả người cầu tiết ra mùi kỳ mánh nam, mỗi một cái đều là cao địa nhân loại kia dâu quay nón bím tóc tạo hình, nhân thủ một thanh dài 2 mét thuần cương cự kiếm, thành hàng đi qua, bá khí phi thường. Long huyết cự lực chiến sĩ bởi vì tắm rửa long huyết, hình thể so với người bình thường rõ ràng một vòng to, lại là cánh tay trần tạo hình, đánh vào thị giác lực kinh người. Sau đó ra sân chính là Ngự Long Tuần thiên giả quân đoàn. dẫn đội là này mười một tên long lôi kỵ sĩ một bên bay một bên tại không trung triệu hoán lôi điện một trăm con phong bạo hấu long tại tiếng sấm bên trong từ không trung tập thể bay qua khí thế bên trên so với sư thiếu kỵ sĩ không hề yếu siêu phàm binh chủng lập tức cũng là ba cái nhất thời để mọi người tại đây chấn động vô cùng anh đệ giặc vương quốc đây là muốn cất cánh a đây là cái kia liên minh hạng chót cùng khổ vùng núi quốc gia a Mặc phi nhìn xem mọi người khiếp sợ phản ứng trong lòng tự đủ tiền này cuối cùng không có phí công hoa không lô lao tử nệ năm vạn chế tạo ra cái này một chi siêu phàm quân đoàn chỉ là cái này sáu siêu phàm binh chủng thăng cấp phí dụng liền hoa gần 20 vạn kim tệ lại thêm mua tài liệu phí dụng, chọn vẹn 500 vạn nhân dân tệ nện vào đi, nhiều tiền như vậy, truyền kỳ vũ khí đều có thể làm hai kiện, nhưng là không thể không nói, như thế 600 đỉnh phối bộ đội lôi ra đến, nhưng so sánh trên thân con hai kiện tranh vũ phong cách nhiều, như vậy cũng tốt so 100 vạn xe sang trọng cùng 100 vạn đồng hồ nổi tiếng ở giữa khác nhau. Trên khán đài liên minh các cao tầng nhìn một mặt chấn kinh, liền ngay cả gỗ đỉnh cũng là trong lòng cực kỳ hâm mộ. siêu phàm binh chủng, quả nhiên cường đại. Long thương Ki sĩ đoàn a hừ hừ, không phải liền là nắm giữ long lôi chỉ là a, không sao. chính các loại nắm giữ thánh quang chỉ lực bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn tạo dựng lên giải tỏa siêu phàm bình chủng sẽ chỉ càng nhiều chỉ có siêu phàm lực lượng mới có thể sáng tạo siêu phàm binh chủng trên một điểm này có được thánh quang cử tri thân phận gỗ đỉnh cũng là có điều kiện làm ra đến chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy bị người đoạt trước ca chỉ cần chờ ta thành lộ đi rồng quốc vương hết thể liền không có vấn đề trong lòng của hắn nghĩ đến ánh mắt lại nhìn về phía hoàng cung phương hướng và gì ản bên kia tình huống như thế nào lúc này antony đặt đột nhiên hỏi gỗ đình vương tử thế nạ gì bệ hạ tại sao không có đến đâu gỗ đỉnh khiêm tốn cười nói Phụ vương khởi hành trước đống nhiên thu được vạ dị ạn vương tự hiết kiến tình cầu, tựa hồ mười phần xuất ruột. Bởi vậy phụ vương quyết định trước tiếp kiến xong vạ dị ạn vương tử lại đến, nghĩ đến cũng hẳn là nhanh xong việc. Nhưng vào lúc này, khen khen cản, cảnh báo tiếng trung đống nhiên tại hoàng cung phương hướng vang lên, mọi người nhất thời đều kinh ngạc hướng phía hoàng cung nhìn lại. Hát hát biến sắc, không tốt, phụ vương gặp nguy hiểm. Tấu chương song, chương 308, trăm ngươi biết ta là ai? Giết a, giết vì bộ lạc. Vé đốn phá h đàn thú nhân gầm thét tràn vào quốc vương sảnh, nhất thời kinh động tệ là gì? Tệ nạ Dị không thể tin nhìn xem hung thần ác sát thú nhân người chơi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, trực tiếp bị dọa đến ngây người. Càng là trưởng không muốn đặc biệt mạnh người, gặp được loại này hoàn toàn thoát ly trường không đột phát tình huống, càng là dễ dàng tâm tính sụp đổ. Lúc này tệ nạ Dị cũng là loại trạng thái này, hắn nguyên bản còn tưởng rằng vạ dị ản muốn khuất phục đâu, chính các ý nghĩ đến làm sao nắm vạ dị ản cái này thanh niên, không nghĩ tới liền thấy một màn như thế. Cũng may quốc vương trong sảnh hoàng gia vệ sĩ phi thường xứng trước. Đối mặt thú nhân tập kích tám cái tinh anh hoàng gia hộ vệ lập tức cầm thương nên chiến, kết trận chống cự. Cái này tám cái hoàng gia vệ sĩ đều là cấp 60 tinh anh đơn vị, chiến đấu lực 10 phần cường hãn, tạo thành hình khuyên phòng tuyến ngăn tại tệ nà dị trước người. Vậy mà ngăn trở đợt tấn công thứ nhất. Tệ nạ dị bên cạnh cung đình pháp sư cùng cung đình mục sư lập tức giúp cho chi viện. Bạo liệt hỏa cầu. Vô anh. Một phát hỏa cầu thật lớn trong đám người nổ tung, lập tức nổ bay năm sáu cái thú nhân. Mạng nghệ thuật. Dây đặc dính chặt mạng vung hướng thú nhân, sắp thành bảy thú nhân đính vào nguyên địa. Thần thánh tân tinh. Ông ánh kim sắc quang mang hướng phía trung quanh nở rộ, những thú nhân kia liền cảm giác phản phất bị nóng rực ánh nắng thiêu nướng, toàn thân đều là thiêu đốt đau đớn. Tám tên hoàng gia vệ sĩ lại cảm giác trên thân một trận ấm áp, một chút bị thú nhân chém ra vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Nóa! kẻ địch khó chơi. Trị liệu ta, ai sữa ta một ngủ a. Nóa! đều là đạo tặc thích khách, không có trị liệu a. Quấn quanh, đừng từ chính diện bên trên nha. Những thú nhân kia người chơi lớn tiếng la lên, có bắt đầu triệt thoái phía sau. Điên cuồng đầu từ phi đao bay bữa có thì quấn hướng hai bên, ý đồ từ phía sau phát động công kích. Còn có vung ra bong gói, ý đồ đục nước béo cỏ. nhưng mà cái này tám tên hoàng gia vệ sĩ nghiêm nghị bất động một bên ngăn cản phía trước công kích một bên co vào phòng tuyến hoàn toàn không lưu bất luận cái gì sơ hở tệ nạ gì nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng cũng từ ngắn ngủi hỗn loạn bên trong khôi phục lại ngăn trở chúng nó ngăn trở những này ti tiện thú nhân phát tín hiệu để hoàng cung thủ vệ hướng ta chỗ này tập kết mắt thấy các thú nhân trận này tập kích liền muốn thất bại đột nhiên một cái gì thường mạnh mẽ tuổi trẻ thú nhân phi thân vọt lên vô huy chẳng một cái nhảy bổ trực tiếp rơi vào trong đám người cung đình pháp sư giật mình đưa tay cũng là một phát nhiên tiêu chi thủ của trẻ thú nhân lại tựa như sớm có đó trước, bắt lấy pháp sư thủ đoạn hướng bên cạnh cuốn léo, hỏa diễm ngược lại phun đến những cái kia hoàng gia vệ sĩ trên thân. Vạ Dĩ án một quyền đánh vào pháp sư kia trên mặt, thuận tay một kiếm kết quả hắn. Mục sư vội vàng lui lại, lại đem tên Nạ Dĩ quốc vương cho lộ ra. Vạ Dĩ án không chần chừ, một kiếm lại hướng phía tên Nạ Dĩ chạy tới, thuận phát chạm. keng. Cái này tình thế bắt buộc một kiếm lại bị đỡ được. Tên Nạ Dĩ quốc vương tay cầm một thanh cổ đại để vương chỉ nhận, một mặt kinh sợ nhìn trước mắt thú nhân, từ đối phương ánh mắt bên trong, hắn rõ ràng nhìn thấy một tia chế giễu cùng hằn ý, tên thú nhân này biết hắn Tề Nạ gì lập tức ý thức được. Người đến cùng là ai? Hắn hét lớn. Vạ Dị ản nhưng lại không cùng hắn đáp lời. Hai tay nắm ở trôi kiếm dùng sức ép xuống. tên Nạ gì tuổi già sức yếu, không phải Vạ Dị ản đối thủ. Mắt thấy xạ mạ mình kiếm nhận cách hắn mặt càng ngày càng gần. Trên thân đeo mấy món ma pháp đồ vật đặc hiệu liên tiếp phát động. Ma lưu thuật, kích hoạt. Thần hữu thuật, kích hoạt. Hộ thuật thuật, kích hoạt. Thiết bích thuật, kích hoạt. Thạch phu thuật, kích hoạt. Cung dần quốc vương đồng dạng. Tế nạ Dị quốc vương đồng dạng là dựa vào trang bị ăn cơm. Chỉ bất quá so với dần quốc vương, Tế Nạ Dị quốc vương trên người trang bị càng thêm hào hoa. chỉ là trên tay ma pháp giới chỉ liền mang năm sáu cái, còn có ma pháp đùa hộ mệnh, quang minh thánh vật các loại cực phẩm bảo vật. Lúc này theo từng kiện kích hoạt, Tê Nạ Dì trên thân cũng bị các loại ma pháp cùng thần thuật quang mang nơi bao bọc, khí thế bên trên vậy mà dần dần đứng lên. hắn đem đặt ở, ở ngược kiếm nhận chậm rãi đẩy ra, râu tóc đều dựng, tăng thêm nước khác vương thân vận, vậy mà cũng có mấy phần không giận tự uy khí thế. tên Nạ Dì, lô đi rộng quốc vương, ngươi cái này giấu đầu lộ đôi bọn chối nhát, che che lấp lấp kẻ hèn nhát, nói ra tên của ngươi. Thần bí thu nhân, ngươi không xứng biết được tên của ta, kẻ phản bội tên Nạ Dì, ngươi chỉ cần biết, ta hôm nay đem lấy tính mạng ngươi. Một chân đá ra, chiến kỹ, đá kích. Chính giữa Tệ Nạ Di ở ngực, Tệ Nạ Di nhất thời lâm vào mất cân bằng trạng thái, không cách nào tiến hành chiến đấu mới động tác, Vạ Di án lại thuận thế nắm chặt kiếm nhận nắm trôi, đồng nhiên đẩy ra xạ mà mạnh hóa thành song đao. Đồng thời từ hai bên giao nhau chém tới. Phốc phốc, phốc phốc. Hai thanh trường kiếm đều cắm vào Tệ Nạ Di quốc vương thân thể. 1372, yếu hại đả kích. 1428, yếu hại đả kích. Còn có tại thần hữu thuật bảo vệ dưới một kích chí mạng sát suất bị giảm xuống. Nhưng mà Vạ Di án lại vừa mới bắt đầu đâu. Kiếm nhận là vũ. Toàn phong trảm. để khí liên chạm, song đao điên cuồng hướng phía tệ nạ gì trên thân chào hỏi, đáng thương tệ nạ gì trên thân một đống thống ngự sở trường, danh vọng sở trường, thương lượng sở trường, nhưng là tại phương diện chiến đấu lại quả thực không có bản lĩnh gì, chỉ có thể động viên chống đỡ. Thanh máu điên cuồng hạ xuống, trong chớp mắt liền rơi một nửa. Không, ta không thể chết, vua của ta đổ bá nghiệp chưa thực hiện. Trị liệu ta, nhanh trị liệu ta. Sau lưng cung đình mục sư quả quyết xuất thủ, đầu tiên là một cái chân nôn thuật thuẫn ra chỉ trên người tề nà gì, tiếp lấy lại sẽ trị liệu pháp thuật không ngừng hướng tệ nà gì trên thân phong thích. Sau lưng mấy tên hoàng gia vệ sĩ cũng không để ý chung quanh thú nhân công kích, liệu mình xoay người đến công. Thế tất yếu ngăn cản vạ dị ản thí quân. Nhưng mà vạ dị ản cỡ nào dạng người, đi theo thú nhân đánh lâu như vậy, một thân chiến đấu sở trường, chiến đấu lực phá trần, nhất là có một cái thí quân người truyền thuyết cấp sở trường, là xử lý hát thủ về sau soát ra, tại đối mặt quốc vương, hoàng đế, tụ trưởng một loại lãnh tụ cấp nhân vật lúc, có thể thu hoạch được ngoài định mức chiến đấu thuộc tính cường hóa. lại có một cái vô song kẻ giết chóc sở trường đồng dạng là tại mười vạn thú nhân đại quân vây công hạ xuất ra địch nhân ở chung quanh càng nhiều công kích càng mạnh cân nhắc đến những thú nhân kia trên lý luận cũng là đối địch trận doanh địch nhân cho nên lúc này hắn tình trạng hoàn toàn đã đạt tới cực hạn. a bệ mật gầm thét hét lớn một tiếng chung quanh một vòng địch nhân toàn bộ lâm vào ngắn ngủi sợ hãi trạng thái và dì hạn bỗng nhiên đem song kiếm hợp nhất ra sức vùng ra anh hùng chiến kỹ hùng sư báo thủ chém giết phốc phốc một kiếm này trực tiếp đem tệ nạ dị trên người phòng hộ pháp thuật đều đánh xuyên xạ to lớn kiếm nhận trực tiếp xuyên qua tệ nạ gì trái tim. Tệ Nạ Dị Quốc vương hai mắt chọn thật lớn, hai tay nắm chặt kiếm nhận, thân thể dĩ nhiên đã cứng ngắc. Thế giới thông báo, Thương khung kỷ nguyên năm 1438, Lỗ đi Dòng quốc vương tệ Nạ Dị cùng Lỗ đi Dòng hoàng cung tao nộ thú nhân thích khách đoàn tập kích, cuối cùng bị một thần bí thú nhân chém giết. Bởi vì chính vào hội minh trong lúc đó, tệ Nạ Dị quốc vương chết vì liên minh hội minh bị kín một tầng không rõ âm ảnh, cục diện chính trị dung chuyển, vương tử tranh quyền đoạt lợi, quý tộc sao động, minh hữu bất an, không có ai biết lần này sự kiện ám sát đến tận cùng sẽ cho liên minh mang đến hậu quả như thế nào. Nên sự kiện đã bị ghi chép cùng Thương Cung biên niên sử ở trong. Cái gì? Tề Nạ Dị Quốc vương chết, ồ cỏ, thật giả, như bức, bộ lạc nào người chơi như thế sâu cũng dám ám sát lộ đi rộng quốc vương, còn phải tay, ồ ồ, lão ba a, ngươi làm sao lại đột nhiên đi đâu? Ta đất phong ngươi còn không có cho ta phát đâu. Lúc này nghe được thế giới thông báo các người chơi đang chạy về hoàng cung chúng anh hùng người chơi nhất thời cùng nhau chấn kinh. Thật có không sợ chết thú nhân người chơi dám đến ám sát tệ Nạ Dị a? Trong lúc nhất thời tất cả đều lâm vào chấn kinh bên trong, nhưng mà những cái kia nhân vật trong kịch bản nhóm lại đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả, còn tại hướng hoàng cung phương hướng tập trung. cũng là không phải hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả chí ít xông lên phía trước nhất athas liền cảm giác được một trận không khỏi tim đập nhanh phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh đồng dạng hắn không rõ bất an trong lòng đến từ nơi đó nhưng lại bản năng tăng tốc cấp bộ gồ đình khoe miệng lại lộ ra mỉm cười thành công ha ha vạ gì ạn a vạ gì ạn không nghĩ tới ngươi thật đúng là rất có thể làm việc sao vậy mà thật đem tệ nạ gì cho giết. phí một tiếng hoàng cung đại môn bị trùng điệp phá tan chờ sảnh trên sàn nhà thình lình nằm một bộ thị vệ thi thể Atas không chần chờ bước qua thị vệ liền vọt vào đi nhưng mà đi vào hắn liền ngây người Tên nạ dị quốc vương trên thân cắm năm sáu đem thú nhân phong cách đao kiếm, chết không nhắm mắt nằm trên vương tọa, trên người trang bị bị vơ vét không còn làm gì, liền ngay cả quần áo trong đều cho lật lồ xuống, nếu như không phải đồ lót cưỡng chế tính không cách nào bị bóc ra, đoán chừng ngay cả đồ lót đều muốn bị lảo đi. Mấy chục cô thú nhân thích khách cùng hoàng gia vệ sĩ thi thể trải rộng đại sảnh, mà Vạ dị án chính khua tay đại kiếm, tại mười mấy tên thú nhân vây công hạ tràn ngập nguy hiểm. Còn có mấy cái thú nhân đang đứng tại vương tọa trước cùng tên nạ dị thi thể chơi tự chủ, còn có thú nhân đang dùng dao găm nạy ra lấy vương tọa bên trên khảm nạm thạch. Vạ dị Bạo Phong vương tử, nhanh nhanh đi cứu tên nạ dị quốc vương ta còn có thể chống đỡ một hồi vừa dứt lời liền bị một thú nhân đạo tặc một bữa chặt lại trước ngực máu me khắp người đổ xuống đạo ca đạo tặc ha ha ha ha lao tử như bức đi và dị hạn đều để lao tử chơi ngã thủy trừ ngư thích khách nào có lao tử như bức ta thế nhưng là giết chết tệ nạ dị quốc vương thú nhân nói bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, bỗng nhiên vừa quay đầu liền thấy athas hai mắt đỏ thâm nhìn xem hắn ồ cỏ giết ra đến tiểu nhân các minh đệ chớ tự đập tranh thủ thời gian chuẩn bị nên thiên. athas lô đi dòng vương tử a a a chết đi cho ta Attash hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, băng giữ hỏa chỉ ca một kiếm vung ra, lạnh thấu xương hàn khí, nháy mắt đem ba từng cái thú nhân đông kết tại nguyên chỗ, lại là một kiếm vung ra, liệt diễm chạm, kiếm nhận mang theo người liệt hóa đem băng điêu chặn ngang chặt đứt, vỡ vụn thi thể cùng khối băng rơi lả tả trên đất. Ồ cỏ, hai ngu ngốc mạnh như vậy sao? Mọi người cùng nhau xông lên a. Thành đàn thú nhân chen chúc mà đến, Attash không tránh không né, xoay tròn giết vào thú nhân trong trận, một kiếm một cái, khẳng thái thế qua. Cùng theo vào mọi người tự nhiên cũng không thể chơi nhìn xem. Đám người này không phải là dạng đại pháp sư cũng là đụng thân vương. nơi nào là bọn này đẳng cấp mới hơn 30 thú nhân mạo hiểm giả có thể ngăn cản. Ngươi một chút ta một chút, trong chớp mắt liền đem những này thú nhân giết sạch. Phốc phốc. Cái cuối cùng thú nhân cũng bị một kiếm chém giết, này thú nhân lại lộ ra một vòng nghe răng cười. Ha ha. Thanh này, chết. Giá trị a. Trong không khí yên tĩnh như chết, Arthas bước qua thú nhân thi thể, khó có thể tin nhìn xem tệ nạn gì chết không nhắm mắt mặt. Goldrin đồng dạng khó có thể tin nhìn xem khắp nơi trên đất thú nhân thi thể, cùng máu me khắp người vạ dị án, hắn kịch bản cũng không phải như thế với ta. Trong không khí yên tĩnh như chết, Arthas bước qua thú nhân thi thể. khó có thể tin nhìn xem tệ nạn gì chết không nhắm mắt mặt. Gỗ Lý đồng Dạng khó có thể tin nhìn xem khắp nơi trên đất thú nhân thi thể, cùng máu me khắp người vạ dị án, hắn kịch bản cũng không phải như thế viết ra lúc này vạ dị án khập khiễng đi tới, trên người hắn cầm bốn năm đem thú nhân giao găm đau kiếm, máu me khắp người, lưng lay sắp đổ phản phất thủ cực nặng thương tổn, nhìn mười phần thảm liệt. Cũng may đều tránh đi yếu hại, tuy nhiên nhìn cả người là máu, nhưng cũng không lo ngại, dạng này một bộ lực chiến còn sống tạo hình, mọi người nhưng cũng không tốt đi trách cứ hắn. Tệ nạn quốc vương thế nào? à không Vạ dì ạn nhìn xem tệ nạ gì thi thể một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, đáng chết thú nhân. Ta nguyền rủa các ngươi. Vạ dì ạn giống giận, gắt gao nắm chặt quyền đầu, một bộ cùng thú nhân thể bất lưỡng lập tư thế. Gỗ đình gắt gao trừng mắt Vạ dị ạn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Vạ dì ạn vậy mà lại chơi như thế một tay. Không nghĩ tới Vạ dì ạn vậy mà trực tiếp nhìn về phía hắn. "Vạ dì ạn, phong vương tử, xem ra ngươi là đúng gỗ Điền điện hạ, những này thú nhân thích khách chạy đến lộ đi rộng đến quả nhiên là có hành động lớn, trước ngươi nói với ta thời điểm ta còn không muốn đi tin tưởng, không nghĩ tới, chỉ là bọn hắn vậy mà dám can đảm ám sát tệ nạn dị bệ hạ." Loại hành vi này quả thực khiến người giận sôi. Godin há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bên kia thản lại một mặt phẫn nộ nhìn về phía Gô Đình. "Đại ca, nói như vậy ngươi đã đánh giá ra những này thú nhân thích khách phải có hành động lớn. Vì cái ở cái còn đem hoàng cung vệ binh điều rời đi. Nếu như, án tệ giặc vương tử, Gô Đình điện hạ đã sớm có đó trước, như vậy làm như vậy tất nhiên là có thâm ý khác à? Cả. Ta cảm thấy mọi người vẫn là trước không muốn trách cứ Godin vương tử tốt, trước nghe một chút hắn giải thích thế nào nha, có lẽ chỉ là vương tử vô tâm chi thất đâu." Godin há hốc mồm, đang muốn giải thích. Mau nhìn Ta tại tên thú nhân này trên thân tìm tới cái này. Ra dạ, dạ phóng đem một phong thư từ một cái thú nhân trên thân nhặt lên, mở ra trực tiếp đọc, gây nên hỏa nhận thị tộc xả mù dội các hạ. Ta đã đem hoàng cung vệ binh điều đi một nửa, bây giờ hoàng cung lực lượng thủ vệ mười phần yếu kém, phi thường thích hợp hành động của các ngươi. Làm ơn tất để tệ nạ dị quốc vương chết mất, chỉ có dạng này ta mới có thể kế thừa quốc vương chi vị, chỉ cần ta có thể trở thành lộ đi rộng tri vương, ta nhất định sẽ ngăn cản liên quân thành lập. Đồng thời ta sẽ còn ngăn cản Vạ dị ạt vương tử đi nọt rèn tìm kiếm đánh bại bộ lạc thần khí hành động, ngăn cản bạo phong vương quốc phục quốc kế hoạch, đồng thời chiếm đoạt bạo phong vương quốc nạn dân. bảo đảm bọn họ sẽ không lại trở thành bộ lạc phiên phước ta đem dựa theo trước đó ước định đem liên minh quân lực bố trí tại ạ giặt cao điểm tuyệt không bước vào vùng đất ngập nước một bước từ nay về sau liên minh cùng bộ lạc sẽ lấy thẹn đồn burgit làm danh giới chia đều đông bộ đại lục thổ địa vĩnh hưởng hòa bình lạc khoản ngươi biết ta là ai Nghe xong phong thư này nội dung mọi người nhất thời đem ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía gô đình tuy nhiên trong thư không có lạc khoản nhưng là có thể kế thừa lô đi rồng vương vị có thể có quyền điều đi hoàng cung vệ binh Trừ gô còn có thể là ai gô khí toàn thân phát run. không có thiên lý, thật không có thiên lý, mẹ nó muốn hay không như thế trắng trận vu oan a. hắn đông nhiên cảm nhận được một trận nóng rực ánh mắt, quay người lại liền thấy Athas một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn, hắn đám kia các minh đệ tỉ muội, đồng dạng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. về phần những cái kia tới tham gia duyệt binh điện lễ các quốc gia các cao tầng, đồng dạng là ánh mắt do dụ tràn ngập giò xét ánh mắt. gowin nhất thời liền trong lòng lạnh lẽo, chờ một chút, bọn họ sẽ không thật tin a. không đúng, mấu chốt của vấn đề không ở chỗ phong thư này là không. phải thật sự, mà ở chỗ đối với đám người này để nói, bọn họ có cần hay không nó là thật. Những minh đệ kia tỷ mọi người chơi liền không nói, đều là vì lợi ích phía sau đâm đau người, liền xem như những cái kia nở tờ cờ, cũng đều là nhân vật chính trị. Một cái hợp cách nhân vật chính trị mới sẽ không quan tâm chân tướng như thế nào, chỉ để ý như thế nào làm có thể thu hoạch được lợi ích. Tình huống hiện tại là lỗ đi rộng Vương quốc Hùng Hổ dọa người, thông qua duyệt binh nghị thức biểu hiện ra áp chế toàn bộ liên minh nội tình cùng thực lực. Nếu có cơ hội, các quốc gia cao tầng tuyệt đối sẽ không để ý suy yếu một chút lỗ đi rộng. Mà phong thư này đối bọn hắn đến nói cũng là một cái hoàn mỹ lấy có, về phần tin có phải là thật hay không ngược lại không trọng yếu. Hắn nghĩ tới nơi này. nhất thời thấy lạnh cả người xông lên đầu thiết hạ cái bẫy này người hảo hảo âm được ca thấu chương xong chương ba trăm nhất chính vương các quốc gia lãnh tụ còn chưa mở miệng đâu lô đi dòng vương tử đám công chúa bọn họ trước hết nhịn không được bắt đầu bỏ đá xuống giếng ô miêu vương lô đi dòng vương tử đại ca không nghĩ tới ngươi là như vậy người à, ngươi vậy mà là vương vị mưu hại phụ vương và nha nha nha có lao tử cùng ngươi liều lao tài xế lô đi dòng vương tử đại ca a đại ca không nghĩ tới a chim sáo cựu ca chơi hư không bóng đen hắc hóa cũng coi như ngươi cái này mày dập mắt to thánh quang sủng nhi vậy mà cũng làm phản lâm đông tương trí lô đi dồn vương tử không có gì để nói nhiều các huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đưa đại ca lên đường đi chúng vương tử công chúa một trận chửi ầm lên có càng là ngao nghe muốn động liền muốn động thủ việc này theo bọn hắn nghĩ hơn phân nửa cũng là gô đi làm dù sao thân là vương tử quốc vương chết mất về sau lớn nhất đến lợi cũng là hắn căn cứ ai đến lợi người đó là hung thủ phá án nguyên tắc hơn phân nửa cũng là hắn không có chạy về phần trong thư này một chút điểm đáng ngờ mà ân không quan trọng nha dù sao trước tiên đem cái này vương tử cạo chết mọi người mới có cơ hội chia sẻ quyền lực à? Nếu để cho gỗ đỉnh khi quốc vương, nay còn có bọn họ tốt. đám này vương tử công chúa mang song, ngay sau đó các quốc gia lãnh tụ cũng bắt đầu nổi lên. ngũ gia đỉnh bợ dọn dẹp ở, ngũ thần kim, đáng chết. gỗ đỉnh, ngươi vậy mà đối xử với ngươi như thế phụ thân, vì quyền lực cùng địa vị, ngươi ngay cả vinh dự đều không cần sao? luồn khí dựng dâu chứng mắt, một bộ lòng đầy căm phẫn tư thế, ngũ gia đỉnh cũng là có mấy phần sinh khí lý do, bởi vì là a tạt sư phụ, thường xuyên đến lộ đi rồng ở, cùng tên gì cũng coi là bằng hữu quan hệ. rốt mơ an cùng phản sơ liền tương đối bình tĩnh một chút, gỗ vương. Tử, ngươi muốn làm sao giải thích phong thư này? Diễu Nhị ạt cùng sờ trộn gạ thấy đại biểu hoàn toàn như trước đây thờ ơ lạnh nhạt, không có gì tồn tại cảm. Án Tố Nhị đặt một câu không nói, nhưng cầm pháp trượng tay dĩ nhiên đã nắm chặt, ánh mắt như điện nhìn về phía hắn, nơi nào còn có nửa điểm giả yếu cảm giác. Về phần Mặc Phi, giả giả phòng các loại người chơi, tự nhiên cũng đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ngô Đình tự nhiên không thể tiếp cái này nổi, vội vàng phủ nhận nói, không phải ta. Phong thư này nhất định là giả, không sai, phong thư này là giả. Nếu như ta thật viết phong thư này, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện bị tìm ra? thú nhân sau khi xem xong khẳng định là muốn tiêu hủy a bọn họ đã mang ở trên người có thể thấy được phong thư này rõ ràng cũng là thú nhân vu hoan thủ đoạn vì chính là dẫn phát liên minh nội bộ náo động man vương cổ nạn lô đi rồng vương tử nhưng hoàng cung thủ vệ thật là ngươi đều đi cái này ngươi lại như thế nào giải thích Gỗ đình giải thích ta chỉ là không nghĩ tới thú nhân sẽ lớn mật đến ám sát phụ vương man vương cô nạn lô đi rồng vương tử cho nên ý của ngươi là ngươi không phải quá xấu mà chính là quá ngu đi lời kia vừa thốt ra nhất thời để Gỗ đình nhất thời im lặng mặc phi ở một bên e, cũng không khỏi đến ngầm rơ ngón tay cái cái này hai đầu chắn vấn đề quả thực có chút ta minh phạm xuẩn loại chuyện này đối với người bình thường tự nhiên không tính là gì nhưng là đối với một cái phải thừa kế vương vị người kế vị đến nói cũng là cái vấn đề lớn Gô đình một khi nhận hạ cái này nổi vậy hắn kế thừa vương vị hợp lý tính ngay lập tức sẽ nhận chất vấn lô đi rồng đám này vương tử sợ không phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng hố trở lấy hắn đi đến a Gô đình tự nhiên năng nghĩ tới chỗ này cũng không có lập tức trả lời hắn đang nghĩ ngợi muốn làm sao giải thích và dị ản lại mở miệng trước và dị ẩn bạo phong vương tử các vị để cho ta tới nói một câu đi tệ nạ dị quốc vương chết là ai cũng không muốn nhìn thấy bi kịch Phụ thân của ta đồng dạng chết bởi thú nhân chi thủ. Đối với các vị vương tử bi thương ta cảm động thân thụ. Nhưng mà mặc kệ chuyện này có phải là gỗ điển vương tử làm ra? Có một chuyện gỗ đỉnh vương tử không có nói sai, thú nhân sẽ đem tin lưu trên người thích khách để chúng ta tìm tới. liền nhất định là vì hy vọng liên minh nội bộ xuất hiện náo động. Có lẽ chuyện này là thật, gỗ điển vương tử hoàn toàn chính xác cấu kết thú nhân, nhưng thú nhân hiển nhiên cũng không chuẩn bị tuân thủ ước định, thế là cô ý đem mật tín lưu trên người thích khách để chúng ta phát hiện. đương nhiên, cũng có như vậy một loại khả năng, gỗ điển vương tử gặp ám hại, đây hết thảy đều là thú nhân âm mưu, vì chính là bước lên nội loạn. hiện tại chúng ta còn không cách nào phán định đây hết thẻ chân tướng cho nên trong mắt của ta chúng ta nhất định phải nhảy ra thú nhân âm mưu thú nhân đã muốn để chúng ta nội bộ náo động như vậy chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn cam đoan nội bộ ổn định cùng đoàn kết chỉ cần làm được điểm này thú nhân âm mưu liền sẽ không đạt được và gì ạn vừa thốt lên xong tất cả mọi người nhao nhao gật đầu lời nói này ngược lại là không sai mọi người hy vọng chèn ép một chút lỗ đi rồng là không sai nhưng cũng xác thực không muốn để lỗ đi rồng thật phát sinh náo động lần thứ hai thú nhân chiến tranh còn trông cậy vào lỗ đi rồng cái này liên minh đại ca giữ thể diện đâu nếu là thật đem lỗ đi rồng làm cho lộn Này đến lúc đó ai đi lên gánh trách nhiệm a? Đình nghe vạ dị ạn nhưng thật giống như một khối xương thẻ trong cổ họng, nước không nổi cũng nhả không ra. Vạ dị ạn lời này nhìn như hòa giải, tứ bình bát ổn không có vấn đề, lại trực tiếp đem hắn định tính vì khả năng giết chết tên nạ dị người, cái này khiến hắn gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải. Tán đồng lời nói ngược lại tốt như chính mình tâm hỏng, không đồng ý lại có phá hư liên minh đoàn kết hiểm nghị Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền hạ quyết tâm lúc này đánh chết cũng không thể thừa nhận, không chỉ có không thể thừa nhận, ngay cả một tia bị vu hãm không gian cũng không thể lưu, nhất định phải cắn chết mình là vô tội. Goddin, Lodi rồng tử chuyện này tuyệt không phải ta làm ta lấy thánh quang chỉ danh thể ta tuyệt đối không có cấu kết thú nhân đến mưu hại phụ vương nếu như ta là nói dối, liền để thánh quang thẩm phán ta đi lời này vẫn là có một chút phân lượng thánh quang là chính nghĩa cùng tượng trưng của sự thần thánh cổ đình thân là thánh quang chiếu cố người lại là lấy thánh quang chỉ danh thể nhiều ít vẫn là có một ít công tín lực gỗ đình mấy cái phải tốt minh đệ cũng bắt đầu cho hắn đứng này ôi chủ tủ lô đi rồng vương tử ta cũng cảm thấy rất có đạo lý đại ca làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu hắn nhưng là bị thánh quang chọn chúng người alexander Lô đi rồng tử đại ca tuyệt đối là bị người cho hãm hại ta tin tưởng đại ca, nữ võ thần lô đi dồng công chúa nói rất đúng, đại ca thế nhưng là thánh quang chỉ diệu à, người có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng là thánh quang làm sao lại nhìn lầm người đâu. mấy vị này đều là đế quốc phái, cùng còn lại mấy cái bên kia tập trung tinh thần muốn đoạt vu yêu vương vị trí, hoặc là muốn mình phát tài người chơi khác biệt, phái này đều là hy vọng thành lập lô đi dồng đế quốc, tự nhiên không hy vọng lô đi dồng phân liệt. lúc này vị kia man vương cổ nạn nhưng lại mở miệng, man vương cổ nạn, lô đi dồng vương tử, nếu là thể hữu dụng, còn muốn quan tòa làm gì? Thánh Quang chỉ có thể phán đoán một người nội tâm phải trang chính nghĩa, nhưng nếu như Đại Ca cho rằng giết cha giết quân là một loại chính nghĩa, là không thể không làm thủ đoạn, như vậy không coi là rời bỏ Thánh Quang chi đạo. Phong thư này bên trong viết là muốn cùng Bộ Lạc đạt thành hòa bình, có lẽ theo Đại Ca, dạng này hòa bình muốn so cùng thú nhân khai chiến càng tốt hơn, có thể tránh chiến tranh cùng tử vong, vì thế coi như giết chết mình tình yêu phụ thân cũng ở đây không tiếc, có lẽ hắn thấy đây thật ra là một loại hy sinh tinh thần đâu. Ta nói đúng chứ Đại Ca? Lời kia vừa thoát ra, Gồ Đình hàm dưỡng cho dù tốt cũng muốn chửi mẹ, mẹ nhà hắn có người như thế giải đọc sao? Hắn hung hăng nhìn mình chằm chằm cái này 12 đệ, Man Vương Cổ Nạn cũng không giả hắn, cùng hắn nhìn nhau, một mặt không phục liền làm biểu lộ. Tuy nhiên đang chen ép gỗ đồn chuyện này bên trên, hắn hiển nhiên không phải một người tại chiến đấu. vợ Lan Nhi, Diệu Nhi ác vương tử, tha thứ ta nói thẳng, liền tình huống trước mắt đến xem, gỗ đồn vương tử nếu như không thể thoát khỏi hiểm nghi, tốt nhất vẫn là giao ra quyền lực tốt. Mưu Dạ Điền bợn dọn dễ bẻ ở, Môn Tân Kim, không sai, tuy nhiên có lẽ gỗ đồn là bị hãm hại, nhưng làm trong liên minh cường đại nhất vương quốc, lộ đi rồng vương quyền quyết không thể có chút mạo hiểm, lý do an toàn, tốt nhất vẫn là đem quyền lực giao đến thích hợp hơn nhân tuyển trong tay. ta cảm thấy Athas cũng rất không tệ, các ngươi nói sao? Mọi người trong lòng tự đủ, ngươi đương nhiên cảm thấy Athas không sai à? Ngươi là Athas sư phụ, Athas nếu như thành quốc vương, không thể nghi ngờ đối ý dồn phật G là rất có chỗ tốt. Dâu đen, cùng tỷ dịch hải quân chuẩn tướng, ta cho rằng ngũ vương tử ưu tú hơn một chút, ngũ vương tử tại giải quyết nạ gạ chiến đấu bên trong chiến công rất cao, là tướng lãnh ưu tú, ta cùng hắn đã từng hợp tác qua, hắn rất có vương giả phong phạm. Adonid, là giản đại pháp sư, ta ngược lại là cảm thấy tam vương tử thích hợp hơn một chút, hắn tại là giản cầu học mày may biểu hiện ra ma pháp tiên phú kinh diễm tuyệt luân, mà lại hắn giàu có lý tính cùng trí tuệ. nếu như từ hắn tới đảm nhiệm quốc vương nhất định có thể trình độ lớn nhất hợp lý quản lý quốc gia gỗ đỉnh khí bờ môi đều đang run rẩy, lộ đi rồng vương quốc sự tỉnh nơi nào đến phiên các ngươi những người ngoài này phát biểu chính không biết làm sao thân thể có hiểm nghị thật đúng là không dám tùy tiện đắc tội những ngày lao đại kỳ thật vấn đề lớn nhất vẫn là lỗ đi rồng nội bộ quá không đoàn kết hơn 40 vương tử hơn 30 công chúa nội bộ chia ba bốn cái phe phái mỗi cái phe phái cũng đều có mình tố cầu mỗi người đều muốn tại quyền lực trong trò chơi kiếm một chén canh hoàn toàn không cách nào thống hợp Vâng không mà nói nếu như mọi người có thể đoàn kết nhất trí, căn bản cũng không có ngoại nhân chen vào nói đến chỗ trống. Hiện tại chân chính cùng hắn một lòng, cũng chính là mấy cái kia đế quốc phe phái vương tử. Mà liên minh các quốc gia cao tầng đều nghĩ đến suy yếu lộ đi rộng, che đậy làm sao làm. Đúng lúc này, đột nhiên một đầu viết thư riêng xuất hiện ở trước mắt. "Edan, Gordin lao đệ, cần hỗ trợ không?" Gordin nhất thời sửng sở. "Gordin, ngươi muốn cái gì?" đàn, ta có thể đại biểu án tệ ra cùng hộ ngươi thân vị, mà lại ta có thể thuyết phục vạ dị cũng cùng hộ ngươi, tuy nhiên ngươi làm sao cũng phải biểu thị điểm thành ý đi." Gordin Người muốn cái gì? Et cho ta 500 kỵ sĩ, cái gì kỵ sĩ đều được, ta bảo đảm ngươi thỏa vị. 500 kỵ sĩ? Nói đùa cái gì? Phải biết toàn bộ lỗ đi rồng hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng mới 5000 người. Tuy nhiên ngược lại là có thể dùng phong kiến kỵ sĩ, hiệp nghĩa kỵ sĩ loại hình hỗn tạp kỵ sĩ chịu được một chút. Goddin cắn răng một cái, cho Goddin, đi, nhanh cho ta hạ đệm, quay đầu liền cho ngươi. Et đừng, nhà ta cơ sở mỏng, có thể chịu không được ký sổ, ký cái hợp đồng đi vẫn là. Nói xong trực tiếp một cái điện tử hợp đồng liền phát tới. nội dung rất đơn giản một khi gỗ đỉnh xưng vương liền nhất định phải đưa 500 kỵ sĩ cho mạc phi gỗ đỉnh, trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ cũng là con hàng này đào hố a ngay cả hợp đồng đều chuẩn bị kỹ càng tuy nhiên chuyện tới như thế hắn cũng chỉ có thể cắn răng ký kết mắt thấy gỗ đỉnh ký kết mạc phi mỉm cười lần này long thương kỵ sĩ đoàn lại có thể mở rộng hắn trực tiếp đứng ra các vị xin nghe ta một lời muốn nói qua đi hạn tệ giặc tại liên minh nội bộ nhưng thật ra là không có gì quyền lên tiếng so với dịu nhì ạt vương quốc tổ rèn bảo vương quốc loại này bối cảnh tâm còn muốn kém một chút. bất quá hôm nay trận này đại duyệt binh long thương kỳ sĩ đoàn rất là ra một phen tiếng tăm, mặc phi cái này lòng thương kỳ sĩ đoàn đoàn trưởng tự nhiên cũng liền có mấy phần quyền nói chuyện. mắt thấy tất cả mọi người nhìn qua. edan, an tệ giặc vương tử chuyện này là thật hay giả hiển nhiên đã không cách nào phán đoán. cho nên mọi người trước không muốn xoắn suýt chuyện này là thật hay giả. trong thư này nói muốn ngăn cản bạo phong vương quốc phục quốc, còn muốn ngăn cản vạ gì ạt vương tử đi rèn tìm kiếm đánh bại thú nhân thần khí, còn muốn cùng bộ lạc hòa đàm. nói cho ta gỗ điển vương tử, ngươi dự định làm như vậy sao? đương nhiên, sẽ không. Gộ Đỉnh trong lòng gọi là một cái lên cơn giận dữ, nhưng trên mặt lại là một phái chân thành tha thiết biểu lộ. Ta đối bạo phong vương quốc nhân dân tràn ngập đồng tình tri tình, làm sao lại ngăn cản bạo phong vương quốc phục quốc đâu? Trước đó đều đi bạo phong vương quốc quân đội, giam quân hạm, đều là phụ vương ta mệnh lệnh à? Tuy nhiên ta cũng không biết hắn ra ngoài loại nào mục đích, nhưng ta là tuyệt đối không đồng ý hắn làm như vậy. Không chỉ có như thế, ta còn duy trì vạ dìãn vương tử làm như vậy đâu. Hôm nay ta còn đưa mấy chiếc quân hạm cho vạ dìãn vương tử, vạ vương tử có thể làm chứng. Vạ dìãn gật gật đầu, Gỗ vương tử hoàn toàn chính xác đưa mấy chiếc quân hạm cho ta. Gỗ Đỉnh tiếp tục nói, nếu như ta kế thừa với vị, không chỉ có sẽ trả lại giam quân hạm thủy thủ cùng binh lính, mà lại nhất định sẽ đại lực duy trì và dì an điện hạ phục quốc kế hoạch. Đồng thời ta thể, ta đem cùng thú nhân không đội trời chung, kiên quyết ủng hộ tổ kiến liên quân cùng thú nhân khai chiến. Đồng thời ta nguyện ý xuất lĩnh lỗ đỉ rộng quân đội xông vào chiến tuyến phía trước nhất. Thú nhân châm ngòi kế hoạch của chúng ta tuyệt không có khả năng thành công. đạn, anh giặc vương tử, nói hay lắm, cân nhắc đến chuyện này khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp biết rõ ràng chân tướng là cái gì. Ta đề nghị từ ở đây các vị làm chứng kiến, từ hôm nay trở đi từ gỗ đinh vương tử đảm nhiệm lỗ đi rộng nhất chính vương. tạm thay quốc vương quyền lực chỉ cần hắn hoàn thành duy trì và dị ản vương tử đi nọt rèn tìm kiếm thần khí đánh bại thú nhân trợ giúp bạo phong vương quốc phú quốc cái này ba chuyện liền coi như là hoàn thành hắn lời thể rửa sạch hắn hiểm nghi liền có thể kế thừa vương vị lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người lâm vào trầm tư nhất là các quốc gia đại biểu mục tiêu của bọn hắn là suy yếu lộ đi rộng lại không thể phân liệt lộ đi rộng nói đến độ khó khăn vẫn là rất lớn nhưng nếu như tiếp nhận mặc phi cái này tam điều đề nghị như vậy gỗ muốn, muốn trở thành quốc vương liền trước hết đánh bại thú nhân mà muốn đánh bại thú nhân đương nhiên phải xuất động lỗ đi rồng chủ lực đại quân dù sao đối với những người khác đến nói không thua là được nhưng đối với gỗ đỉnh đến nói lại là nhất định phải đánh thắng mới được dạng này liền không sợ hắn không xuất lực đến lúc đó lỗ đi rồng quân đội tất nhiên tiêu hao càng lớn thương vong càng nhiều các quốc gia cũng liền có thể nhờ vào đó phát triển thực lực cùng lỗ đi rồng đạt thành thế lực bên trên thăng bằng nghĩ đến cái này tam điều đề nghị bên trong tỉnh diệu tính toán phản ứng nhanh đã có quyết định cái thứ nhất tán đồng vậy mà là vạ dị ản vạ dị ản bạ phong vương tử ta cũng không hy vọng gỗ đỉnh vương tử là người như vậy cho nên ta đồng ý cái quyết nghị này chỉ cần gỗ đỉnh vương tử có thể đánh bại thú nhân là đủ chứng minh hắn không phải cái kia cùng thú nhân câu kết người Antoni Đạt, là giảng đại pháp sư nếu như gỗ đỉnh vương tử có thể tiếp nhận đề nghị này thể hoàn thành ba loại sứ mệnh như vậy ta có thể từ bỏ đối tệ nạ dị quốc vương cái chết truy cứu mù dạ đin mỡ dọn dễ bẽ ở mù An Kim, ta vẫn là cảm thấy ạt thật càng thích hợp khi quốc vương tuy nhiên tốt ta mọi người cũng nhau nhau đồng ý mặc phi mỉm cười nhìn gỗ đỉnh thế nào gỗ vương tử người cảm thấy thế nào gỗ nhưng trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, rõ ràng là người kế vị có thể trực tiếp kế thừa vương vị Kết quả còn muốn trước làm mấy năm nhiếp chính vương, đây coi là chuyện gì? Lao tử thế nhưng là hoa mấy ước mới mua được người kế vị thân phận a. Tuy nhiên có thể tạm thay quốc vương quyền lực, nhưng nào có chân chính quốc vương đến thoải mái. Hắn còn đang do dự đâu, mấy cái đệ đệ muội muội ngược lại là trước mắc kệ. Nếu như nhất định phải như thế, ta nguyện ý tiếp nhận phần này hiểm nghị, ta sẽ dùng thú nhân tiên huyết đến rửa sạch trên người ta hiểm nghi, ta lại trợ giúp bạo phong vương quốc phục quốc, lấy chính diện trong lòng ta chính nghĩa. Dọn sơ nào, lô đi rồng vương tử, mã, và dựa vào cái gì a? Đại ca rõ ràng đều hóa, nếu không vẫn là tuyển ta khi quốc vương đi, ta cũng có thể đánh bại thú nhân a. Hẹo xa, lô đi dòng công chúa, cũng là chính là, gồ đến ngươi cái khinh khỉnh sói, đem láo ba đều cho lật ngươi giết, còn muốn làm quốc vương, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, việc này chúng ta quyết không thể đáp ứng. Man vương cổ nạn, lô đi dòng vương tử, nếu không chúng ta cũng học cạn thể giặc, làm cái vương tử nghị hội đi, không thể đem quyền lực giao đến loại này như hại cha ruột để tăng tử thủ bên trong. Lâm đông tương trí, lô đi dòng vương tử, ta đồng ý, đem tăng ca ngũ ca thất ca 28 ca đều hô trở về, mọi người cùng nhau hợp biểu quyết. nhưng mà đối mặt lỗ đi rồng vương tử đám công chúa bọn họ còn tính xúc động phẫn nộ lần này các quốc gia các lãnh tụ lại tất cả đều đứng tại gỗ điền bên này suy yếu lỗ đi rồng mục đích như là đã đạt tới tự nhiên là không cần thiết lại bức bách vạn nhất thật đem lỗ đi rồng làm cho phân liệt cũng không phải bọn họ muốn, đại gia hỏa còn trông cậy vào lỗ đi rồng đi đánh thú nhân đâu Anthony đặt hư lạnh một tiếng các người đám này vương tử công chúa làm ẩm cái gì đây là liên minh các quốc gia đại biểu cộng đồng làm ra quyết định gỗ điền vương tử thân là vương tử có tư cách kế thừa vương vị chỉ là bởi vì trên người hiềm nghị trước hết làm ra một chút khảo nghiệm thôi các ngươi không có quyền lực chất vấn phần này nếu như các ngươi muốn khiêu chiến liên minh hội nghị quyết định như vậy cũng là tại khiêu chiến liên minh vương vị pháp chế các ngươi chẳng lẽ muốn phản quốc sao? Mu Dạ đình bợ dọn dễ bẻ ở mù An King nói không sai liên minh uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thu hồi tính tình của các ngươi đi mấy vị phụ thân của các ngươi tuyệt không hy vọng nhìn thấy vương quốc tại thời khắc mấu chốt này phát sinh nội loạn rốt mờ ản, Đại Ma đạo sư đúng đúng đúng muốn lấy đại cục làm trọng mắt thấy đại cục kết thúc Anthony đặt thân là trưởng giả lại là là, là nghị trưởng địa vị siêu nhiên việc này việc nhân đức không nhường ai đi lên phía trước nói thế nào gỗ điển vương tử Ngươi nguyện ý tiếp nhận phần này thể ước ta gỗ đuin nhìn một chút nhìn chằm chằm các đệ đệ muội muội lại nhìn một chút thần sắc khác nhau các quốc gia đại biểu thở dài ta nguyện ý tiếp nhận phần này thể ước Anthony đạt là giàn đại pháp sư như vậy gỗ đuin vương tử hiện tại ta tuyên bố kể từ hôm nay từ người đảm nhiệm lộ đi rồng nhiếp chính vương tạm thay quốc vương quyền hành thẳng đến hoàn thành ngươi lời thể trở thành chân vương trước đó lộ đi rồng vương miệng từ quốc hội liên minh thay đảm bảo antony đạt nói đem tệ nạ dị quốc vương vương miện hạ xuống nhìn thấy tệ nạ dị quốc vương trước ngực vết thương antony đặt trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc Tuy nhiên tệ nạ dị quốc vương trên thân cắm mấy lần thú nhân đao kiếm, nhưng rõ ràng ở ngực một kích này mới là vết thương trí mạng. Bất quá hắn tuyệt không nói cái gì, không phải còn có cái thú nhân kiếm thánh không thấy tâm hơi à, cũng có thể là cái kia thú nhân kiếm thánh đâm đây này, loại chuyện này lại có ai có thể nói rõ được đâu? Hắn bất động thanh sắc đem vương miệng thu lại. Mọi người đồng loạt hướng gỗ đỉnh hành lễ gửi lời chào, gỗ đỉnh cũng cười lớn lấy đáp lễ. Tựa hồ trận này nội loạn phong ba như vậy bình định. Tấu chương xong. Chương ba trăm mười, tệ gì Hai tử, khi ngươi ra đời thời điểm, lỗ đi dồng rừng dậm nhẹ dọn gọi ra tên của ngươi. Athas. Hai tử. Ta kiêu ngạo mà nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên, trở thành chính nghĩa hóa thân. Athas nghe này quen thuộc mà thân thiết thanh âm, trong lòng một trận mờ mịt, hắn phát hiện mình chính treo cùng bầu trời bên trong, thị giác theo thanh âm kia dần dần di động, bay qua rừng rậm, bay qua cao sơn, bay qua thành trấn cùng dòng sông, lộ đi rộng vương thành xuất hiện tại trước mắt của hắn, suy nghĩ của hắn chưa thanh tỉnh, chỉ là mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến trước mắt thị giác dần dần rung ngắn, tại hoàng cung trên ban công, hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Tên gì quốc vương, nguyên lai like thanh âm kia cũng là phụ thân nói ra. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta vẫn luôn là lấy trí tuệ cùng lực lượng thống trị quốc gia này. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng mình lực lượng tương đại. Nhưng, chân chính thắng lợi là cổ vũ con dân của ngươi trong lòng đấu trí. Một ngày nào đó, tính mạng của ta đem đến điểm cuối, mà ngươi đem lên ngôi vừa. Athas nghe phụ thân thanh âm quen thuộc, phát tán tư duy cũng dần dần trở nên rõ ràng. Hắn thị rắc rốt cục cố định xuống, hắn phát hiện mình đang đứng phía trước hoàng cung trên sân thượng, cách đó không xa, phụ thân chính đưa lưng về phía hắn nhìn xem hoàng cung phía dưới lộ đi rộng vương thành. Phụ thân. Hắn kích động hô to, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, hắn muốn xông tới ôm lấy phụ thân, nhưng mà lại khẽ động cũng không thể động. Phảng phất có một đạo bức tường vô hình cách trở hắn hành động, hắn ra sức giãy giụa, lại không dùng được, trong không khí khắp nơi đều là vũng bùn cùng ngưng trệ cảm giác. Tê Nạ gì nghe được tiếng la của hắn, chậm rãi quay người trở lại, trong miệng của hắn, trong mắt, trong lỗ mũi tràn đầy tiên huyết, trước ngực một cái cự đại vết thương, dữ tợn mà đáng sợ, thậm chí có thể nhìn xem đến thân thể một bên khác quan cảnh. Không, không, A hoảng sợ hô to, ba ngày trước phát sinh hết thảy đều tùy theo bị hắn hồi tưởng lại, phụ thân đã chết, bị thú nhân giết chết trên vương tuệ, đại ca gỗ điển tấn nhiếp chính vương chi vị, tạm thay quốc vương quyền hành, mình bởi vì bi thương trong phòng ngủ đợi ba ngày. như vậy ta hiện tại là đang nằm mơ a tệ nạ di biểu lộ 10 phần bình tĩnh atas con của ta ta muốn rời khỏi người muốn đi đâu phụ thân một cái không người biết được địa phương kia là người chết thế giới nhưng ở trước khi đi ta nhất định phải cảnh cáo ngươi ngươi bây giờ chính diện lâm nguy hiểm to lớn thật có chút khó có thể tin mình có thể có cái gì nguy hiểm mình thế nhưng là có hơn 30 tỷ tỷ hơn 40 mươi kk bảo hộ đâu tên nạ gì quốc vương thân thể bỗng nhiên trôi nổi đứng lên giống như một lá cờ hướng phía không trung lướt tới atas vô ý thức ngẩng đầu lên trên bầu trời cũng không có trời xanh mây trắng mà chính là một cái cự đại đen nhánh vóc xoáy không biết thông hướng nơi nào Tê nạ dì quốc vương thân ảnh liền hướng phía này vòng xoáy bên trong bay đi một bên bay còn vừa nói với hắn giết chết ta cũng không phải là thú nhân mà chính là ngươi huynh đệ huynh đệ là ai nhưng mà tê nạ dì quả nhiên đã bay quá cao hắn há hốc mồm athas lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì chờ một chút phụ thân không nên rời bỏ ta athas ra sức vươn tay ra muốn ngăn cản đây hết thảy nhưng mà không kịp này to lớn đen nhánh vòng xoáy đem tệ nạ dì hút vào đi vào biển mất không thấy gì nữa phụ thân athas hô to bỗng nhiên trên giường ngồi xuống Đánh thức nhìn xem hết thẻ trung quanh, lúc này mới phát hiện hết thẻ đều chỉ là một trận ác ngộng, hắn đang nằm tại phòng ngủ trên giường, trung quanh một mảnh đèn kịp, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Atas trà trên mặt mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi lần nữa cảm nhận được này bi thống cảm giác. Hắn từ trên giường đứng lên, đi tới trước cửa sổ, ngoài cửa sổ lỗ đi rộng hoàng cung vô cùng to lớn, giống như hắn trong ngộng cảnh nhìn thấy, khác biệt chính là lúc này chính vào trước tờ mở sáng hác ám, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tại vẻ lo lắng bên trong. hắn chỗ ở, ở vào hoàng cung tít ngoài rịa không có cách tế nạ dị quốc vương có hơn 70 cái tử nữ to lớn lộ đi rộng hoàng cung cũng ở không xuống nhiều người như vậy đến phiên hạt thạt thời điểm chỉ có thể ở đến hoàng cung biên giới một cái trong tòa tháp hắn đứng tại trên lầu tháp nhìn xem đen nhánh quốc vương sảnh nơi đó bây giờ là đại ca gỗ đình chỗ ở hắn nghĩ tới phụ thân trong mộng lời nói giết chết ta là người huynh đệ trong lúc nhất thời một cố hàn ý lạnh leo từ nội tâm chỗ sâu thăng lên đây chẳng qua là một trận ác độ a vẫn là nói phụ thân thật lưu lại cho mình một cái trọng yếu tin tức nguy hiểm to lớn giết chết phụ thân chính là mình huynh đệ Thế nhưng là ta có hơn 40 huynh đệ à, đến cùng là ai? À thật nhíu chặt lông mày. Ngày thứ hai đại nhất sáng sớm, hắn liền hướng phía sân huấn luyện đi đến. Hắn bức thiết muốn tìm người nói chuyện cái kia mập cảnh, hắn những cái kia ca ca tự nhiên không thể nói, dù sao bọn họ đều là người hiểm nghi, mà lại hắn cùng những này các ca ca phần lớn cũng không thế nào thân cận, cho nên hắn cái thứ nhất nghĩ tới cũng là đại ca ẻ đạn. Đi vào sân huấn luyện thời điểm, lại phát hiện người ở đây âm thanh huấn áo, đại đội kỵ sĩ si đang xếp hàng tiếp nhận kiểm duyệt. Hỏng, đã đều tại Đàn Vương tử đang cho mới gia nhập Long Thương Kỵ sĩ tiến hành tấn thăng nghi thức, chỉ gặp hắn trong tay cầm mấy cây long cốt, một thanh vải rồng, một đống kim tệ, đối này Long Thương Kỵ sĩ nói lẩm bẩm, sau đó bạch quang nói lên, nguyên bản một thân bản giáp gợi phổ thông chiến mã phong kiến kỵ sĩ lời nói biến thành tay cầm long tích trường thương, long cốt kiếm, người mặc vải rồng giáp long trang trọng kỵ binh, liền ngay cả chiến mã trên thân đều treo một tầng vải rồng giáp, nhìn rất là uy. Vũ Bá khí, A Thát cũng không có cảm thấy kinh ngạc, loại trang diện này hắn đã thấy nhiều, lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm còn rất kỳ quái, không nghĩ tới Long Thương Kỵ sĩ đoàn là như thế này cho thành viên tấn thăng Tuy nhiên này sẽ hắn đã hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Gia Dạ vọng, Án tệ giặc vương tử, ha ha, Ngưu Bà, lần này chúng ta Án tệ giặc cũng rốt cục có thể rồi nha. Bằng không chỉ dựa vào này, một vạn dân binh ta còn thực sự có chút hư. Sai Lipe, Án tệ giặc vương tử, hiện tại liền kém viễn trình binh chủng, dân binh xạ thủ thực tế quá phế, lại nói chúng ta hiện tại có cái gì tốt viễn trình binh chủng có thể lựa chọn a. Hạn đạn, Án tệ giặc vương tử, lôi đi rồng tỷ dịch phản cánh rừng xạ thủ cũng không tệ, đương nhiên tốt nhất vẫn là phong hành giả du đoạn, đang tiếc cái kia là tinh linh chuyên chúc binh chủng, chúng ta Án tệ giặc Ta nhớ được giống như có cái run sợ quạ xạ thủ rất không tệ à, có tinh chuẩn đa kích cùng di chuyển nhanh chóng hai cái ngoài định mức binh chủng đặc tính. Gia gia vọng, An tệ giặc vương tử, run sợ quạ xạ thủ là run sợ quạ thành lãnh chúa chuyên chúc binh chủng, sản lượng quá thấp, nếu không vẫn là đi tiểu quán mua một chút thuê nỏ thủ đi. Sai Lệ, An tệ giặc vương tử, thuê nỏ thủ lại đắt lại phế, ta nhìn còn không bằng dân binh xạ thủ đâu, nếu không như vậy đi, ta tại đêm tối tỉnh lĩnh danh vọng đã đạt tới tối tính, quay đầu có thể đi thuê một chỉ đêm tối lính gác xạ thủ phối hợp tác chiến, cũng là cái này tiền. đạn, An giặc vương tử, tiền không là vấn đề, không đủ ta bỏ ra. tuy nhiên đầu tiên nói trước, đã ta bỏ ra số tiền này ra chiến trường các ngươi có thể được nghe ta chỉ huy. đại ca, atlas rốt cục nhìn không được mở miệng. mặc phi quay đầu thấy là atlas cũng là có chút ngoài ý muốn. tiểu tử này ba ngày cũng không thấy bóng người, cũng không biết trốn đến đi đâu. hôm nay rốt cục lại thò đầu ra. ha ha, tam đệ ngươi tới vừa vặn, nhìn xem ta kỵ sĩ đoàn thế nào, rất phong cách đi. thu hoạch được gỗ đùn đưa cho hắn 500 kỵ sĩ, lại thêm mấy ngày nay lại xử lý một trận luận võ giải thi đấu, hấp dẫn đến một đợt kỵ sĩ tân binh, hắn kỵ sĩ đoàn nhân số đã đạt tới một người. Số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng lại tất cả đều là siêu phạm binh chủng, chiến đấu lực tuyệt đối tương đương với hơn vạn đại quân. Nhất là đến trên chiến trường, 1.200 siêu phạm binh chủng có thể phát huy tác dụng nhưng so sánh một hai vạn thông thường bộ đội lớn, tuyệt đối là một cái bữa hòa âm tồn tại. Nhánh binh mã này, đúng là hắn ở sau đó tại liên minh bộ lạc đại chiến bên trong thành lập công hân thu hoạch danh vọng tiền vốn. Đương nhiên. Vị chế tạo chi quân đội này, đầu tư của hắn cũng là vô cùng to lớn, bình quân một cái siêu phẩm bình chủng phí tổn đã tiếp cận một vạn khối, vì huấn luyện cái này mới tới 600 kỵ sĩ hắn không thể không lại ném 500 vạn đi vào, lúc trước hắn khổ tâm góp nhặt hơn 2000 vạn vô liếng, bị hắn một hồi họa họa bây giờ chỉ còn lại không tới 800 vạn. Tuy nhiên đây hết thảy đều là đáng giá, nhìn xem trong sân huấn luyện như rừng long thương cự kiếm, trên bầu trời mây đen rộng trời ngự long tuần tiên giả, cũng là một chữ, thoải mái à? à từ đấy lòng cảm thán, đại ca kỵ sĩ đoàn nhìn thật mạnh, tại sao lại nhiều nhiều như vậy? Ha, ha cái này còn may mà đại ca ngươi đưa ta 500 kỵ sĩ a. Vì huấn luyện những kỵ sĩ này ta đem vốn liếng tất cả đều nện vào đi, cái đồ chơi này quá đốt tiền, làm sao, tìm ta có việc. Ta tối hôm qua làm một giấc ngộng, một cái đáng sợ ác ngộng, ta muốn tìm ngươi giúp ta phân tích một chút. Atas nói đem trong ngộng cảnh tượng từng cái nói tới, ta không biết cái này đến cùng phải hay không thật, đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? mà phi nghe lại là hơi kinh ngạc, ta đi, tệ nạ gì sẽ không thật cho Atas báo mộng A. Cũng là không phải là không có khả năng, trong lịch sử tệ nạ gì bị Atas cho xử lý về sau hắn linh hồn liền bám vào tại xương chỉ ai thương bên trong một mực nương theo lấy hạt thạt trở thành vu yêu vương thẳng đến cuối cùng vu yêu vương bị sách bên trong áo không đỉnh đánh bại tệ nạ dị linh hồn mới lại một lần xuất hiện đưa hạt thạt sau cùng đoạn đường so sánh dưới linh hồn báo ngộng cái gì hiển nhiên cũng không phải là cái gì rất không hợp tối thường sự tình nếu như dựa theo hạt thạt ngộng cảnh đến xem tệ nạ dị hẳn là đi ám ảnh giới đưa tin cũng không biết thương khung thế giới tử vong thế giới là cái bộ giá gì về phần tệ nạ dị nói là hạt thạt huynh đệ giết hắn chẳng lẽ tệ nạ dị biết cái kia thú nhân là vạ dị à ngụy trang Athas cùng Vạ Di ẩn kết làm huynh đệ sự tình, tế Nạ Di hắn là biết đến đi, lại hoặc là người huynh đệ này chỉ là gỗ đìn, Tề Nạ Di cũng là nhân tình, đối với mình Thái Tử sẽ không không có phòng mới đúng. Nhưng bất kể thế nào toán, Tề Nạ Di lời này kỳ thật cũng không thể toán sai, gỗ đìn cùng Vạ Di ẩn, hai người một cái kẻ chủ mưu một cái người chấp hành, đều thoát không căn hệ. Ân, nghiêm ngặt thượng cấp mình cái này đại ca cũng coi là tham nêu người. Làm sao đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút mát mẹ lạnh? Hắn nhìn một chút mong mỏi Athas, ngẫm lại vị này cũng là có chút điểm khổ cực, đại ca cùng nhị ca liên thủ xử lý La Ba. một cái khác đại ca cũng là kế hoạch người tham dự athas cũng coi là khổ đại cựu thâm điển hình tuy nhiên dù sao cũng so trong lịch sử tự mình động thủ tới tốt lắm đi mặc phi trong lòng có chút ít ác thú vị nghĩ đến mà lại đại ca nhị ca ngươi láo ba đều treo ngươi cái này tam đệ phối hợp một chút cũng là phải nhà người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề mới tốt mặc phi trầm tư một lát ta cũng không thể phán định đây có phải hay không là thật nhưng nghĩ đến chỉ có hai loại khả năng khả năng thứ nhất tệ nạ gì quốc vương linh hồn thật tiên đoán được tương lai nguy hiểm đồng thời giáng lâm đến giấc mơ của ngươi bên trong nếu là như vậy như vậy ngươi liền muốn cẩn thận vì quyền lực cùng địa vị rất nhiều người đều không tiếc phản bội thân nhân, đã tệ nạn dị quốc vương nói là ngươi huynh đệ gây nên, như vậy ngươi những cái tiêu ca ca ở trong nhất định có người đối ngươi có uy hiếp, có lẽ đây chính là tệ nạn dị quốc vương cảnh cáo ngươi nguyên nhân. Đương nhiên còn có loại thứ hai khả năng, ngay có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, ngươi chỗ mộng thấy đến nhưng thật ra là ngươi trong tiềm thức một loại nào đó ám chỉ, ngươi cảm giác ngươi cái nào đó huynh đệ đối ngươi có uy hiếp, lại thêm đối phụ thân tưởng niệm, bởi vậy làm, cái này mộng, nếu là như vậy, ngươi đồng dạng cần cẩn thận, người tiềm thức nhiều khi có thể sớm cảm thấy được nguy hiểm cũng đối tự thân nói ra cảnh cáo, nếu là như vậy, nội tâm của ngươi chỗ sâu nhất định đã biết người kia là ai hathas nghe thống khổ nhắm mắt lại chờ hắn lần nữa mở ra thời điểm lại lộ ra quyết nhiên ánh mắt tới đại ca như vậy ngươi cảm thấy cái tiêu huynh đệ sẽ là ai chứ ta đối với ngươi các ca ca hiểu biết không nhiều nhưng muốn nói hiểm nghi lớn nhất nhà mặc phi muốn nói lại thôi hathas dĩ nhiên đã minh bạch đến hắn ý tứ ngươi nói là đại ca ngạch ta nói là gộ đình đại ca mặc phi một mặt nghiêm túc gật gật đầu đây là có khả năng nhất bởi vì tệ nạ gì quốc vương chết rõ ràng đối với hắn có lợi nhất là quốc vương quyền lực ai biết mọi người có thể làm được thứ gì đến đâu nhưng dù sao loại chuyện này không ai có thể nói rõ được sở cũng có thể là thật là thú nhân gây nên đâu có lẽ ngươi hẳn là đi tìm ngươi nhị ca vạ gì ản hỏi một chút hắn lúc ấy tại hiện trường có lẽ có thể cho ngươi một chút hữu hiệu tin tức vừa vặn ta cũng muốn đi cho ngươi nhị ca tiến đưa hai ta cùng đi chứ attash gật gật đầu hai người liền rời đi sân huấn luyện triệu hồi ra riêng phần mình tọa kỵ hướng phía bến đò chạy như bay tấu chương xong chương ba trăm mười một sự tình chân tướng cùng attash quyết tâm nửa giờ sau quốc vương cảng trên bến tàu nọ rèn thám hiểm hạm đội đã tập kết hoàn tất sắp đến đạp lên hành trình không chỉ có ba chiếc bạo phong vương quốc chiến hạm còn có bảy chiếc lộ đi rộng chiến hạm cùng một chiếc lạ dạng thám hiểm thuyền khắp nơi đều là tại vận chuyển vật liệu nông dân cùng xếp hàng lên thuyền chiến sĩ các mạo hiểm giả thì từng bảy tua tuổi như lông nhím trên bến đỏ có nói chuyện phiếm đánh cãi rắm có hô bằng gọi hưu có đang luyện chuyên nghiệp kỹ năng còn có cắm cờ quyết đấu thỉnh thoảng có thể nghe được ngược lại thất bại giả phát ra tiếng kêu thảm thiết attas cùng nhau đi tới không khỏi hơi kinh ngạc hạm đội quy mô so hắn trong dự đoán còn muốn to lớn đợi đến hai người tới cảng khẩu cuối thời điểm hắn rốt cuộc biết nguyên nhân và dị đang cùng chung quanh một đám người trò chuyện cái gì vạn Dị bạo phong vương tử các ngươi khẳng định muốn cùng đi với ta Lần này thám hiểm vô cùng nguy hiểm, không ai biết nơi đó sẽ có cái gì đáng sợ sự vật chờ đợi chúng ta, ta không thể cam đoan an toàn của các ngươi. Man Vương cổ nạn, Lô Đi dòng vương tử, và dì ạn Lao đệ, ngươi cứ yên tâm đi, tuy nhiên ngươi là bạo phong chiến thần, nhưng chúng ta mấy cái cũng không phải kẻ yêu à, đến lúc đó gặp được nguy hiểm còn không biết ai giúp ai đây. Giòn sơn nào, Lô Đi dòng vương tử, nói rất đúng, một cái hảo hán ba cái rút sao, chúng ta tứ huynh muội cùng một chỗ giúp ngươi, nghĩ đến cẳng có cơ hội tìm tới xương trị ai thương, đến lúc đó sao? Ha <cười> Lâm Đông Tương trí, Lô Đi dịổng vương tử, đến lúc đó ngươi liền có thể thay cha báo thù à. Về phần chúng ta, tùy tiện phân điểm tài bảo cho chúng ta là được rồi. Nghĩ đến lần này thám hiểm khẳng định còn sẽ có cái khác chiến lợi phẩm đi. Atlas hơi kinh ngạc, vậy mà là hắn ba người ca ca cùng một người tỷ tỷ, man vương cổ nạn, dọn sơ nào, lâm đông tương trí, cùng nghèo xa. Nhìn thấy Mặc Phi cùng Atlas đen, bên kia mấy người cũng chú ý tới bọn họ. Eo xa, lô đi rồng công chúa, Atlas a ngươi tới rồi, biết tỷ tỷ muốn đi xa nhà, cô ý đến cho ta tiện đưa à. Ta liền biết lúc trước không có phí công thương ngươi, khi còn bé ta còn xin ngươi ăn trái cây bánh gạo tổ đâu, ngươi còn nhớ rõ không? Atlas có chút xấu hổ, 12k 18K. 32 mươi k còn có 16 tỷ các ngươi làm sao lại ở chỗ này đây man vương cổ nạn lô đi rồng vương tử chúng ta quyết định cùng vạ dị án điện hạ cùng đi nọt rèn thám hiểm vì cái gì man vương cổ nạn lô đi rồng vương tử còn có thể vì cái gì gộ đỉnh cái kia ngụy quân tử tâm nhãn tiểu nhân cùng lô kim hôm trước ta nhằm vào hắn nhằm vào có chút hung ác, hắn hiện tại khi nhiếp chính vương còn có thể có ta tốt lưu lại sớm tôi muốn để hắn cho hại cho nên khi không sai đến đi xà tha hương nha đại ca hắn sẽ không là người như vậy a. athas khẩu khí không quá tự tin nói Dọn sơ nào lô đi rồng vương tử chớ nhìn hắn mặt ngoài một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, hắn người kia có thể rất tâm hiểm, ngươi cũng đừng làm cho hắn thánh quang chi diệu sương hào cho lừa gạt, nếu không sớm tối phải bị thua thiệt a. Lâm Đông Tương Trí, Lô đi rổng võ tử, nói không sai, ta nhìn phụ vương chín thành chín là hắn hại chết, mẹ nó đám kia liên minh, cao tầng đều mẹ nhà hắn không có đẳng đường, cái gì lấy đại cục làm trọng, ta nhìn cũng là muốn để gỗ đền mang binh đi cho bọn hắn xu phòng, ngay cả phụ vương chết đều không truy cứu, ta nhìn cái này liên minh là ăn táo dựa hoàn a, nếu không lão đệ ngươi cũng cùng chúng ta đi ngọt đến, không chừng còn có thể, khu khu khụ, ngươi đá ta làm gì? Nửa câu sau lại là nói với Eo Xạ. Eo Xạ sờ sờ hạ tóc, "Tiểu Đệ à, ngươi người này quá thành thật, về sau có thể được lưu tâm một chút mắt, tỷ tỷ về sau cũng không thể tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi à, ngươi có thể được hảo hảo a." Nói xa ôm bạc liền khóc giống lên, một bộ sinh ly tử biệt tư thế, chỉ là một giọt nước mắt cũng không có, thấy thế nào đều có chút giả. Atas bị mấy người ca ca tỷ tỷ một đống chuyện vặn làm trong lòng mười phần nóng nóng, hắn đám này ca ca tỷ tỷ nhóm đại khái là không thể nào giọng, chuyện cho tới bây giờ, lại thực tế để hắn không biết nói cái gì cho phải. "Hạ giặc vương tử, ta muốn cùng vạn dị vương tử đơn độc tâm sự." Mấy vị có thể trở về tránh một chút ta. Bốn người kia đành phải nhún nuối vai. Tốt ta, vậy chúng ta trước vận chuyển vật tư đi nha. Đợi đến bốn người rời đi, ba huynh đệ lần nữa nhìn về phía lẫn nhau. Cùng lần trước gặp mặt so ra, lúc này ba người nhưng lại là một phen tâm cảnh. Lần trước vạ dì ạn chết phụ thân, vẫn là gián tiếp chịu đến ạt thả lao ba phản bội, cho nên ba người quan hệ ít nhiều có chút xấu hổ. Bây giờ lại hoàn toàn không có loại kiêng ngăn cách, tất cả mọi người là không có cha hài tử, còn có cái gì nhìn không ra đây này? Edan, đệ giặc vương tử, nhị đệ, ngươi lần này đi nọt rèn cũng phải cẩn thận a. Ta vốn là không hy vọng ngươi đi. tuy nhiên đã ngươi nhất định phải đi cho ngươi cái đề nghị ngươi có thể từ lòng cốt hoang dã tìm lên không sai trong lịch sử xương chỉ ai thương vị trí ngay tại lòng cốt hoang dã đau thương trong động vật đương nhiên cái này đau thương động vật đến cùng ở đâu không ai biết mà lại bây giờ thời gian tuyên cũng không đúng cũng không biết thanh kiếm của kia có hay không đúng chỗ nhưng dù sao cũng so mê đầu mũ tìm đáng tin hơn một chút Và dì ản gật gật đầu ta sẽ cân nhắc athas đi rồng vương tử nhị ca, hôm trước đến cùng phát sinh cái gì phụ thân ta đến cùng là thế nào chết và nhìn Mạc phi đồng dạng Mạc phi hướng về phía và nháy, nháy mắt và ý gật gật đầu Hôm trước ta đang chuẩn bị yết kiến, ngay tại chúng ta đợi thời điểm, đột nhiên trong đại điện chuyển đến một trận tiếng la giết, ta vội vàng xông đi vào, đi vào liền thấy một đám thú nhân thích khách đang vây công quốc vương, hộ vệ liều mạng chống cự. Ta vội vàng đi lên viện trợ, vừa giết hai cái thú nhân, liền bị một cường đại thú nhân chiến sĩ đỡ được. Này thú nhân không có mặc áo giáp, ở trần trong tay cầm một thanh vô cùng sắc bén lợi nhận, ta cùng hắn đánh mười cái hội hợp rốt cục một kiếm đem hắn chém giết, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại phù một tiếng hóa thành ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó ta nghe được tệ nạ dị quốc vương tiếng kêu thảm thiết, ngẩng đầu một cái liền thấy hắn bị này thú nhân chiến sĩ một kiếm chém giết. ta lúc này mới ý thức tới cùng ta giao chiến kỳ thật chỉ là một cái kính tượng, cái kia thú nhân chiến sĩ hẳn là một kiếm thánh, mà kính tượng phân thân chính là hỏa nhận thị tộc kiếm thánh sở độc hưu bi kỹ. ta còn muốn đi ngăn cản hắn, nhưng cái kia thú nhân thân hình một nháy mắt liền biến mất trong không khí, tiếp lấy ta liền bị một đám thú nhân thích khách điên cuồng vây công, chỉ có thể từ bỏ. ta giết 10 cái thú nhân thích khách, nhưng là thú nhân thực tế quá nhiều, cuối cùng vẫn là bản thân bị trọng thương. về sau chính là các ngươi sống tới. Đạn, tệ giặc tử, cái kia thú nhân kiếm thánh trên cổ có phải là treo một hạ tử? không sai, chính là như vậy. vậy khẳng định là xạ mù rổ không có chạy ban đầu ở án tệ giặc hắn liền cùng xạ phả dẹt cùng nhau cùng chúng ta tác chiến còn giết ta hai cái huynh đệ về sau thú nhân chiến bại xạ mù rổ cũng biến mất mất không gặp không nghĩ tới vậy mà chạy đến lộ đi rồng tuy nhiên chưa thấy qua xạ mù rổ, nhưng hắn cũng tham gia tuyết lang ban đầu chi chiến biết tên thú nhân này kiếm thánh tồn tại vừa nghĩ tới lúc trước mình trên chiến trường cùng người này cách xa nhau không xa nếu như mình có thể chém giết xạ mù rổ, đây hết thể liền sẽ không phát sinh tuy nhiên có một chuyện ta một mực có chút kỳ quái vạ gì ản như nói mà phi vội vàng hỏi sự tình gì Tiết kiến thất vào chỗ với đất nước vương sảnh lối vào chỗ. Nếu như thú nhân muốn thông qua Yết kiến thất đi ám sát tên nà gì quốc vương, ta nhất định có thể phát hiện. Coi như những này thích khách có thể tìm hành, bọn họ cũng nhất định phải mở cửa mới có thể tiến nhập, mà lại quốc vương bên ngoài phòng mặt thủ vệ cũng không có phát hiện thú nhân thích khách tồn tại. Cho nên ta rất kỳ quái, những này thú nhân thích khách là thế nào tiên vào quốc vương sảnh? Mặc phi giả vợ như vẻ mặt trầm tư nghĩ một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nghĩ đến, khả năng duy nhất chính là bọn họ tại trước đó liền đã sớm mai phục tại vương cung nội bộ. À, nghe hai người ca, ca phân tích, trong lúc nhất thời cũng nhất thời mình bạch cái gì. quả là thế quả nhiên là hắn huynh đệ gây nên chỉ có vương quốc nội bộ người mới có thể đem những này thú nhân bỏ vào hoàng cung về phần là ai làm đại ca cổ điển không thể nghi ngờ là nhất có hiểm nghị chỉ có hắn có năng lực như thế sớm đem mười mấy tên thú nhân thích khách bỏ vào trong vương cung phải biết lộ đi rộng hoàng cung lối vào đều có phản ẩn kết giới cùng vệ binh trông coi dưới tình huống bình thường cơ hội là không có khả năng bị thẩm thấu hắn sát mặt nặng nề nhìn về phía vạ dị ạn nhị ca ngươi nói có phải là đại ca ngạch cổ điển đại ca làm vạ dị ản nhất thời lộ ra thần sắc khó khăn loại chuyện này ta thực tế không tiện nói nhưng Attash nói thẳng ra tìm hắn nguyên nhân. Ta tối hôm qua trong ngục nhìn thấy phụ vương, hắn nói ta gặp nguy hiểm, còn nói hắn là bị ta một cái huynh đệ giết chết. Cái gì? Ta minh bạch và gì, ạn gật gật đầu. Nếu như quan hệ đến an toàn của ngươi, ta liền không thể lại có giữ lại. Ta đích xác cảm thấy hẳn là gỗ điển vương tự làm. Trước đó không muốn nói chỉ là không muốn phá hư huynh đệ các ngươi ở giữa tình cảm. Nhưng ta cảm thấy coi như như thế, ngươi tốt nhất đừng đi tìm hắn đối chất tốt. Hắn hiện tại đã tiến vị nhất chính vương, mà lại đạt được quốc gia khác thừa nhận. Nếu như ngươi tìm hắn đối chết, có thể sẽ dẫn phát không biết mạo hiểm. Attash nghe lại nơi nào như được? Không. ta nhất định phải tìm hắn hỏi thăm rõ ràng không chỉ có là vì ta càng là là phụ vương có kiện sự tỉnh ta một mực dấu ở trong lòng lúc trước phụ vương đã từng muốn đem vương vị chuyển cho ta có lẽ chính là bởi vì điểm này đại ca mới đối phụ vương thống hạ sát thủ ta muốn đi thấy đại ca gộ đình đại ca hỏi thăm rõ ràng vạ dị ản vội vàng khuyên đủ, tam đệ ngươi cũng không nên xúc động bây giờ gộ đình đã là nhiếp chính vương trừ phi ngươi có chứng cứ nếu không không cần chứng cứ ta chỉ muốn biết chân tướng là cái gì nói xong ạ thật cưới lên vô địch liền chạy như bay nhìn xem ạ thật rời đi mặc phi cùng vạ dị thần sắc đều có chút phức tạp Nhị đệ, ngươi trưởng thành a." Mặc Phi nói, như thế một hồi lắc lư, và Dĩ Ảnh hoàn toàn không có biểu hiện ra mảy may dị dạng, có thể thấy được hắn lòng dạ đã không còn là đi qua thiếu niên kia. Và Dị Ảnh thở dài, trên mặt rốt cục lộ ra một tia ấy này đến, ngươi sẽ chiếu cố tốt tam đệ đúng không đại ca?" "Ta biết, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt mình a, nọt rèn 10 phần nguy hiểm, nếu như vạn nhất thám hiểm tiến hành không được, một ưu tiên cam đoan an toàn của mình, miễn là còn sống liền có hy vọng. Đại ca cũng không có gì có thể tặng cho ngươi, liền đưa ngươi 10 tên ngự long tuần tiên giả đi, bọn họ là không trung đơn vị, có thể nhanh chóng điều tra, đối với ngươi thám hiểm rất có ích." Lợi. cảm ơn đại ca. vạn dì an từ đáy lòng nói. mặc phi cười cười, huynh đệ chúng ta ở giữa còn có cái gì tốt khách khí, tốt. chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ta phải đi nhìn một chút ta cũng đừng làm cho hắn làm ra cái gì chuyện điên rộ. nói xong đống nhiên lại hạ giọng, tại vạn dì ản bên thay thấp giọng nói, cẩn thận một chút mấy cái kia lỗ đi rộng vương tử công chúa, nhất là khi ngươi tìm tới xương trị ai thương một khắc này, là vương vị bọn họ không tiếp xuống tay với huynh đệ, vì thần khí ngươi đoán xem bọn họ có thể làm ra sự tình gì đen. nói xong, mặc phi vô vu vạn dì bà vai, triệu hồi ra Sương lang tọa kỵ, hướng phía lỗ đi rộng hoàng Cung chạy như bay. Thấu xong. chương ba trăm ngươi sao dám giờ này khắc này lỗ đỉ rộng hoàng cung quốc vương trong sảnh gỗ đình đang cùng triệu tập lại lỗ đỉ rộng các lãnh chúa cùng đám đại thần thương thảo chính vụ cùng quân vụ chiến tranh đã lửa xém lông mày vì rửa sạch trên người hiềm nghi càng làm muốn cho mình cái này tân vương lập uy cùng thú nhân chiến tranh đều phải lấy được thắng lợi gỗ đình đối với cái này cũng không cảm thấy lo lắng trong lịch sử liên minh là thành công đánh bại bộ lạc bây giờ liên minh lại có mạo hiểm giả đẳng cấp ưu thế lại thêm sự xuất sắc của mình lãnh đạo còn có mấy trăm tên người chơi anh hùng gia nhập liền hỏi ngươi tại sao thua lúc này vừa mới trở thành nhiếp chính vương g tiện ý khí phong phát tuyên bố lấy mình chính lệnh. Bây giờ đối mặt thú nhân uy hiếp, ta cùng đại chủ giáo Alonso tư pháp áo đại nhân sau khi thương nghị đã quyết định thành lập một chi từ thánh quang tín đồ chỗ tạo thành kỵ sĩ đoàn, đến đối kháng những cái kia tà ác thú nhân. Đi qua học tập thánh quang mục sư chỉ có thể dùng thánh quang tiến hành trị liệu cùng loại trừ tập bệnh, cái này đích sắc là thánh quang năng lực một trong, nhưng mà đối mặt tà ác xâm lấn, chúng ta không thể vẹn vẹn chỉ là bị động phòng ngự, càng hẳn là chủ động xuất kích, trừng phạt ác đã là dương thiện, tiêu diệt tà ác cũng là hiển lộ rõ ràng qua mình, thú nhân sử dụng tà năng ma pháp càng là thánh quang tự địch. Ta tại học tập thánh quang quá trình bên trong nắm giữ đem thánh quang cùng chiến kỹ kết hợp năng lực. Ta muốn cùng ta có giống nhau kinh nghiệm người hẳn là không phải số ít. Lợi dụng loại này kết hợp năng lực đến huấn luyện cái này kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Ta đem hắn mệnh danh là thánh kỵ sĩ. Đang huấn luyện thánh kỵ sĩ trước đó, trước hết chiêu mộ đầy đủ nhân thủ, hết thảy nguyện ý thân cận thánh quang kỵ sĩ, hết thảy nguyện ý phụ thêm áo giáp mục sư đều có thể gia nhập. Ta cùng đại chủ giáo đã tìm kiếm tốt một chút nhân tuyển thích hợp đến lãnh đạo cái này kỵ sĩ đoàn. Thánh quang huynh đệ hội ở, bằng hữu của ta, hắn là một mục sư, đồng thời cũng là một cường đại chiến sĩ. Thánh quang huynh đệ hội nép đan đạt tân hán. Mặc dù hắn đối Thánh Quang Chỉ đạo lĩnh ngộ còn có đợi tiến bộ, nhưng hắn dũng mãnh có thể trong chiến đấu đền bù không đủ. Thánh Quang huynh đệ hội tụ dậy Lý ông, hắn cũng là một mục sư, nhưng là đồng dạng tỉnh thông võ kỹ, đã từng bảo vệ qua Bắc quận tu đạo viện miễn bị thú nhân kẻ cướp bóc tập kích. Đến tự bạo phong vương nước gà viện giạn, một cường đại kỵ sĩ, đồng thời cũng là thánh quang kính trọng người. Đù in lọ hạ tướng quân cố ý hướng ta để cử người này. trừ cái đó ra, còn có một vị lò sưởi trong tường cốc lánh chúa sách bên trong áo không đinh, hắn đồng dạng là một tín ngưỡng thánh quang kỵ sĩ, ta từng nghe người nhắc qua hắn một ít sự tích, ta cho rằng người này cũng có thể gia nhập tổ chức này ở trong đến, bởi vậy đã hướng hắn phát ra chiêu mộ lệnh. Trừ cái đó ra, nếu như các vị đang ngồi có nhân tuyển thích hợp, đồng dạng có thể đề cử, cái này kỵ sĩ đoàn chính là đối kháng thú nhân loại khí, cần đại lượng kỵ sĩ gia nhập. Pháp báo các hạ, triệu tập những người này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Quang minh đại chủ giáo Alonso tư pháp báo thiếu hạ thấp người, biểu thị tiếp nhận nhiệm vụ. Godwin lại nói, vì đối kháng thú nhân ngày càng tăng cao uy hiếp, cũng là vì thay ta phụ vương bảo thủ, ta đem triệu tập lỗ đị rộng vương quân chủ lực 12 vạn, cùng các nơi lãnh chúa quân đội 8 vạn, chung 20 vạn tiến về hạ giật cùng thú nhân tham chiến. Ta những minh đệ kia vẫn là rất biết đại thể, cứ việc cùng ta đi qua có một ít khế hở, nhưng lần này đang đối kháng với thú nhân vân để là đã cùng ta đạt thành một chỉ nguyện ý xuất quân tham chiến. Nhưng cân nhắc đến khả năng tồn tại đường biển uy hiệp, ta vẫn lại phái phái một chi quân đội lưu thủ Lỗ Đi dị thành, gã lì sát tư tướng quân, ta đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Một khôi ngô dâu quay nón lánh chúa lập tức đứng dậy tiếp nhận mệnh lệnh. Tiên tâm đi nhiếp chính vương bệ hạ, ta quyết sẽ không để Lỗ Đi dị có chút tổn thương. Các nơi lánh chúa cùng bọn hắn quân đội muốn đến cùng tập kết cần một số việc kiện, nhất định phải có người phụ trách việc này, mọ vừa y nạ lánh chúa. triệu tập các nơi lanh chúa nhiệm vụ, ta liền giao cho ngươi. Vô cùng muốn tại trong nửa tháng tập kết quân lực, tiến về ạ giặt tiền tuyến cùng ta xuất lĩnh vương quân chủ lực tụ hợp. Ạ lê sáng giờ rốt muội đứng dậy thăm hỏi, ta nhất định sẽ không cố phụ tín nhiệm của ngươi, nhất chính vương bệ hạ. cân nhắc đến trận chiến tranh này lề mề, chúng ta cũng cần cân nhắc đến phía sau lưng binh lực. Nam tước dã hẹn đã giờ, ta bổ nhiệm ngươi làm hậu bị quân đoàn chiêu mộ quan, từ các nơi chiêu mộ dân binh bộ đội tiến hành huấn luyện, làm lộ đi rộng đại quân phía sau lưng bộ đội tùy thời tiếp nhận điều động. Nam tước dã hẹn đã giờ thụ sủng nhược kinh. hạ tại lỗ đi rộng rất nhiều lãnh chúa ở trong không tính là đặc biệt đột xuất một cái, vẹn vẹn chỉ là cái nam tước mà thôi. vậy mà thu hoạch được trọng yếu như vậy bổ nhiệm, vẫn là vô cùng cao hứng. vậy hạ, ta sẽ hết sức vì ngươi hiệu mệnh. tuy nhiên mới vừa vặn cái vị, mà lại chỉ là nhiếp chính vương, nhưng Ngô đỉnh đã hoàn toàn đưa vào đến lỗ đi rộng kẻ thống trị nhân vật bên trên, tuyên bố lên chính lệnh không có chút nào không lưu loát cảm giác. lỗ đi rộng chúng lãnh chúa đại thần cũng không có chút nào chống lại ý tứ, từng cái tiếp nhận nhiệm vụ. lỗ đi nhân tài đông đúc. cũng làm cho hắn có rất lớn phát huy chỗ trống, nhìn xem những lãnh chúa này nhón cung kính tiếp nhận mệnh lệnh, gỗ Đỉnh cuối cùng là cảm nhận được quyền lực mang tới chỗ tốt. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là nhiếp chính vương đâu, chờ ta thành quốc vương, lúc kia mới thật sự là đại quyền trong tay a. Đang lúc hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, đông nhiên vịch một tiếng, quốc vương sảnh đại môn lại bị người thô bạo phá tan. Trong đại sảnh mọi người nhất thời đều nhìn về cửa ra bảo, loại hội nghị này theo lý thuyết là không cho phép bị quấy rầy, là a vô lễ như vậy. Mọi người vừa quay đầu, liền thấy Athas một quyền đổ nhào một tên vệ binh, xông tới. Sau đó truy vào đến hai tên vệ binh vội vàng hướng gỗ Đỉnh báo cáo. nhất chính vương bệ hạ, Athas vương tử điên, chúng ta ngăn không được hắn. Gỗ Đỉnh nhíu nhiễu mày, không cần. Các ngươi lui ra ngoài đi. Athas, ngươi cuối cùng từ gian phòng bên trong đi ra đến. Chúng ta đang thương thảo quân vụ, ngươi tới vừa vặn. Ta vừa vặn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Athas nhìn xem ngồi ngay ngắn trên vương tọa Gỗ Đình, cảm thụ trung quanh nơi này các lãnh chúa ánh mắt, nguyên bản vội vàng sao động cảm xúc chợt bình tĩnh trở lại. Hắn tuy nhiên không giống. Và dĩ án như vậy trưởng thành to lớn, nhưng tự mình trải qua chiến tranh hắn, đồng dạng có rất lớn trưởng thành, lúc này cũng không vội lấy chất vấn. A phải không? Ha ha, vậy ta cũng muốn biết. Bệ hạ có nhiệm vụ gì giao cho ta đâu? Là muốn ta theo quân xuất trình, cùng một chỗ chinh phạt thú nhân, nhưng là độc lĩnh một quân, tập kích bất ngờ địch nhân hậu phương. Gô Đính lại lắc đầu, ngươi vẫn chỉ là đứa bé, ta làm sao có thể đem nhiệm vụ nguy hiểm như vậy điều động cho ngươi? Ta thế nhưng là tự tay đánh bại xương lang thú nhân. Ta biết ngươi làm qua thứ gì Athas, không cần ngươi tới nhắc nhở ta, nhưng xương lang thú nhân chỉ là thú nhân một cái tiểu tiểu chi nhánh, mà lại theo ta được biết, ngươi trên chiến trường đúng chỉ là một cái băng xương cự ma bộ lạc. Sau đó chúng ta muốn đối mặt chính là cả một cái bộ lạc trăm vạn đại quân, nay không còn là tiểu đả tiểu nháo. Ta đã đáp ứng phụ thân nhất định muốn chăm sóc tốt người, cho nên vì lý do an toàn, ta quyết định không mang ngươi theo quân xuất chinh. Không để cập tới phụ thân còn tốt, nhắc lên tệ nạ gì quốc vương, Athas nộ hỏa nhảy vọt một cái liền lên tới. Nhưng không theo quân xuất chinh ta sao có thể báo thủ cho phụ thân? Gỗrin lắc đầu, "Vì phụ thân báo thủ chức trách để ta tới gánh chịu, đừng quên ta mới là vương tử, ta mới là trưởng tử, không phải ngươi Athas, vì phụ thân báo thủ chỉ có thể để ta tới làm, cũng nhất định phải để ta tới làm." Ta đã nghĩ kỹ ngươi nhận mệnh, cân nhắc đến ngươi đối phó cự ma rất có kinh nghiệm, cho nên ta đem bổ nhiệm ngươi làm sở trợ mợ lên chúa. đến đó chống cự nơi đó cự ma nghe nói tổ a mạn cự ma lại bắt đầu bạo động ngươi không phải rất am hiểu đối phó cự ma sao nhiệm vụ như vậy chính thích hợp ngươi gô đình nói khoe miệng hiện lên một tia danh manh ý cười đến trong lịch sử sở trạ tổn mợ nơi này chính là athas đoạ lạc bắt đầu cho athas an bài một chỗ như vậy cũng coi là thỏa mãn một chút trong lòng của hắn ác thú vị lực lượng cái này một tia danh manh lại bị athas nhạy cảm bắt được tuy nhiên không biết sở trạ tổn mợ có vấn đề gì nhưng hắn bản năng cảm thấy trong này có vấn đề thì ra là thế muốn đem mình xa xa đuổi ra ngoài đại ca quả nhiên tâm hỏng Hết thể quả nhiên như là đoán đại ca nhị ca như thế, không sai, nhất định chính là hắn hại chết phụ thân, hiện tại hắn muốn đem mình cái này uy hiếp xa xa đổi đi. Ha ha ha ha. Atthas chọn cười to đứng lên, trên mặt lại tràn đầy tức giận, đây chính là ngươi tính toán co đúng không, đem ta xa xa đổi ra ngoài, thuận tiện ngươi che giấu trận tướng, phụ vương là bị ngươi hại chết đúng hay không, đây hết thể đều là kế hoạch của ngươi. đủ Atthas, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Pháp áo đại chủ giáo nghiêm nghị ôn đến. Atthas đầu tiên là trong lòng căng thẳng, nhưng mà lại thoáng qua liền đem cái này cố kỵ ném đến sau đầu, hắn lúc này đã hoàn toàn bị phẫn choáng váng đầu góc. Căn bản không, có mấy may cố kỵ. Ta chỉ là đang tìm ra chân tướng, mà các ngươi căn bản không quan tâm đúng hay không? Ai quan tâm quốc vương là bị ai hại chết đâu, dù sao chỉ cần mình quyền lực cùng địa vị có thể bảo trụ là được. Hắn mạ á mai nhìn về phía những lãnh chúa kia, các lãnh chúa lại là một mặt hủy đo không sâu. Kỳ thật à, thật thật đúng là oan uống bọn họ, đại bộ phận lãnh chúa căn bản không biết hôm trước đến cùng chuyện gì phát sinh, chỉ là nghe nói quốc vương bị thú nhân ám sát, vương tử kế thừa nhiếp chính vương quyền lực. Mà lại đại bộ phận lãnh chúa cũng căn bản không muốn tham gia vương gia chính trị đấu tranh, thế là cả đám đều ngậm miệng không nói. À, thật lại là càng nói càng kích động. Những cái kia các quốc gia lãnh tụ cũng đồng dạng là cá mẹ một lứa, bọn họ chỉ cần ngươi đi đối kháng thú nhân, căn bản không quan tâm chân tướng đến cùng là cái gì. Phụ vương đã sớm xem thấu ngươi, cho nên mới không muốn chuyển vị cho ngươi. Gỗ đỉnh trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Athas, ta thân yêu ngốc đệ đệ a, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ tốt sau đó phải nói lời, có mấy lời một khi nói ra liền không cách nào vãn hồi. Hừ, ta thân yêu hạo ca, không cần ngươi đến cảnh cáo ta, ta biết mình đang làm gì. Phụ vương đều nói cho ta, là ngươi hại chết hắn. Hắn nguyên bản muốn đem vương vị truyền cho ta, mà ngươi nhất định là biết điều này, cho nên mới sách lược đây hết thảy đúng không? không sai dạng này hết thể liền đều nói thông được khẳng định cũng là chuyện như vậy athas lẩm bẩm càng phát ra cảm thấy mình đoán được không sai lúc trước tên nạ dị quốc vương nói lên gỗ đỉnh thời điểm trên mặt kỳ quái biểu lộ hết thể đều trở nên như thế rõ ràng lời này lại kinh ngạc đến ngây người mọi người chung quanh loại này đối vương quyền chính đáng tính chất vấn cơ hồ được xương tụng làm mưu phản nhất là athas lại còn dám tuyên bố mình mới là chính thống athas vương tử điện hạ chung quanh lãnh chúa cùng đám đại thần nhau nhao muốn ngăn cản gỗ đỉnh lại bỗng nhiên quát tay mọi người nhất thời ngừng lại phát biểu gỗ đỉnh tử vương tọa đứng lên trực tiếp hướng phía athas đi đến Attash mẹ nệ tùy dịu, ta đã chịu đủ ngươi cố tình gây sự, ngươi điên cuồng để ở trên trời phụ vương vì đó hổ thẹn, ngươi đối ta chất vấn vỡ nát ta đối với ngươi tình huynh đệ. Vì ngăn ngừa ngươi lại làm ra càng thêm hoang đường điên cuồng hành vi, cũng vì trừng phạt ngươi vô lễ, ta lấy lộ đi rộng nhất chính vương thân phận giải trừ ngươi vương tử danh hiệu, hủy bỏ ngươi mẹ nệ tùy dịu họ tên, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ bị lưu đẩy ra lộ địa rộng vương quốc thổ địa, vinh viễn không cho phép trở về. Attash chừng to mắt, lưu đẩy ta, hủy bỏ ta họ tên, ngươi sao dám, ngươi sao dám, ta giết ngươi. Hắn đột nhiên rút kiếm, băng dữ hỏa chỉ ca trong lòng hắn vẫn nộ ảnh hưởng dưới bắn ra ánh sáng nóng rực. Anh hùng chiến kỹ, giận viêm phá không chạm. Gỗ lại gần như đồng thời xuất thủ. Anh hùng chiến kỹ, thánh quang phá tà chạm. Chói mắt thánh quang hóa thành to lớn kiếm nhận, trực tiếp đem Atlantis phóng xuất ra hỏa diễm đao lưới đao đánh nát. ầm. Mênh mông thánh quang chỉ lực đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Gỗ tiến lên một bước, kiếm nhận trực tiếp chống đỡ đang nỗ lực đứng lên tái chiến Atlantis trên cổ. Hắn khinh miệt nhìn xuống cái này đệ đệ, Atlantis, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn, ngươi cho rằng mặt ngươi đúng là ai? Ta thế nhưng là thánh quang chỉ diệu, Quan Minh chỉ thần thần quấn người, ta đã là thánh quang, không có người có thể giết ta, ngươi cũng không được. ta vẫn là lỗ đỉ rồng nhiếp chính vương, cũng là tương lai quốc vương, ý đồ tập kích cũng ám sát quốc vương. Athas, ngươi biết điều này có ý vị gì mà? Athas trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng lập tức liền bị phẫn nộ thay thế, giết ta à? Tựa như ngươi giết cha thân đồng dạng. Gỗ đỉn trong lòng hiện ra sắc ý, có như vậy một máy mắt, Gỗ đỉn cơ hồ thật muốn động thủ, nhưng mà phịch một tiếng, đại môn lần nữa bị phá tan. Mặc phi chậm rãi từ ngoài cửa đi tới, thật có lỗi Gỗ đỉn bệ hạ, Athas bởi vì đối tề nạ gì bệ hạ chết quá mức bi thường, có chút mất lý trí, ta nghĩ ngươi sẽ không cùng một đứa bé so đo à? mặc phi nói đi đến athas bên cạnh ẩn ẩn đem hắn bảo vệ gỗ trong lòng thầm giận mẹ nó lại là ngươi tâm hắn nói lao từ trước đó khoản tiền kia còn không có tính với ngươi đâu lại còn dám đến gây chuyện nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương ép đàn vương tử đây là lộ đi rồng về nhà nhưng athas là ta kết bái huynh đệ chúng ta đã từng lấy huyết minh thể mà lại chiến thần lữ bố cũng là huynh đệ của ta mà chiến thần lữ bố lại là ngươi huynh đệ huynh đệ của huynh đệ cũng là huynh đệ ta cảm thấy ta chí ít cũng coi là nửa cái người nhà đi các ngươi nói đúng không đám kia lãnh chúa đám đại thần nghe thật đúng là cảm thấy rất có đạo lý nhao nhao gật đầu nói phải bị mặc phi như thế một hồi miệng pháo chuyển bận gỗ đỉnh cũng im lặng hắn toán nhìn ra mình đánh pháo miệng hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương con hàng này sẽ không phải là điểm đánh pháo miệng sở trường a nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này đột nhiên không có dấu hiệu nào một kiếm vung ra hắn ý nghĩ rất đơn giản dù sao mình này sẽ chiếm lý dứt khoát trước hết giết lại nói bằng không lại để cho miệng hắn pháo mây vòng sợ là có ly đều biến thành không để ý tới mặc phi phản ứng lại tương đương cấp tốc rét cự long chảo. cánh tay trái nháy mắt biên thành một cái long trào khổ và gỗ đỉnh bảo kiếm kiếm nhận trực tiếp bị to lớn long trào cho bắt cái lực lượng khổng lồ để gỗ đình không chút nào đến tiến thêm gỗ đình hư lạnh một tiếng nói như vậy truyền ngôn là thật ngươi thật nắm giữ cự long chỉ lực ha ha một điểm nhỏ cho xiết mà thôi gỗ đình vương tự hiện tại tỉnh táo lại a hừ tốt ta ta có thể không giết hắn nhưng hắn vô lễ hành vi nhất định phải đạt được trừng phạt ta trước đó mệnh lệnh cũng sẽ không thu hồi athas ngươi đi đi không muốn tại để ta lại nhìn thấy ngươi từ giờ trở đi lộ đi rồng không còn là nhà của ngươi athas còn muốn nói tiếp cái gì mặc phi lại không lại phân nói một tay lấy hắn kéo dậy kéo lấy hắn rời đi hoàng cung cũng là hắn làm ta có thể cảm giác được tuy nhiên hắn không nói nhưng hắn đã tâm hỏng ta muốn báo thủ athas hô to dãy ruổi lấy còn muốn đi liều mạng mặc phi chợt buông lòng tay athas lập tức mất đi thăng bằng ngã nhào xuống đất bên trên cái này ngược lại là để hắn tạm thời tỉnh táo lại mặc phi tại hắn một bên ngồi xuống xuống athas ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi thật giết gỗ điển vương tử sẽ phát sinh cái gì athas nhất thời xứng sở không rõ ràng cho lắm nhìn xem mặc phi ta đến nói cho ngươi đi một khi gỗ điển chết đi ngươi những cái kia ca ca tỷ nhóm tất cả đều sẽ riêng phần mình khởi binh đến tranh đoạt quyền lực bọn họ không có gỗ điển vương tử quyền thừa kế cũng không có người nào có thể thu hoạch được tất cả quý tộc duy trì, cuối cùng tranh đấu sẽ để cho lỗ đỉ rồng phân liệt, thậm chí sẽ phát sinh nội chiến, đến lúc đó thú nhân xâm lấn làm như thế nào ứng phó đâu? Bằng vào cái khác quốc gia đối ứng đúng. Vạn nhất bởi vì lỗ đỉ rồng vắng mặt mà dẫn đến liên minh chiến bại, đông bộ đại lục luân hãm, này lại nên như thế nào đâu? Vì cái gì tất cả mọi người đối gỗ đỉnh ôm lấy hoài nghi, nhưng lại không thể không tiếp nhận kết quả này, người có thể nói bọn họ là vì quyền lực cùng lợi ích, nhưng tương tự cũng có thể nói là vì đại cục cân nhắc, vì riêng phần mình vương quốc cái chủng tộc kéo dài tồn vong, có một số việc, rốt cục không thể quá truy đến cùng. thật giống như dần quốc vương chiến tử ngươi chẳng lẽ không biết kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a athas bị nói một trận mờ mịt tức giận nói chẳng lẽ phụ vương thủ liền liền không báo a mà phi lắc đầu ta không thể nói cho ngươi nên làm như thế nào athas mấu chốt là ngươi muốn có được cái gì người báo thủ vẫn là liên minh thắng lợi mọi người nhất định phải vì chính mình lựa chọn trả giá đắt nếu như ngươi thật muốn báo thủ vậy liền đi làm đi ngươi có ngươi lý do coi như liên minh bởi vậy hủy diệt, đó cũng là liên minh không thể không đối mặt vận mệnh nhưng ngươi nhất định phải minh bạch lựa chọn báo thủ muốn trả ra đại giới không nói trước lấy thực lực ngươi bây giờ có thể hay không thành công, thất bại về sau lại muốn đối mặt kết quả như thế nào, coi như thật thành công, ngươi có thể đối mặt muốn phát sinh hết thẻ a. Atas một trận mờ mịt, hắn lẳng lặng tự hỏi, không biết qua bao lâu. Đại ca, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ rời khỏi nơi này trước, cậu như muốn báo thủ, ít nhất cũng phải trước còn sống mới được. Lô đi dòng đối với ngươi mà nói đã không an toàn, gỗ đỉnh lưu này ngươi cũng không phải nói đùa, ta có thể cảm giác được, hà nước gì ngươi không đi sau đó kiếm có bắt giữ ngươi, thậm chí giết chết ngươi. sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp tăng cường thực lực bản thân lấy lực lượng của ngươi bây giờ đi báo thủ hoàn toàn cũng là tự sát nhưng ngươi rất có tiềm lực athas ta có thể cảm giác được chỉ cần ngươi nỗ lực dụng tâm đi học tập đi ma luyện ngươi sẽ trưởng thành vì một cường đại chiến sĩ chờ đợi một cái thời cơ thích hợp nhất tỷ như thú nhân bị đánh bại về sau tại hắn lớn nhất đắc chí vừa lòng thời điểm có lẽ vừa vặn sẽ lộ ra sơ hở đang xuất thủ hành động Nghe mặc phi athas rốt cục quyết định đại ca ngươi nói có đạo lý ta nghe ngươi ta cái này khởi hành rời đi ngươi tính toán đến đâu rồi không biết tóm lại rời đi trước lô đi rồng lại nói sau đó vừa đi vừa nhìn đi thế giới này rất lớn ta cùng ý dồn phật gơ nhà thám hiểm hiệp hội có chút gặp nhau có lẽ sẽ đi thám hiểm cũng nói không chừng đấy chứ ngươi sẽ không cùng ngươi nhị ca đi thôi athas lắc đầu không con đường sau đó ta nhất định phải một mình tiến lên mặc phi gật gật đầu đại ca cũng không có gì có thể lấy tặng cho ngươi cái này ngươi cầm mặc phi nói một tiếng huýt sáo trên đầu vai con kia phong bạo ấu niên long chợt lóe cánh rơi vào trên tay đem nó mang lên đi tuy nhiên nó hiện tại còn rất nhỏ nhưng luôn có lớn lên một ngày tương lai nói không chừng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp đâu athas vui vẻ tiếp nhận này nho nhỏ ấu niên long hắn nhìn cái này phun ra điện kia lửa tiểu tiểu hấu ni long, cảm giác thật giống như nhìn thấy mình đồng dạng một ngày nào đó mình sẽ trưởng thành trở thành cường giả chân chính đến ngày đó gỗ đỉnh ngươi sẽ vì ngươi sợ tác sở vi trả giá đắt Thấu chương xong chương ba bóng đen sắc cơ H cám bao trùm lấy ngân lỏng rừng rậm yên tĩnh bóng đêm tiếng vó ngựa đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh một đội kỵ sĩ phong chỉ công tắc bước qua trong rừng tiểu lộ tại một cái ngã tư đường trước ở lại con đường hai bên là khu rừng rậm rạp phía đông phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy một cái chấn nhỏ mông lung bóng dáng phía tây thì là âm trầm rừng rậm cách đó không xa dưới cầu một con toàn thân ngâm trong nước ngư nhân lộ ra nửa cái đầu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm những này khách không mời mà đến. vương tử điện hạ, nơi này là bờ lẹn đi ở, lại hướng phía trước liền muốn đến ngân lòng rừng rậm bên dưới, kia là một mảnh được xưng là hắc cám xâm lâm hiểm ác địa khu, chúng ta có phải hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm? thị vậy nói, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía đông phương tỏa kia tiểu trấn. không, chúng ta tiếp tục đi đường. attat lại không chút nào dao động nói, rời đi lộ đi rồng đã ba ngày, hắn mang theo hắn hầu hạ không ngừng nghỉ chút nào phi nước đại ba ngày, như là đã dự định rời đi. hắn liền không có chút nào do dự càng sẽ không đem hy vọng đặt ở gỗ đỉnh khả năng nhân từ bên trên đối với người đại ca này lúc này hắn đã không có nửa phần hào cảm tuy nhiên gỗ đỉnh lúc ấy không có động thủ nhưng là hắn có thể cảm giác được người đại ca này đối với hắn đã có sắc ý nhất định phải nhanh rời đi lộ đi rồng mới được nói chuyện này hầu hạ lại lộ ra thần sắc khó khăn vương tử điện hạ hắc cám xâm lâm không quá an toàn nhất là tại ban đêm trước đó có rất nhiều không tốt truyền thuyết nghe nói có người sói trong rừng rậm ẩn hiện a hư lạnh một tiếng nếu quả thật gặp gỡ người sói, ta ngược lại là rất giống thử một lần chúng nó phải chăng như theo như đồn đại đáng sợ như vậy, tiếp tục đi tới. nói xong một đá chiến mã, vô địch thả người mà ra, dẫn đầu xông vào phía trước hắc ám xâm lâm bên trong. đem so sánh với hắc ám xâm lâm bên trong người sói, attath lo lắng hơn đại ca hắn, cái kia bị thánh quang chiếu cố nam nhân. sau lưng đám người hầu bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo. làm thế nào gì quốc vương sùng ái nhất nhi tử, attath cho dù lọt vào lưu đày, bên người như cũ có một ít tùy tùng. khi hắn quyết định rời đi lô đi rồng thời điểm, mười mấy tên hầu hạ kỵ sĩ nguyện ý cùng hắn cùng nhau tiếp nhận trục xuất vận mệnh. Bây giờ đối mặt hắc ám xâm lâm bên trong cất dấu uy hiếp, những kỵ sĩ này tự nhiên không có khả năng dạo bước không tiến. Trong rừng rậm so bên ngoài còn muốn hắc ám, liền ngay cả ánh trăng trong sáng cũng vô pháp xuyên thấu rừng rậm cành lá. Chiến mã tại cây tối ở giữa ngang qua, Athas rút ra băng giữ hỏa chỉ ca, để bảo kiếm quang mang chiếu sáng con đường đi tới. Đột nhiên, chót mũi của hắn run rẩy một chút, một cỗ máu tanh khí tức trong rừng rậm tràn ngập. Hắn đung nhiên kéo một phát dây cương dừng lại, phía sau các kỵ sĩ nối đuôi nhau tại chúng quanh hắn xuống lại thành một đoàn. Bọn họ cũng nghe được này máu tanh khí tức dị thường đậm, làm cho lòng người sinh bất an. Là A. vẫn là thứ gì khác. Các kỵ sĩ lo lắng vội vã nhìn một phía, đột nhiên một cái kỵ sĩ la hoảng lên, "Vương tử điện hạ, nơi đó, giống như có đồ vật gì." Trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một chút màu trắng da lông, ạt thật xuống ngựa, mang theo các kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí ép tới gần. Quả nhiên là người sói. xác thực nói là một cái chết đi người sói, người sói giữ tận đầu lâu bị toàn bộ cắt đi, nửa đoạn dưới thân thể ngã nhào xuống đất bên trên, máu như cũ tại lưu, nhìn chết đi cũng không lâu. Mà ở chung quanh, luồn ngang lộn xộn nằm bảy tám cỗ người sói thi thể. chúng nó này to lớn móng vuốt cùng thân thể cường tráng đều không thể nghi ngờ nói rõ truyền ngôn cũng không qua trường những này đích thật là đáng sợ quái vật mà bây giờ chúng nó đều chết này lại là cái gì giết chết chúng nó đâu Này giết chết bọn chúng chẳng phải là càng thêm đáng sợ nghĩ tới đây các kỵ sĩ nhao nhao khẩn trương đề phòng athas nhìn xem người sói thi thể bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rùng mình sau lưng tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần cẩn thận hắn bỗng nhiên vừa quay người một giây sau sau lưng bỗng nhiên trong bóng tối bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm âm thanh một cái kỵ sĩ thân thể đột nhiên bị chảnh vào đến hát cám bên trong biến mất không thấy gì nữa trong bóng tối vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt đứt gây thanh âm sau một lát gãy thành hai đoạn thi thể bị từ trong bóng tối ném đi ra không rõ bớt người nào athas vương tử chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này các kỵ sĩ phát ra hoảng sợ hò hét athas lại ngược lại tiến lên một bước đem băng giữ hỏa chỉ ca đột nhiên vung lên một đạo hỏa diễm kiếm khí nhảy lên không bay qua chiếu sáng trong bóng tối một chút nhúc nhích không biết tồ tại trong bóng tối có đồ vật gì đang ngọ ngoại giống như, như thực chất hội tụ thành một đoàn sau đó hội tụ thành một nữ nhân hình dáng Hắc Đao Đỉ hỉ vút vút trong tay Lonao, khoe miệng lộ ra lanh khóc mỉm cười, chào buổi tối Aạt Thất Vương Tử. Muộn như vậy, đi tại cái này đen nhánh trong rừng rậm, cũng không phải một cái hảo hại tử hành vi nha. Người nào bảo hộ Vương Tử là nàng giết do bớt. Các kỵ sĩ thấy là một nữ nhân, lập tức hai hai bên cạnh bọc đánh đi qua, chuẩn bị tiến hành vây công, nhưng mà địch nhân hiển nhiên không ngừng trước mắt cái này một cái, hắc ám đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới, tiếng kêu thảm thiết nhất thời liên tiếp, không ngừng có kỵ sĩ bị hắc ám nuốt hết. À, nhìn mục thử một nước, hét lớn một tiếng, một kiếm chém tới, Hắc Đao Đỉ hỉ lại khép cười một tiếng. lui lại một bước trốn vào hắc ám bên trong, trở lại cho ta. hắn đuôi hắc ám không ngừng chém vào, hỏa diễm kiếm khí phí công chém về phía hắc ám bên trong, nhưng mà hắc đao đỉ hỉ như ảnh tử quỷ mị, không có chút nào ứng chiến ý tứ. đợi đến a thát rút cục tỉnh táo lại, trung quanh đã nằm đầy kỵ sĩ thi thể. những cái kia hắc ám hướng hắn vây quanh tới, a thát đống nhiên đem kiếm lưỡi đao đâm vào mặt đất. với anh, hỏa diễm giống như vầng sáng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tạng hắn ra, nhóm lửa mấy khỏa tự thụ cũng đem bóng đêm đen kịt chiếu sáng, bốn tên toàn thân đen nhánh quái dị thích khách, xuống lại tại a thát trung quanh. hắc đao thích khách, hắc đao đỉ hỉ bóng đen tối tớ. Thinh Anh, đẳng cấp 60. Atas thứ không nhìn thấy những quái vật này tên, chỉ có thể nhìn thấy chúng nó này giống như vật chất màu đen tạo thành không có ngũ quan khuôn mặt, cũng giống như chịu tượng hình người tứ chi. Ta ác như thế quái vật, Attash cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nghĩ không gian này thánh quang chi diệu hào quang chói sáng về sau, vậy mà ẩn giấu đi như thế ghê tởm hạ hám. Là đại ca phái các ngươi đến sao? Phái các ngươi tới giết ta. Các ngươi những này buồn nôn quái vật. Attash giống giận vung ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, hỏa diễm phá không chạm, ánh lửa chói mắt đốt sáng bóng đêm, hỏa diễm kiếm khí gào thét lên chém qua. đem những nơi đi qua cây cối cảnh lá nhào nhào dấy lên. Nhưng mà Hắc Đao Địch Hỉ lại xóm một bước tiêu tán trong bóng đêm, cùng nàng cùng một chỗ biến mất. Còn có mấy cái kia bóng đen tôi có bốn phía hỏa quang nhảy vào hạ chiếu dọi ra cây cối quỷ bóng dáng. Có chút thực lực mà Attash vương tử, đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là đứa bé. Hắc Đao Địch Hỉ thanh âm từ trong bóng tối chuyển đến, thân ảnh của nàng tại hỏa quang trong bóng tối toát ra, xuyên qua thật cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía sau đánh tới. Chết, phốc suy phốc suy, hai thanh loan đao ở trên người hắn lưu lại sâu đủ thấy xương kiếm ngân. Đau quá. Attash một kiếm vung ra, lại chỉ chém tới không khí. Hắc Đao Đỉ Hỉ lại một lần biến mất. Đi ra cho ta. Không nên gấp gáp, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Hắc Đao Đỉ Hỉ cũng không đội lấy thống hạ sát thủ, giống như đùa bỡn con ngồi đồng dạng không ngừng khởi sướng tập kích. Nàng này bốn cái bóng đen tối tớ cũng phối hợp nàng khởi sướng tiến công. Trên người Attash lưu lại một đạo lại một đường vết thương. Mỗi khi Attash muốn phản kích thời điểm, Hắc Đao -đi Đỉ Hỉ đều sẽ sớm biến mất. Không thể không nói, loại này ẩn tàng cùng trong bóng tối quỷ mỹ thích khách, hoàn toàn để thật không biết nên ứng phó như thế nào. Càng chết là, theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hắn cảm giác được trên thân tựa hồ xuất hiện một loại âm lãnh cảm giác. Này Hắc ám công kích phảng phất có thể ăn mòn thân thể của hắn cùng tâm linh. Lại là một lần tập kích, Atthar miễn cưỡng ngăn lại Hắc đao đỉ hỉ công kích, lại bị hai cái bóng đen tôi tớ ở phía sau trên lưng bắt hai lần. Những quái vật này thân thể tựa hồ có thể tại thực thể cùng ảo ảnh ở giữa hoán đổi, khó lòng phòng bị. Atthar ra vẻ vô lực lào đảo đổ xuống, chống kiếm nhìn trước mắt Hắc ám, âm thầm tích góp lực lượng. Hắc đao đỉ lại một lần nữa ngưng hiện, còn có nàng bốn cái bóng đen tối tớ. Ngươi liền chút năng lực ấy a, thật là khiến người ta thất vọng a. Atthar lại nắm chặt chu kiếm. hắn còn thừa lại một lần cuối cùng buộc phát cơ hội một giây sau hát đao đi hỉ cùng bốn cái bóng đen tôi tớ từ bốn phương tám hướng đồng thời công tới ngay tại lúc này athas gào thét lớn vung ra bảo kiếm nhưng mà trên thân âm lãnh cảm giác để hắn tứ chỉ cứng ngắc động tác rõ ràng chậm nửa nhịp một kiểm này lại một lần nữa vung cái không hát đao đi hỉ thân ảnh biến mất lại hiện hiện khoe miệng lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười tới lại còn giấu một tay ha ha đáng tiếc dạng này cho xiết đối ta vô dụng gặp lại athas tương tử ngay tại đao nhận vung xuống ngay mắt trói mắt thánh quang đông nhiên trong bóng đêm nở rộ xua tan này nhúc nhích bóng đen Quang mang bên trong một cái khôi ngô chiến sĩ đột nhiên diễn ra, hắn giờ cao lên quang minh chi thần thánh huy, phóng xuất ra chói mắt thánh quang. Một cái tay khắc cầm một thanh trọng kiếm, trên lưỡi kiếm quang mang bắn ra bốn phía, Lui tán đi trong bóng tối quái vật. Tại quang minh trước mặt lùi tán đi, người kia gào thét lớn, thanh âm trầm thấp mà sụp sôi, bóng đen tôi tớ như là tuyết tan đồng dạng tại thánh quang bên trong tiêu tán, hắc đao đỉ hỉ gào thét nhất đao chản đi. Keng, đao kiếm tương giao, thánh quang chi lực lại một lần nữa trào, nữ nhân trên người bóng đen chi lực giống như thủy triều rút đi, hiện lộ ra hắc đao đỉ hỉ chân khuôn mặt, hắc đao đỉ hỉ bị kinh ngạc. không có bóng đen che đậy nàng liền không cách nào giống trước đó như thế nháy mắt biến mất, vội vàng phi tốc lui lại. nàng hận hận nhìn nam nhân kia liếc một chút, lại nhìn một chút còn thừa lại nửa máu Atthas, quay người biến mất trong bóng đêm. Này đại thúc nhìn xem hắc đau đỉ hỉ biến mất địa phương, thật lâu, lắc đầu, xem ra ngươi trọc tới một cái không được địch nhân a, Atthas vương tử. ngươi biết ta? Atthas bị kinh ngạc, đồng thời cũng có chút cảnh giác, bởi vì gỗ điển quan hệ, hắn hiện tại đối thánh quang ít nhiều có chút không quá sinh bệnh, đối với tu tập thánh quang người cũng không có quá khứ tin cậy. hắn dò xét trước mắt người này, thân thể khôi nô, hoa dâm sợi dâu, 40 mươi tuổi niên cấp. nhìn rất hòa ái cảm giác, mặc một thân có chút cổ xưa kỵ sĩ giáp, nhìn có điểm giống nông thôn phong thần kỵ sĩ. Nay đại thúc lại lo đến, ta đương nhiên nhận ra ngươi. Lần trước lộ đi rồng niên hội thời điểm ta còn ôm qua ngươi đây, không nghĩ tới mấy năm không gặp ngươi đã có thể rút kiếm chiến đấu. Ta là sách bên trong áo không đỉnh, lọ sưởi trong tường cốc lãnh chúa, tế nạ gì quốc vương còn tốt chứ. Attas bị kinh ngạc, hắn nghe qua cái tên này, gộ đỉnh tựa hồ rất coi trọng người này, còn sắp xếp người cố ý mời hắn gia nhập bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn. Không nghĩ tới bề ngoài vậy mà như thế giản dị tự nhiên, càng không có nghĩ tới hai người sẽ dưới loại tình huống này gặp nhau. Nói đến. Ngươi làm sao lại lẻ loi một mình chạy đến mảnh này hắc ám trong rừng dầm đến? Tệ nạ dị quốc vương sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy đâu? Phụ vương đã chết? Cái gì? Sắc bên trong áo không đỉnh rõ ràng bị kinh ngạc, hắn vẫn là vừa mới tiếp vào tin tức này. Ngươi không biết? Sắc bên trong áo không đỉnh lắc đầu, vài ngày trước ta tiếp vào lệnh triệu tập, mấy ngày nay đều đang đổi đường, đến cùng chuyện gì phát sinh? đem phát sinh qua sự tình giảng thuật một lần. Sắc bên trong áo không đỉnh nghe càng phát ra kinh ngạc, tuy nhiên cùng cái khác lãnh chúa thế nào vừa nghe đến tin tức này về sau khoa trương phản ứng khác biệt, Sắc bên trong áo không đỉnh nhìn rất tỉnh táo. vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy, thật là khiến người ta tiếc nuối à, à, ngươi thụ thường, để cho ta tới trị liệu cho ngươi một cái đi, ta gần nhất tu luyện thánh quang rất có một chút tâm đắc, học được một chút trị liệu thuật cái gì, tuy nhiên còn không có cho người ta dùng qua, tuy nhiên cho ta ngựa trị liệu lúc ngược lại là vô cùng tốt dùng. Hạt Thạt có chút do dự, người này cùng đại ca sẽ không là cùng một bọn a. Sách bên trong áo lại tựa hồ như rất hiểu hắn ý nghĩ, không cần khẩn trương Hạt Thạt vương tử, có lẽ sử dụng thánh quang người trong có một hai cái bản loại, nhưng lực lượng cũng là lực lượng, lực lượng sẽ không bởi vì người sử dụng ta ác mà biến chất đừng để cừu hận che đậy con mắt của ngươi. Lực lượng cũng là lực lượng. Loại này cái nhìn ngược lại để Atthas có chút ngoài ý muốn, tại hắn thấy qua tất cả thánh quang tín đồ trong mắt, thánh quang cũng là chính nghĩa đại danh tử, tu luyện thánh quang cũng là thiên nhiên chính nghĩa, về phần bóng đen pháp thuật, dĩ nhiên chính là trời sinh tà ác. Đi qua hắn cũng cho là như vậy, thẳng đến đại ca gỗ điển cho hắn hào hào học một khóa. Ai có thể nghĩ tới đại ca thủ hạ vậy mà lại có sử dụng thuần túy bóng đen chi lực thích khách. Thần thánh nhất lực lượng cũng có thể bị dùng để làm ác, tà ác nhất lực lượng cũng có thể bị dùng để làm việc thiện, chính nghĩa cùng tà ác chính là người, mà không phải lực lượng bản thân. sách bên trong áo không đinh nói, dùng tay tại Atlantis trên vết thương nhẹ nhàng phất qua, Thánh Quang chữa trị nhỏ, Atlantis vết thương trên người rất nhanh liền khép lại, liền liền thân bên trên loại kia âm lãnh cảm giác đều tiêu tan theo. Nhìn, dạng này đã tốt lắm rồi. Atlantis lại lớn thụ cảm xúc, hoàn toàn chính xác, chỉ cần vận dụng thật tốt, cái dạng gì lực lượng lại có quan hệ gì đâu. Thánh Quang lực lượng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy a. Không chỉ là Thánh Quang, liền xem như bóng đen chỉ lực, nếu như vận dụng thật tốt mà nói không phải cũng có thể phát huy tốt tác dụng a. Cái kia ám ảnh thứ khách như thế xuất quỷ nhập thần, nếu như mình có thể nắm giữ lực lượng như vậy. có lẽ tương lai hiểu biết cùng gỗ đỉnh ân đoán liền sẽ đơn giản rất nhiều lâu thanh quang cùng bóng đen hai loại sức mạnh giờ này khắc này tại athas trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu ngày thứ hai khi bình minh ánh nắng chiếu vào trong rừng rậm đến thời điểm athas cùng sách bên trong áo không đinh đứng tại một loạt phần mộ trước chẳng mặc không nói athas mai tăng tất cả kỵ sĩ lúc này lại lần nữa trở nên mở mịn đứng lên đi thôi athas chúng ta nên lên đường ngươi muốn cùng ta cùng đi athas có chút ngoài ý muốn đương nhiên phát sinh chuyện tối ngày hôm qua chỉ sợ ta không quá thích hợp lại đi lô rộng đưa tin hộ ta đã từng hướng tệ nạ dị quốc vương thể hiệu chung, hiển nhiên bảo hộ con của hắn cũng là chức trách của ta một trong có thể ngươi làm như vậy đại ca sợ rằng sẽ sinh khí ha ha cái kia cùng ta có quan hệ gì đi thôi những cái kia ám ảnh thứ khách rất có thể lại một lần nữa xuất hiện ta trước tiên đem ngươi hộ tống đến một cái địa phương an toàn lại nói nâng lên hắc đao đi hì, athas còn có chút chưa tình hồn hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế quỷ mị địch nhân mấu chốt là năng lực bên trên quá bị khắc chế hai người chở mình lên ngựa chạy như bay một bên tại bình minh dưới ánh mặt trời do ruội athas một bên nhịn không được hỏi Ta có thể theo ngươi học tập thánh quang lực lượng sao? Ta cảm thấy lần sau gặp được những địch nhân kia, hẳn là có thể cần dùng đến. Đương nhiên có thể, tuy nhiên thánh quang cũng không có tốt như vậy học, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hai người nói chuyện, dần dần biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Thấu chương xong. Chương 314: Chiến tranh sắp xảy ra. Chương 315: Chiến tranh sắp xảy ra. Tỷ gì ẩn phò đi ngoài ý muốn tham gia cũng không có để gỗ đỉnh quá mức kinh ngạc, lịch sử vốn là từ vô số cái ngẫu nhiên chỗ tạo thành. Chỉ bất quá tại một ít đặc thù nhân vật trên thân, loại này ngẫu nhiên có thể sẽ tập nập xuất hiện. Nhất là đối với A loại này, Long Nạo Thiên Tức có nhân vật chính vầng sáng tồn tại đến nói, nếu là Hiếu Sát sớm đã bị giết chết, trước đó nhiều người như vậy muốn sớm cầm A đầu người đều trời xui đất khiến thất bại. Godin đã sớm tưởng tượng cùng loại một loại nào đó khả năng, chỉ là không nghĩ tới cái này, ngẫu nhiên sẽ là Tỷ Dị ẩn phó điểm, gia hỏa này thế nhưng là trong lịch sử cuối cùng đánh giết Vu yêu Vương A người a. Không thể không nói, hệ thống đối với mấy cái này nhân vật sự an bài của vận mệnh bên trên ít nhiều có chút ác thú vị ở bên trong. Chuyện này duy nhất để hắn tương đối khó chịu ngược lại là Tỷ gì ẩn phó đỉnh sớm rời trận, cái này Bạch Ngân Ngũ Thánh thiếu một cái, ít nhiều có chút đáng tiếc. tuy nhiên gỗ đình không có xoan suýt quá lâu thân là lỗ đỉ rồng nhất chính vương dưới tay có thể dùng để dự bị người quả thực không nên quá nhiều thời xoan suýt một chút gỗ đình liền trực tiếp đem đại lãnh chúa ạ lại sẵn dở dột mồ gì nạ kéo vào được cuối cùng bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn đúng hạn thành lập bản mới bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn đệ nhất người xây dựng có Quang minh sử giả hữu ơ, ý dộ tàn sứ giả mò vựa hiện nạ viễn chỉnh ngoại vực ngũ anh hùng một trong đồ lạp dương thiên, cùng theo gỗ đình đơn thuần dùng để góp đủ số nhét đan đạt tắc hán gạ vì dạ. đương nhiên cũng ít không hắn cái này lỗ đ Thánh Quang Minh chỉ thần hậu nhân, Thánh Quang chiếu cố người, Thánh Quang chỉ diệu gỗ điển. Thế là cuối cùng bạch ngân ngũ thánh biến thành bạch ngân sáu thánh, mà lại bởi vì nhất chính vương đặc thù thân phận cùng Thánh Quang chỉ diệu danh hiệu. Lúc này ủ ở cùng mò ưa hiền Nạ còn không có thu hoạch được bọn họ chuyên trúc xưng hảo, ủ ở phải chờ tới cùng hai lần thú nhân thời kỳ chiến tranh mới bằng vào chiến công đến này xưng hảo, mà mò ưa hiền Nạ càng là phải chờ tới ba lần chiến tranh chém giết vô số vong linh sau thu hoạch được cho tàn sứ giả danh hiệu. Cứ như vậy gỗ điển lẩn lẩn trở thành ngân bạch chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thực tế trưởng cũng không... giả. đương nhiên, bởi vì là nhất chính vương quan hệ, hắn không thể không đem kỵ sĩ đoàn trưởng vị trí tặng cho u ở. Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thành lập về sau, từ Bạch Ngân sáu thánh cùng nhau đem thánh quang cùng chiến kỹ kinh nghiệm tổng kết, diễn phần mình cũng đem mình phát minh thánh quang chiến ký kính dân ra, thế là liền hình thành thánh kỵ sĩ cái này mới chức nghiệp kỹ năng hệ thống. Đến đây, thánh kỵ sĩ cái này chức nghiệp mới chính thức sinh ra. Đối với mạo hiểm giả đến nói, đã sớm thánh kỵ đi lấy đất, nhưng là đối với anh hùng người chơi đến nói, thánh kỵ sĩ lại từ giờ phút này lên mới trở thành một cái chân chính thành thục có thể tiến gia chức nghiệp. Trong lúc nhất thời ngược lại là có không ít anh hùng người chơi đến đây đưa tin, dù sao có thể chịu, có thể đánh, có thể sửa. Toàn thân bước lên kim quang phong cách chiến thần, vẫn rất có lực hấp dẫn. Trên một điểm này, Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn cần phải cường thế hơn Long Thương kỵ sĩ đoàn nhiều. Không có cách, Long Thương kỵ sĩ đoàn người xây dựng đệ nhất Long Lôi kỵ sĩ đều chỉ là thu hoạch được Long Lôi chỉ lực phổ thông kỵ sĩ mà thôi. Chỉ có S đẳng cái này một cái Long Hưởng người là chân trinh có danh tiếng nhân vật anh hùng, chỗ cấu trúc kỹ năng hệ thống cũng không đủ hoàn thiện. Gỗ đinh lại là chiếm nội dung chính tuyến tiện nghi, trực tiếp kéo một món lớn sử thi hoàng kim anh hùng thành đoàn xuất đạo, đội hình hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có Bạch Ngân sau thánh, tiếp lấy gỗ đũn lại lấy nhiếp chính vương thân phận hạ lệnh, chiêu mộ các nơi kỵ sĩ mục sư gia nhập Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn, cộng đồng đối kháng tà ác thú nhân, lộ đi rộng các nơi lãnh chúa đều muốn tiến cử nhân tuyển, thậm chí có thể tự mình tự mình gia nhập. Kết quả không đến 7 ngày thời gian liên hội tụ 3000 tên kỵ sĩ gia nhập, thậm chí còn có mười mấy tên bình dân anh hùng gia nhập. Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn vừa mới thành lập, liền trở thành liên minh ngôi sao đơn vị. Mạc Phi nhìn gọi là một cái áo rướp, thổ hào khắc lão cũng là thoải mái a, mình nện 1000 vạn thành lập Long Thương kỵ sĩ đoàn cảm giác liền đủ có thể, nhân gia lập nít liền muốn mấy ức, hoàn toàn không so được a. Mà theo Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn thành lập, liên minh chiến tranh động viên cũng rốt cục chính thức bắt đầu. Ngày 7 tháng 5, các quốc gia lãnh tụ tại lỗ rộng quốc vương sảnh chính thức hội minh, tuyên bố tổ kiến liên quân, hướng bộ lạc khởi xướng tiến công, thu phục mất đất, vì chiến tử quốc vương, tế nạ dị quốc vương, cùng quốc vương báo thủ, đồng thời trợ giúp bạo phong vương quốc phục quốc, thế tất yếu đem tà ác thú nhân triệt để đánh bại. Ngày 10 tháng 5, liên quân chỉ huy hệ thống sơ bộ đạt được thành lập, mỗi cái thế lực cũng thương nghị tốt riêng phần mình lần thứ nhất xuất binh số lượng cùng trong chiến tranh nghĩa vụ. Lỗ đi rộng vương quốc làm minh chủ, xuất binh 20 vạn, không thể nghi ngờ là chiến tranh chủ lực. diễu ni vương quốc xuất binh bốn vạn trung quy trung cũ cùng ti dịch vương quốc xuất binh sáu vạn trong đó lấy hải quân cùng hải quân lục chiến đội làm chủ từ đường biển hướng bộ lạc hậu phương khởi xướng tiến công tô rèn bảo vương quốc bởi vì chỗ chiến tranh tiền tuyến tập kết binh lực tương đối tương đối dễ dàng bởi vậy xuất bình năm vạn có khác năm vạn dân binh bộ đội làm hiệp phòng bộ đội đồng thời cung cấp đại lượng lương thực lạ Dạn vương quốc xuất binh ba vạn số lượng tuy nhiên thiếu chút nhưng lạ Dạn trong quân đội có đại lượng chiến đấu pháp sư bộ đội ma kiếm sĩ bộ đội ma pháp sư thiếu kỵ sĩ chỉ có từ chất lượng nhìn lại có thể nói là trong liên minh số một số hai thực lực có chút cường hấn ạn tệ giặc vương quốc, bởi vì trước đó chiến tranh tổn thất khá lớn, lại đang nội chiến bình định, xuất binh một vạn một ngàn, điểm ấy binh lực nhiều ít có điểm không đáng chú ý, nhất là trong đó này một vạn bộ binh còn tất cả đều là dân binh bộ đội, cũng may mặc phi long thương, kỵ sĩ đoàn thực lực mạnh mẽ, bao nhiêu đền bù một điểm khí thế bên trên không đủ, mà lại trước đó đánh bại xương lang thú nhân cũng coi là sớm cống hiến một phần không nhỏ chiến quả, đồng dạng tại liên quân bên trong thu hoạch được vốn có ghế, cơn hạ lạc tỉnh linh vương quốc, xuất binh 8.000 trong đó lấy du hiệp xạ thủ bộ đội làm chủ, dựa vào chút ít thi pháp giả cùng tỉnh linh kiếm sĩ. điểm này để liên quân mỗi cái thế lực ít nhiều có chút bất mãn, phải biết tỉnh lĩnh vương quốc lấy ma pháp lập quốc, pháp sư như mây, tỉnh linh nhất tộc tuy nhiên sinh sôi năng lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng thọ mệnh thật dài, tại mấy ngàn năm tương đối hòa bình hoàn cảnh hạ cũng tích lũy to lớn nhân khẩu, vẹn vẹn lấy thực lực đến nói lời, gần với lộ đi rộng, mà lại tỉnh linh tộc tính cách cao ngạo, ngày bình thường luôn luôn láo từ thiên hạ đệ nhất tư thế, kết quả mới ra như thế điểm, binh lực còn không có phái bao nhiêu pháp sư bộ đội, ít nhiều có chút xuất công không xuất lực cảm giác. nhưng lúc này đại cục làm trọng, mọi người cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tương tổ đối vương quốc người lùn xuất binh một vạn, đồng thời có đại lượng sư thiếu kỵ sĩ tham chiến. Ý Dồn Phật Cờ vương quốc người lùn bởi vì chỗ tiền tuyến, đại khái dẫn đầu sẽ trở thành thú nhân cái thứ nhất tiên công mục tiêu, cũng không có phái binh đi ạ tụ hợp, mà chính là trực tiếp tại Ý Dồn Phật Cờ tiến hành chiến tranh chuẩn bị, mù dạ ở danh xưng Ý Dồn Phật Cờ có 10 vạn đồng đại quân. Tuy nhiên liên minh mỗi cái thế lực đối với cái này biểu thị 10 phần hoài nghi. Liền ngay cả mẹ dễ găng người lùn cũng phái ra 5000 người lùn khoa học kỹ thuật bộ đội, làm bộ đội tiếp viện vì liên minh phục vụ. Đến đây, liên minh hết thảy tập kết vượt qua 50 vạn binh lực tiến hành tiền tuyến tác chiến. đồng thời đồng thời chiêu mộ đợt thứ hai bộ đội bắt đầu tiến hành huấn luyện có thể tại lúc cần thiết đầu nhập tác chiến đương nhiên trừ quân chính quy liên minh các quốc gia cũng đồng thời phát ra chiêu mộ lệnh chính mạo hiểm giả theo quân tham chiến nhưng là chính như là mạo hiểm giả tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong tồn tại cảm mỏng manh trình độ như thế liên minh các quốc gia đối mạo hiểm giả số lượng đều cũng không làm sao để bụng thậm chí tại tính toán quân đội số lượng thời điểm hoàn toàn không có đem mạo hiểm giả tính toán đi vào tuy nhiên cái này cũng không có giảm bất các mạo hiểm giả tham chiến hứng thú phải biết lần này thế nhưng là trong trò chơi trước nay chưa từng có đại chiến a vô số nhân vật anh hùng sẽ xuất hiện trên chiến trường này đến tuân ra bao nhiêu thực phẩm trang bị a chớ đừng nói chi là trận chiến tranh này sẽ quan hệ đến liên minh bộ lạc hai cái quan vương trận doanh trong tương lai trong vòng mấy năm trò chơi địa vị cùng dung ngoạn thể nghiệm chính bạn nhất trận doanh bị diệt người mạo hiểm kia nhóm cần phải khóc chết cho nên về tình vệ lý đều muốn toàn diện tham dự liền ngay cả trước đó một mực không thế nào lộ diện tinh linh mạo hiểm giả cũng đại lượng xuất hiện trước khi đến ạ giặt trên đường mà cùng lúc đó bộ lạc đồng dạng tại khua gõ mỏ tiến hành chiến tranh chuẩn bị thấu chương xong chương ba bộ lạc tân binh loại bạn phong thành Họ Hứa dìm chính cùng lấy nợ rủn thị sát lấy bộ lạc mới pháp sư bộ đội, đột nhiên liền nghe được một trận hô to gọi nhỏ tiếng tinh hô. "Đại tù trưởng, đại tù trưởng, có khẩn cấp tình báo đưa đạn." Họ Hứa dìm hướng về phía một bên nợ rủn gật gật đầu, quay người nhìn về phía sông lại hỏa nhận kiếm thánh. Hỏa nhận thị tộc kiếm thánh bởi vì có tật phong bộ có thể ẩn thân đi nhanh, bởi vậy bị họ Hứa dìm rộng khắp dùng cho thu thập tình báo cùng điều tra, đồng thời trực tiếp hướng hắn báo cáo, trước mắt cái này gọi là vạn lý độc hành thú nhân kiếm thánh hắn lại nhận được, gần nhất cung cấp không ít tình báo. "Họ Hứa dìm, đại tù trưởng, chuyện gì phát sinh?" Như thế bối rối làm gì? Vạn Lý Đạo Hành, Kiếm Thánh, Đại Tù trưởng, Sương Lang Thị tộc chiến bại. Họ Uy gì mạ đối kết quả này tuyệt không cảm thấy giật mình. Sương Lang Thị tộc một mình xâm nhập, muốn tại tệ giặc độc lập phát triển. Nếu như điệu thấp làm việc lén lút phát triển còn tốt. Một khi Cao điệu làm việc, tất nhiên sẽ khiến liên minh các quốc gia vây công. Trên thực tế, đây chính là hắn lúc trước cho Sương Lang Thị tộc điều động đại lượng chi viện nguyên nhân. Nếu như không có hắn đưa cho những cái kia trọng trang bộ đội, công thành bộ đội, có lẽ Sương Lang Thị tộc thật sẽ lén lén tiến vào, bị hồi phát dục Nhưng là bởi như vậy, đối với bộ lạc đến nói liền tương đương với bạch bạch tổn thất một cái thị tộc lực lượng, mà không có bất luận cái gì ích lợi. làm bộ lạc đại tù trưởng đây là không thể nào tiếp thu được kết quả bởi vậy hắn mới cho sương lang thị tộc chỉ viện đại lượng công thành bộ đội trọng trang bộ đội để sương lang thị tộc có công thành đoạt đất gia tâm cũng tại án tệ giặc gây nên liên minh chú ý cứ như vậy sương lang thị tộc liền tương đương với cho bộ lạc công hãm bạo phong thành tranh thủ thời gian chân chính phát huy quân điểm trợ tác dụng chỉ là hắn lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy suy tàn đủ dồ tàn đâu vạn lý độc hành kiếm thánh đụ dồ tàn tù trưởng hắn chí tử cái gì họ vừa dịm bị kinh ngạc trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu Hắn cùng đủ rồ tản quan hệ rất tốt, Hố xương Lang thị tộc một thanh là thật, nhưng hắn lại không nghĩ đến đủ rồ tản lại bởi vậy chiến tử, hắn thấy lấy đủ rồ tản thực lực, coi như đánh thua cũng có thể thối lui đến mênh mông trong sân cốc. Vạn Lý độc hành, Kiếm Thánh, không chỉ có đủ rồ tản chiến tử, lão xạ phạt dẹt cũng chiến tử, bất quá bọn hắn cũng chém giết đàn tệ giặc nhân loại quốc vương đen. Họ đùa gì không khỏi thở dài, không nghĩ tới ngay cả chết hai viên đại tướng, còn tốt đổi một nhân loại quốc vương, mà lại làm công hãm bạo phong thành tranh thủ thời gian, cái này sóng không lỗ. là ai đã giết huynh đệ của ta? Vạn Lý độc hành, Kiếm Thánh, là một cái gọi -Đàn nhân loại vương tử. nghe nói người này nắm giữ cự long lực lượng, có thể hóa thân thành phong bạo long vương S đạn dở rộng. Vạn lý độc hành thêm mắm thêm muối đem quá trình chiến đấu cho họ rửa dìm giản lược giảng thuật một lần. Nghe tới phong bạo long vương bay vọt đại quân trận tuyên, trực tiếp ám sát đủ dồ tạn, họ rửa dìm nhất thời một trận nổi nóng. Lại là long. Những này bỏ sát cho bộ lạc mang đến quá nhiều phiền phức, phi hành bộ đội trong cuộc chiến tranh này không thể nghĩ ngờ biểu hiện ra khiến người kinh ngạc bí lực, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp cho ứng đối mới được. Bộ lạc nhất định phải chính cường hóa không quân bộ đội cùng lực lượng phòng không, còn chính tốt đã sớm cho hắc thạch thị tộc cùng long hầu thị tộc hạ lệnh chuẩn bị, nghĩ đến cũng nhanh có kết quả. còn có khác tình báo sao? Vạn Lý Độc Hành, Kiếm Thánh, lô đi dồn Tề Nạ Dị Quốc Vương bị chúng ta thích khách giám sát. cái gì? họ vừa Dìm có chút buồn bực, mình cũng không có hạ lệnh ám sát Tề Nạ Dị Quốc Vương a. không phải là không muốn, chỉ là cảm giác thành công khả năng quá mức xa vời, không cần thiết lãng phí quý giá thích khách cùng Kiếm Thánh mà thôi. là ai làm? Vạn Lý Độc Hành, Kiếm Thánh, tựa như là một đám thú nhân mạo hiểm giả. họ vừa Dìm lần này đáng kinh ngạc đến, một đám mạo hiểm giả, mạo hiểm giả có mạnh như vậy sao? hắn nhưng là đối bộ lạc những này thú nhân mạo hiểm giả luôn luôn đau đầu vô cùng. Suốt ngày chạy loạn khắp nơi, các loại mắc kệ nhân sự, đối với mình không có chút nào tôn tính, trước mấy ngày hai nhóm mạo hiểm giả sống mái với nhau, còn đem quân doanh cho điểm. Không nghĩ tới vậy mà vô thanh vô tức làm ra như vậy kỳ công. Còn có cái gì tin tức, cùng một chỗ nói cho ta. Vạn Lý độc hành, kiếm thánh, Lô đi dòng tổ kiến một chi bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn, nghe nói là từ nắm giữ thánh quang lực lượng nhân loại chiến sĩ tạo thành, muốn triệt để đem chúng ta bình định. Hừ, đám nhân loại kia, liền biết đánh phá miệng, để cho bọn họ tới đi, cái gọi là thánh quang đi lan nghi người cũng sẽ dùng vẫn là bị chúng ta giết sạch. vạn lý độc hành lại nói nhân loại các quốc gia đã tổ kiến đại quân đang hướng hạ giặt cao điểm tập kết chuẩn bị xuôi nam tiến đánh chúng ta căn cứ các nơi tập hợp tin tức đến xem binh lực khả năng vượt qua 50 vạn họ đua dìm, đại tù trưởng 50 vạn đại quân nhà hừ hừ không sao chúng ta bộ lạc có trăm vạn đại quân huống hồ chúng ta thú nhân dũng sĩ anh dũng không sợ một cái có thể đánh ba tên nhân loại trận chiến này chúng ta thắng lúc đầu thổi như bức thời điểm đều là một cái thú nhân đánh 10 tên nhân loại tuy nhiên gần nhất đánh nát phong thành chết hơi nhiều cho nên biến thành một cái đánh ba cái trên thực tế thú nhân bộ binh đối đầu nhân loại bộ binh Sát thực rất có ưu thế đánh ba có chút khó đánh hai vẫn là rất dễ dàng đối phó nhân dân binh có đôi khi thậm chí có thể đánh năm nhưng là cao cấp bộ đội đánh cao cấp bộ đội thú nhân cũng không có cái gì ưu thế tuy nhiên họ vừa tìm tự nhiên sẽ không cho thủ hạ nói những thứ này lúc này nở run lại chen vào nói đại tu trưởng không cần phải lo lắng những cái kia nhân loại thánh kỵ sĩ chúng ta đã có mới siêu phạm lực lượng gia nhập ta liệt diễm hành giả bộ đội sẽ đem những cái kia thánh kỵ sĩ đốt thành cho bụi xem đi đây chính là ta vì ngươi huấn luyện liệt diễm hành giả nhóm Họ vừa dìm hướng phía trước mắt trên quảng trường nhìn lại, mấy ngàn tên người khoác chiến bào màu đỏ thú nhân chiến sĩ đều nhịp trưng bày ở trước mắt, nhan sắc rất là vui mừng. Tại chung quanh bọn họ còn đi theo mấy trăm cái hỏa nguyên tố, bộ lạc mới tăng binh chủng chức nghiệp liệt diễm hành giả. Bởi vì viêm ma chỉ vương giả nạ ruột tại bạo phong thành trong chiến dịch bày ra lực lượng kinh khủng, đại lượng thú nhân bắt đầu hướng giả nạ ruột cầu nguyện, bao quát tất mãn cùng một chút chiến sĩ. Nợ dùn bởi vậy đem những này đối viêm ma chi vương cùng nhiệt sùng bái các thú nhân tổ chức cũng trợ giúp bọn họ cùng giả nạ ở thành khuyết ước, vì bọn họ dót vào hỏa diễm chi lực trở thành một liệt diễm hành giả. Liệt Diễm hành giả có thể khống chế cũng thi triển Liệt Diễm pháp thuật, hoặc là dùng hỏa diễm cường hóa bọn họ cùng đồng đội vũ khí, thậm chí còn có thể triệu hoán đến từ hỏa nguyên tri địa hỏa nguyên tố sinh vật hiệp trợ chiến đấu, cùng truyền thống tuân theo nguyên tố thăng bằng chi đạo tắt mãn khác biệt. Liệt Diễm hành giả cùng nhiệt sùng bái hỏa diễm chi lực cũng thể muốn lấy hỏa diễm nhóm lửa thế giới này trở thành thú nhân trong tay hủy diệt tính quân sự lực lượng. Mấy ngàn tên Liệt Diễm hành giả, bọn họ mặc hỏa hồng sắt chiến bào, ở ngực có Liệt Diễm tiêu chí, tay cầm thuẫn bài cùng chiến truy, toàn thân tản ra nóng khí tức, nhìn khí thế kinh người. Vì ra nạ ruột, để hỏa diễm tinh hoa hết thảy. hỏa diễm chi vương cùng chúng ta cùng ở tại. Liệt Diễm hành giả nhóm phát ra cùng nhiệt hò hét, giống như là tại hướng họ vừa dìm thăm hỏi, lại hình như là đang thị uy. Họ vừa dìm nhìn xem những này mới bộ đội, có chút ngạc nhiên đồng thời, trong lòng không khỏi cũng có chút sầu lo đứng lên. Hắn đã chứng kiến qua thú nhân ở Tả năng chi lực ảnh hưởng dưới chỗ bắn ra của nhiệt, cuối cùng hủy diệt toàn bộ giờ dây nọ, mà trước mắt chi bộ đội này, để hắn nhớ tới lúc trước vừa mới uống xong ác ma chi huyết thú nhân chiến sĩ, hoàn toàn mất đi lý trí, chấm mê ở chạy theo sức mạnh. Quan trọng hơn chính là, bọn họ làm ác ma hiệu mệnh, mà không phải bộ lạc. Hiện tại những này Liệt Diễm hành giả đồng dạng để hắn cảm nhận được loại này mất khống chế nguy hiểm. nợ dùn lại đắc ý nói đại tu trưởng nhìn thấy đi đây chính là ta vì bộ lạc cống hiến thành quả có cường đại như vậy lực lượng ta cảm thấy những cái kia suy yếu thuật sĩ đã không có tồn tại ý nghĩa không bằng ra lệnh cho bọn họ chuyển chức liệt diễm hành giả dạng này bọn họ mới có thể tốt hơn vì bộ lạc hiệu lực từ khi gũ lần mang theo hắn bạo lực thị tộc rời đi số lớn bóng dáng nghị hội cao giai thuật sĩ cũng theo đó trốn đi dẫn đến hiện tại thuật sĩ tại bộ lạc tồn tại cảm rất bình thường cao giai thuật sĩ đã không có còn lại mấy cái trước đó bạo phong thành chiến dịch cơ hồ không có phát huy ra bao nhiêu tác dụng vẫn là dựa vào nợ dùn pháp thuật phá hủy thành thường lúc này nghe được nở dùn đề nghị họ vừa dìm lại lắc đầu không thuật sĩ còn có bọn họ tác dụng chí ít tại truyền thống ma pháp bên trên có nhất định chiến lược ý nghĩa thân là đại tù trưởng trọng yếu chính là muốn làm tốt thăng bằng nguyên bản họ vừa dìm là rất chán ghét thuật sĩ thậm chí không ngừng đối thuật sĩ còn thể tiến hành chèn ép một bên lợi dụng một bên áp chế nhưng là hiện tại theo nở dùn của khởi bộ lạc cùng viêm ma chỉ vương trói chặt dần dần làm sâu sắc họ vừa dìm ngược lại muốn trình độ nhất định nâng đỡ thuật sĩ chí ít không thể để cho bộ lạc thi pháp giả tất cả đều hợp lưu thuật sĩ tồn tại nhiều ít vẫn là có thể chế hành một chút ch nội dù nhưng cũng biết loại chuyện này không thể quá mức vội vàng sao động túi đầu thi lễ đại tủ trưởng cơ trí. tiếp lấy họ vừa tìm lại kiểm duyệt cái khác mấy chỉ tân biên thành bộ đội thú nhân tuy nhiên thiếu khuyết văn minh nhưng là tại chiến tranh khoa học kỹ thuật phương diện nhưng lại có được trời ưu ái thiên phú tại cùng bạo phong vương quốc trong chiến tranh rất là ăn một đoạn kinh nghiệm không chỉ có phát triển ra các loại công thành khoa học kỹ thuật cũng tương tự nhằm vào liên minh binh chủng phát triển ra binh chủng mới bây giờ tại họ vừa tìm đốc xúc hạng rốt cục thành công liệt trang bộ lạc mới tăng binh chủng thiên hạt nỏ pháo chiến xa từ hắc thạch thị tộc đám thợ thủ công nghiên cứu thiên hạt nỏ pháo là chuyên môn vì đối kháng liên minh không quân châu nghiên cứu siêu viễn trình vũ khí phát xạ có răng độc móc câu to lớn nọ thường tầm bắn vượt qua ngàn mét lại có được phá giáp xé rách kịch độc các loại vũ khí bị động hiệu quả loại này cường đại chiến tranh binh khí cực lớn đển bù bộ lạc đối phòng không năng lực thiếu thốn cũng tăng cường bộ lạc viễn trình hỏa lực ta suy nghĩ hắc thạch đại công tượng đại tu trưởng chúng ta thiên hạt nọ pháo thành công phát triển nghiên cứu thành công tối cao tầm bắn đạt tới một ngàn mét về sau lại có long tộc đến đây tất yếu bọn họ có đến mà không có về nhưng mà này còn chỉ là thiên hạt một hình chúng ta đang nghiên cứu chế tạo có được liên phát công năng thiên hạt hai a hình. cũng có thể phát xạ nổ tung tiện thiên hạt hai bên hình một khi phát triển nghiên cứu thành công nhất định có thể cực lớn tăng cường chúng ta thú nhân miễn trình hỏa lực chỉ cần cho thêm ta một chút tư nguyên tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả họ ùa dìm đại tu trưởng tốt, có trận chiến này tranh lợi khí lo gì không thể chinh phục thế giới này họ ùa dìm tâm tình cực kỳ vui mừng không chỉ có là có mới quân sự vũ khí mấu chốt là từ nơi này có thể thấy được chúng ta thú nhân cũng không hoàn toàn là ngốc đại hắc thô sao cũng là có mấy cái ai quy cao ban thưởng một phen ta suy nghĩ tiếp lấy họ ùa dìm lại đi tới long hầu thị tộc trụ sở vừa đến Long Hầu Thị tộc trụ sở, Long Hầu Tù trưởng Dụ lũ cùng Long Hầu Thuật sĩ Mai rủ thoải sợ người liền vội vàng chào đón. Rủ lũ, Long Hầu Tù trưởng, à, Đại Tù trưởng ngươi tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh, Đại Tù trưởng nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta thuần lòng kế hoạch rốt cục thành công. ở sau đó trong chiến tranh, Long Hầu Thị tộc muốn đem lại phái phái Long Kỵ sĩ trợ giúp bộ lạc tác chiến, họ ua diếm nhất thời đại hi, đây đúng là cái tin tức tốt. nguyên bản Long Hầu Thị tộc chủ yếu thuần dưỡng Song Túc phi Long làm toà kỵ, nhưng mà trước đó tại đối mặt Hắc Long tập kích thời điểm. Song Túc Phi Long Kỵ Sĩ tổn thương không đủ khuyết điểm biểu lộ không bỏ sót, đối địa chỉ viện cũng rất không lý tưởng. Song Túc Phi Long không phải thật sự Long, không thể phun ra Long tức, chỉ có thể dựa vào trên lưng người cơi ném tiêu thương tiến hành công kích, quay roi vẫn được, thật đánh khởi trận đất chiến đến hoàn toàn không có gì liếm năng lực, cùng Liên Minh Cung Nỗ Thủ đối xạ đều bắn bất quá, chớ nói chỉ là hỏa lực áp chế. Vì thu hoạch được mới chiến tranh binh khí, Long Hầu Thị tộc tính nhắm vào tuyên bố một nhóm tìm kiếm Long tổ nhiệm vụ, kết quả thật đúng là để thú nhân mạo hiểm giả tìm tới mấy cái Long tổ, lớn nhất một cái là tại Bi Thương Đầm Lầy hạ hạ Hạ Cả trong Thần Miếu bên trong phát hiện số là lục Long. vì thế họ vừa dìm cố ý điều động giỏi về săn bắt lôi thần thị tộc cùng long hầu thị tộc đồng thời xuất động phế thật lớn kình chết mấy ngàn người rốt cục đánh hạ tòa thần miêu này không chỉ có cướp bóc đại lượng trứng rồng còn bắt một nhóm lục long nhưng long tộc cũng không dễ dàng thuận phục bởi vậy long hầu thị tộc thuật sĩ mai dù thoái sợ người đề nghị dùng tà năng đối với mấy cái này lục long tiên hành cải tạo không nghĩ tới vậy mà thành công mai dù thoái sợ người long hầu thuật sĩ những cái kia hấu long đã toàn bộ tà năng hóa đám kia trứng rồng cũng đã bị tà năng trị lực chối nhục dần, sắp đến hủ hóa mà lại tà năng trị lực có thể gia tốc sinh vật trưởng thành Nghĩ đến rất nhanh liền sẽ có càng nhiều tà năng ma diễm long có thể đầu nhập chiến tranh. Cho ta xem một chút thành phẩm. Đúng vậy đại tụ trưởng. Rất nhanh một cơ tà năng ma diễm ấu long thú nhân long kỵ sĩ liền từ trên trời giáng xuống. Bộ lạc mới tăng binh chủng, tà năng long kỵ sĩ. Long hầu thị tộc đem bắt được lục long lấy tà năng tiến hành cải tạo, sáng tạo ra loại này tên là tà năng ma diễm long đáng sợ long tộc, những này bị tà năng ăn mòn lục long có thể phun ra trí mạng tà năng liệt diễm, bởi vì thu được tà năng ăn mòn, tà năng ma diễm long trí thương khá thấp, không cách nào trưởng thành là có trí khôn trưởng thành hình thái, càng không cách nào sử dụng long ngữ ma pháp. nhưng bị tà năng cường hóa sau thể phách đồng thời có được long tộc cùng ác ma song trọng siêu phàm huyết mạch so với cái khác long tộc càng cường trắng hơn lại hết sức dễ dàng trong chiến đấu lâm vào cùng bạo Zulu, long hầu thủ trưởng không chỉ có như thế chúng ta còn thành công bắt được mấy đầu trưởng thành lục long trong đó có một đầu hình thể đặc biệt to lớn rất có thể là một đầu thượng cổ lục long ta những thuật sĩ đang dùng tà năng đối nó tiến hành cải tạo một khi cải tạo hoàn thành chắc chắn trở thành ta bộ lạc cường đại chiến tranh binh khí phản phất là xác minh hắn xa xa long huyệt bên trong truyền đến vài tiếng địa chấn làm tiếng gầm gừ. làm được tốt du lưu ngươi vì bộ lạc cống hiến chính là thời điểm Mới chiến tranh sắp đến khai hỏa, người Long Kỵ sĩ đem cực lớn tăng cường bộ lạc tự lực. Họ ùa dìm trong lòng tự nhủ cái này thuật sĩ quả nhiên vẫn là có chút tác dụng, chí ít tại sinh vật cải tạo kỹ thuật bên trên, khả năng liền so nguyên tố chi lực dùng tốt nhiều. Zulu, Long Hầu thủ trưởng, ha ha ha, đa tạ đại thủ trưởng khích lệ, nghe nói đủ rồi tạm chết bởi phong bạo lòng vương chi thủ, đợi đến ta khả năng cự long cải tạo hoàn tất, đến lúc đó ngược lại là phải thật tốt chiếu của hắn. Thấu xong,